sau đó hắn sẽ có cơ hội có thể trái lại săn hạ giới y ê u tiên chỉ cần thành công bọn họ có thể lấy tư thế lôi đình vạn quân toàn diệt s â m lấn thiên yêu đại quân bắt được phần thưởng phong phú nhất do đó có thể chấp hành cái miêu hoa điên cuồng nhất của hắn chỉ hy vọng toàn bộ còn kịp ngụy viễn nhìn lên thương khung vì mục đích này hắn c a m nguyện bị câu t r ầ n tiên quân tính kế c a m nguyện bị tiêu ký ma đề quấn lên cơ hội khả năng liền như thế một lần ngay khi ngụy viễn đang r ố c sứt b ắ p hay game cho năm triệu quân viễn trinh địa cầu thông qua việc truyền công mộ đạo lúc này trong đại quân thiên yêu vốn luôn áp dụng chiến thuật phòng thủ treo bảng miễn chiến quyết không xuất chiến có thể nói là đội quân thiên yêu hất ư ớ c nhất từ trước đến nay mười tám con thiên yêu hợp đạo thể đang vô cùng khẩn trương bảo vệ xung quanh một quả trứng khổng lồ tỏa ra đạo đạo hào quang trên quả trứng khổng lồ này còn có vô số phù văn trận liệt phức tạp biến ảo nếu ngụy viễn có mặt ở đây chắc chắn nhận ra đây là thông qua cơ sở phù văn để mô phỏng suy diễn thiên địa quy tắc và vạn pháp kết cấu của tu tiên giới nhân tộc này nhìn vào tiến độ đã hoàn thành được một năm năm đây chính là quả chứng thiên yêu vương trong truyền thuyết cũng là mục tiêu quan trọng nhất mà đại quân thiên yêu đạt được khi xâm lược tu tiên giới nhân tộc lần này chỉ cần chứng thiên yêu vương ấp nở nó vừa xuất thế chính là tồn tại tột đỉnh đối với thiên địa quy tắc và kết cấu của tu tiên giới nhân tộc này lý giải và nắm giữ cũng sẽ ở cấp độ cao nhất đến lúc đó lão tổ tu tiên giả nhân tộc cấp cao nhất trong thiên cơ thành cũng có thể đối kháng trực diện mà không cần phải bất đắc dĩ trả giá thật lớn để mời yêu tiên hạ giới mặc dù nói đây là thiên phú thần thông độc h i ể u của y ê u tiên tiên nhân n h â n tộc dị ma ma đế không thể nhiều lần hạ giới trợ giúp nhưng mỗi lần hạ giới đều cần phải trả giá hy sinh to lớn lần đầu tiên hạ giới cần hai đầu thiên yêu hợp đạo thể hiến tế lần thứ hai phải ba đầu đến lý thuyết lần thứ ba vậy thì nhất định phải năm đầu thiên yêu hợp đạo thể hiến tế dù sao thiên yêu hợp đạo thể cũng không phải rau cải trắng càng không phải là củi sao có thể nói hiến tế liền hiến tế cho nên đại quân thiên yêu mới được phép trước khi chứng thiên yêu vương chưa ấp nở có thể không xuất chiến ha ha xúc sinh chính là xúc sinh không biết biến báo cứng nhắc lại đơn độn đi tới đi lui chút thủ đoạn này vĩnh viễn không thay đổi lúc này trong đại quân thiên yêu một con tiểu thiên yêu đang ở thời kỳ phát d ụ c đột nhiên có biến hóa yếu ớt lập tức liền khôi phục bình thường nhưng ánh mắt của nó trong một sát na lại có một tia trào phúng nhân tính hóa đơn giản là con tiểu thiên yêu ở thời kỳ phát d ụ c này đã bị một luồng tiên linh của câu trần tiên quân đoạt xác chiếm thân hắn mặc dù không có tiên khu tiên linh cũng chỉ còn lại một luồng nay g cả tiên khí hộ thân cuối cùng đều là vai s u thoát xác giáng cấp thành pháp bảo nghe cực kỳ thảm nhưng trên thực tế chuyện này căn bản không đáng kể chỉ một luồng tiên linh này của câu trần tiên quân ở trong tu tiên giới này cũng là chém giết lung tung trước kia là có uy hiếp ký hiệu của ma đế cho nên chỉ có thể ngủ đông bây giờ thật vất vả có kẻ ngu ngốc nhận bàn vậy thì đúng là trời cao biển rộng cho nên hắn lập tức lẻn vào trong đại quân thiên yêu rất dễ dàng tìm được thân thể này kỳ thực nếu câu trần tiên quân nguyện ý hắn thậm chí có thể lẻn vào trong chứng thiên yêu vương ấp nở ra chính là thiên yêu vương tộc đơn giản là hắn đã triệt để nắm giữ ngũ đại hình thái của vô gian ma đế kẻ ngu ngốc tiếp nhận ngụy kia cũng tương tự nắm giữ làm sao hắn nhất định cũng bị ma đế tiêu ký cắn nuốt hh á t á t chờ xem kịch vui đi chó cắn chó một miệng lông hóa thân thành tiểu thiên yêu câu trần tiên quân cười lớn trong lòng mặc kệ hắn có lẻn vào trong t r ứ n g thiên yêu vương hay không t r ứ n g thiên yêu vương kia đều trở thành mục tiêu trọng điểm bị hắn khả nghi lẻn vào vô gian ma đế coi như có một vạn cái không muốn cũng phải dùng phương pháp loại trừ giết chết đầu thiên yêu vương tập này trước dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhưng thiên yêu nhất tộc há để vô gian ma đế như ý hai bên sẽ có một phen so tài mà đây cũng là thái độ bình thường trong vô số năm tháng qua nhân tộc thiên yêu dị mà hỗn chiến lẫn nhau lôi kéo lẫn nhau chỉ là không biết trận hỗn chiến so tài này sẽ làm lợi cho kẻ nào đây chính là cơ hội tuyệt hảo để độ kiếp phi thăng nghĩ như vậy đê u tiểu thiên yêu này liền không có dị dạng t u tiên giới vẫn yên tĩnh như trước nhưng dưới vẻ bình tĩnh này sớm đã có sóng ngầm cuồn cuộn thế lực khắp nơi đều đang âm thầm bố trí giống như từng độc thủ ở phía sau màn không tiếng động so tài ai sẽ trở thành hòn đá kê chân của ai ai có thể cười đến cuối cùng không ai biết được ngụy viễn cũng đang nỗ lực trở thành một trong những hát thủ sau màn lúc này hắn rốt cuộc đã khai mở sang bắp cho năm triệu người địa cầu lại lần nữa trở lại đỉnh cửu ngục sơn đứng ở chỗ này có thể chứng kiến một đạo cầu v ò n g rực rỡ từ bên này của đại địa kéo dài đến bên kia của đại địa giống như một vầng thái dương mới mọc rực rỡ sắc màu bộ dáng cố gắng nổi bật như vậy cũng không có cách nào điệu thất chẳng qua cũng coi như an toàn trừ phi đại quân thiên yêu ỏ tiến công mà hiện nay kết giới bên trong lĩnh vực này tài nguyên linh khí được phân tích giáng cấp từ đại chu thiên hỗn độn tháp đã tiêu hao một phần mười tiếp theo ngụy viễn muốn luyện chế phần linh tiểu đại dược năm nghìn phẩm kia ít nhất cũng phải tiêu hao thêm một nửa tài nguyên linh khí tài nguyên linh khí còn lại phỏng chừng cũng chỉ có thể duy trì thêm được vài chục năm nhưng ngụy viễn thật sự chân thành hy vọng quân viễn t r ê n địa cầu có thể trong vòng vài chục năm đem toàn bộ tài nguyên lên khí tiêu hao hết bởi vì điều này mang ý nghĩa sức chiến đấu chỉnh thể sẽ được nâng cao cười cười trao hỏi cảm tạ lão tổ từ xa ngụy viễn liền lấy ra chọn hai mươi hạt giống linh quả mộc yêu lôi đình đời thứ ba cùng với hai mươi hạt giống linh quả mộc yêu phệ ma đệ tứ đại thứ đồ chơi này đừng nói ở tu tiên giới hiện nay phỏng chừng coi như là ở tiên giới đều có giá trị không nhỏ chuyện này không nằm ở linh hiệu nội bộ lớn bao nhiêu mà là công hiệu đặc thù nhất là hạt giống linh quả mộc yêu phệ ma đệ tứ đại kia có muốn mua cũng không mua được ngụy viễn cũng dám đảm bảo đây là thứ độc nhất vô nhị trên trời dưới đất tùy tiện lấy ra một viên đều là hạt giống tiên quả cấn v y ê u tú nhất lúc này bốn mươi hạt giống linh quả này vừa được lấy ra đại phiên thiên ấn trong tay ngụy viễn liền tự động mở ra hình thành áp lực cường đại đem các loại hạt giống linh quả phong tỏa bao lại tuyệt không cho chúng tiếp xúc dù chỉ một chút xíu linh khí bởi vì bọn chúng thật sự sẽ lập tức mọc dễ nảy mầm cho ngươi xem một khi bị bọn chúng tìm được bất kỳ một điểm thừa cơ lợi dụng nào hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi nói như thế hiện tại tiểu phá cầu có vẻ rất nhiều tài nguyên linh khí nhưng rơi vào tay hạt giống linh quả mộc yêu phệ ma đệ tứ đại nửa ngày là có thể thôn phệ hấp thu sạch sẽ sau đó chẳng những biết tiến hóa trưởng thành ra một viên tiên quả cấm kỵ còn đem xuất hiện một c h i quân đoàn mộc yêu phệ ma đáng sợ chẳng qua nói đi cũng phải nói lại cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể luyện chế ra linh tiểu đại dược năm nghìn phẩm tiếp theo ngụy viễn bày ra trận thế mở ra nguyên thần lĩnh vực gọi ra thần lôi quan tưởng đ ồ đem các loại tài liệu chuẩn bị xong đợi đến một tiếng thần lôi nổ vang linh tiểu đại dược năm nghìn phẩm cũng liền bắt đầu luyện chế nhưng việc luyện chế này không phải là hình thức lấy lò luyện đan thông thường lò luyện đan luyện chế được linh đan thường, thường đều là tác dụng với thân thể là linh đan trên vật chất đại dược lại là chuyên chỉ tinh thần tăng ích trên nguyên thần hai thứ có tính chất khác nhau tuyệt đối không thể lẫn lộn mặt khác tuy nó i nhục thân và nguyên thần quan trọng như nhau nhưng không thừa nhận cũng không được ở tư tiên giới luyện chế linh đan so với luyện chế đại dược dễ dàng hơn nhiều chủ yếu nhất phương pháp đề thăng thực lực nhục thân có rất nhiều loại cho nên hiện ra rất dễ dàng nhưng trên thực tế đỉnh cấp linh đan có thể rèn luyện thân thể đồng dạng cầu còn không được ngụy viễn trước kia lừa gạt mộc yêu lôi đình để hắn hoàn mỹ d u n g hợp linh c a n của hắn cuối cùng thu được một linh c a n mộc tiên thiên mãn cấp thắp sáng toàn bộ cây thiên phú kỳ thực đây chính là một loại phương pháp đề thăng rèn luyện thực lực nhục thân hành động này của hắn không khác gì ăn một viên linh đan mộc thuộc tính cao cấp nhất còn luyện chế đại dược chưa từng dùng tới lọ luyện đan thực chất mà là cần lấy thiên địa quy tắc làm lô vận hành kết cấu làm củi lửa cầu không phải loại linh đan từ không sinh có nịch thiên cải mạnh đi cực đoan lộ tuyến ngược lại càng truy cầu sự tự nhiên thiên nhiên cái gọi là luyện chế kỳ thực chính là suy diễn thiên địa quy tắc vận hành kết cấu suy diễn được càng hoàn mỹ càng tốt như vậy trong nhất phương thiên địa tự nhiên thiên nhiên sinh ra đại dược mới là chân quý nhất có người nói dù sao ngụy viễn cũng biết được từ thiên tức trong ngọc giản trong thiên địa có chân chính hoang dã đại dược sống ở trong đám mây vạn pháp phiêu n miểu vô định nhục thân nan đến duy trì nguyên thần có thể độ mà đại dược hoang dại này lại sẽ được trân trọng gọi là thiên dược chỉ cần xuất hiện liền tất nhiên là vạn phẩm trở lên nhưng ngay cả tiên nhân cũng chưa chắc h i ể u duyên nhìn thấy huống chi là hái xuống những ý niệm này lóe lên rồi biến mất ngụy viễn lúc này đã điều khiển bốn mươi hạt giống linh quả kia vùi vào trong thiên địa quy tắc do hắn lấy phá pháp thần lôi làm trụ cột suy diễn lúc đầu hắn tham quan học tập lão tổ luyện chế đại dược đủ loại thủ đoạn làm hắn líu lưỡi thậm chí không thể nào hiểu được nhưng bây giờ hắn luyện chế cũng có thể làm được ung dung tự nhiên như thế nguyên lý luyện chế đại dược rất đơn giản nhưng làm ra được lại quá khó khăn không có cảnh giới tương xứng đừng hòng mơ tưởng lúc này chỉ thấy hào quang chảy xuôi lôi quang không ngừng vô số tường vân bao phủ từng tổ phù văn trận liệt bị ngụy viễn n g ừ n g tụ khắc họa giống như từng nét bút đem trọn t h u tiên giới vẽ bao quanh quy tắc hiện kết cấu ra toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi luận hiệu quả không thua lão tổ lúc đầu chút nào nhưng về mặt tài liệu lần này ngụy viễn lại vượt xa lão tổ rất nhiều cho nên ngay từ đầu số lượng linh tiểu đại dược xuất hiện trong khi suy diễn thiên địa quy tắc đã tăng gấp đôi đáng nhắc tới chính là đại dược vô hình ý nghĩ trong lòng chính là hình dạng của đại dược ngụy viễn cũng không có tận lực đại dược này bày ra dưới hình thái một dòng suối trong nhưng dần dần theo thiên địa suy diễn tiếp tục vận hành trong dòng suối trong này lại có một đoá bạch liên sinh thành bên trong bạch liên kim quang đại phóng dường như có huyền cơ khác mà nhục thân ngụy viễn bởi vì có mộc linh tiên thiên làm gốc lại lúc này cùng bạch liên này tạo thành cộng minh là phẩm chất của đại dược này hơi cao nhưng đây chưa chắc là một chuyện tốt vượt lên trước sáu n g à n phẩm đại dược liền tất nhiên có dị tượng hiển hiện cho nên ngụy viễn không chút do、so、dự lập tức lấy ra một viên hạt giống mộc yêu phệ ma đệ tứ đại sung mãn nhất xuất sắc nhất phẩm chất tốt nhất đem trồng ở trên nguyên thần giáp thứ ba của mình cũng may đây là nguyên thần giáp thứ ba có thể không nhìn hư thực cho dù là vật chân thực cũng có thể chịu tải nếu không nếu như là nguyên thần giáp thứ hai ngụy viễn coi như là có những phương pháp này cũng tuyệt đối không có khả năng xóa đ ị a ấn ký ma đế việc này ấn ký ma đế đã ăn mòn một phần ba nguyên thần giáp thứ ba của hắn hắn nhìn qua bình yên vô sự kỳ thực đã đến thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc t h ế ngàn cân treo sợi tóc may mắn hết thảy đều còn kịp toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn hạt giống mộc yêu vệ ma đệ tứ đại kia xứng đáng với công sức ngụy viễn khổ cực bồi dưỡng trong n g á y mắt sau khi bám d ễ nảy mầm trên nguyên thần giáp thứ ba liền đối với ấn ký ma đế triển khai tấn công kiểu chó điên toàn bộ gen của nó toàn bộ cây thiên phú được thắp sáng tất cả đều là thâm kiều đại hận đối với ấn ký ma đế giá trị kiều hận này trói buộc đến mức thành thành thật thật tương đồng vắt sắt chỉ là trận chiến đấu này ngay từ đầu m ộ c yêu phệ ma còn chưa có gì nguyên thần giáp thứ ba của ngụy viễn đã suy yếu đến mức từ thời tan vỡ hắn không nói hai lời dẫn đại dược tham gia cấp tốc chữa trị nguyên thần giáp thứ ba tọa sơn quan hổ đấu khi ngụy viễn bắt đầu khởi xướng cuộc tổng tiến công cuối cùng vào ma đế ấn ký quấn quanh đệ tam nguyên thần giáp của hắn vô gian ma đế đúng là vẫn còn nhận ra một chút dấu vết nó cười chân thân ẩn sau trong bóng tối t r ù n g điệp mặt nạ ngụy trang tuy rằng ta biết chuyện này không có khả năng lắm nhưng đây chính là một hồi khiêu chiến đối với ta hoặc có lẽ là đây là đang khiêu chiến mười ba vị ma đế ta rất ngạc nhiên đồng thời cảm thấy rất hứng thú nhưng ta hiện tại thực sự không thể phân thân hơn nữa ta cũng phải thừa nhận kẻ mưu hoa lựa chọn thời cơ này phi thường tinh chuẩn tinh chuẩn đến nỗi ta thậm chí không thể trực tiếp tìm ra hắn cũng không làm gì được hắn hơn nữa còn có một tin tức không tốt lắm ấn ký của ta đang bị phá giải lại vô cùng có khả năng bị phá giải thành công trong thời gian ngắn cho nên ta hy vọng chư vị có ai có thể giúp ta tìm được hắn nếu không được cũng muốn ngăn cản hắn lời nói này lấy âm tiết cực kỳ tối tăm không tiếng động xuyên thấu tầng tầng đại mạc giao thoa với bóng ma quỷ dị khó lường trong khe hở cho tàn trong bóng tối truyền bá không đồng nhất k h o ả n g khắc một chuỗi âm tiết đồng dạng âm lãnh tối t ă m truyền lại trở về vô gian ngươi nếu có thể thanh toán cái giá để mở ra thiên môn ta lướt mắt là có thể tìm ra tên tiểu tử này chủ nhân của âm tiết này rõ ràng là huyết nhãn ma đế cũng là một trong mười ba ma đế trong tiên giới duy nhất huyết nhãn ma đế hển hác lại một chuỗi âm tiết quỷ dị khó lường như xào sặt nói nhỏ vang lên nếu vô gian ngươi đã nói như vậy vậy liền đủ để chứng minh việc này đã phát sinh lại không cách nào thay đổi mở ra thiên môn cũng vô dụng huyết nhãn không bằng chúng ta đánh cược ngươi nếu có thể tìm ra tên tiểu tử này ta sẽ thanh toán cái giá mở ra thiên môn không phải vậy liền do ngươi trả thì thế nào quyết nhãn ma đế không lên tiếng nữa có thể xóa đi ấn ký của vô gian ma đế ở hạ giới không thể là thiên yêu vậy cũng chỉ còn lại nhân tộc tu tiên giả như vậy nó thật đúng là không nắm chắc được việc này dù sao những nhân tộc tu tiên giả kia vô cùng khó nắm bắt hạn cuối quá thấp hạn mức cao nhất lại quá cao hỗn loạn không bằng ngươi ra tay đi ngăn cản người này đã không kịp ta lo lắng là người này làm thế nào đạt tới được bước này nếu là có tiên quân cấp xuất thủ thì thôi mà như là chính bản thân hắn làm được như vậy tất cả hành động của chúng ta lúc này đều chỉ sợ chậm một bước hển hác ta thích nhất những kẻ mưu hoa bố cục như vậy tốt ta sẽ phái một ma quân đi trước mặt khác ta còn biết biếu tặng hắn một viên hỗn loạn ma tinh ta đã không kịp đợi để chứng kiến cảnh tượng thiên hạ đại loạn kia khí tức điên cuồng điên đảo hỗn loạn cuốn qua ngay cả vô gian ma đế cùng huyết nhãn ma đế đều không thể không tạm lánh hỗn loạn ma đế có thể trực tiếp làm cho tất cả quỵ tích lực lượng kết cấu quy tắc đang vận hành biến đến hỗn loạn trở nên không khống chế được nói chung chính là điên lên thì ngay cả mười hai ma đế còn lại đều sẽ đánh không có người nào có thể đoán trước không có người nào có thể làm rõ được nguồn gốc lực lượng của nó tất cả những ai gặp phải sự độc hại của hỗn loạn ma đế chẳng phân biệt được địch ta đều sẽ rơi vào hỗn loạn không thể khống chế lần này nếu không phải thực sự ngoài tầm tay với vô gian ma đế đã không mở miệng xin giúp đỡ trên thực tế trước khi mở miệng nó đã ngờ tới các ma đế còn lại sẽ không đáp lại thỉnh cầu của nó tất cả mọi người đều đang mở ra từ chiến trường Đả đả sinh đã tử. chỉ có huyết nhãn ma đế cùng hỗn loạn ma đế sẽ nhảy ra người trước là bởi vì bị thua thiệt nhiều ở tu tiên giới kia bây giờ tu tiên giới kia chính là do nó phụ trách chỉ bất quá tử hà tiên quân đối chiến với nó cũng không phải hạng dễ nhằn nó ước gì có ma đế khác nhập trang hỗ trợ mà kẻ sau cũng là một tồn tại thực sự biết giúp đỡ miễn phí nhưng không có người nào có thể dự liệu được hỗn loạn ma đế xuất thủ sẽ có kết cục như thế nào huyết nhãn ma đế phỏng chừng cũng là ở tu tiên giới kia mới vừa ăn một phố đau cho nên mới ngầm cho phép hỗn loạn ma đế đi làm mưa làm gió vậy hãy để cho toàn bộ trở nên hỗn loạn lên dù sao tình huống cũng không thể kém hơn phần đại dược này có ít nhất năm n g h n năm trăm phẩm cho nên linh hiệu cũng cực kỳ bạo tạc trong khoảnh khắc đệ tam nguyên thần giáp bị hư hao của ngụy viễn đã được chữa trị như lúc ban đầu thậm chí còn có một chút thế có thể tiếp tục s ô n g lên bệ n h đệ tứ nguyên thần giáp đương nhiên chỉ là thế mà thôi bởi vì ma đế ấn ký kia quá mức thâm độc quá mức khó chơi giống như mọc đầy vô số móng vuốt sắc bén từng cái khóa sâu vào đệ tam nguyên thần giáp của hắn không thể tách rời đồ sộ bất động tệ hơn chính là nó còn có thể sinh sôi nảy nở vô hạn tăng sinh vô hạn nói thật tình hình này thật là khiến người ta hết sức tuyệt vọng ngụy viễn nhìn thấy mà giật mình nếu không phải hắn có phệ ma mộc yêu này làm đại sát khí có lẽ cuộc đời bình thường này của hắn đã kết thúc nhưng coi như là phệ ma mộc yêu đã được bồi dưỡng chuyên môn tiến hóa qua bốn thời、đại. đối phó với ấn ký ma vương ở tầng thứ sâu hơn này vẫn như cũ là phải bỏ ra chiến tổn so với một t r ê năm n mà mỗi khi dọn dẹp sạch một mảnh ma đế ấn ký tổn thương đối với đệ tam nguyên thần giáp hầu như là có tính chất hủy diệt giờ khắc này ngụy viễn cơ hồ tương đương với việc tu luyện lại đệ tam nguyên thần giáp thời gian trôi qua từng giây từng phút thúc đẩy từng tấc một m à đế ấn ký càng phát ra khó chơi càng phát ra khó có thể thanh lý hư hao đối với đệ tam nguyên thần giáp cũng càng phát ra nghiêm trọng phần đại dược năm n g h n năm trăm phẩm kia đều suýt chút nữa cung ứng không được độ khó trong này nào chỉ là tu luyện lại đệ tam nguyên thần giáp thế cho nên ngụy viễn đều có chút hối hận làm như vậy có đáng giá hay không hắn có phải là đã quá tự phụ rồi không tâm tình tiêu cực như vậy có thể thấy được ma đế ấn ký này mang đến cho hắn bóng ma to lớn may mắn thay dù là trong thời khắc gian nan nhất đệ tứ đại phệ ma mộc yêu cũng không có chút nào buông tha thứ này chính là trời sinh điên chiến sĩ không sợ sinh tử không sợ toàn bộ địch nhân quản ngươi là ai cắn xuống một cái liền không nhả ra quá điên cuồng ngụy viễn cũng không biết m ộ c yêu linh quả đệ ngũ đại được bồi dưỡng ra từ đó sẽ có hình dáng gì hoặc là r ấ t khoát gọi là điên mộc yêu đi không biết qua bao lâu phần đại dược năm n g h n năm trăm phẩm kia đều bị tiêu hao hết chín thành rốt cuộc luồng ma vương ấn ký ngoan cố thâm độc quỷ dị cuối cùng cũng bị triệt đ ể phá hủy trừ bỏ nhưng hắn không kịp may mắn bởi vì một trận chiến dịch khác cũng lập tức khai hỏa hắn phải lập tức xử lý xong phệ ma mộc yêu loại thủ đoạn lấy độc trị độc này chỉ cần dây dư a một chút thời gian đều là trí mạng ngụy viễn đầu tiên là cấp tốc cắt đứt nguồn cung cấp linh k h í của phệ ma mộc yêu khiến nó không còn thu hoạch được linh k h í chống đỡ đây là chặt đứt nguồn nước chảy của nó đồng thời cũng đem tất cả phệ ma linh quả thành thục bán thành thục mà phệ ma mộc yêu mọc ra hái xuống đây là chặt đứt giữ c h ữ hậu cần của nó tiếp đó nguyên thần lĩnh vực kéo đệ tam nguyên thần giáp cùng với nhục thân của hắn mở ra chu thiên cộng minh cũng chính là mở ra một thông đạo lục sắc giữa đệ tam nguyên thần giáp và nhục thân r ờ i tiếp theo phệ ma mộc yêu này quả quyết buông tha đệ tam nguyên thần giáp khó có thể cắm rễ thẳng đến thân thể ngụy viễn bởi vì ngụy viễn có tiên thiên mộc linh căn đây là mê hoặc mà không có bất kỳ một mộc yêu nào có thể cự tuyệt được chờ phệ ma mộc yêu chuyển rời đến nhục thân ngụy viễn không hề cố kỹ mà trọng thi tiên thiên mộc linh căn loại chuyện như vậy là có một không hai hắn tuyệt đối không thể để cho p h ệ ma mộc yêu dung hợp cùng thân thể của chính mình nhất là linh căn cho nên pháp duy nhất chính là phá hủy nó bằng thủ đoạn giữ răn mà lúc này thủ đoạn duy nhất hữu hiệu mà hắn nắm giữ chính là phá pháp thần lôi nhưng lấy phá pháp thần lôi công kích tự thân thật sự có chút dáng vẻ đồng quy v u tận cười khổ một tiếng ngụy viễn vừa đem một thành đại dược còn lại phân phát cho tề mi lưu toại chu võ đám người một bên thì dứt khoát quyết nhiên phóng thích thần lôi quan tưởng đồ dẫn phá pháp thần lôi hạ xuống cùng ô n g tiếng s ấ m như rồng ở dưới tình huống ngụy viễn không đi phòng ngự chỉ một kích liền đánh cho hắn thổ huyết k i n h mạch tan vỡ tu vi cảnh giới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng cũng không ổn định nhưng trừ cái đó ra không còn cách nào khác hắn đơn giản rút ra hại tâm ý chí chỉ lấy nguyên thần lĩnh vực trưởng khống phá pháp thần lôi phảng phất như không phải đánh chính bản thân hắn mà liên tiếp phá pháp thần lôi hạ xuống chẳng những đem phệ ma mộc yêu kia đánh cho hấp hối tu vi của ngụy viễn đều trực tiếp giảm mạnh đến thiên thê cảnh chín mươi tầng nhưng hắn không hề dám dừng đảo mắt lại là liên tiếp phá pháp thần lơi kết quả tu vi của hắn tiếp tục giảm mạnh mà phệ ma mộc yêu lại từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái hấp hối giết không chết giờ k h ắ c này ngụy viễn biết hắn gặp phiền phức lớn rồi phệ ma mộc yêu có thể c ắ n nuốt hết ma đế ấn ký đã không còn sánh bằng lôi đình mộc yêu trước kia tuy rằng đã chặt đứt tất cả nguồn cung cấp linh khí của nó cũng chặt đứt tất cả hậu cần của nó lại lấy phá pháp thần lâu tiêu diệt hơn chín mươi chín phần trăm đặc tính linh quả của nó thế nhưng thủy t r u n g có một loại lực lượng duy trì chuyển hóa nó đang biến dị hơn nữa còn là biến dị phi thường đáng sợ giờ khắc này trong đầu ngụy viễn l u a lẩn quẩn một câu nói tính toán quá mức thông minh hắn vô cùng ỉ lại vào mưu hoa bố cục hắn cho rằng hắn nắm giữ toàn bộ nhưng chưa từng nghĩ đâm đầu vào biên giới lực lượng mà hắn căn bản không cách nào lý giải c ă n bản không cách nào phân tích bây giờ vậy ma mộc yêu biến thành thứ này dùng một loại thần lôi là không hết chỉ có đưa tới cờ hờ nơi loại thần lôi c h i lực trong cửu sắc k i ế p vân chỉ có khi độ kiếp thần lôi mới có thể triệt để phá hủy vừa nghĩ tới đây ngụy viễn không lãng phí sức lực nữa chỉ là tạm thời phong ấn vệ ma mộc yêu biến dị trong thân thể bằng đại phiên thiên ấn sau đó hắn dành thời gian khôi phục thương thế may mắn nhờ có tiên thiên mộc lên căn mặc dù hắn tự mình đánh mấy chục đạo phá pháp thần lôi thương thế cũng có thể khôi phục nhanh chóng ngay cả tu vi cũng chỉ rơi xuống tầng tám mươi tám với mức độ rơi xuống như vậy đối với hắn mà nói trong một đêm là có thể khôi phục tu vi nhưng vẻn vẹn một ngày qua đi ngụy viễn tuy rằng đã khôi phục tu vi có thể làm cho ra đầu hắn tê dại chính là coi như là bị đại phiên thiên ấn phong ấn chấn áp phệ ma mục yêu biến dị trong cơ thể hắn như cũ đang chậm rãi không nhanh không chậm hắc hóa biến dị theo phương hướng không biết theo tốc độ này nhiều nhất là một tháng nữa đại phiên thiên ấn liền không áp chế được sau đó vệ ma mộc yêu d i biến hác hóa này sẽ hoàn toàn không khống chế được hắn chết là khẳng định chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới này cũng sẽ triệt để rơi vào tay giặc bởi vì chuyện này nguyên kế hoạch thủ tiêu cái gì giặc cỏ bây giờ ta phải nghĩ biện pháp lập tức độ kiếp phi thăng ngụy viễn bất đắc dĩ cười đối mặt với cái chết nhưng cũng thong dong lúc này độ kiếp phi thăng thật sự là muốn chết nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có vậy gì vào thời khắc này ngụy viễn bỗng nhiên cảm ứng được chỉ thấy trên thiên khung thiên môn đóng chặt dường như có chút buông lỏng nhưng vẫn chưa chân chính mở ra ngược lại thì có một viên tinh thần yêu diễm quỷ dị ngang trời bay vuốt qua thứ đó không phải là lưu tinh nhưng lại giống như lưu tinh diễu võ dương ngoài s ẹ t qua bầu trời có một loại khí tức cuồng dã cuồng bạo hỗn loạn phá vỡ hết thảy đang bạo phát giống như là có một vẻ điên thực lực cường đại nhưng không có chút lý trí nào đang cuồng loạn cười to loại khí tức này không cần đi xem dị ma đồ lục cũng có thể phán đoán ra được đây là một thứ vật chất đáng sợ nào đó do hỗn loạn phe dị ma mang tới hơn nữa thứ này bị đầu phóng từ tiên giới thiên môn không biết bị dùng thủ đoạn gì mở ra một khe nhỏ sau đó món đồ chơi này đã bị ném vào cho ngụy viễn cảm giác vào thời khắc này giống như là một đám người trốn ở trong một gian phòng kiên cố cửa sổ đều bị khóa lại tự cho là an toàn kết quả một giây kế tiếp một viên đạn độc khí bị ném vào bọn họ không làm gì được bọn họ bất lực liệu đạn ít nhất còn có thể tìm một tên mập mạp không sợ chết đ è lên thứ đồ chơi này lại là vô khổng bất nhập là ta xóa đi ấn ký ma đế quá trình này rốt cuộc kinh động vô gian ma đế rồi hả ngụy viễn nhanh chóng nghĩ tới điểm này không phải vậy dị ma phản ứng sẽ không kịch liệt như thế đây hoàn toàn chính là hành vi vô lại đánh không lại liền lật bàn không quan tâm những thứ khác ngụy viễn lập tức thôi động cửu ngục núi hắn phải bảo vệ địa cầu quân viễn trinh không phải vậy bị lực lượng hỗn loạn ma tinh này k h o á c tán ra hậu quả kia chỉ sợ vô cùng thê thảm nhưng mà không còn kịp rồi chỉ trong ba giây ngắn ngủn lĩnh vực kết giới do kiểu ngục núi cùng địa cầu hình thành đột nhiên rối loạn giống như là một đầu viễn cổ thần thú mất khống chế càng giống như là một cơn lớp khủng bố không thể khống chế nó đấu đá lung tung nghiền ép phá hủy không kiên nghề gì cả cái gọi là tu tiên giả cường đại ở trước mặt loại lực lượng như vậy kỳ thực cũng không tốt hơn chút nào so với phạm nhân đối mặt cơn lớp phong nhãn từng tòa cao sơn bị nhổ tận gốc đại địa khe nứt bầu trời đổ nát lực tràng kinh khủng tự dưng hỗn loạn giống như là cự trùy một đường nghiền ép mà qua hoặc là hóa thành vô hình ám tiễn đả thương người chung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi địa cầu quân viễn trinh tổn thất nặng nề rất nhiều người đang trong trạng thái bế quan tu luyện đã bị đập thành bột mịn nhiều người hơn tu luyện bị cắt đứt trực tiếp bị thương bọn họ muốn vận chuyển pháp lực đối kháng hoặc chữa thương mới đột nhiên phát hiện linh khí nguyên bản ôn thuận vô hại đột nhiên biến thành uy lực mạnh nổ điểm thiên phú đầy siêu cấp hùng hải tử trực tiếp hình thành lôi bạo cơn lốc mưa đá liệt diễm bắn ra không kiêng nề gì cả cuồng bạo toàn bộ thiên địa thật giống như bị điên trạng thái như vậy chỉ rằng co không đến mấy phút loại hỗn loạn này thậm chí lan tràn đến tự thân tu tiên giả những tu chân giả không có tu luyện r a nguyên thần thậm chí một bộ phận tu tiên giả bởi vì bị thương mà thực lực đại giảm ý thức của bọn hắn bắt đầu không bị khống chế biến đến điên cuồng hỗn loạn có kẻ điên cuồng cười lớn hồn nhiên không để ý thương thế của mình đâm đầu vào nham thạch chết không toàn thây có kẻ đại khai sát giới chẳng phân biệt địch ta thậm chí thẳng thắn tự bạo tình cảnh như thế ngay cả ngụy viễn đều không cách nào khống chế bởi vì hỗn loạn ma tinh là vật chất bị ném xuống từ tiên giới trình độ nguy hiểm khủng bố của nó là lực lượng tu tiên giới không cách nào chống lại đây là trực tiếp quấy nhiễu quy tắc kết cấu của tu tiên giới giống như đã từng hạ giới địa cầu chỗ ở trong vũ trụ bảng tuần hoàn nguyên tố đột nhiên bắt đầu cuối tuần đại cuồng hoan quy tắc bị nghịch chuyển bị hỗn loạn lực lượng đầu nguồn của ngụy viễn bất quá là lấy quy tắc này bộ cấu trúc này làm cơ sở mà thôi hắn có tài đức gì có thể siêu việt giờ khác này việc duy nhất hắn có thể làm chính là bảo vệ đệ tam nguyên thần giáp tế mi đang bế quan tu luyện những người khác hắn cũng không còn quan tâm được nữa đương nhiên xui xẻo không chỉ có địa cầu quân viễn trinh bởi vì bọn họ chỉ có thể coi là dư ba chân chính lọt vào bị thương nặng là thiên yêu đại quân ai bảo bọn họ cái kia sáu t ò a k i ề u ngụp núi hình thành lực trang là cường đại như thế trực tiếp liền đem hỗn loạn ma t ì n h hấp dẫn tới nhưng mà chỉ kiên trì không đến ba phút từng t ò a k i ề u ngục núi liền cấp tốc đổ nát không còn cách nào che chở thiên yêu đại quân theo đó một hồi hỗn loạn quy mô lớn hơn hình thành vô số thiên yêu bắt đầu tự giết lẫn nhau hỗn loạn đến mức không cách nào hình dung yêu vương chứng thứ duy nhất không có hỗn loạn cũng chỉ có bị mười mấy con hợp đạo thể thiên yêu bảo vệ bất quá bọn họ cũng không có nếm thử đi mời yêu tiên hạ giới dường như ngay cả ưu tiên đều đối với hỗn loạn ma tinh này khá kiên kỵ cùng ác tâm giờ phút này những nơi như cũ không có chịu ảnh hưởng trong tu tiên giới chính là thiên cơ thành bởi vì bên ngoài thiên cơ thành là bị tiên trận phòng hộ dù sao đây cũng là tiên trận đối với hỗn loạn do ma tinh mang tới có tính kháng cự càng mạnh mẽ hơn sở dĩ mặc cho hỗn loạn ma tinh kia vòng quanh thiên cơ thành bay loạn nhưng lại không bị thương căn bản mà đây cũng xem như là một tin tốt theo việc hỗn loạn ma tinh để mất tới thiên cơ thành ở xa bên ngoài một triệu dặm chỗ địa cầu quân viễn trinh loại hỗn loạn kia cuối cùng cũng từ triệt để không khống chế được chuyển biến thành hữu hạn không khống chế được chỉ bất quá k i ề u ngục núi cùng địa cầu đều bị thương nghiêm trọng thậm chí không cách nào hình thành thủ hộ lực trang đồng thời đại lượng tư nguyên linh khí tản mát tổn thất nặng nề mà số người chết ở thời gian ngắn ngủi liền vượt qua một trăm triệu người sống sót tim đập nhanh không gì sánh được sợ hãi không n g ớ t bởi vì loại thủ đoạn công kích gây nhiễu loạn từ quy tắc bản nguyên bên trên này bọn họ thậm chí ngay cả phòng ngự đều làm không được căn bản không biết nên phòng ngự từ đâu đây không phải là hỗn loạn ma vương càng không phải là hỗn loạn ma quân cái kia cấp bậc lực lượng đây là chỉ ít vượt qua cấp bậc hạ giới ưu tiên lúc này ngụy viễn từ từ buông ra bảo hộ đối với tử mi trên mặt lại mang theo vẻ kinh sợ một g i â y kế tiếp hắn do dự một chút cũng không kịp đi q u ả những người khác hắn hóa thành một đạo ánh sáng đuổi theo viên hỗn loạn ma tinh kia mà đi đơn giản là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn phát hiện lực lượng hỗn loạn bạo phát từ bên trong ma tinh tuy là cường liệt quấy nhiễu căn cơ lực lượng của hắn làm cho pháp lực của hắn đều kế cận không khống chế được nhưng là loại hỗn loạn này đồng thời cũng đang quấy r ậ t ảnh hưởng phệ ma mộc yêu trong cơ thể hắn mà thủy t r u n g không cách nào phá hủy xua tan cơ hội này giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng ngụy viễn đã không có lựa chọn nào khác sở dĩ hắn điên cuồng đuổi theo dọc theo đường đi đều là thiên yêu đang tự giết lẫn nhau đều là thi thể đều là đoàn linh khí rối loạn các loại v ạ n vẹo quỷ d ị d ị biến cũng tùy theo phát sinh mà càng đến gần hỗn loạn ma tinh kia toàn bộ lại càng bất khâm làm ngụy viễn vọt vào trong phạm vi mười vạn dặm hắn đã không cách nào bình thường thao túng pháp lực của mình có một loại xung động v ạ n vẹo điên cuồng muốn tự bạo thậm chí ý nghĩ của hắn đều có dấu hiệu muốn cuồng loạn cũng may hắn có đệ tam nguyên thần giáp thời khắc mấu chốt còn có thể có thần lôi quan tưởng đồ duy trì lãnh tĩnh sở dĩ còn có thể tiếp tục đi tới bởi vì hắn phát hiện hỗn loạn ma tinh thực sự hữu hiệu đối với phệ ma mộc yêu làm ngụy viễn từng bước tới gần viên hỗn loạn ma tinh kia năm vạn dặm bốn phía đã không nhìn thấy thiên yêu còn sớm thiên yêu đại quân lần này xem như là triệt để gặp vận rủi lớn thất bại thảm hại khắp nơi đều có thi thể thiên yêu dữ tợn tàn khuyết không đầy đủ bọn họ hoặc là tự giết lẫn nhau mà chết hoặc là không khống chế được tự thân lực lượng trực tiếp tự bạo phía trước tiên trận bên ngoài thiên cơ thành vẫn còn đang kiên trì tiên quang thật lớn lưu chuyển chống đỡ hỗn loạn ma tinh tập viết quấy rối cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thình thịch h u y ế t nhục trên người ngụy viễn cũng bắt đầu không khống chế được tự bạo đây là biểu hiện pháp lực của hắn triệt để mất khống chế trong thời gian ngắn ngủi hắn thật giống như một cái huyết hồ lô nhưng chỉ có ánh mắt của hắn là kinh hỉ lại điên cuồng bởi vì tại trạng thái không khống chế được như vậy phệ ma mộc yêu còn sót lại kia cũng bị ép chống lại cũng không biết phệ ma mộc yêu này vô cùng quỷ dị nó dĩ nhiên có thể ở dưới trình độ nhất định đem loại lực lượng hỗn loạn kia ổn định lại điều này cũng làm cho ngụy viễn ở dưới tình huống t o à n thân pháp lực đều không khống chế được vẫn có thể bảo vệ linh căn cơ sở của hắn thình thịch ngụy viễn vừa ngã xuống đất liền vẩy ra tiên huyết và giờ khác này chúng đều quỷ dị như những con rắn độc nhỏ bé dưới ảnh hưởng của viên ma tinh hỗn loạn kia hoàn toàn không có bất kỳ logic nào hóa thành dây thừng gắt gao ghìm chặt cổ ngụy viễn muốn bóp chết hắn tại chỗ bốn phía nổi lên sương mù nhưng lại không phải sương mù tầm thường mà là kết cấu quy tắc bị phá hủy bị bóp méo bị hỗn loạn sau đó hình thành dòng lũ quy tắc hỗn loạn giống như vô số mảnh vỡ hơn nữa còn là những mảnh vỡ có sức ảnh hưởng nhất định trong dòng lũ quy tắc hỗn loạn như vậy thời gian sẽ dừng lại sẽ gia tốc sẽ rút lui không gian sẽ trở thành huyễn ảnh sẽ điệp ra sẽ phục chế sẽ đổ nát dây trước là sáng sớm dây sau chính là nửa đêm bước trước trải qua có thể là mùa xuân bước sau có thể lại là trời thu tựa như một người trên đầu có mấy trăm bà bà đại bà bà muốn đi hướng đông nhị bà bà muốn đi hướng tây tam bà bà muốn ăn cay tứ bà bà muốn uống canh mỗi một mệnh lạnh đơn độc tách ra thì hợp lý nhưng bây giờ lại toàn bộ quấn quít lấy nhau nắm kéo n g h ị c h phản xung đột với nhau trong tình huống như vậy ngoại trừ tan vỡ tử vong không thể có kết cục nào khác ngụy viễn cũng không ngoại lệ cho nên dù với thực lực của hắn hắn cũng chỉ kiên trì được không đến một phút hai cái đùi trong dòng lũ quy tắc lôi kéo cực hạn kia liền bị kéo nổ trực tiếp tan biến loại biến mất hoàn toàn kia hắn nằm trên mặt đất nhìn tay trái của mình trong chớp mắt tan biến vô tung đây là kết quả không biết bao nhiêu luồng quy tắc hỗn loạn lẫn nhau cắn xé toàn bộ loạn hết cả lực lượng hỗn loạn của viên ma tinh hỗn loạn này quá mạnh hoàn toàn là đả kích không thể chống cự chỉ sợ qua trận chiến này t ứ tiên giới này cũng triệt để phế đi ngụy viễn vào giờ khác này c ư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ những điều này dù sao mọi mưu tính trước đây của hắn và lúc này đều thành trò cười hắc hắc hắc hắn cười quái dị đầu tiên là ném càn khôn giới vào trong miệng lấy đệ tam nguyên thần giáp bảo vệ sau đó không tiếp tục khống chế gốc vệ ma m ộ n g yêu không hoàn chỉnh trong cơ thể dù sao cũng là chết dốc hết sức lần cuối linh căn trước đó gốc vệ ma mộc yêu quỷ dị không hoàn chỉnh này chỉ bị động có thể ổn định hắn nhưng có thể làm chủ trong thân thể ngụy viễn vẫn là chính hắn bởi vì hắn còn có đệ tam nguyên thần giáp có thể tạm thời ngăn chặn gốc vệ ma mộc yêu không hoàn chỉnh n g a y mà giờ khác này ngoại trừ nguyên thần trọng địa hắn đã bất chấp mọi thứ thậm chí hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển thế s ớ m lại viên ma tinh hỗn loạn kia tuy cũng có thể làm hỗn loạn nguyên thần nhưng cơ bản không làm gì được đệ nhị nguyên thần giáp nó có thể gây rối phần lớn là ở phương diện vật chất hơn nữa còn trực tiếp làm hỗn loạn kết cấu quy tắc Của tu tiên giới. thông qua phương thức này gián tiếp công kích tu tiên giả cùng trời yêu giống như một phát đạn pháo chưa chắc có thể đồng thời giết chết mấy ngàn người thế nhưng nếu như đúng lúc phá hủy một tòa cao ốc thì sát thương tạo ra có thể khoát đại rất nhiều lần lúc này theo sự ủy quyền của ngụy viễn tiên thiên mộc lên căn trong cơ thể hắn liền lập tức thức tỉnh phản kích không cần bất kỳ sự giảm sắc nào liền tự động dung hợp với gốc vệ ma mộc yêu quỷ dị không hoàn chỉnh này đây vốn chính là ưu thế lớn nhất của tiên thiên mộc l i n h căn càng là sự trợ giúp lớn nhất để ngụy viễn có thể tạm thời ngăn chặn gốc phệ ma mộc yêu này nếu không với bộ dáng quỷ dị của phệ ma mộc yêu ai có thể gánh nổi ô nhiễm ăn mòn của nó trong nháy mắt ngoại trừ đầu ngụy viễn trong thân thể hắn bỗng nhiên mọc ra vô số dây leo thân dễ một loại lực lượng quỷ dị liên tràn ngập trong những dây leo thân dễ này tuy cũng sẽ bị dòng lũ quy tắc hỗn loạn điên cuồng tàn sát nhưng đầu nguồn lực lượng hỗn loạn phát ra từ viên ma tinh hỗn loạn lại được hóa giải một cách thần kỳ nói cách khác những dây leo thân dễ này không đối phó được dòng lũ quy tắc nhưng lại có thể làm cho dòng lũ quy tắc từ hỗn loạn khôi phục lại bình thường đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới là vệ ma mộc yêu sau khi cán nuốt ấn ký của ma đế thông qua hấp thu phân tích lại không ngừng thay đổi tiến hóa ra cho nên loại lực lượng này kỳ thực cũng chiêu cố đặc tính của ma đế ấn ký đó chính là khó chơi vững chắc tính thẩm thấu rất mạnh khó có thể bị xua tan khó có thể bị pha loãng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà ngụy viễn vắt hết óc dù cho dùng phá pháp thần lôi của ngoanh loạn tạc cũng biết không loại trừ được nhưng bây giờ đối mặt với lực lượng hỗn loạn tản ra từ ma tinh hỗn loạn đây mới thật sự là kỳ phùng địch thủ trong cõi u minh t ư n g ộ lương tài một cái siêu sinh động siêu hỗn loạn siêu gây rối trực tiếp phân giải bất chấp kết cấu quy tắc của ngươi một cái lại siêu khó chơi siêu ổn định siêu áp súc tiêu ký không phải giống như thuốc màu sao tốt nhất mãi mãi cũng không tẩy sạch được mới có tác dụng thân thể kết quả hai loại lực lượng cứ như vậy đấu đá nhau tuy chiến trường là ngụy viễn nhưng hắn không sao thậm chí nhìn còn rất thoải mái lối đánh như vậy vừa nhanh chóng vừa ác liệt lại vừa hung hiểm khó lường lực lượng của ma tình hỗn loạn không ngừng từ bốn phía tràn tới nhưng phệ ma mộc yêu do ngụy viễn biến thành đã sinh trưởng đến mấy vạn mét cao bao phủ phạm vi mấy trăm dặm dòng lũ quy tắc tuy vẫn còn không ngừng xe nát một ít dây leo thân dễ nhưng chẳng mấy chốc sẽ ổn định lại nhờ trung hòa được loại lực lượng hỗn loạn kia dung hợp đặc điểm kết cấu quy tắc quyết định một khi bên ngoài rơi vào trạng thái ổn định sẽ tự động khiến các quy tắc hợp nhất mà đi kèm trong những dòng lũ quy tắc này chính là tài nguyên linh khí cực kỳ nồng đậm khi dòng lũ quy tắc đều ổn định những tài nguyên linh khí nồng đậm này cũng được giữ lại trở thành chất dinh dưỡng của phệ ma mộc yêu nhìn qua điều này sẽ khiến phệ ma mộc yêu càng ngày càng cường đại càng ngày càng không cách nào chống lại nhưng trên thực tế không phải vậy bởi vì giờ khác này thứ có thể trung hòa lực lượng hỗn loạn của ma t i n h hỗn loạn chỉ có lực lượng bản nguyên hấp thu được từ trong vết tích của ma đế mà phệ ma mộc yêu cắn nuốt tuy rất cường đại nhưng thực tế cũng có giới hạn số lượng trung hòa càng nhiều với lực lượng hỗn loạn loại lực lượng cố tật đến tự ấn ký ma đế này càng ngày càng ít đi mộc yêu vẫn là mộc yêu kia nhưng đã không còn là phệ ma mộc yêu nó bị tinh lọc ngược ngụy viễn cứ yên lặng quan sát nhìn chăm chú cho đến khi xác định trong linh căn của hắn trong thân thể hắn không còn một tia lực lượng cố tật nào thuộc về ấn ký của ma đế khi xác nhận bốn phía đã ổn định quy tắc lại một lần nữa có dấu hiệu đổ nát quả hạt giống hắn liền quả đoán phun ra càn khôn giới lấy ra một viên linh tử của đệ ngũ đại v ệ ma mộc yêu trong nháy mắt bắn ra ngoài hắn hiện tại đối với lực lượng hỗn loạn của ma tình hỗn loạn đã có nhận thức có thể khắc chế dị ma còn phải là lực lượng của chính dị ma trong mầm mống của viên linh quả đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu này tự nhiên lẩn chứa số lượng lớn lực lượng ấn ký của ma đế đã bị hấp thu và giải tích bây giờ dùng để đối kháng m à tinh hỗn loạn chưa chắc có kỳ hiệu nhưng nhất định có thể kéo k i ể u hận thực tế quả nhiên không ngoài dự liệu của ngụy viễn đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu này vừa ra sân liền quả quyết c ê u chiếm thước s a o chiếm đoạt gốc phệ ma mộc yêu đời trước mà thân thể ngụy viễn biến thành thể tích đã tăng lên gấp mười mấy lần m ộ c yêu rất khó giết chết ít nhất đối với tình cảnh của ngụy viễn hiện tại thân thể hắn chính là một phần của mộc yêu tiên thiên mộc linh căn của hắn chính là bộ phận hậu cần quan trọng nhất cung cấp dinh dưỡng mộc linh căn hắn muốn giết chết đệ tứ đại phệ ma mộc yêu này phải phế bỏ tiên thiên mộc linh căn của chính mình nhưng bây giờ không giống đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu dễ dàng làm được đơn giản là nó càng thêm có thể chống lại ma tình hỗn loạn phù hợp hơn với lợi ích của quần thể tộc cấm kỵ linh quả mối quan hệ giữa những mộc yêu này ngược lại khiến ngụy viễn kinh ngạc không quá hiểu mà khi đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu thu được gia sản của đệ tứ đại phệ ma mộc yêu đệ tam nguyên thần giáp của ngụy viễn cũng nhân cơ hội áp lên buộc đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu này lựa chọn phương án có lợi ngươi là phải toàn lực tiến công ta hay là duy trì lợi ích mà ta cho ngươi cùng với cam kết mà ta đưa ra mọi người đều là mộc yêu nhất chỉ ứng phó với nguy cơ bên ngoài đáp án tất nhiên không cần nói cũng biết cấm kỵ linh quả sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý nhất trước nguy cơ đó chính là ưu tiên thu thập những thứ cực kỳ có uy hiếp sẽ chậm rãi xử lý những thứ không quá có uy hiếp cái gọi là gác lại tranh luận cùng nhau khai phá đại khái là như vậy ngụy viễn cũng không cần giao hàng thật sự thành thành thật thật một bên lấy tiên thiên mộc linh căn vận chuyển linh k h í cho đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu này một bên thong thả vững chắc thân thể cùng với thu gặt tài nguyên linh k h í do dòng lũ quy tắc mang tới chỉ trong vòng ba phút khi lực lượng ấn ký ma đế trong mầm mống của viên đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu này bị tiêu hao sạch sẽ nó cũng bị tẩy trắng ngụy viễn đúng lúc ném ra quả đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu thứ hai giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện một đời tân vương tiễn cựu vương căn bản không cần biến động chính trị gì quá kịch liệt và đáng sợ vào thời khắc lực lượng hỗn loạn của ma tinh hỗn loạn còn cấp bách trước mắt để cho mộc yêu tri vương thích hợp nhất leo lên vương vị đây không phải là chuyện quá bình thường sao vì vậy ngụy viễn đúng lúc thể hiện sự kính cẩn nghe theo vì vậy phệ ma mộc yêu tân vương lại một lần nữa chăm lo việc nước lại một lần nữa mài binh trải qua mã không ngừng khởi xướng tiến công đối với loại lực lượng hỗn loạn kia không ngừng đem đại lượng dòng lũ quy tắc ổn định lại địa bàn của nó càng lúc càng lớn thu nạp các khối quy tắc càng ngày càng nhiều mà linh khí mang theo tới cũng càng ngày càng nhiều vừa rồi có ít nhất mấy tỷ thiên yêu bị giết chết huyết nhục của bọn nó đều hóa thành linh khí hỗn loạn theo dòng lũ quy tắc bây giờ tuy đã trở thành những con t i ề u nhỏ ôn hòa nhưng là địch nhân quá cường đại ngụy viễn không thể không lần lượt ném ra từng viên hạt giống của đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu sau đó nhìn chúng lần lượt bị tẩy trắng lần lượt bị hạt giống phệ ma mộc yêu mới tới thay thế toàn bộ quá trình giống như đèn kéo quân mà bởi vì vương vị thay đổi quá nhiều lần cho nên bọn chúng cũng không biết vì sao tài nguyên l i n h khí trong kho hậu cần của m i n h thủy t r u n g chỉ có một chút tạo như thế đáng tiếc dưới sự áp chế của lực lượng hỗn loạn từ ma tình hỗn loạn bọn chúng căn bản không có thời gian để thay đổi tiến hóa ra năng lực suy tính như vậy hoàn cảnh bên ngoài hình thành sự phản hồi và củng cố cho chúng quá rõ ràng và dứt khoát cho nên căn bản không có cơ hội lựa chọn đối với việc này ngụy viện á i náy đau lòng dù sao số lượng hạt giống đệ ngũ đại phệ ma mộc yêu trong tay hắn hiện tại cũng không nhiều dù sao cũng phải lưu lại cho chúng chút hỏa trùng đoạn ở riêng vì vậy sau khi vị mộc yêu vương đời thứ ba mươi sáu thuận lợi bị tẩy trắng ngược nguyễn viễn giữ lại vị mộc yêu vương kia đoạn hậu còn hắn thì nhanh chóng rút lui mang theo lượng lớn linh khí thu hoạch được nhanh chóng rời xa viên ma tinh hỗn loạn kia mà chỉ hơn mười giây sau khi nguyễn viễn đã chạy ra ngoài một triệu dặm vị mộc yêu vương kia bị lực lượng hỗn loạn của ma tinh hỗn loạn trực tiếp phân thây khu vực quy tắc ổn định phạm vi mấy ngàn dặm ban đầu lại một lần nữa biến thành dòng lũ quy tắc không ai biết chuyện gì xảy ra ở đó dòng lũ quy tắc có thể làm hỗn loạn toàn bộ huống chi ma tinh h ỗ loạn kia lại khủng bố như thế năng lượng hỗn loạn r ồ i r à o như thế ngụy viễn không phải không nghĩ tới việc dứt khoát trồng ra một viên cấm kỵ tiên quả xem xem có thể giải quyết ma tinh hỗn loạn hay không nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn bỏ đi nguyên nhân rất đơn giản cục diện hiện tại coi như là một lần x à bài tu tiên giới làm ầm ĩ kịch liệt như vậy tiên giới đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn dám trồng ra cấm kỵ tiên quả như vậy những thiên môn y ê u tiên ma đế thậm chí là tử hà tiên quân vốn còn chưa muốn bắt đầu không chừng sẽ có động lực mở ra thiên môn đến lúc đó bọn chúng ngắt cấm kỵ tiên quả ngụy viễn có thể làm gì huống hô dị ma phản ứng mãnh liệt nhất với cấm kỵ tiên quả một khi xác định trong tu tiên giới của nhân t ộ c này thực sự có người có thể không ngừng chống ra cấm kỵ tiên quả không chừng thực sự sẽ lật bàn trực tiếp bỏ qua toàn bộ lợi ích đem tu tiên giới đổ nát này của bọn h ắ n xóa sổ điều này không phải là không làm được ngụy viễn cảm thấy hiện tại như vậy là rất tốt chỉ cần ma tinh hỗn loạn này tồn tại một ngày tu tiên giới của nhân tộc này sẽ được công nhận là gân gà gân gà rất tốt hay sự cái tu tiên giới này coi như là triệt để phế rồi lúc này một con yêu thể thiên yêu nhỏ yếu bất lực đang từ một chỗ hỗn loạn quy tắc khổng lồ cẩn thận sẹt qua khó có thể tưởng tượng nó làm thế nào tách ra được mớ hỗn loạn quy tắc đó bất quá mỗi khi đột nhiên có quy tắc hỗn loạn chặn đường trong chín con mắt của nó liền có một vệt kim quang bắn ra hóa ra có thể nhanh chóng ổn định lại quy tắc hỗn loạn sau đó cấp tốc đi qua rồi quy tắc hỗn loạn lại khôi phục dựa vào thủ đoạn như vậy nó rốt cuộc đã tới một cái khe to lớn như thâm uyên đây là hỗn loạn ma tinh đối với tu tiên giới tạo thành phá hư cực lớn ngay cả biên giới bích lũy của hạ giới đều không thể duy trì cho nên trên lý thuyết hạ giới vũ trụ cùng tu tiên giới này đã nối liền cùng một chỗ h <cười> a trong mắt con yêu thể thiên yêu này hiện lên một vệt tiếc nuối vốn là mọi sự đã chuẩn bị bây giờ lại đến cả cơ hội làm lại từ đầu cũng không có viên hỗn loạn ma tinh kia sẽ kéo g i ả i phá hư tu tiên giới này tương lai toàn bộ tu tiên giới lại bởi vì quy tắc hỗn loạn càng ngày càng nhiều dẫn tới sụp đổ cuối cùng triệt để biến thành dáng vẻ của hạ giới vũ trụ trở thành hư không băng lạnh hắc ám trong hư không trôi nổi khắp nơi là hình cầu hài cốt tài nguyên linh khí sẽ bị quy tắc hỗn loạn mang đi còn lại chỉ có cho tàn tán phát quang nhiệt yếu ớt sơ i n n e r hờ mạnh chỉ có thể ở trong quang nhiệt cho tàn như vậy kéo dài hơi tàn t u tiên là không thể nào tu chân đều làm không được tệ hơn chính là bởi vì không có đầy đủ giá trị nơi đây sẽ trở thành cổ chiến trường bị phong bế bị vứt bỏ thiên môn cũng sẽ không bao giờ mở ra bất luận là tiên nhân hay là y ê u tiên hoặc là ma đế đều không còn có hứng thú để ý tới nơi đây hỗn loạn ma đế đ ầ u nương chi ngoài kia mắng một câu con yêu thể thiên yêu nhỏ yếu này liền không chút do dự tung người nhảy vào vết nhất thâm nguyên to lớn kia nơi thâm nguyên này liên thông chính là hạ giới vũ trụ nhưng đồng thời cũng là cổ chiến trường tu tiên giới thượng cổ nó với tư cách là thân thể ẩn núp tạm thời của câu trần tiên quân vào giờ khác này trong tu tiên giới gần như hỏng mất này không chiếm được bao nhiêu ưu thế thiên yêu đại quân tan thành cho bụi chỉ còn không đủ năm nghìn con thành niên thể thiên yêu mười tám con hợp đạo thể thiên yêu canh giữ một viên thiên yêu vương chứng đã định trước không cách nào ấp bọn hắn là tiến thoái lưỡng nan nhưng nhất định không có kính giả yêu trẻ thiên yêu nhỏ như nó chỉ biết trở thành món ăn trên bàn chứ đừng nhắc tới hỗn loạn ma tinh đều tới hỗn loạn ma quân còn có thể xa sao phối hợp với lực lượng hỗn loạn ma tinh tu tiên giới tàn phá này chính là sân nhà của hỗn loạn ma quân lúc này không trốn một con đường chết còn như nhân tộc ha ha riêng phần mình tự cầu bình an đi nó phải đi cuộc h i ế n trường tu tiên giới kia tìm cơ duyên không s a i tư nguyên linh k h í như cũ vẫn phải có chỉ là không biết bị quy tắc hỗn loạn mang tới nơi nào chỉ cần tìm được như cũ có thể tiêu diêu tự tại cũng có thể một lần nữa trở lại tiên giới làm tiên quân lúc này trong tu tiên giới duy nhất không chịu ảnh hưởng của hỗn loạn ma tinh đại khái chính là thiên cơ thành được tiên trận bảo vệ bên trong thiên cơ thành ngoại trừ lão tặng năm người siêu cấp tu tiên giả những người khác thậm chí đều không biết trong tu tiên giới xảy ra đại sự như vậy xong hết thảy đều xong lão tằng vẻ mặt cho bại ánh mắt bi thương hắn lại một lần nữa phá phòng hơn nữa lần này là triệt để phá hủy tương lai của hắn nguyên bản kế hoạch muốn ở sáu mươi sáu năm sau độ kiếp phi thăng toàn bộ đã ăn bài xong kết quả bị viên hỗn loạn ma tinh kia trực tiếp quấy dày hết thảy toàn bộ xong từ tiên giới đều muốn sụp đổ điều kiện để hắn nhớ độ kiếp phi thăng cũng không có không ai rõ ràng hơn hắn hỗn loạn ma tinh mang tới phá hủy hỗn loạn ma đế với tư cách là ma đế có tiếng xấu đồn xa nhất tiên giới không ai sánh bằng nguyên nhân lớn nhất chính là g i a hỏa này cho tới bây giờ đều là tổn nhân bất lợi kỷ bất phân địch ta am hiểu nhất chính là làm phá hư lật bàn trận chiến tranh này duy trì liên tục cho tới bây giờ đã có mười hai cái tu tiên giới bị hỗn loạn ma tinh phá hủy hiện tại đây là cái thứ mười ba cho nên không có ai sẽ đến cứu bọn hắn trận chiến tranh này sẽ làm bọn họ bị quên lãng bọn hắn cả đời này đều muốn ở trong tu tiên giới sụp đổ tàn phá này kéo dài hơi tàn tiên trận này nhiều lắm còn có thể chống đỡ ba trăm năm ba trăm năm sau lực lượng hỗn loạn của hỗn loạn ma tinh sẽ giảm bớt một nửa hoặc là càng nhiều đến lúc đó mọi người mỗi người tự chạy đi lão t à n g nhận mạnh t à n g sư huynh nếu uy lực hỗn loạn ma tinh yếu bớt đây chẳng phải là một chuyện tốt mộ thiên thu không hiểu hỏi chuyện tốt hỗn loạn ma tinh này là hỗn loạn ma đế lấy hỗn loạn bản nguyên luyện chế được vật ấy đối với nguyên thần uy hiếp không cao nhưng đối với không gian uy hiếp cực lớn nó trên lý thuyết là không có khả năng bị phá hủy cùng tan biến chỉ có thể bị lực lượng ngang hàng dần dần chuyển hóa giống như là một viên bánh xe cổ động cấp tốc nếu muốn nó dừng lại nhất định phải trả giá đầy đủ lực lượng đi ngăn lại nó đi hóa giải lực đánh nó mang đến cho nên khi nó bị ném vào tu tiên giới của chúng ta hết thảy đều không cách nào tránh khỏi quy tắc tu tiên giới của chúng ta sẽ đứng mũi chịu sao đến lúc hỗn loạn ma tinh hoàn toàn biến mất tu tiên giới này của chúng ta cũng trên cơ bản xem như là phế đi chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản sao có nhưng rất khó vậy cần tiên quân cấp bậc tồn tại xuất thủ hoặc là có thể phá giải cái loại hỗn loạn ma phủ kia nhưng vậy thật quá khó khăn bởi vì hỗn loạn ma tinh xuất hiện tất có hỗn loạn ma quân theo hơn một trăm năm trước các ngươi cũng đã giao thủ cùng hỗn loạn ma quân có phải hay không cảm thấy cũng không gì hơn cái này nhưng các n g ư ờ i không biết đó là bởi vì không có hỗn loạn ma tinh gia trì có hỗn loạn ma tinh lực lượng hỗn loạn ma quân ở tu tiên giới này có thể so với bán tiên biết hạ giới y ê u tiên kia không đó chính là bán tiên oai nói đến chỗ này lão tằng không nói thêm nữa chỉ là càng phát ra cảm thấy tiền đấu oán không còn nửa điểm hy vọng cùng lúc đó bên ngoài một triệu dặm ngụy viễn lại đang nhìn tề mi cười rất là vô cùng hắn trước đó đem đại dược còn thừa lại đưa cho tề mi viên linh tiểu đại dược năm n g h n năm trăm phẩm này quả nhiên không giống tầm thường thuận lợi t r ợ tề mi tu luyện bệnh gia nguyên thần giáp thứ ba hiện tại một phe bọn họ coi như là có hai siêu cấp ưu tiên giả lão ngụy cho nên ngươi lần này là không né rồi sao tề m i ngạc nhiên nói nàng vẫn biết ngụy viễn liền ở bên người nàng bao quát lần này có thể thuận lợi tu luyện r a nguyên thần giáp thứ ba đều là chịu ngụy viễn trợ giúp bất quá nàng thật không có nghĩ đến ngụy viễn cư nhiên nhảy ra ngoài không phải là không né mà là chúng ta đã thành gân gà tạm thời không cần lo lắng bị những đại nhân vật kia nhớ kỹ rồi chẳng qua đây đối với chúng ta mà nói cũng là cơ duyên lớn nhất ta muốn tái diễn tu tiên giới cái gì tề mi kinh ngạc đến ngây người hầu như cho rằng mình nghe l ầ m ta không minh bạch ngươi sẽ rõ ngụy viễn mỉm cười hỗn loạn ma tinh đích thật là điều kiện tốt nhất thủ đoạn lật b à n tốt nhất thế nhưng nó ở phá hủy quy tắc t u tiên giới đồng thời lại làm cho hắn phát hiện một bí mật lớn bằng trời đó chính là hạ giới vũ trụ nguyên lai、like、vũ trụ nơi địa cầu cũng không phải từ nhỏ chính là hạ giới ngược lại cũng là từ cao duy biên giới ngã xuống nói cách khác vũ trụ nơi địa cầu thật ra là một cái tu tiên giới cổ chiến trường thậm chí không ngừng một cái tu tiên giới cổ chiến trường tham chiếu tu tiên giới hiện tại đang sụp đổ có thể biết giờ này khắc n a y đúng là lúc đó kia khắc dùng phương thức người địa cầu có thể hiểu được như vậy lúc này chính là thời khắc nổ lớn vũ trụ nguyên điểm cho nên trên lý thuyết chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chỉ cần có thể tìm được hóa giải quy tắc hỗn loạn cũng thu thập t ư n g u y ê n linh khí bị cuốn mang trong đó giống như t ư nguyên linh khí sẽ không tiêu thất bọn họ chính là bị quy tắc hỗn loạn mang đi không biết nơi nào chỉ cần tìm được như vậy ngụy viễn có thể dùng hai cái thậm chí là ba cái tu tiên giới cổ chiến trường chắp phá ra một cái tu tiên giới hoàn toàn mới một cái thuộc về chính hắn ẩn chứa ý chí của chính hắn chuyên trúc tu tiên giới mà cái này cũng là điều kiện chủ yếu để trở thành tiên quân tình hình quân viễn trinh thế nào ngụy viễn lúc này không giải thích quá nhiều với t ề n my về chuyện tái diễn tu tiên giới hắn chỉ mới có ý tưởng như vậy còn việc thực hiện cụ thể có lẽ sẽ rất khó khăn không nói đến những việc khác chỉ riêng việc trước tiên phải giết chết đầu hỗn loạn ma quân kia đã khó rồi đây là một tồn tại mạnh mẽ có thể so sánh với bán tiên chẳng qua tin tốt là hiện nay đầu hỗn loạn ma quân này sẽ không đi lung tung mà chỉ ở gần hỗn loạn ma tinh lại có tiên trận của thiên cơ thành giúp kéo k i ử u hận nên những nơi cách xa thiên cơ thành như bọn họ tạm thời đã ổn định trở lại tình huống không mấy lạc quan lĩnh vực cửu n ụ c sơn của chúng ta bị hỗn loạn ma tinh làm cho hỗn loạn tất cả tài nguyên l i n h khí đều bị quy tắc loạn lưu cuốn đi chỉ dựa vào linh thạch và các tài nguyên khác e rằng không chống đỡ được bao lâu chủ yếu nhất là bây giờ ngay cả địa cầu cũng bị ngươi mang từ hạ giới lên chúng ta ngay cả đường lui cũng không có tề m y cười khổ nói vào thời khắc quy tắc loạn lưu bay ngang quân viễn trinh địa cầu đã chết hơn ư ớ c người có thể xem là thương vong thảm trọng cũng chính vì thế cục hôm nay vô cùng nghiêm trọng ngay cả đại quân yêu tộc cũng tan giã đến các tu tiên tông môn cao thượng cũng tự lo thân không xong đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cho nên tuy rằng có rất nhiều oán hận nhưng quân viễn trinh nhìn chung vẫn giữ được sự nhất trí ngụy viễn nghe xong cũng đau đầu chuyện này giống như mang cả nhà cả người đi vậy hơn một tỷ người đấy nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc thực sự là không thể bỏ suy nghĩ một chút hắn liền phân phó t ờ mi người ra mặt trước đi phụ trách ổn định lòng người sau đó mau chóng nâng cao tu vi lên trên thiên thê cảnh tầng chín mươi ta sẽ luyện chế lại địa cầu luyện chế lại tề m i lại lần nữa kinh ngạc đến nơi người ngụy đại ngốc người đã làm những gì vậy đúng vậy xem như là sửa chữa đi địa cầu bây giờ đã là một kiện siêu cấp pháp bảo không làm như vậy ta cũng không có cách nào mang nó từ hạ giới vũ trụ đến tu tiên giới được vốn là mọi chuyện đều được mưu tính kỹ càng kết quả bị một chiêu của hỗn loạn ma đế làm rối loạn bố trí chẳng qua không sao chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu ngụy viễn nói xong trong lòng đã có rất nhiều tính toán giây tiếp theo hắn đã nhảy lên thiên khung chi thượng không giữ lại chút nào đệ tam nguyên thần giáp nguyên thần chi lực càng ở trong vòng trời cấp tốc hóa thành từng đạo phủ văn những phủ văn này như mây khói khuất tán ra bốn phương tám hướng mà trong đá mây khói này cũng không có bất kỳ mê hoặc gì bên trong chỉ viết một câu kẻ chu diệt huyết nhãn ma quân chính là ngụy viễn của nhân tộc cũng không biết có tác dụng hay không có thể dẫn dụ hỗn loạn ma quân tới hay không nhưng lần này ngụy viễn thật sự muốn ra tay chính diện đối quyết tiếp theo hắn không chờ đợi thần lơi quan tưởng đồ diễn biến phá pháp thần lơi hội tụ từng tổ phù văn trận liệt hình thành mang theo lực lượng manh mông hóa ra là có thể đem một ít quy tắc loạn lưu nhỏ cực nhỏ làm cho yên ổn ổn định lại sau đó hắn phóng thích linh vụ nồng đậm trong cản khôn giới một lần nữa bao phủ địa cầu khiến cho lĩnh vực khôi phục như ban đầu quá trình này ngược lại cũng không phức tạp tùy tiện một siêu cấp t u tiên giả trong tu tiên giới đều có thể làm được vốn đây là việc thuộc về đỉnh cấp học bá ắt có thể nắm giữ chỗ khó ở chỗ tư nguyên linh khí không có d i ệ u pháp cũng không có linh khí chỉ có thể lo lắng suông mà ngụy viễn hiện tại chính là không hề thiếu tư nguyên linh khí lúc này sau khi sửa chữa địa cầu hắn cũng không dừng lại mà bắt đầu ra tay ổn định quy tắc loạn lưu ngẫu nhiên bay qua khu vực xung quanh bây giờ toàn bộ tu tiên giới đều không nhìn thấy một chỗ an ổn nào khắp nơi đều là đại liệt cốc kinh khủng sâu không thấy đấy ngược lại những đại liệt cốc này cũng không có nguy hiểm gì chỉ bất quá nếu ngã xuống sẽ rơi xuống hạ giới vũ trụ bất thành chẳng qua nếu như vận khí không tốt gặp phải quy tắc loại lưu ở trong đó vậy thì hơn phân nửa là chết xét một cách tổng thể toàn bộ tu tiên giới đều đang chìm xuống phỏng chừng mấy nghìn năm sau sẽ hóa thành một phần của tinh không vô tận ở hạ giới hiện nay toàn bộ trong tu tiên giới chỉ còn lác đác vài nơi còn tạm thời giữ được ổn định nơi thứ nhất chính là thiên cơ thành có tiên trận bảo vệ phạm vi mấy vạn dặm đều ổn định rất tốt nhưng khu vực xung quanh đã xuất hiện hư không g i ả i đất dài hơn ba trăm ngàn dặm toàn bộ khu vực này từ sơn mạch bình nguyên hải lưu đều đã bị quy tắc loạn lưu xé thành mảnh nhỏ bây giờ đều đang chịu sự va chạm điên cuồng dưới hỗn loạn lực trang của hỗn loạn ma tinh không ngừng hình thành thủy c h i ề u quy tắc loạn lưu mới hỗn loạn vô tư chẳng qua đó cũng là nơi tinh hoa nhất của toàn bộ tu tiên giới hiện nay chín mươi chín phần trăm linh khí đều bị cuốn đến đó nhưng hiện nay ngoại trừ đầu hỗn loạn ma quân kia ai đến đó thì người đó chết nơi thứ hai chính là địa khối nơi quân viễn trên địa cầu đóng quân bởi vì khoảng cách đến thiên cơ thành khá xa nên cũng có phạm vi khu vực hơn năm vạn dặm nơi thứ ba chính là những tàn binh bại tướng còn lại của đại quân thiên yêu bọn chúng cũng chiếm cứ một địa khối còn lại c khng ờ ngoại lệ đều đang vỡ vụn đổ nát trụy lạc khắp nơi đều là cảnh tượng m ặ t nhật trong nháy mắt nguyễn viễn đã dứt khoát ra tay ổn định hơn mười đạo quy tắc loạn lưu nhỏ bé đừng xem thường những quy tắc loạn lưu nhỏ bé này tùy tiện một đạo va chạm vào cũng có thể hủy diệt mấy trăm cây số vuông đất đai mà đang lúc nguyễn truyền tâm đối phó những quy tắc loạn lưu nhỏ bé này ở nơi cách đó mấy trăm ngàn dặm ở địa khối lành lặn do đại quân thiên yêu khống chế một làn khói mây thổi qua trong đó phủ văn bao hàm ý tư rõ ràng mười tám con thiên yêu hợp đạo thể lặng lẽ m ộ t hồi bỗng nhiên đứng dậy giết chết tất cả thiên yêu thành niên thể dùng cái này để cung cấp cho quả chứng thiên yêu vương này sau khi những thiên yêu thành niên thể chết hết liên đến phiên thiên yêu hợp đạo thể bọn chúng đều tự kết liễu bản thân quyết đoán đến mức làm cho người khác giận sôi cuối cùng sau khi hiến tế mười bảy con thiên yêu hợp đạo thể trên quả chứng thiên yêu vương kia cuối cùng cũng xuất hiện vô số huyết sắc vân hà trong vân hà hơn hai vạn miếng cơ sở phù văn của nhân tập t u tiên giới đang cấp tốc diễn biến cuối cùng hóa thành một đạo kim quang trói mắt dung nhập vào trong t r ứ n g thiên yêu vương nó cuối cùng cũng ấp t r ứ n g thành công vào giờ khác này vài giây sau đó t r ứ n g thiên yêu vương tự động co rút lại biến hóa dần dần hình thành thân thể tứ chi đầu lâu ngũ quan cuối cùng hóa thành một nam tử nhân tộc một k h ắ c trước nó vẫn còn máu m e đầm đìa một k h ắ c sau đã trưởng x a n như tuyết phong độ nhẹ nhàng thực lực của hắn đã không kém gì ngụy viễn hơn nữa sau khi hóa hình nó không hề do dự thân hình lóe lên l i ê n chạy thẳng tới chỗ ngụy viễn trong khoảnh khắc nó đã xuất hiện trước mặt ngụy viễn người chính là ngụy viễn là ta ta đồng ý hợp tác người có thể gọi ta là xích lệ các hạ thật là người thông minh không sai tình hình trước mắt không hợp tác á t hẳn phải chết đối diện kia chính là hỗn loạn ma quân có uy lực của bán tiên ngụy viễn cười nói đám phủ văn vân yên mà hắn thả ra vừa rồi không phải là để kích thích hỗn loạn ma quân mà là mời thiên yêu vương hôm nay tới hợp tác bởi vì chỉ có giết chết hỗn loạn ma quân toàn bộ kế hoạch mới có thể tiến hành không thì đều vô dụng chỉ có hai chúng ta dường như vẫn chưa đủ xích lệ liếc qua nó nhìn không thấu đệ tam nguyên thần giáp của ngụy viễn đây xem như là nhược điểm của thiên yêu đương nhiên là vương tộc trong đám thiên yêu sau khi ấp chứng nó không sợ đệ tam nguyên thần giáp chỉ có thể nói nó có y ê u thế riêng ta còn có một trợ thủ nhưng nàng cần ba tháng để đột phá hay là có thể cho ta mượn máu của thiên yêu vương tộc một lát được không ngụy viễn cười nguyên thần lĩnh vực hơi biến hóa hiện ra tề mi nàng hiện tại là thiên thê cảnh tầng tám mươi tám muốn đột phá đến thiên thê cảnh chín mươi chín tầng cũng không dễ dàng bởi vì nàng không phải ngụy viễn không nắm giữ phá pháp thần lơi cũng không có cản n g ộ phá bích từ hạ giới vũ trụ cho nên chỉ có thể nói nàng nhất định có cơ hội thu luyện tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng nhưng cụ thể có lẽ cần vài thập niên thậm chí lâu hơn nữa nhưng nếu có tinh huyết của thiên yêu vương tộc thì sẽ khác ta cũng có một trợ thủ cũng cần cường hóa thiên yêu chi phách nếu như người có thể ra tay giúp đỡ ta không có ý kiến xích lệ kia tiện tay hư không hướng về phía sau chảo một cái đầu thiên yêu hợp đạo thể liền xuất hiện trước mặt ngụy viễn đây là một con thiên yêu có thực lực tổng hợp còn lợi hại hơn cả địa ma huyền võ rất nhiều nhưng ở trước mặt thiên yêu vương tộc cũng chỉ là nô lệ tùy ý sử dụng tốt nhất ngôn đã định ngụy viễn cười h a h a một tiếng đáp ứng hỗn loạn ma tinh rất đáng sợ cũng rất khó giải quyết đây là thủ đoạn của ma đế ở tiên giới trong tu tiên giới tuyệt đối không ai có thể khắc chế thế nhưng nếu chỉ là một viên hỗn loạn ma tinh ngược lại cũng không đến nỗi quá tệ dù sao đây cũng chỉ là một vật chết cho dù cuối cùng nó có thể phá hủy tu tiên giới thì thời gian cũng phải tính bằng nghìn năm vô luận là ngụy viễn hay là thiên yêu xích lệ đều có đủ thời gian tìm kiếm lối thoát tìm kiếm đối sách nhưng nếu thêm vào một đầu hỗn loạn ma quân có thể thao túng nắm giữ hỗn loạn ma tinh vậy thì quá kinh khủng cho nên đây cũng là lý do ngụy viễn và thiên yêu xích lệ không hẹn mà cùng lựa chọn hợp tác nếu không trừ được hỗn loạn ma quân tất cả đều miễn bàn lúc này để biểu thị thành ý thiên yêu xích lệ búng ngón tay một giọt thiên yêu vương tộc c h i tinh huyết bay ra giọt tinh huyết này được bao bọc bởi một đạo lực lượng vô hình hóa ra sắc vàng kim hà rực rỡ như ánh mặt trời lại tựa như thiên hỏa hạ pham chỉ một giọt này đã có cảm giác như có thể đốt sạch cả thiên địa ngụy viễn nhìn mà thèm muốn không hổ là thiên yêu vương tộc có thể thôn vệ thiên địa nó đối với kết cấu quy tắc của tu tiên giới hiểu rõ nắm giữ hoàn mỹ đến mức gần như ngang hàng với hắn mà đây chính là sự bất đắc dĩ của học bá mãn phân lúc này thiên yêu xích lệ lấy ra thiên yêu tinh huyết liền nhìn về phía ngụy viễn chờ đợi thành ý hợp tác của hắn ngụy viễn cũng không do dự hợp đạo thể thiên yêu nhục thân có thực lực cường đại da dày thịt béo khí huyết dồi dào đây là đặc điểm của nó nhưng thiên yêu chi phách vô cùng yếu ớt lại là nhược điểm bất quá thiên yêu cũng không thể tu luyện nguyên thần giáp cho nên phải tìm cách bù đắp cần phải mượn ngoại vật sau khi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền quả đoán kích hoạt thần lôi quan tưởng đồ vô căn cứ phác họa một trăm tám tổ phù văn trận liệt cấp tốc thành hình thiên biến vạn hóa có thể đem hai mươi sáu n g h n miếng cơ sở phù văn thu vào trong một lưới kết cấu quy tắc tu tiên giới đều nằm trong đó tiếp đó ngụy viễn trực tiếp lấy thần lôi quan tưởng đồ bao phủ những p h ù văn trận liệt này khiến cho chúng trở thành một thể trong đó vô tận sinh cơ bừng bừng chẳng khác nào một phương tiểu thiên địa không sai đây chính là thủ đoạn mà hắn đã nói với tề mi trước đó muốn tái diễn nội tình của tu tiên giới chỉ có điều lần này hắn diễn biến ra cũng chỉ có thể coi là một chỗ ba thước vuông tiểu tu tiên giới tuy nhỏ nhưng đạo lý đều giống nhau thủ đoạn này khiến thiên yêu xích lệ đối diện lộ vẻ nghiêm túc nhìn không chớp mắt nó đương nhiên có thể nhìn ra ngụy viễn đang làm gì thậm chí chính nó nếu cố gắng một chút cũng không phải là không thể làm được nhưng nó không có thần lôi quan tưởng đồ trong quan tưởng đồ kia ẩn chứa một đạo thần lôi rõ ràng chính là một trong cửu sắc kiếp lôi phi độ kiếp phi thăng xưng cơ lôi điều này tương đương với việc nếu ngụy viễn đi độ kiếp phi thăng không tính những m á n h khóe thì chín đạo cửa khẩu hắn đã nắm chắc trước một đạo ưu thế như vậy nó không có mà có thể lấy ra thần lôi quan tưởng đồ cũng đủ thấy thành ý của ngụy viễn có thể xem như thành ý kết bái huynh đệ xưng huynh gọi đệ chỉ là tiểu thiên địa như vậy có tác dụng gì trong việc cường hóa thiên yêu c h i phách cùng lắm thì có thể coi là môi giới chữ vật cao cấp nhất có thể chứa đựng sinh linh vật còn sống đương nhiên cũng có thể dùng làm lao tù thậm chí là trên chiến trường cũng có thể dùng đến chỉ cần tốc độ vẽ vời đủ nhanh có thể trong khoảnh khắc đem địch n h â n giam cầm vào trong loại tiểu thiên điện này tiểu thiên điện này tuy nhỏ nhưng cũng tương đương với một tu tiên giới thu nhỏ ngay cả biên giới bích lũy đều không khác biệt chút nào thiên yêu xích lệ còn đang suy tư đã thấy ngụy viễn lấy ra một viên linh quả kỳ dị có bề ngoài c h ẳ n g chịt vết lôi khí tức của linh quả này cực kỳ quỷ dị dường như mang theo dáng vẻ của cấm kỵ linh quả điều này khiến thiên yêu xích lệ giật mình cấm kỵ linh quả thứ tốt chỉ thấy ngụy viễn đem cổ quái linh quả này ném vào trong tiểu thiên địa vừa tái diễn kia lập tức nó hóa thành từng sợi không hề cố kỵ mà điên cuồng rót vào linh vụ trong tiểu thiên địa cung cấp cho cấm kỵ linh quả điên cuồng tiến hóa đợi cho cấm kỵ linh quả này chỉ thiếu chút nữa liền đột phá trở thành cấm kỵ tiên quả ngụy viễn lại đột nhiên lấy thần lôi quan tưởng đồ đánh mạnh đồng thời đệ tam nguyên thần giáp biến thành nguyên thần lĩnh vực cũng hướng cấm kỵ linh quả trong tiểu thiên địa liên tục tạo áp lực thật đáng thương cho cấm kỵ tiên quả kia trong tiểu thiên địa sinh trưởng không hề có khắc tinh lúc này lại tự dưng bị nguyên thần lĩnh vực điên cuồng áp chế lại bị thần lôi mãnh liệt quanh kích thê thảm biết bao biện pháp duy nhất chính là điều động toàn bộ lực lượng chuyển tiếp biến dị dùng để đối kháng áp lực của nguyên thần lĩnh vực mà mỗi khi cấm kỵ linh quả này có thêm một phần sức phản kháng lực lượng nguyên thần của ngụy viễn liền cuồng bạo thêm một phần kiên quyết không giết chết nó nhưng tuyệt đối sẽ không dừng lại đến lúc này thiên yêu xích lệ đã hiểu ngụy viễn đang làm gì khá lắm dĩ nhiên muốn nổi bật kiếm tẩu thiên phong dùng phương pháp như vậy giống như hợp đạo thể thiên yêu thiên yêu chi phách bên ngoài cũng chỉ tương đương với đệ nhị nguyên thần giáp rất yếu trên bản chất là không thể tăng lên chỉ có thể dùng ngoại vật bây giờ cấm kỵ linh thảo này bị nguyên thần lĩnh vực bạo nổ áp chế như vậy tự nhiên sẽ biến đổi tiến hóa ra năng lực có thể chống đỡ đệ tam nguyên thần giáp đến lúc đó dùng cấm kỵ linh quả này sinh ra mộc yêu trồng vào trong thiên yêu thân thể làm cho hai bên dung hợp một cách tự nhiên là có thể có được thủ đoạn đối kháng đệ tam nguyên thần giáp mà phương pháp như vậy nếu có thể truyền lại về thiên yêu giới như vậy nhược điểm duy nhất của thiên yêu đại quân cũng sẽ được bù đắp cái này cái này cái này trong nhất thời ánh mắt thiên yêu xích lệ nhìn ngụy viễn đều trở nên cực kỳ hưng hực chỉ tiếc có hỗn loạn ma tinh quấy dày hỗn loạn quy tắc t u tiên giới đại loạn cho dù là nó cũng không cách nào truyền lại tin tức trong nháy mắt ngụy viễn đã thành công bồi dưỡng được một đầu nguyên thần mộc yêu có thể đối kháng g uy áp của đệ tam nguyên thần giáp hắn cười h i ế p mắt chết đi tất cả linh quả đã chín trên thân cây của nguyên thần mộc yêu này sau đó lấy nguyên thần mộc yêu ra khỏi phương tiểu thiên địa kia ném cho thiên yêu xích lệ đồng thời cũng thu hồi giọt thiên yêu tinh huyết kia lần này hắn thực sự rất có thành ý mà thiên yêu xích lệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cũng không nói gì đã bắt lấy đầu hợp đạo thể thiên yêu kia rời đi nó muốn xem hiệu quả còn ngụy viễn cũng không lo lắng gì đến tầng thứ của bọn họ mọi người đều là học bá mãn phân thật sự không ai làm gì được ai trừ phi xem ai có tài nguyên nhiều hơn ai có nhiều tiểu đệ hơn tiếp theo ngụy viễn cũng không dây dưa tâm niệm vừa động liền đem giọt thiên yêu tinh huyết cực kỳ chân quý kia dù cho đến tiên giới cũng rất ít thấy chia ra làm ba tuy rằng hắn chỉ nói với thiên yêu xích lệ là muốn bồi dưỡng tề mi nhưng thiên yêu tinh huyết này quá chân quý cho nên nhất định phải dùng đúng chỗ vì vậy một phần hắn cho tề mi có vật này tuy rằng nàng không thể nhanh chóng tiến giai đến thiên thể cảnh chín mươi chín tầng nhưng chín mươi năm tầng vẫn là không có vấn đề phối hợp với đệ tam nguyên thần giáp của nàng sức chiến đấu không hề yếu phần thứ hai ngụy viễn cho lưu toại dự tính có thể cho lưu toại trong thời gian ngắn tiến dài đến thiên thê cảnh chín mươi tầng tuy là hắn chỉ tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp lại cơ bản vô duyên tu luyện được đệ tam nguyên thần giáp bất quá chỉ cần không phải đối mặt với nguyên thần công kích ngang hàng như vậy ở phía xa thả phóng đại chiêu vẫn là không có áp lực chút nào đệ tam phần cho tể ra lý do giống như trên đó chính là ngụy viễn cần năng lực tập hỏa mạnh mẽ điên cuồng kinh khủng cho nháy mắt còn ai tới kéo kiểu hận cùng khống chế tràng diện tự nhiên là hắn cùng thiên yêu xích lệ thay phiên nhau tính cả đầu hợp đạo thể thiên yêu dung hợp nguyên thần mộc yêu kia việc giết chết hỗn loạn ma quân đã có ba thành nắm chắc phân phối xong xuôi ngụy viễn liền cười hít mắt chờ thiên yêu xích lệ đến đây giao dịch lần thứ hai hắn phi thường hiểu rõ tầm quan trọng của loại phương pháp này đối với thiên yêu tuy là dung hợp mộc yêu có hậu quả rất nghiêm trọng nhưng thiên yêu nhất tộc không hề thiếu pháo hôi cho nên thiên yêu xích lệ tất nhiên sẽ trở lại giao dịch chỉ nửa ngày sau thiên yêu xích lệ đã quay trở lại cùng đi còn có một thiên yêu hợp đạo thể đã d u n g hợp nguyên thần mộc yêu thiên yêu này đã hoàn toàn thay đổi nửa thân thể cao lớn ban đầu đã biến thành mộc yêu phần đầu bị vô số k i n h cu xê quấn quanh liên tục có lôi quang nhảy múa bên trong tuy bề ngoài trở nên cực kỳ dữ tận quỷ dị nhưng hiệu quả tuyệt đối là hoàn hảo nhất ngụy viễn cảm thấy rất có loại cảm giác dã man cuồng bạo nửa cơ giới hóa mà nhân loại theo đuổi lúc này hắn không nói nhiều nguyên thần lĩnh vực bao phủ xuống một đạo phá pháp thần lôi dáng xuống nhưng đầu thiên yêu này chỉ hơn một tiếng dường như không hề bị ảnh hưởng nó gần như tương đương với việc có một nguyên thần giáp thứ ba ngụy viễn ra giá, giá đi tờ a muốn hạt giống cấm kỵ linh quả loạn này trong tay ngươi thiên yêu xích lệ trầm giọng nói nó sớm đã khảo nghiệm qua tuy quá trình dung hợp nguyên thần mộc yêu có chút huyết tinh thống khổ thậm chí sau khi dung hợp sẽ ảnh hưởng nhất định đến sức chiến đấu hơn nữa để giết chết mộc yêu kia có chút tốn sức thế nhưng chỉ cần thành công gần như không có bất kỳ tác dụng phụ nào giống như đầu thiên yêu đã dung hợp nguyên thần mộc yêu này ký ức ý chí thậm chí thiên yêu chi phách thiên yêu huyết mạch thiên yêu pháp ấn cơ bản đều không bị ảnh hưởng ngược lại vì dung hợp mộc yêu này sinh mạnh lực khôi phục tăng lên rất nhiều có thể so với việc thu được một đạo tiên thiên mộc lên căn mà n h â n tộc gọi điều này đối với thiên yêu nhất tộc tuyệt đối là y ê u thế cấp chiến lược một khi phương pháp này được phổ cập thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến chiến trường tiên giới có thể một trăm tích thiên yêu tinh huyết ta sẽ trao đổi toàn bộ hạt giống linh quả với ngươi ngụy viễn không thèm để ý đến ý nghĩa chiến lược của thủ đoạn này hắn chỉ muốn trao đổi thiên yêu xích lệ nghe v ậ y cười lạnh một tiếng nếu ngươi thật có thành ý chu diệt hỗn loạn ma quân thì đừng ra giá trên trời như vậy ta mới ấp trứng ra loại tinh huyết như vừa rồi cũng chỉ có thể lấy thêm ba giọt mà điều này sẽ làm cho thực lực của ta giảm xuống một thành không sao ta cũng không phải là ép mua ép bán ngươi cho ta ba giọt thiên yêu tinh huyết ta đưa người ba hạt giống cấm kỵ linh quả ngụy viễn rất không sao cả hiện tại không phải hắn đang vội vàng yêu cầu trao đổi mặt khác hắn bồi dưỡng nguyên thần mộc yêu cũng đã là đời thứ năm thay đổi gen bên ngoài đã sớm phức tạp đến tột tỉnh thiên yêu nhất tộc cho dù đã biết biện pháp này lại có trong tay hạt giống cấm kỵ linh quả vậy bọn nó phải nếm thử bao nhiêu lần thí nghiệm đầu nhập bao nhiêu tài nguyên mới có thể biến hóa ra nguyên thần mộc yêu trong lúc này thiếu một phân đoạn đều không được cuống hô cho dù đã biết các phân đoạn thì có thể thế nào trong này có một phân đoạn là nhất định bị vô g i a n ma đế ghi nhớ ma đế ấn ký người thiên yêu nhất tộc nghiêu bức đến mấy phỏng chừng cũng không có ưu tiên nào muốn thử một chút cho nên đây gần như là hạt giống không xuất bản nữa chỉ thử một n h a không có dấu chấm phẩy hiện tại đầu thiên yêu hợp đạo thể kia biểu hiện càng tốt càng có thể chứng minh phương thức này nhất định chính là vì thiên yêu nhất tộc mà chế tạo riêng dù sao tu tiên lão đại của dân tộc không có ai nguyện ý biến thành nửa người nửa mộc yêu chỉ có thiên yêu da dày thịt béo sinh mạnh lực cường đại lực lớn vô cùng quả thực cùng nguyên thần mộc yêu là trời đất tạo nên hoàn mỹ xứng đôi thiên yêu xích lệ trầm mặc một lát bỗng nhiên nói người muốn độ kiếp phi thăng sao ta có biện pháp để cho người tăng thêm ba thành cơ hội độ k i ế p thành công ba thành tốt như vậy ta có thể sẽ trao đổi với người ba hạt giống cấm kỵ linh quả ngụy viễn cũng không cự tuyệt vừa rồi trên nguyên thần mộc yêu kia kết trái thành t h ụ c tổng cộng có mười hai quả không chỉ như vậy hắn còn có hạt giống nguyên thần mộc yêu đời trước cũng chính là hạt giống lôi đỉnh mộc yêu ta có thể đem kiểu ngục núi hỏa phù đồ phong vân bàn huyền b ă n g lĩnh vực bốn loại thiên yêu pháp ấn phù văn cốt lõi này của thiên yêu nhất tộc nói cho ngươi sau đó sẽ đổi bốn hạt giống thành dao ngụy viễn căn bản không trả giá đương nhiên cũng không cần thiết trả giá bởi vì điều kiện mà thiên yêu xích lệ đưa ra bản thân liền là cao cấp nhất hơn nữa đây mới là tràn đầy thành ý ta còn muốn một hạt giống mộc yêu đời trước loại này nếu như n g ư ờ i nguyện ý trao đổi ta sẽ đưa n g ư ờ i thập phần thiên yêu chi phách còn lưu lại sau khi hợp đạo thể thiên yêu chết mười phần thì ít ít nhất một trăm phần ngụy viễn rốt cuộc trả giá thiên yêu chi phách đây có thể là đồ tốt là tài liệu nhất định phải có để luyện chế địa thủy hỏa phong tứ linh đan có thứ này hắn có thể làm cho hai mươi năm danh tu tiên giả vốn vô duyên với nguyên thần giáp thứ ba tu luyện thành công tốt quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nguyễn v i và thiên yêu xích lệ đồng thời cười to lần giao dịch này trước nay chưa từng có thành công lập tức thiên yêu xích lệ cũng không do dự đầu tiên là ba giọt cốt lõi nhất thiên yêu vương tộc tinh huyết trao đổi với n g u y viễn ba hạt giống nguyên thần b ộ c yêu tiếp theo nó thuật lại diễn biến k i u ngục núi hỏa phủ đồ phong vân bàn huyền bang lĩnh vực bốn loại phù văn pháp ấn cốt lõi của thiên yêu nguyễn cũng đúng hẹn cho nó bốn hạt giống nguyên thần mộc yêu sau đó nó lại lấy ra một ngọc giản tin tức đem tin tức đề thăng tỷ l i độ tiếp thành công giao cho ngụy viễn dùng cái này đổi được ba hạt giống cuối cùng lấy một hạt giống lôi đình mộc yêu trao đổi một trăm phần thiên yêu c h i p h á c h toàn bộ quá trình giao dịch song phương đều mang theo một tấm lòng hết sức chân thành công bằng công chính không lừa già dối trẻ không có bất kỳ một bên nào dở cho còn như việc trong tối làm chuyện xấu càng là không tồn tại không biết còn tưởng rằng hai bên coi trọng chữ tín giảng đạo đức đến nhường nào đã như vậy ngụy viễn một tháng sau ta tới tìm ngươi đến lúc đó bàn lại việc làm thế nào để đối phó với hỗn loạn ma quân thiên yêu xích lệ t ù y ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhưng vẫn khó nén vẻ kích động mang theo thủ hạ của nó liền c ấ p tóc rời đi trực tiếp trở lại địa khối bọn họ chiếm cưới trước kia mà ngụy viễn mỉm cười nhìn theo thân ảnh của bọn họ biến mất thật sự giống như đưa tiễn b ạ n thân bằng hữu lâu năm nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng hợp tác đã kết thúc tuy ban đầu thiên yêu xích lệ tới đây là thật có ý định liên hợp nhân tộc giết chết hỗn loạn ma quân kết quả lại bị hắn một tay rời đi mục tiêu không sai hắn cố ý cũng không phải là đang mưu đồ thiên yêu xích lệ này đơn giản là hắn thèm thuồng thiên yêu tinh huyết hắn còn thèm thuồng cơ sở phù văn thiên yêu giới đồng thời còn thèm thuồng thiên yêu chi phách vô cùng c h â n quý kia thông qua trao đổi làm cho cái tu tiên giới gần như bị phế bỏ này phồn vinh thị trường lần nữa khôi phục sức sống hắn dám khẳng định thiên yêu xích lệ còn có một chút át chủ bài chưa nói ra cũng giống như hắn hiện tại có át chủ bài cũng không có toàn bộ bày ra ví dụ như t ừ nguyên linh khí trong tay hắn có chút nhiều ví dụ như hắn có tiên thiên mộc linh căn cho nên sinh mạnh lực có thể nói là vô hạn ví dụ như hắn đã phân tích năm hình thái trước của vô gian ma quân gần như chỉ kém ba năm bước có thể sở hữu tiên thiên thủy linh căn mà có được t h u ngục núi phong vân bàn hỏa phù đô huyền b ă n g lĩnh vực bốn pháp ấn phủ văn cốt lõi nhất của thiên yêu giới này cũng có nghĩa là hắn tiếp theo có thể sở hữu tiên thiên thổ linh căn tiên thiên phong linh căn tiên thiên hỏa linh căn cùng với tiên thiên thủy linh căn sáu đại tiên thiên linh căn nơi tay hắn có thể tái diễn nhục thân thiên địa mà cái này mới là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để tái diễn tu tiên giới còn như thiên yêu xích lệ cầm nhiều chỗ tốt như vậy của hắn sẽ có cơ duyên như thế nào hắn không quan tâm hỗn loạn ma quân hiện tại nhìn c h ă m c h ă m chính là thiên cơ thành được tiên trận bảo vệ tình huống của bọn họ tuy không xong nhưng ít ra còn chưa phải là lửa xém lông mày mà địa cầu quân viễn trinh bên này chẳng mấy chốc sẽ có hai mươi sáu danh siêu cấp tu tiên giả không bao gồm ngụy viễn tu luyện r a nguyên thần giáp thứ ba phỏng chừng nếu như lúc này có tiên nhân gỡ ra trùng điệp hỗn loạn m ê vụ chứng kiến cái tu tiên giới trong tin ê đồn đã bị phế bỏ này dĩ nhiên có thể muôn hoa đua thắm khoe hồng sinh cơ bừng bừng như thế sợ là cũng không dám tin vào hai mắt của mình lão ngụy bạch hãn r ụ i mạnh hai mắt gần như không thể tin nổi hắn vừa hoàn thành một giai đoạn bế quan ngụy viễn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn trong lúc nhất thời hắn vừa kinh ngạc lại kích động nói năng có chút không mạch lạc bởi vì t u y n nói vẫn luôn biết rõ ngụy viễn ở ngay gần đây nhưng hắn thật sự đã hơn một trăm năm không phát hiện vị này mà lần trước gặp mặt là khi bọn hắn tổ đội săn bắn huyết nhãn ma quân lúc đó thực lực của ngụy viễn là thiên thê cảnh ba mươi sáu tầng bây giờ trăm năm trôi qua ngay cả bạch hãn đều đã tu luyện ra đệ nhị nguyên thần giáp tu vi cũng đột phá đến thiên tê cảnh bảy mươi chín tầng trong thoáng chốc những ngày qua một phàm phu tục tử địa cầu đã là một tu tiên giả cương đại mà hắn còn như vậy huống chi là ngụy viễn lão bạch là ta bình tĩnh ngụy viễn mỉm cười không giải thích gì nhiều cũng không ôn chuyện tuy hắn rất muốn cùng đám lão hữu i này ngồi sổ một chỗ chém gió nhưng thời gian của hắn quá eo hẹp nhanh chóng quan sát trạng thái tu hành của bạch hãn tình huống căn cơ vững chắc nguyễn viễn đã rõ trong lòng có thể cho một đánh giá trên trung bình nếu điểm tối đa là một trăm kiểu gì cũng có thể cho bảy mươi điểm mà thực lực tổng hợp như bạch hãn nếu đặt ở tu tiên giới hai trăm năm trước đó cũng là nhân vật cao tầng của tu tiên giới đứng đầu một phái còn như hiện tại bọn họ quân viễn trên địa cầu đã có thể đại biểu cho tu tiên giới đánh giá như vậy không phải nguyễn s a i mói cũng không phải do hắn quá cường đại mà là tất nhiên sau khi đã thông thạo mọi thứ hắn đã hoàn toàn nắm giữ tất cả cơ sở phù văn của nhân tộc tu tiên giới quy tắc kết cấu của tu tiên giới nhân tộc hắn cũng rõ ràng muôn vàn biến hóa vạn loại pháp thuật đều có thể biến hóa sau khi hoàn toàn thông suốt liệu mắt một cái có thể hiểu rõ tất cả sự vật giống như một lão sư chấm bài thi có thể tùy tiện chấm điểm mà với trình độ thông suốt như ngụy viễn hôm nay lấy tiêu chuẩn của hắn ngoài ba người bọn họ ra không ai đạt điểm tối đa trong toàn bộ tu tiên giới nhân tộc tu tiên giả cao điểm nhất không ai bằng tống n g u y ề n có thể được chín mươi điểm giả như nàng có thể tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp đồng thời tu vi có thể đạt được thiên thê cảnh chín mươi chín tầng những người khác không đủ tư cách nếu tề mi tu luyện tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng đỉnh thiên có thể cho tám mươi năm điểm lưu toại có thể được bảy mươi tám điểm tề gia bảy mươi bảy điểm chu võ bảy mươi bảy điểm mà trong quân viễn trinh địa cầu số người có thể đạt bảy mươi điểm trở lên hiện nay không vượt quá năm trăm người ngược lại số người có thể đạt sáu mươi điểm trên lại vượt hơn mười lăm triệu người số người có thể đạt năm mươi điểm trở lên tổng cộng khoảng ba trăm triệu tiêu chuẩn chấm điểm trên đồng thời là chỉ thực lực tổng hợp nhưng phương diện trọng yếu nhất chính là tỷ lệ thành công độ kiếp phi thăng có bao nhiêu điểm chính là bấy nhiêu tỷ lệ thành công đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể tu luyện tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng không phải vậy giá trị điểm sẽ thấp hơn ngụy viễn hiện tại trong tay có ba giọt thiên yêu tinh huyết hắn liền lập mưu chia làm hai mươi bốn phần tuy rằng nghe như mỗi cá nhân được chia rất ít nhưng trên thực tế hiệu quả này vẫn không gì sánh được bá đạo thu được lợi ích to lớn tặng ngươi một phần thiên yêu tinh huyết dụng tâm tu luyện không cần quả những chuyện khác cứ tu luyện tới cực hạn mới thôi trong lúc nói chuyện ngụy viễn đã đem một đạo đại bắc minh ấn đặt trên người bạch h á n đồng thời một phần tám giọt thiên yêu tinh huyết kia cũng dùng nhập vào trong miệng bạch hán giây tiếp theo hắn đã lại xuất hiện trước mặt những người khác một hơi đem ba giọt thiên yêu tinh huyết phân phối hoàn tất ngụy viễn lúc này mới thỏa mãn gật đầu lần này hai mươi bốn người cộng thêm tề mi lưu toại tề ra ba người phía trước tổng cộng hai mươi bảy người sau này chính là những người gánh vác trọng trách đợi đến khi hắn luyện chế ra được địa thủy hỏa phong linh đan để bọn họ tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp như vậy dù thực lực có thể so sánh với bán tiền như hỗn loạn ma quân cũng phải chịu không nổi nghĩ đến đây ngụy viễn nhìn xa vị trí hỗn loạn ma tinh đột nhiên xuất thủ chặn lại một đạo quy tắc loại lưu nhỏ bé trong khoảnh khắc đạo quy tắc loại lưu này đã bị vuốt thẳng ổn định cũng không tiếng động dung nhập vào địa khối nơi đóng quân của địa cầu đồng thời một cỗ linh khí bị quy tắc loại lưu mang theo cũng dung nhập vào trong kết giới lĩnh vực đây chính là phương thức cơ h ờ yếu để hắn thu hoạch linh khí hiện nay cũng là mưu đồ lớn nhất của hắn trong lần giao dịch này với thiên yêu xích lệ không phải dương mưu cũng không sợ thiên yêu xích lệ không mắc lừa bởi vì cục diện thu tiên giới hiện nay không cách nào thay đổi trong thời gian ngắn cho nên tổng sản lượng linh khí tương nguyên cũng cố định hỗn loạn ma quân kia chỉ có thể thao túng hỗn loạn ma tinh không ngừng gây hỗn loạn quy tắc từ tiên giới để hình thành vô số quy tắc loạn lưu nhưng kỳ thật nếu bỏ qua hỗn loạn ma tinh nó căn bản không làm được như ngụy viễn dễ như t r ở bàn tay vuốt thẳng quy tắc loạn lưu tương tự lão tằng trong thiên cơ thành là có thể vuốt thẳng quy tắc loạn lưu nhưng hiện tại hắn lại bị vây khốn không ra được còn lại một kẻ chính là thiên yêu xích lệ nó là thực sự có thể làm được điểm này một ngày cùng ngụy viễn cạnh tranh sẽ tổn hại đến tình h i ể u nghị chân thành giữa bọn họ cho nên ngụy viễn mới tìm cho nó một ít chuyện làm như vậy cũng chỉ còn lại có ngụy viễn chính mình thu gặt quy tắc loạn lưu rất thoải mái lúc này ngụy viễn một bên thu gom quy tắc loạn lưu tản mát xung quanh vốt thẳng ổn định thuận tiện thu hoạch một ít linh khí xem ra như dáng vẻ vô công rồi nghề nhưng trên thực tế hắn cũng ngẫu nhiên đánh ra mấy tổ phủ văn trận liệu dung nhập vào trong địa cầu tuy rằng tạm thời nhìn không ra biến hóa gì nhưng tích thiểu thành đa át sẽ có hiệu quả không sai hắn chính là muốn lấy địa cầu làm trụ cột trước hết tái diễn ra một phương viên năm vạn dặm tiểu thiên địa cũng có thể xưng là tiểu tu tiên giới đây là quy tắc kết cấu lớn nhất của tu tiên giới cũng là phòng ngự mạnh nhất ngay cả cấm kỵ linh quả biến thành lôi đình mộc yêu đều không cách nào phá vỡ đồng thời còn có thể thừa nhận công kích của một n g à n miến g đại phiên thiên ấn hiện nay chỉ có bốn người có thể phá vỡ cái tiểu thiên địa này lão tặng ngụy viễn xích lệ cùng với hỗn loạn ma quân nắm giữ hỗn loạn ma tinh trừ cái đó ra quy tắc loạn lưu không đủ lớn cũng không cách nào lan đến tiểu thiên địa này cái này cho tề mi lưu toại kề ra tần dương đám người cơ hội tu luyện phát dục đầy đủ trước mắt ngụy viễn đã hoàn thành ba phần trăm tiểu thiên địa hắn vẫn còn đang nỗ lực khiêm tốn không tiếng động cố gắng x o á t lại một đường quy tắc loạn lưu nhỏ bé bị ngụy viễn bắt được nhanh chóng vút thẳng ổn định dung nhập vào địa khối kết giới đáng nói là loại quy tắc loại lưu loại nhỏ này chỉ cần vuốt thẳng ổn định là có thể góp một viên gạch tái diễn tiểu thiên địa hơn nữa còn là viên gạch vô cùng trọng yếu nếu không ngụy viễn đích xác có thể tái diễn tiểu thiên địa nhưng vậy thì tương đương với việc bảo một người đào đất trộn bùn đốt gạch đốt xi măng luyện thép thắp sáng toàn bộ cây kỹ thuật sau đó mới có thể xây dựng quá trình này chẳng những cần đại lượng linh khí tương nguyên mà còn cần cực kỳ nhiều thời gian lấy thực lực trước mắt của ngụy viễn hắn tái diễn một tiểu thiên địa chỉ có mười mét khối cần mấy phút tiêu hao linh khí tư nguyên có thể bồi dưỡng được một tu tiên giả thiên thê cảnh chín mươi tầng còn nếu thể tích mở rộng gấp mười lần thời gian sử dụng phải một ngày tiêu hao tài nguyên lại có thể bồi dưỡng một trăm tu tiên giả cao dai nếu hắn muốn lấy địa cầu làm trụ cột tái diễn tiểu thiên địa phương viên năm vạn dặm là quan ước chừng phải mấy vạn năm cho nên kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là bắt được quy tắc loạn lưu đem vuốt thẳng ổn định mặt khác nhất định phải thừa nhận ngụy viễn phía trước nói muốn tái diễn toàn bộ tu tiên giới cái kia thật sự chỉ là thuận miệng nói bậy theo thời gian trôi qua ngụy viễn vừa quan sát động tĩnh của thiên yêu xích lệ vừa quan sát trạng thái của hỗn loạn ma tinh vừa quét sạch quy tắc loại lưu nhỏ bé rời rạc tản mát tới không nhiều quy tắc loại lưu lớn thì cơ hồ không có thứ này đều tụ tập ở khu vực thiên cơ thành tập trung hỏa lực công kích tiên trận chỉ có quy tắc loại lưu nhỏ bé mới có thể bị quăng ra ngoài nếu ngụy viễn muốn bắt được quy tắc l o ạ n lưu lớn hơn lập tức sẽ đánh rắn động cỏ năm ngày sau khi tề mi hấp thu một phần ba thiên yêu tinh huyết kết thúc bế quan xuất hiện bên cạnh ngụy viễn hắn đã đẩy nhanh tiến độ tái diễn lên đến năm phần trăm ta có thể giúp gì cho ngươi thời khắc này tề mi đã đem tu vi tăng lên tới thiên thề cảnh chín mươi sáu tầng đặt ở tu tiên giới trước kia đó là nhân vật cao cấp nhất đứng ở đỉnh cao đương nhiên hiện tại cũng không kém vào thời khắc này của tu tiên giới có thể xếp vào top mười cảm ứng được loại quy tắc loại lưu nhỏ bé kia không bắt lấy nó khống chế nó sau đó ổn định vuốt thẳng cho ngay ngắn sau đó dung nhập vào phía sau địa khối của chúng ta ngươi có thể thử xem nhưng không nên nóng vội quá trình này đối với người lĩnh ngộ quy tắc kết cấu thiên địa rất có ích lợi mà cái này cũng quyết định hạn mức cao nhất tương lai của ngươi ngụy viễn cười nói hắn không kiên trì bảo tề mi tiếp tục tu luyện đến thiên tê cảnh chín mươi chín tầng rồi mới làm việc bởi vì giờ khác này không sai biệt lắm chính là cực hạn tu luyện của tề mi nội tình của nàng vẫn còn kém rất nhiều cần lĩnh ngộ nhiều hơn tề mi không nói gì thêm lập tức động thủ tập trung vào một đạo quy tắc loạn lưu tiếp đó tận khả năng bắt áp chế vuốt thẳng ổn định quá trình này ngụy viễn chỉ cần mấy giây liền có thể làm được nhưng tề mi lại mất ba ngày ba đêm trạng thái cả người kiệt sức pháp lực hao hết q u ở i oải không chịu nổi cuối cùng vẫn như cũ là bị đạo quy tắc loạn lưu này chạy thoát thậm chí còn khiến nàng bị thương không nhẹ cực kỳ chật vật nhưng những điều này là bình thường tiếp tục cố gắng là tốt rồi lại hai ngày trôi qua lưu toại tề ra hai người xuất quan đều đem tu vi tăng lên tới thiên thê cảnh chín mươi tầng ngụy viễn cũng không vội để bọn họ tu luyện đệ tam nguyên thần giáp ngược lại để bọn họ cùng tề mi đoàn đội hợp tác cùng nhau cản thụ thử bắt quy tắc loạn lưu đây chính là cơ hội khó có được bình thường muốn phân tích quy tắc thiên địa tuy không có nguy hiểm gì nhưng tuyệt đối không có được toàn diện như thế này tiếp theo tần dương Chủ võ đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn dương lỵ hai mươi bốn danh bị ngụy viễn đặt trước là người gánh vác trọng trách cũng dồn dập xuất quan thiên yêu tinh huyết quả thực hữu hiệu dù chưa làm rất nhiều phần đều làm cho nhục thân tu v i của bọn họ tăng lên tới thiên thê cảnh tầng tám mươi tám cái này rất tốt tạm thời không cần tiếp tục tu luyện tất cả đi ra tham dự bắt vuốt thẳng quy tắc loạn lưu không cầu bọn họ thật sự có thể làm được chỉ cầu có thể khác sâu cảm ngộ mà trong khoảng thời gian này ngụy viễn đã đẩy tiến độ tái diễn tiểu thiên địa lên tới mười phần trăm thiên yêu xích lệ kia quả nhiên không chạy đến cạnh tranh quy tắc loạn lưu nhỏ bé với hắn bởi vì g i a hỏa này c ư nhiên đã kết thúc quá trình kén cũng không biết đây là thiên phú gì của thiên yêu vương tộc bọn họ vừa là chứng vừa là kén nhưng không sao hắn chỉ nghĩ tái diễn tiểu thiên địa trong hư không t ề mi ngồi xếp bằng phía sau nàng là một khối đất lơ lửng rộng chừng năm vạn dặm đây chính là nơi dừng chân của quân viễn trinh địa cầu ở tu tiên giới chẳng qua lúc này xung quanh khối đất lơ lửng này đã có một màn lớn màu xám lạnh to lớn hơn bao trùm toàn bộ nhìn qua không có gì thần kỳ thậm chí không hề thu hút nhưng màn lớn màu xám lạnh này chính là lá chắn phòng ngự mạnh nhất trước mắt của khối đất này với đệ tam nguyên thần giáp của tề mi cộng thêm thực lực chín mươi năm tầng thiên thê kỳ nàng vẫn không nhìn ra manh mối không nhìn ra thật giả càng không nói đến việc vượt qua rõ ràng khối đất chân thật tồn tại ngay bên trong màn lớn màu xám lạnh kia thậm chí có thể thấy rõ cả những thành viên quân viễn trinh địa cầu phía trên nhưng lại không thể chạm tới không cảm ứng được cũng không vượt qua được đây là một tầng biên giới cũng chỉ khi đối mặt với tầng biên giới này tề mi mới biết được nàng rốt cuộc nhỏ bé bao nhiêu khoảng cách giữa nàng và ngụy viễn rốt cuộc bao lớn lúc này tề mi chậm rãi mở hai mắt chu thiên cộng minh kết thúc pháp lực nàng tiêu hao cũng đã khôi phục toàn bộ trong im lặng chín miếng đại phong ấn tản ra xung quanh nàng tự động tạo thành một kết giới gió lớn đây là chín miếng bản mạnh đại phong ấn mà tề mi đã dốc hết tâm huyết đầu nhập vô số tinh lực để luyện chế cho mình bởi vì từ đầu đến cuối nàng được rồi trên đường từng có dao động cũng từng nghĩ tới việc kiêm tu những công pháp khác nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn lấy gió làm mục tiêu trung cực tuyệt đối không thỏa hiệp tới cách đó không xa tiếng hò hét của lưu t ọ a vang lên sau một khắc tần dương tề ra chu võ bạch hàn đường viễn sơn đám người dồn dập hiện thân không sai hai mươi bảy người bọn họ liên thủ phải đối phó chính là một luồng quy tắc loạn lưu nhỏ bé từ khi bọn họ hấp thu thiên yêu tinh huyết hoàn thành đột phá cuối cùng sau đó đã bị ngụy viễn gọi tới đây chỉ có một nhiệm vụ bắt giữ quy tắc loạn lưu sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp hàng phục nó vuốt phẳng nó nắm nó trong tay phân tích nó cho tới nay đã hơn ba tháng hai mươi bảy người bọn họ liên thủ một lần đều chưa thành công ngược lại mỗi lần đều bị quy tắc l o ạ i lưu này làm cho đầy bụi đất vết thương trồng chất có mấy lần suýt chút nữa gây ra án mạng thứ này thật đáng sợ quá khó đối phó rồi nhưng ngụy viễn căn bản không cho bọn hắn cơ hội lùi bước thậm chí không cho bọn hắn bất luận cái gì lời giải thích ngoại trừ việc cung ứng vô hạn số lượng tư nguyên l ê n khí bọn họ không nhận được một chút trợ giúp nào p h ả n phất m à kệ bọn họ tự s i n h tự diệt đương nhiên đám người đều là tâm phúc đương nhiên sẽ không oán thẩm tiêu cực càng sẽ không nghi vấn quyết định của ngụy viễn bây giờ càng là tràn ngập ý chí chiến đấu mọi người chú ý bên trong quy tắc loại lưu ẩn chứa rất nhiều lực lượng tri nguyên biến hóa cực kỳ nhanh không thể coi thường chỉ cần có một chút sai lầm lập tức không khống chế được hiện tại chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực nắm giữ toàn bộ biến hóa của nó chuẩn bị tề mi là tư lệnh chiến trường đương nhiên bởi vì chỉ có đệ tam nguyên thần giáp của nàng mới có thể theo kiệt biến hóa của quy tắc loạn lưu một cách rõ ràng cũng có thể đoán được quỹ tích biến hóa của mỗi loại bên trong quy tắc loạn lưu chỉ trong thoáng chốc nguyên thần lĩnh vực của tề mi phóng ra ngay sau đó lưu toại chu võ tần dương tề ra hai mươi sáu người cũng đồng bộ phóng xuất nguyên thần lĩnh vực của mỗi người tất cả nguyên thần lĩnh vực của mọi người liên kết với nhau phối hợp ăn ý đã có bộ dáng ban đầu mà ngụy viễn dùng nguyên thần hàng ngũ để thôi diễn ngọc giản tin tức thổ chi biến theo mệnh lệnh tế mi cấp tốc truyền đạt trụ võ tần dương đoạn giang hải bạch hàn đường viễn sơn năm người lập tức cầm trong tay đại k i ể u thế b à n sơn ấn tiến hành chặn lại ngoại vi ở trên dưới trái phải xung quanh quy tắc l o ạ n lưu theo năm miếng đại k i ể u thế b à n sơn ấn hạ xuống đạo quy tắc l o ạ n lưu nhỏ bé kia khẽ bị kiềm hãm dường như bị điểm huyệt sau đó giây tiếp theo không đợi năm miếng đại k i ể u thế b à n sơn ấn duy trì liên tục diễn biến không đợi tầng tầng huyễn tượng hình thành không đợi thần uy hạ xuống vô tận sụp đổ cũng đã bắt đầu đại k i ể u thế b à n sơn ấn đường đường chỉ rằng co không đến ba giây liền ở trước mặt quy tắc loạn lưu v ứ t mũ cởi giáp tan d ã như quân đội chẳng qua sự tan vỡ như vậy đã là biện pháp đối kháng thích hợp nhất với hiệu suất lớn nhất mà tề mi bọn họ có thể tranh thủ được nhất là khi bọn hắn tạm thời còn khó có thể thông thạo nhanh chóng nắm giữ đại phiên thiên ấn huống hồ bờ agi đã đủ rồi mộc chi biến thủy chi biến trong khoảnh khắc dương lị triệu tinh hoa vương hân lưu ngọc bốn người lập tức lấy đại thiên hạn gặp mưa ấn hạ xuống đồng thời dương tú sơn băng hoàng phạm nhĩ vương giã lấy đại bắc minh ấn hạ xuống lần này trong nháy mắt liền thấy hiệu quả năm miếng đại cửu thế bản sơn ấn đang cấp tốc sụp đổ ổn định lại thế cục từng t ò a n ú i cao ngất trở hiện lên trên núi cự mộc che trời chân núi hoàng hà cuồn cuộn ba loại lực lượng này hợp lực của mười hai người bọn họ rốt cuộc tạm thời đè xuống được đạo quy tắc loại lưu này nhưng đây chỉ là bắt đầu bởi vì tiếp theo bọn họ muốn đem lực lượng bản nguyên của mình rót vào quy tắc loạn lưu cắt tỉa những lực lượng hỗn loạn bên trong đây mới là quá trình khó khăn nhất lần này tề m i lưu toại tề gia đỗ vũ trình hạo những người còn lại đều đồng loạt ra tay hỗn chiến bắt đầu giống như một hồi loạn chiến bọn họ muốn từ trong một đống hỗn độn tìm được đối thủ của mình sau đó giải quyết hết mục tiêu đồng thời còn phải phối hợp đồng bạn còn phải hấp thu kinh nghiệm thất bại lần trước trên cơ sở đó tranh thủ tiến thêm một bước ngụy viễn ở nơi xa xăm tùy ý nhìn sang khẽ gật đầu biểu thị tán thành không tệ lắm lần này hẳn là có thể kiên trì năm ngày cứ theo đà này ba năm sau bọn họ hẳn là sẽ có chút thành tựu cũng chính là có thể chân chính vuốt phẳng phú chính triệt để phân tích sau một đạo quy tắc loạn lưu nhỏ bé hắn rất chờ mong trong lúc suy tư thân hình ngụy viễn cũng phảng phất hóa thành một mạch nước ngầm quy tắc không nhìn thấy nhanh chóng c u ộ n cuộn lướt trong hư không đem từng đạo quy tắc loạn lưu nhỏ bé bỏ vào trong túi bây giờ tiến độ tái diễn tiểu thiên địa đã đạt đến ba mươi phần trăm tốc độ rất nhanh toàn bộ nhờ quân đội bạn phối hợp hiện tại xung quanh khu vực khối đất của bọn họ và khối đất do thiên yêu xích lệ chiếm cứ trong phạm vi diện tích mấy trăm ngàn dặm cơ bản đã không nhìn thấy quy tắc loạn lưu nhỏ bé ngay cả một đạo mà tề mi bọn họ đang hỗn chiến lúc này đều là hắn cố ý bỏ qua hắn thậm chí còn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn như vậy lại tiến sâu thêm một khoảng ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua cái kén lớn khổng lồ như núi do thiên yêu xích l ợ i biến thành lại nhìn viên hỗn loạn ma tinh kia trong lòng liền đưa ra quyết định lúc này không mạo hiểm còn chờ đến khi nào giây tiếp theo đại phong ấn lóe lên ngụy viễn đã xuất hiện ở bên ngoài mười mấy vạn dặm nơi này cách thiên cơ thành chỉ có hơn ba trăm ngàn dặm rõ ràng đã tiến vào phạm vi nguy hiểm do hỗn loạn ma tinh phóng xạ ở nơi này loại lực lượng hỗn loạn kia thậm chí sẽ khiến cho tồn tại như tề mi không khống chế được trong vài giây thế nhưng quy tắc loạn lưu ở nơi này rõ ràng càng nhiều cũng càng tươi mới một đạo liền có thể so với hơn mười đạo quy tắc loạn lưu nhỏ bé ngụy viễn không dám chậm trễ chút nào cấp tốc ra tay chỉ dùng hai mươi giây đã thành công bắt được và giải quyết một đạo quy tắc loạn lưu lập tức nhanh chóng rời khỏi khu vực này thật mạo hiểm sự thật chứng minh hỗn loạn ma quân quả thực không phải hữu danh vô thực ngụy viễn mới tặc mi thử nhãn trở về bắt được một trăm năm mươi hai đạo quy tắc loạn lưu cỡ chung đã bị bên ngoài phát hiện manh mối đồng thời ở lần thứ một trăm năm mươi ba ngụy viễn động thủ đột nhiên làm khó dễ trong chớp mắt này cho ngụy viễn cảm giác lớn nhất chính là tìm không thấy nhà quên mất chính mình là ai càng không biết mình đang làm cái gì hỗn loạn chi lực rối loạn không chỉ là thời gian không gian còn có ký ức còn có nhận thức hắn ngay cả mình là ai đều quên vậy thì làm sao ngăn chiến huống c h ỉ cái kia hỗn loạn chi lực còn có thể cho hắn chế tạo các loại ký ức giả làm cho hắn nhận thức ma vi phụ đều không phải là chuyện gì hiếm lạ đây chính là hỗn loạn ma quân mang hỗn loạn ma tinh chi lực triển lộ ra lực lượng cường đại có thể so với bán tiên ngụy viễn đều ở đây vừa đối mặt liền bị lật đổ đương nhiên cái này chỉ là trong nháy mắt một giây tiếp theo thần lôi quan tưởng đồ ầm ầm kích hoạt một đạo phá pháp thần lôi tự động hạ xuống đưa hắn từ loại trạng thái mê man rối loạn này giải cứu ra giờ khác này ngụy viễn thấy chính là một cái tay hắc sắc khổng lồ giả thiên tế địa hầu như bao trùm hắn trên dưới trái phải xung quanh toàn bộ đem đường lưu của hắn đều cắt đứt vô tận hỗn loạn chi lực như thủy triều một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vào tới thì phải đưa hắn kéo về với tình hình này trong vòng hai giây hắn nhất định sẽ lần nữa trầm luân sau đó mê thất xuống phía dưới không thể không nói đây là cục diện tương đối khó giải quyết ngụy viễn dường như có một chút xíu hoảng sợ tay trái đại phiên thiên ấn tay phải đại phong ấn hắn định nhảy ra vòng vây còn không kịp triển khai hoặc là triển khai cũng không có ích gì cái kia bàn tay khổng lồ màu đen cũng đã một lần nữa hóa thành đ ầ y trời hắc ảnh đưa hắn thôn phệ bao phủ hỗn loạn chi lực bao phủ ngụy viễn trực tiếp lần nữa mề thất mắt nhìn thấy thân thể hắn lực lượng gần như không khống chế được ùng ùng một tiếng sấm nổ vang lên cái kia thần lôi quan tưởng đồ lần nữa tự động hiện lên đem một đạo phá pháp thần lôi hạ xuống cưỡng chế tính đem hỗn loạn chi lực đánh vỡ làm cho ngụy viễn lần nữa khôi phục bình thường nhưng đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn gần chết dãy rộ mà thôi nhìn ngươi còn có mấy đạo phá pháp thần lôi xa xa hỗn loạn ma quân điều khiển hỗn loạn ma tinh không cần đích thân tới chỉ cần đem hỗn loạn ma tinh hướng về phía ngụy viễn chiếu một cái hắn liền chắc chắn vạn kiếp bất phục x o á t hắc ảnh bao phủ hỗn loạn đại c h i ề u lần nữa vọt tới lần nữa đem ngụy viễn thôn phệ lúc này nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót đi ra không hỗn loạn ma quân cười nhạt có thể nụ cười của nó còn chưa ngưng kết chỉ thấy một màn quen thuộc lần nữa trình diễn cùng ung, lại là một đạo phá pháp thần lôi mạnh mẽ bổ ra hỗn loạn chi lực làm cho ngụy viễn có thể lần nữa khôi phục bình thường cái này có chút chán ghét phá pháp thần lôi bản chất là kiếp lôi bên trong một loại cũng là hiện nay trong tu tiên giới duy nhất có thể phá hư hỗn loạn lực một loại lực lượng đương nhiên chỉ là phá hư mà không phải áp chế cũng không khắc chế nói cách khác lúc này ngụy viễn bị hỗn loạn ma tinh lực lượng bao phủ coi như là hắn có thể lần lượt sử dụng phá pháp thần lôi để cho mình từ trong hỗn loạn mê man g tỉnh lại nhưng không thể đem hắn tự cứu đi ra ngoài dưới tình huống bình thường cái kia hỗn loạn ma quân có khi là tâm tình có nhiều thời gian cùng ngụy viễn này khoái trá chơi đùa nhìn ngươi có bao nhiêu phá pháp thần lôi nhìn ngươi có thể nhảy nhót đến bao lâu nhưng bây giờ hỗn loạn ma tinh còn muốn áp chế tiên trận cùng với bên trong tiên trận tu tiên giả liền không thể tùy hứng như vậy mặc dù không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm nhưng vạn nhất đâu cho nên phiền toái này cần phải nhanh chóng giải quyết sau một khắc hỗn loạn ma quân cấp tốc thao túng hỗn loạn ma tinh đem một bộ phận quy tắc loại lưu phóng xuất thẳng đến ngụy viễn mà đi ngươi không phải có thể sử dụng phá pháp thần lôi tạm thời phá hư hỗn loạn chi lực sao vậy khoái trá cùng quy tắc loại lưu đồng quy vô tận một chiêu này xác thực ngoan độc chẳng qua ở nơi này một lớp quy tắc loại lưu được thả ra như thủy triều không thể tàn phá x ô n lại phía trước ngụy viễn lại đột nhiên ném ra một viên đệ tứ đại vệ ma linh quả hạt giống đồng thời vì bên ngoài trong nháy mắt cung cấp đại lượng tài nguyên linh phí vẻn vẹn một giây hạt giống phệ ma linh quả này liền sinh trưởng thành một gốc phệ ma mộc yêu khổng lồ cao mấy vạn dặm vô số cành cuồng bạo loạn vũ đồng thời cũng trực tiếp đánh vỡ vòng vây hỗn loạn lực bởi vì đây là đến từ lực lượng của vô gian ma đế trong nháy mắt ngụy viễn đã cấp tốc rút khỏi khu vực nguy hiểm cũng không thấy bóng dáng dù cho một giây tiếp theo càng nhiều hỗn loạn bóng mà nghiền ép xuống tới nhưng cũng ngoài tầm tay với trọng yếu hơn chính là vẻn vẹn hai giây trôi qua quy tắc loạn lưu như sóng biển d â n g liền oanh oanh liệt liệt xông lại một lớp liền xé nát phệ ma mộc yêu bởi vì đây là so với cấm kỵ linh quả càng thêm không nói đạo lý càng thêm hỗn loạn lực lượng căn bản không cho phệ ma mộc yêu có cơ hội thay đổi tiến hóa trên thực tế lúc này ngay cả hỗn loạn ma quân cũng thao túng không được một lớp quy tắc loạn lưu đã thả ra ngoài này giống như hát nước ra ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn một lớp quy tắc loạn lưu này một đường sông ngang đánh thẳng lao ra khu vực phóng xạ của hỗn loạn ma tinh sau đó nhanh chóng tản mát ở trong hư không manh mông hơn ngẫu nhiên tản mạn phiêu đãng du tẩu ha ha đa tạ không biết trốn ở nơi nào ngụy viễn đột nhiên nhô ra giống như là một chú chuột đồng cần lao bắt đầu điều khiển đại phong ấn tán loạn khắp nơi trong hư không không tới mười giây là có thể bắt được một đạo quy tắc loạn lưu cỡ chung thậm chí đại hình không có gì so với việc này càng khiến người ta vui vẻ hơn chúng mùa lớn tất cả đều là của hắn nha căn bản không có ai cùng hắn cạnh tranh cướp đoạt cũng căn bản sẽ không có ai tới ngăn cản tới tập kích vui vẻ t ạ c vui vẻ ngụy viễn cơ hồ khẽ hát ngày đêm không ngừng thủ công lấy cái kia hỗn loạn ma quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa giận vạn trượng lại không làm sao được bởi vì hỗn loạn ma tinh hỗn loạn chi lực phóng xạ là có mức độ lớn nhất nhất là đối với ngụy viễn loại này siêu cấp tư tiên giả mà nói vượt qua mức độ lớn nhất đem hỗn loạn chi lực đưa lên đi qua chính là đang củ lét hắn thế nhưng nếu để cho nó rời hỗn loạn ma tinh một mình khiêu chiến ngụy viễn vậy thì ngụy viễn chỉ biết nói hoan nghênh hoan nghênh thực sự rời hỗn loạn ma tinh hắn một đầu ngọn út là có thể đè chết hỗn loạn ma quân này mãn phân học bá là cho ngươi đùa dẫn sao nói chung nó cái gì cũng làm không được nhiều lần hỗn loạn ma quân đều suy nghĩ có nên hay không buông tha tiên trận này đi làm chết đối diện cái kia dưng ơ nanh múa vốt ra hỏa nhưng nó thật không dám gánh vác trách nhiệm này bởi vì có thể được tiên trận bảo vệ nhất định là quân chính quy trong t u tiên giới n h â n tộc nếu thả bọn họ ra vậy còn đến đâu tính rồi phe này n coi như người thắng ngụy viễn là thật mừng rỡ không khép được miệng bởi vì phe này n quá phong phú theo từng đạo quy tắc loại lưu bị hắn bắt được vuốt lên phủ chính sau đó dung nhập vào hắn coi trọng diễn lại trong tiểu thiên địa tái diễn đường tiến độ cũng là ngày càng tăng trưởng ba tháng ngắn ngủi khi hắn đem tất cả quy tắc loại lưu tản mắt bắt về tiến độ tiểu thiên địa tái diễn này đã thúc đẩy đến chín mươi phần trăm một cái loại nhỏ ngũ tặng câu toàn về phẩm chất sẽ không chút nào kém tu tiên giới mới dần hình thành cả á kia hỗn loạn ma quân nhìn không ra hắn đang làm gì thiên yêu xích lệ không có cơ hội nhìn thấy hắn đang làm gì bởi vì hỗn loạn lực che đậy tiên giới lại không người biết hắn đang làm gì cứ như vậy theo đuổi hắn đem chuyện này cho hầu như hoàn thành một cái tái diễn tu tiên giới đây là mục tiêu chiến lược trọng yếu đến nhường nào không gian nhỏ không trọng yếu quan trọng là hoàn chỉnh chẳng bao giờ bị thẩm thấu qua chưa bao giờ có các loại chỗ sơ hở cả ngoài sáng lẫn trong tối phía trước tu tiên giới tuy diện tích lớn nhưng trên thực tế đã sớm lỗ thủng nhiều hơn không chỉ có từ dị ma giới tạc xuyên qua ám đạo còn có thiên yêu giới tạc xuyên qua thâm đạo chỉnh thể dùng thiên sang bắt khổng để hình dung cũng không quá đáng cho nên ở tao ngộ hỗn loạn ma tinh đả kích phía sau mới có thể đổ nát nhanh như vậy cơ hồ là quân lính tan giã mà ngụy viễn lúc này tái diễn tu tiên giới mặc dù trên thực tế cũng gánh không được hỗn loạn ma tinh từ trên xuống dưới va chạm nhưng tuyệt đối không đến mức dễ dàng sụp đổ dựa theo phán đoán của hắn hắn coi trọng diễn tiểu tu tiên giới này ít nhất có thể ở hỗn loạn ma tinh đợt đả kích đầu tiên bên dưới t h i ê n trì một canh giờ mà nếu là đối đầu hỗn loạn ma tinh thời khắc này nó đã tiêu hao một phần ba hỗn loạn chi lực như vậy tiểu tu tiên giới của hắn chỉ ít có thể kháng trụ hỗn loạn ma tinh một năm đây tuyệt đối là thành tích phi thường xuất sắc nếu như hỗn loạn ma quân kia thẹn quá thành giận thao túng hỗn loạn ma tinh qua đây xông tới cái kia ngụy viễn thật muốn cản tạ hắn đáng tiếc nó tuyệt đối sẽ không làm như vậy chí ít trước khi tiên trận bị phá tuyệt đối sẽ không bởi như vậy ngụy viễn có thể thư thư phục phục trốn ở tiểu tu tiên giới phát dục tu luyện thuận tiện chờ đấy thiên yêu xích lệ đi cầu hắn bởi vì không quan tâm thiên yêu xích lệ đùa hoa dạng gì nó làm ra đồ đạc tỷ lệ hiệu suất giá cũng không sánh nổi tiểu tu tiên giới của ngụy viễn thiên yêu xích lệ đích thực là đang mưu đồ một chuyện kinh thiên động địa từ ngày giao dịch với ngụy viễn cho đến bây giờ đã có hơn sáu tháng thời gian này nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn nhưng cũng đủ để nó mưu tính ngay sau khi ngụy viễn đem món quà lớn mà hỗn loạn ma quân đưa cho ăn sạch sành xanh không lâu cái lớn do thiên yêu xích lệ biến thành bỗng nhiên lai động dữ dội giống như có vật gì đó sắp phá kén chui ra giờ khác này dù ở xa ngoài mấy trăm ngàn dặm ngụy viễn vẫn có thể cảm ứng được sóng sinh mạnh mãnh liệt trong cái lớn thậm chí khiến hắn có một loại cảm giác bất an thiên yêu xích lệ này vậy mà lại tiến hóa không không phải tiến hóa hơi thở của nó đã hoàn toàn thay đổi không còn là một học bá mãn phân thông hiểu toàn bộ quy tắc kết cấu của tu tiên giới n h â n tộc nó bây giờ đang chuyển đổi thành một loại trạng thái sinh mạnh xa lạ lại khiến ngụy viễn run rẩy loại trạng thái sinh mạnh này khiến ngụy viễn liên tưởng đến sinh cơ liên tưởng đến mùa xuân lại liên tưởng đến giống cái bởi vậy hắn đột nhiên hiểu được thiên yêu xích lệ kia hóa ra là thông qua việc kết thúc kén mà chuyển đổi giới tính của mình từ giống được biến thành giống cái một vài thông tin liên quan đến thiên yêu giới trong ngọc giản v à lúc này nhanh chóng hiện lên kết hợp với tình hình hiện tại chân tướng đã được vẽ nên rõ ràng kiến hậu ô n g chúa thì ra là vậy thiên yêu xích lệ này là biến thành yêu hậu ngụy viễn đã hiểu trước đây hắn đã cảm thấy kết cấu chủng tộc của thiên yêu nhất tộc khá quỷ dị những thiên yêu mạnh mẽ đã phát triển đến hợp đạo thể thực lực tương đương với thu tiên giả nhân tộc thiên thê cảnh chín mươi tầng vậy mà lại không có ý thức của chính mình muốn hiến tế liền hiến tế muốn đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt trước đây chỉ là để mời yêu tiên hạ giới đã có năm thiên yêu hợp đạo thể tự nguyện hiến tế sau đó vì ấp chứng thiên yêu vương lại có mười bảy con thiên yêu hợp đạo thể tự nguyện lấy bản thân cung cấp năng lượng cho vương chứng những hành vi này thực sự khó có thể khiến người ta lý giải nhưng bây giờ mọi chuyện đã có thể giải thích những thiên yêu này chính là ong thợ tiến thợ trong tộc thiên yêu sự tồn tại của bọn họ không có giá trị của riêng mình từ lúc sinh ra đến khi tử vong đều là vì chỉnh thể thiên yêu nhất tộc bởi vậy mới có thể không sợ hãi đi tìm đến cái chết mà yêu trong t u tiên giới tuy cũng có chữ yêu nhưng thực sự không cùng một loại với trời yêu nhất tộc nhưng nói đi cũng phải nói lại chính bởi vì loại kết cấu chủng tộc đặc thù này của thiên yêu nhất tộc mới có thể khiến chúng nó sở hữu thực lực có thể chính diện cứng rắn với cương nhân tộc và dị ma cùng tiềm lực chiến tranh cường đại trở thành một trong tứ đại cự đầu của tiên giới nếu không đổi thành những loại yêu tầm thường chỉ riêng việc nội đấu nội chiến cùng với sự giải rác không thành quy mô thì đã sớm bị đào thải rồi dù sao sinh tồn phát triển phải có đạo lý chiến tranh cũng phải cần có đạo lý như vậy hiện tại thiên yêu xích lệ này thông qua kết thúc kén biến thành yêu hậu tiếp theo chính là đẻ trứng ngụy viễn nghĩ đến những hạt giống nguyên thần mộc mà hắn đã giao dịch cho thiên yêu xích lệ trong lòng đã hiểu rõ rất nhiều về chuyện này hắn còn tưởng rằng thiên yêu xích lệ muốn đem những hạt giống này trả về thiên yêu giới hiện tại xem ra gợi ả hỏa này thực sự không hẹn mà cùng chí hướng với hắn cái gì mà thiên yêu giới tu tiên giới này chẳng phải chính là thiên yêu giới sao tính toán quá lớn cảm thán một tiếng ngụy viễn vẫn chưa có ý định cắt đứt sự ra đời của thiên yêu xích lệ ở giai đoạn hiện tại hắn vẫn coi thiên yêu xích lệ là đồng minh nhưng không ngờ phía thiên cơ thành hỗn loạn ma quân kia còn gấp hơn hắn ngay sau khi nhận thấy thiên yêu xích lệ biến thành yêu hậu liền hấp tấp thúc giục một tầng quy tắc loạn lưu hướng về phía địa khối mà thiên yêu xích lệ đang ở phóng đi giống như yêu hậu mà thiên yêu xích lệ biến thành có mức độ nguy hiểm cao hơn so với ngụy viễn điều này thực sự làm cho ngụy viễn có một loại cảm giác kỳ lạ như bị vũ nhục đương nhiên hắn cũng không chậm trễ nhanh chóng nhân cơ hội này đục nước béo co từ nơi danh giới của quy tắc loạn lưu bắt lấy một đạo quy tắc loạn lưu rồi nhanh chóng chạy ngược về loại đại hồng bao này hắn rất yêu thích mà hắn mới chỉ đoạt được ba cái đại hồng bao bên kia thiên yêu xích lệ cũng đã từ trong kén lớn c h u i ra đợi không đúng đây là thứ gì ngụy viễn đều lấy làm kinh hãi bởi vì hắn cảm ứng được một vật thể khổng lồ tầng tầng lớp lớp có vô số nếp nhăn rậm rạp rối bù buông lỏng căn bản không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của thiên yêu xích lệ mà vật thể này không ngừng nhanh chóng tăng trưởng chỉ trong hơn mười giây liền bành trướng đến phạm vi mấy vạn dặm đem địa khối phía trước nuốt chửng nhìn từ xa giống như một cái bụng cực kỳ to lớn sau đó ngay giây tiếp theo xung quanh cái bụng to lớn này nhanh chóng mọc ra từng cái chân lớn màu đen sợ là có đến mấy trăm cái mỗi một cái chân lớn phải dài hơn mười ngàn cây số đồng thời phía trên bụng càng mọc ra hàng ngàn cánh che dập cả trời đất nguyên bản hư không manh mông đều phảng phất bởi vì thứ này mà trở nên chật trội theo đó cánh lớn vỗ chân lớn di chuyển yêu hậu bụng bự mà thiên yêu xích lệ biến thành lại hướng về phía tiểu tu tiên giới sau ngụy viễn diễn biến nhào tới tốc độ còn rất nhanh mà những địa khối vũ trụ may mắn không bị quy tắc loại lưu phân giải không bị rơi xuống hạ giới đều không ngoại lệ bị yêu hậu bụng bự này nuốt trừng giòn thậm chí yêu hậu bụng bự này còn có thể phun ra tấm lưới tơ khổng lồ trùng điệp dài mười mấy vạn dặm rộng mười mấy vạn dặm đem một số địa khối linh tinh ở khoảng cách tương đối xa bắt gọn hiệu suất kia khiến ngụy viễn phải than thở chẳng qua yêu hậu bụng bự này không có đi cứng đối cứng với những quy tắc loạn lưu kia hiển nhiên nó còn chưa thể thôn phệ được quy tắc loạn lưu ngược lại việc nó bắt đầu di chuyển nhanh chóng đã khiến lớp quy tắc loạn lưu mà hỗn loạn ma quân đánh ra mất đi mục tiêu dần dần khoét tán vào hư không hoàn toàn thất bại không không đúng sau khi hỗn loạn ma quân lại đánh ra đợt quy tắc loạn lưu thứ hai ngụy viễn bỗng nhiên ý thức được gia hỏa này đang dùng quy tắc loạn lưu để bố trí lơi khu những quy tắc loạn lưu tản mát trong hư không tuy phân tán với khoảng cách rất lớn có khi hơn vạn dặm nhưng đối phó với vật khổng lồ như yêu h ậ u bụng bự lại rất hữu dụng mà có thể khiến hỗn loạn ma quân kiên kỵ đến mức này có thể thấy được yêu h ậ u bụng bự do thiên yêu xích lệ biến thành có chút thủ đoạn vừa nghĩ tới đây ngụy viễn lau m ồ hôi lạnh không tồn tại đầu tiên là vội vàng đem tề mi đám người đuổi về tiểu tu tiên giới đồng thời quay đầu liền đi điên cuồng bắt lấy quy tắc loạn lưu phát đạt phát đạt hắn rất yêu thích lôi khu đầy trời này còn về việc bị yêu hậu bụng bự coi tiểu tu tiên giới là mỹ vị ngụy viễn căn bản không thèm để ý tuy rằng tiểu tu tiên giới của ta mới chỉ tái diễn đến chín mươi phần trăm nhưng nếu ngươi có thể cắn nuốt được ta ngụy mẫu sẽ viết ngược tên của mình lại trên thực tế khi yêu hậu bụng bự đến gần tiểu tu tiên giới một khoảng cách liền quả đoán quay đầu chạy về phía những phương hướng khác sau khi tu tiên giới tan vỡ có rất nhiều địa khối tan vỡ lớn nhỏ trôi nổi trong hư không không đáng để liều mạng với một tảng đá chỉ là một giây sau y ê u hậu bụng bự kia đột nhiên nứt ra một cái miệng khổng lồ dài hơn vạn dặm từ phía dưới hướng về phía tiểu tu tiên giới của ngụy viễn phun ra một đạo ngọn lửa màu đen ngọn lửa này cực kỳ khác biệt lại mang theo năm phần khí tức ma diễm trong nháy mắt đạo ngọn lửa màu đen khổng lồ này liền hóa thành một cây lao khổng lồ dài hơn vạn dặm một thương đánh vào phía trên tiểu tu tiên giới nhìn từ xa giống như đánh vào một bức tường thành hư vô một giây sau bức tường thành biên giới của tiểu tu tiên giới liền từ trạng thái vô hình hóa thành hữu hình vô số đạo phù văn t r ậ n liệt nhanh chóng hiện lên đầy trời diễn biến dễ dàng hóa giải một kích này từ đầu đến cuối đều không tạo thành bất kỳ thương tổn nào thế nhưng hành động này lại làm cho ngụy viễn hơi hồi hộp tức giận đến mức không chịu nổi bởi vì hỗn loạn ma quân hẳn là vẫn không biết hắn đang làm gì nếu không sẽ không dùng quy tắc loạn lưu để bố trí lôi khu nhưng hiện tại bị một kích này của yêu hậu bụng bự trực tiếp bại lộ ý đồ chân chính của ngụy viễn nhìn xem hắn đang tái diễn tu tiên giới lúc này sau khi yêu hậu bụng bự đánh một kích thành công liền nhanh chóng chạy đi năng lực di chuyển đạt điểm tối đa thậm chí còn khiêu khích g ói ra một tấm lưới về phía ngụy viễn bộ dặn như thể ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi ngụy viễn đương nhiên sẽ không bị lừa dù tức giận lý trí vẫn là hàng đầu thiên yêu xích lệ kia và hắn đều là học bá mãn cấp sáu tháng trước giao thủ không ai làm gì được ai sáu tháng này thực lực của bản thân hắn không hề tăng trưởng bận rộn tái diễn tiểu tu tiên giới lúc này nếu hắn dám đuổi theo không chừng thực sự sẽ t r ù n g á n toán hơn nữa yêu hậu bụng bự bụ này lại có thể phun ra ngọn lửa màu đen tương tự như ma diễm điều này khiến ngụy viễn rất kiên kỵ người rốt cuộc là thiên yêu hay là dị ma nhưng điều khiến hắn kiên kỵ hơn cả là một điểm khác vì sao hỗn loạn ma quân lại kích động như vậy đừng nói là bởi vì yêu hậu bụng bự bụ này có thể dung hợp lực lượng ngọn nguồn của ba tộc n h â n tộc thiên yêu dị ma tốt chết bất tử ngụy viễn còn đưa cho nó một ít hạt giống cấm kỵ linh quả đây chẳng phải là đã gom đủ lực lượng của tứ c ự đầu tiên giới rồi sao quả nhiên không có một ngọn đèn nào là không hao dầu ngụy viễn thở dài một tiếng ngược lại càng tăng nhanh tốc độ bắt lấy quy tắc loạn lưu bởi vì sau chuyện này tàm phương bọn họ đều là bài ngửa nếu không cẩn thận có thể đến lượt hỗn loạn ma quân và thiên yêu xích lệ liên thủ để thu thập hắn trên thực tế suy đoán của hắn tương đối chính xác bởi vì phía thiên cơ thành hỗn loạn ma quân quả nhiên đã ngừng đặt mìn h mà yêu hậu bụng bự thì vừa cắn nuốt những địa khối mân mông vừa vòng qua đại hậu phương của tiểu tu tiên giới mặc dù không xác định có phải là muốn liên hợp với hỗn loạn ma quân hay không nhưng việc hình thành uy hiếp chiến lược nhất định là chắc chắn đối với việc này sách lược của ngụy viễn chỉ có một không ngừng gia tăng tốc độ bắt lấy quy tắc loạn lưu bận rộn giống như một con chó nhà có tang cho đến khi hắn trong vòng một ngày thúc đẩy tiến độ tái diễn tiểu tu tiên giới đến chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm đến đây thì dừng lại hắn không tiếp tục diễn biến nhưng vẫn bận rộn giống như con chó nhảy nhót bắt lấy quy tắc loạn lưu ngoài hắn ra không ai biết tiến độ tái diễn của tiểu tu tiên giới mà tất cả những quy tắc loạn lưu đã được vuốt lên sửa lại quy hoạch hóa đều bị hắn bắt tay vào việc dùng để diễn biến tiểu thiên địa mới l i ề n đ ẩ y tiểu tu tiên giới ngay bên ngoài bức tường thành biên giới của tiểu tu tiên giới giống như mối quan hệ giữa tu tiên giới và ba ngàn hạ giới trước đây về mặt kỹ thuật là không có vấn đề độ khó duy nhất chính là tài nguyên lúc này mọi người đều đã công khai hỗn loạn ma quân sẽ không đẩy ra quy tắc loạn lưu để đặt m i n nữa như vậy xét về số lượng quy tắc loạn lưu tản lạc bên ngoài thì có chút không đủ hơn nữa không xác định được yêu hậu bụng b ự kia có tham gia vào việc tranh đoạt hay không có lẽ còn có những chuyện ngoài ý muốn khác xảy ra bất kể cho dù có thể diễn hóa ra một tầng biên giới bích lũy ở bên ngoài với tiến độ chỉ năm mươi phần trăm đều là đáng giá coi như ra ngoài mang theo một cái khiên ngụy viễn quyết tâm liều mạng bản thân hắn sẽ phụ trách phòng ngự cộng dự trữ tài nguyên linh k h í còn công kích các thứ phải giao cho tề mi bọn họ ngay lúc ngụy viễn đang bất an lo lắng thu thập một lượng lớn quy tắc loạn lưu bắt được bên ngoài thiên cơ thành trên viên hỗn loạn ma tinh kia một đạo ảnh tử quái dị chui ra đó chính là hỗn loạn ma quân chỉ có điều lúc này nó rất hỗn loạn thật sự nó thật sự không ngờ cục diện vốn chắc thắng đột nhiên lại xuất hiện hai biến hóa đủ để phá vỡ toàn bộ nỗ lực ban đầu của nó thậm chí có khả năng phá vỡ cả uy danh hiển hách của hỗn loạn ma đế nó nghĩ mãi không thông chứng của thiên yêu vương kia coi như mạnh mẽ ấp làm sao có thể tiếp tục tiến d g i thành vạn yêu chi mẫu đây được coi là tồn tại binh chủng lợi hại nhất của thiên yêu nhất tộc ở tầng thứ tu tiên giới này vạn yêu chi mẫu trên lý thuyết là hoàn mỹ nắm giữ quy tắc kết cấu của tu tiên giới nhân tộc hoàn mỹ nắm giữ quy tắc kết cấu của thiên yêu giới đồng thời tinh thông quy tắc kết cấu của dị ma giới cuối cùng còn phải tinh thông một số quy tắc kết cấu trọng yếu của mộc linh giới chính vì vậy vạn yêu chi mẫu thật sự có khả năng thôn phệ vạn giới không chỉ có thế nó còn có thể sinh ra nhân tộc sinh ra dị ma sinh ra thiên yêu sinh ra cấm kỵ mộc yêu chỉ là vạn yêu chi mẫu bồi dưỡng rất không dễ dàng cần bốn giai đoạn bồi dưỡng giai đoạn thứ nhất là ở thiên yêu giới bồi dưỡng đại thành xong hóa thành chứng thiên yêu vương đưa về dị ma giới hoặc tu tiên giới bồi dưỡng sau khi ấp t r ứ n g đại thành lại cho đến một nơi vẫn lấy phương thức t r ứ n g thiên yêu vương ấp t r ứ n g chỉ có trải qua bốn giai đoạn này mới có thể hóa thân thành vạn yêu chi mẫu nó làm sao lại xui x ẻ như vậy vừa vạn gặp phải vạn yêu chi mẫu chứ hơn nữa gan thiên yêu nhất tộc làm sao lại lớn như vậy lại đem một đầu vạn yêu chi mẫu gần ấp chứng ném tới chiến trường đầu chiến tuyến này trước đó đại quân thiên yêu bị đánh tan tác nó còn tưởng là một đầu gà yếu không được coi trọng lời chứng thiên yêu vương mới sinh nhưng nếu chỉ là một đầu vạn yêu chi mẫu hỗn loạn ma quân ngược lại cũng không phát sầu hiện tại tu tiên giới này đã bị hỗn loạn ma tinh đánh tan vỡ m ấ t trật tự mấy trăm năm đừng nghĩ liên lạc với tiên giới thiên môn càng không cách nào mở ra như vậy nó cùng vạn yêu chi mẫu quyết đấu làm sao cũng có thể chia bốn đến sáu nó sáu vạn yêu chi mẫu bốn điểm tự tin này nó vẫn phải có có thể ai ngờ trong tu tiên giới này lại còn có một nhân tộc siêu cấp tu tiên giải lọt lưới nhìn xem nhìn xem hắn đã làm những gì hắn dĩ nhiên muốn tái diễn tu tiên giới đây thật là làm cho hỗn loạn ma quân đều kinh hồn táng đảm hoảng sợ không chịu nổi một ngày ý tưởng mặc dù nói tái diễn tu tiên giới là một việc trên kỹ thuật có thể đạt được không phải là ngoài tầm với bất kỳ ai chỉ cần hoàn mỹ, nắm giữ quy tắc kết cấu của tu tiên giới nắm giữ cơ sở phù văn của một giới này đều có thể tái diễn giống như đầu vạn yêu chi mậu kia nó có thể nếu như cho nó cơ hội cho nó thời gian cho nó đầy đủ tài nguyên lại toàn bộ hành trình không bị quấy dày nhưng vấn đề chính là ở chỗ tái diễn nhất giới là trên kỹ thuật có thể làm được nhưng là một chuyện làm thái quá tương tự với mỗi người đều có thể kiếm tiền kiếm đủ trăm vạn ư ớ c cũng không phải là không có cơ hội nhưng áp dụng lại là việc thái quá đây là việc người đầu óc bình thường sẽ không nỗ lực đi làm nhưng một khi có người đi làm lại còn làm ra nhất định thành tích vậy thì rất đáng sợ bởi vì tái diễn nhất giới một ngày thành công vô thượng vĩ lực tập trung vào một thân vậy thì lập tức là siêu việt với dị ma mà nói chính là ma đế tồn tại cấp bậc kia với thiên yêu mà nói đó chính là yêu tiên tồn tại cấp bậc kia với nhân tộc mà nói vậy thì trực tiếp là tồn tại tiên quân một cấp đây là sự kiện so với độ kiếp phi thăng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nhân t ộ c tu tiên giới thông qua độ kiếp phi thăng đến tiên giới nhiều lắm cũng chỉ là một kiểu kiếp tiên nhân còn nếu có tu tiên giả có thể tái diễn nhất giới lại vượt qua thiên kiếp đem tái diễn nhất giới cùng thiên môn của tiên giới liên kết vậy thì trực tiếp là bắt k i ế p tiên nhân cũng chính là tiên quân tai họa rồi tai họa rồi hỗn loạn mà quân lúc này chiến chiến c à n g c à n g nghĩ điều duy nhất có thể nghĩ tới chính là đế quân nhà mình bị lợi dụng bị mưu tính trời ạ chỉ một cái tu tiên giới nhân tộc không có danh tiếng gì tương lai lại có khả năng sinh ra một yêu tiên một nhân tộc tiên quân nghĩ tới đây nó liền muốn sợ đến bất tỉnh đi cái thù gì oán gì muốn tính kế đế quân nhà ta như vậy trái lo phải nghĩ hỗn loạn ma quân cảm thấy tình thế đã vượt quá khả năng khống chế của nó nó chỉ là một viên hỗn loạn ma tinh đã có ba mục tiêu muốn trấn áp mặc kệ đè xuống cái nào hai cái còn lại đều có thể cười đến kha kha hiện tại đi ganh sát nhân tộc t u tiên giả đang tái diễn nhất giới kia như vậy cơ bản liền đặt trước một vị yêu tiên sinh ra hiện tại đuổi theo giết vạn yêu c h i m ộ kia như vậy chưa chừng nhân tộc dưới tiên trận sẽ lập tức liên hợp vốn có lẽ không có cơ hội có thể tái diễn nhất giới kết quả cuối cùng tái diễn thành công trực tiếp dự định một vị bách kiếp tiên quân làm thế nào cũng là sai làm thế nào cũng là thua cho nên biện pháp tốt nhất là ổn định thế cục sau đó tranh thủ sớm ngày câu thông thượng giới hỗn loạn ma quân đưa ra một quyết định trọng yếu chật vật đó chính là mau chóng khôi phục trật tự vạn yêu chi mẫu kia mới vừa ấp chứng còn sớm mới có thể trở thành y ê u tiên nhân tộc coi trọng diễn t h u tiên giới cũng chỉ mới bắt đầu đỉnh thiên rồi cũng chỉ hoàn thành giai đoạn thứ nhất cho nên lúc này không thể loạn sớm ngày khôi phục trật tự sớm ngày c â u thông được thượng giới bất kể là liên lạc với đế quân nhà mình cũng được hay là bị y ê u tiên biết được cũng được thậm chí dù cho bị tử hà tiên quân kia cho biết tam g i a t ù y tiện một nhà đã biết đều có thể bởi vì với thế cục bây giờ một nhà đã biết tam ra liền đều biết mà đấy là chắc chắn sẽ không cho phép có ưu tiên và tiên quân mới xuất hiện ưu tiên cũng sẽ không cho phép có tiên quân mới xuất hiện mà tử hà tiên quân thì là tuyệt đối không cho phép có y ê u tiên và tiên quân mới xuất hiện bởi vì một cái hố chỉ có một củ cải tuy câu trần tiên quân đã chết chống một vị trí tiên quân nhưng bồi dưỡng thân tín đệ tử làm tiên quân này thật tốt còn như y ê u tiên tất cả chứng thiên yêu vương đều là nó sinh ra tân tấn y ê u tiên tuyệt đối không cách nào ngỗ nghịch vừa nghĩ tới đây hỗn loạn ma quân liền lập tức trưởng khống hỗn loạn ma tinh bắt đầu có rút hỗn loạn chi lực chỉ cần hỗn loạn chi lực đều thu hồi lại mặc dù tu tiên giới này đã rách nát nhưng câu thông thượng giới liền không khó khăn tuy cứ như vậy tiên trận phía dưới kia sẽ rất khó công phá nhưng đây đều đáng giá thật sự là pháp thông minh trong hư không sâu thẳm bụng bự yêu hậu đang điên cuồng cướp thức ăn địa khối toái phiến rất nhanh cảm ứng được hỗn loạn lực chiều xuống nó lập tức đoán được ý tưởng của hỗn loạn ma quân kia cũng đúng cứ tùy tiện làm tiếp chưa chừng sẽ xuất hiện một bách k i ế p tiên quân hiện tại tốt rồi tất cả mọi người không đùa nữa giống như bụng bự yêu hậu biết rõ nó tuy dung hợp hấp thu cấm kỵ linh quả hạt giống mà ngụy viễn giao dịch cho nhưng còn kém xa lắm mới nắm giữ được quy tắc kết cấu của mộc l i n h giới thậm chí nó đối với quy tắc kết cấu của dị ma giới hiểu rõ cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nó vốn là một chứng thiên yêu vương bị loại bỏ không có tư cách tiến dài vạn yêu chi mẫu chân chính còn chứng thiên yêu vương chân chính có tư cách tiến dài vạn yêu chi mẫu đều được bảo vệ trọng điểm cho nên coi như nó lúc này đúng lúc hoàn thành bốn giai đoạn tiến giai trở thành vạn yêu chi mẫu đó cũng là có thiếu sót có sơ hở nó cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua khảo nghiệm của thiên kiếp bách kiếp chi lực sẽ khiến nó hồn phi phách tán thịt nát xương tan dưới tình huống như vậy nó đương nhiên không hy vọng n h â n tộc ngụy viễn kia có thể trở thành bách kiếp tiên quân cho nên khi cần thiết nó nhất định sẽ hợp tác với hỗn loạn ma quân dù cho liên thủ cũng muốn bóp chết nhân tộc tương lai bách kiếp tiên quân này hiện tại tốt rồi hỗn loạn ma quân đã hoàn mỹ lĩnh hội ý đồ của nó chỉ cần hỗn loạn chi lực chiều xuống sau đó hỗn loạn ma tinh ổn định lại nhiều lắm hai trăm năm tu tiên giới phá toái này có thể lần nữa câu thông tiên giới đến lúc đó hết thảy đều có thể khống chế mà hai trăm năm nhân tộc ngụy viễn làm sao cũng không thể hoàn thành tái diễn hắn hiện tại đang tiến hành giai đoạn thứ nhất của tái diễn bụng bự yêu hậu phán đoán tái diễn nhất giới không phải chuyện dễ dàng chỉ là giai đoạn thứ nhất đã rất phức tạp vậy cần phải từ cấp độ nhỏ nhất từ đầu nguồn sinh mạnh hạ giới bắt đầu diễn biến nếu như nó là ngụy viễn thì không nên nhanh chóng bại lộ ý đồ của mình mà là trực tiếp đi hạ giới từ bên trong chiến trường cổ tìm được một chỗ còn sinh mạnh địa khối đem nó luyện hóa lấy nó làm cơ sở tái diễn như vậy giai đoạn thứ nhất tái diễn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều giống như bây giờ bịa đặt cho rằng chộp được một địa khối của tu tiên giới là có thể tái diễn nhất giới chỉ có thể nói là quá trẻ vi mô tái diễn không thể hoàn mỹ giống như xây nhà nhà càng lớn càng cao lại càng không ổn định lỗ thủng kẽ hở càng nhiều bách kiếp tiên quân há dễ làm như vậy hừ đợi ta hoàn thành hình thái thứ nhất thôn phệ liền cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm ngươi quấy rầy ngươi xem ngươi làm sao tĩnh tâm xuống tới tái diễn nhất giới bụng bự yêu hậu thầm nghĩ hỗn loạn ma quân không xen vào nữa việc này đã ổn ba phần có nó xuất thủ rối loạn việc này liền ổn bảy phần loại cảm giác trưởng khống thế cục này đích xác rất kỳ diệu nó không cầu có thể trở thành ưu tiên nhưng lần này công lao cũng có thể làm cho y ê u tiên vĩ đại thích chính mình một lần vừa nghĩ tới đây nó liền kích động đến cả người run rẩy trong vũ trụ hạ giới nơi sâu thẳm vô tận của tinh không một đầu thiên yêu vẫn còn đang xuyên qua tìm kiếm mà trong cơ thể nó cất giấu một luồng tiên linh của câu trần tiên quân sáu tháng trước đầu thiên yêu này vẫn chỉ là thể phát dục hiện nay đã tiến nhập thể trưởng thành toàn bộ hình thể trở nên to lớn khác thường du đãng trong thâm không thậm chí có thể một ngụm nuốt chọn một viên hành tinh lúc này lại một viên hành tinh bị thiên yêu này nuốt chọn trong miệng khổng lồ vô số địa khối địa hỏa chợt lóe lên nhưng cũng không qua nổi mấy phút nhấm nuốt của thiên yêu chờ khi cạn hành tinh bị nuốt xuống bụng thân thể thiên yêu liền nổi lên một đạo tiên p h ù khổng lồ mang theo uy nghiêm vô thượng dễ như t r ở bàn tay liền đem cạn hành tinh luyện hóa trích xuất cuối cùng hóa thành một đạo lực lượng thần bí được tiên linh của câu trần tiên quân dẫn đạo khắc họa thêm một đạo tiên p h ù bằng đại mới lên trên thân thể thiên yêu đáng chết sự ma sau khi khắc xong đạo tiên p h ù mới này câu trần tiên quân nhịn không được mắng một câu hắn trốn vào vũ trụ hạ giới dĩ nhiên không phải không có lý do ngoại trừ việc muốn tìm kiếm cổ chiến t r ư ờ n g tu tiên giới còn là vì tìm một viên địa khối ẩn chứa sinh mạnh chỉ có tìm được địa khối như vậy hắn mới có thể coi đây là vi mô hạch tâm tái diễn tu tiên giới vị trí chín đại tiên quân của tiên giới là không thể thay đổi một cái cây cải củ một cái hố hắn nếu không nắm chặt tái diễn tu tiên giới độ trăm đạo thiên kiếp phi thăng một lần nữa trở thành bách kiếp tiên quân chưa chắc đã không bị những tiên nhân khác nhanh chân đến trước phải biết tuy tiên giới chỉ có chín đại tiên quân nhưng kiểu kiếp tiên nhân cũng rất nhiều càng không cần phải nói đến những tiên nhân được xác phong chỉ có thể hận lũ dị ma đáng chết kia đám hỗn đ à n đó mỗi lần xâm lấn một tu tiên giới tất nhiên sẽ trước tiên tấn công ba ngàn hạ giới nhất định phải đem địa khối dựng dục sinh mạnh ô nhiễm phá hủy triệt để tuy chiến thuật này ngắn hạn nhìn không có gì khổng lồ thậm chí còn tốn thất rất nhiều nhưng trên thực tế đây thực sự tương đương với việc đào mộ tổ tiên của nhân tộc đoạn tử tuyệt tôn tàn ác như nhau lấy t u tiên giới này mà nói dị ma quân đoàn nhìn bề ngoài là bị đuổi tận giết tuyệt dị ma đầu nhập vào nơi này tất cả đều tan thành mây khói là thua thiệt nhưng ba ngàn hạ giới lại tất cả đều thành đất khô cằn không một chút vết tích sinh mạnh tất cả đều thành tử địa tuyệt địa điều này khiến cho câu trần tiên quân chỉ có thể từ bên trong tàn tích đại chiến trường cổ này tìm kiếm mầm móng sinh mạnh sau đó thông qua bố trí tiên trận một lần nữa ngưng tụ lại vẻ bề ngoài một viên vi mô hạch tâm coi đây là cơ sở tái diễn tu tiên giới mà có cái hạch tâm này hắn có thể trở về tu tiên giới thông qua bắt giữ quy tắc loạn lưu hoàn thành giai đoạn thứ nhất của việc tái diễn có được tiểu thiên địa do giai đoạn thứ nhất hình thành hắn mới có biện pháp bắt giữ viên hỗn loạn ma tinh kia thông qua áp chế lực lượng bản nguyên bên ngoài hoàn thành giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba của việc tái diễn như vậy trong vòng năm trăm năm hắn nắm chắc một lần nữa đặt chân lên tiên giới vương giả trở về mà điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này chính là phải xem hắn có thể tìm được bao nhiêu mầm móng sinh mạnh bên trong chiến trường cổ đáng tiếc địa cầu bị tên tiểu tử kia rời đến tu tiên giới vậy hẳn là mầm móng sinh mạnh hoàn chỉnh duy nhất trong vũ trụ hạ giới trực tiếp lấy nó làm vi mô hại tâm là có thể tái diễn giai đoạn thứ nhất câu trần tiên quân có chút tiếc nuối không thể không tiếc nuối một cơ hội tốt như vậy cứ thế trôi qua nhưng không có cách nào trước đó hắn căn bản không nghĩ tới mình còn có thể tái diễn tu tiên giới ai có thể ngờ được hỗn loạn ma đế lại phối hợp như vậy chứ một viên hỗn loạn ma tinh không những che đậy liên hệ giữa tu tiên giới này với tiên giới còn diệt sát mấy tỷ thiên yêu một phần năm linh khí bên ngoài còn bị hắn nhân cơ hội đoạt lấy chuyện này mới khiến hắn có vốn liếng để tái diễn tu tiên giới mà dưới ảnh hưởng của hỗn loạn ma tinh cộng thêm ô nhiễm từ ấn ký của vô gian ma đế viên hạt giống sinh mạnh hoàn chỉnh là địa cầu kia sợ rằng đã sớm tan thành cho bụi không còn sạch sẽ vẫn là đợi hắn tự mình chỉnh đốn lại thiên địa thôi ngụy viễn vẫn đang bận rộn không ngừng ngoại trừ việc kiên trì cách bảy ngày đưa một đạo quy tắc loạn lưu đã ma luyện cho tề mi và những người khác hắn hầu như không quan tâm bất cứ chuyện gì khác không dám dây dưa dù chỉ một giây bởi vì có ít nhất hai đạo ánh mắt đang nhìn hắn một đạo là của yêu hậu bụng bự một đạo là của hỗn loạn ma quân sở dĩ hắn không dám nhanh cũng không dám chậm một thiên bình hạ xuống ước chừng có thể bắt được mười tám đạo quy tắc loạn lưu cỡ trung hoặc mười đạo quy tắc loạn lưu cỡ đại tốc độ này đương nhiên không thể đại biểu cho thực lực chân chính của ngụy viễn nhưng có thể phù hợp với tiêu chuẩn thực lực của một học bá mãn điểm một siêu cấp t u tiên giả trước đó bất kể hắn bắt quy tắc loạn lưu bằng cách nào hỗn loạn ma quân cũng sẽ không tận lực quan tâm ai có thể nghĩ tới hắn đang tái diễn t u tiên giới c h ứ nhưng bây giờ lại khác yêu hậu bụng bự và hỗn loạn ma quân nhất định có thể thông qua tốc độ vuốt lên quy tắc loạn lưu mà hắn bắt được để suy đoán tiến độ tái diễn tu tiên giới của hắn bởi vì chuyện này là móc nối với thực lực tổng hợp của hắn hắn coi trọng việc tái diễn tu tiên giới theo một ý nghĩa nào đó giống như là một món siêu cấp p h á p bảo của hắn có thể ổn định kéo dài mạnh mẽ cung cấp lực lượng chống đỡ cho ngụy viễn điểm rõ ràng nhất của việc này chính là ngụy viễn bây giờ có thể dễ như trở bàn tay quan tưởng tiểu tu tiên giới của hắn một ý niệm là có thể căn cứ tình huống mượn từ năm đến mười phần lực lượng của tiểu tu tiên giới nói cho cùng bản chất của lực lượng là gì chẳng phải là vật chất sao ta mang nửa cái tu tiên giới tới đập ngươi dù ai cũng không gánh nổi cho nên trên thực tế giờ khác này dù đối mặt với siêu đại hình quy tắc loạn lưu ngụy viễn cũng có thể hoàn nĩ bắt được vuốt lên thu nạp dung hợp trong vòng sáu mươi giây đây chính là thực lực tăng thêm mà việc hắn tái diễn tu tiên giới mang lại nó tương tự như một người bình thường chỉ ó t ê trên thêm m mở tầm máy mở một mạnh zombie. chiếc xe tăng hạng nặng, phía trước có xe thiết giáp toàn lực có có chiến công cộng c hạng phía thiết khai hỏa mở đường, phía sau có xe phóng đạn đạo, xe phóng hỏa binh hoành hành trong thế giới tận thế h giáp tiễn tiếp trời giới tế xe xe xe xe xa, xe tăng toàn vật tư, tăng trong tận nặng, đường, đạn đường, đoàn, đạo, sau bay đấu, cần hắn muốn một chữ là có thể đập chết một người đây chính là nhất giới chi lực cũng là chỗ tốt khi trở thành tiên quân tuy bây giờ hắn chưa phải là tiên quân hắn coi trọng việc tái diễn tu tiên giới cũng còn xa mới hoàn thành cho nên ngụy viễn rất cẩn thận hắn không thể để cho hỗn loạn ma quân chó cùng r ứ t r ậ u thao túng viên hỗn loạn ma tinh kia đập tới vậy thì công sức của hắn xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ hắn muốn thể hiện ra một loại cảm giác n h ư nhược ân văn nhược thư sinh nhã nhặn bại hoại tâm cao hơn trời mạnh mỏng hơn giấy chính là cái loại đó chính là muốn hỗn loạn ma quân biết và người này quả thực đang tái diễn tu tiên giới nhưng mới vừa bắt đầu không lâu không có mấy ngàn năm đừng hòng tái diễn thành công cho nên đối mặt với hai khu vực lôi do hỗn loạn ma quân bố trí phía trước ngụy viễn không chút do dự bỏ qua siêu đại hình quy tắc loạn lưu ngay cả đại hình quy tắc loạn lưu cũng biểu hiện ra vẻ rất thận trọng chuyên môn đối phó với tiểu hình cực nhỏ hình quy tắc loạn lưu điều đáng nhắc tới chính là phía trước ngụy viễn cố ý tới gần hỗn loạn ma tinh sau đó đưa tới một đám quy tắc loạn lưu phần lớn cũng là trung hình và tiểu hình quy tắc loạn lưu ngẫu nhiên có mấy đạo đại hình quy tắc loạn lưu nhưng cũng không lộ ra sơ hở gì ngụy viễn rất hiểu sự trung thành cứ như vậy thoáng chốc sáu tháng nữa trôi qua vốn dĩ hắn có thể hoàn thành hai khu vực lôi trong nửa tháng nhưng bây giờ mới chỉ dọn dẹp được một phần ba hiệu quả ngụy trang như vậy không thể nghi ngờ là rất tốt ít nhất hỗn loạn ma quân không có chó c ủ n g rất dậu ngược lại lựa chọn một con đường ổn thỏa chắc chắn hơn đó chính là từng bước thu hồi hỗn loạn chi lực mang trật tự đến cho tu tiên giới này nghe qua đã thấy trâm trọng hài hước hỗn loạn ma quân nói chuyện trật tự hiếm thấy mà ngụy viễn tư thu hoạch không lớn nhưng hai mươi bảy người tề mi rốt cuộc sau một năm gian nan ma luyện mỗi người đều nâng cao một bước trong việc lý giải quy tắc loạn lưu hai mươi bảy người bọn họ bây giờ đã có thể chia làm ba tiểu đội chiến đấu mỗi tiểu đội đều có thể độc lập bắt được cực nhỏ hình t một ở hình quy tắc loạn lưu cũng hoàn thành toàn bộ quá trình từ bắt giữ vốt thẳng cho đến dung hợp đây là biểu hiện rõ ràng của việc cảnh giới cảng ngộ thực lực tổng hợp của bọn họ được nâng cao nếu dùng tiêu chuẩn chấm điểm của ngụy viễn mà nói thành tích của bọn họ bây giờ đã có thể cộng thêm ba năm điểm trên cơ sở ban đầu đây mới là nỗ lực vươn lên chẳng qua ngụy viễn vẫn chưa tính cho bọn hắn luyện chế địa thủy hỏa phong tứ linh đan hiện tại thời gian còn đầy đủ vậy nên hãy ma luyện nhiều hơn lịch lãm nhiều hơn cảm ngộ nhiều hơn gian khổ hiện tại trả giá hiện tại chính là thu hoạch tương lai cơ hội tốt biết bao trên có hỗn độn ma tinh che đậy tiên giới cắt đứt thông tin không cần lo lắng bị những đại lão tiên giới kia phát hiện nếu không ngụy viễn dám tái diễn tu tiên giới sao có tin rằng bọn họ sẽ khiến toàn bộ người địa cầu phải chết hết không có một từ gọi là liên lụy toàn cầu ngụy viễn mưu tính đến bây giờ cuối cùng cũng gian nan dành trước được ba năm bước không dễ dàng yêu thế này phải giữ vững phải mở rộng hơn nữa nhất định phải có đồng đội san sẻ t h u hận ngụy viễn liếc nhìn sâu trong hư không yêu hậu bụng bự gần như đã nuốt chửng hai phần ba địa khối nghiển nát nó là thật có thể ăn hiện tại thể tích của nó đã bành trướng đến trăm ngàn dặm giống như quái vật khổng lồ trong hư không vạn cái chân lớn đứng sửng sững trong vực sâu hắc ám thậm chí có thể kéo dài đến vũ trụ hạ giới tùy tiện phun ra một đạo tơ nhện là có thể bao phủ phạm vi trăm ngàn dặm nghiễm nhiên chính là lão đại tu tiên giới không còn nghi ngờ gì nó cũng đang đi theo con đường tương tự ngụy viễn ngụy viễn đang tái diễn tu tiên giới mà yêu hậu bụng bụi này lại lấy tự thân làm căn cơ chế tạo ra một thiên yêu giới hoàn toàn mới đây là một đối thủ mà ngụy viễn cảm thấy kính nể cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ tầng thứ hai bích lũy đã tái diễn đến mười phần trăm có chút lo lắng bất an ngụy viễn bắt đầu tăng tốc độ thậm chí không tiếc để bản thân bị thương cũng muốn mạnh mẽ bắt giữ đại hình quy tắc loạn lưu hắn một mình không bắt được đơn giản liền mang theo hai mươi bảy người tề mi hai mươi tám người bọn họ cả một đoàn đội gian khổ phấn chiến ba ngày ba đêm rốt cuộc thành công bắt được đạo đại hình quy tắc loại lưu này dù cho toàn thân mang thương dù cho vô cùng chật vật nhưng ngụy viễn vẫn chảy nước miếng vì kích động nhưng biểu hiện chân thành như vậy của hắn vẫn không khiến hỗn loạn ma quân có bất kỳ hành động gì vẫn như cũ thu hồi hỗn loạn chi lực đồng thời kiên quyết muốn phong ấn hỗn loạn ma tinh mẹ kiếp thì ra đây chính là lật bàn đại pháp trong truyền thuyết khiến ngụy viễn không còn chút tính khí nào mà đầu yêu hậu bụng bự kia bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ thôn vệ địa khối nghiền nát à n g ư ờ i cũng đang giấu r ố t sao chờ đã n g ư ờ i sẽ không muốn đến tấn công ta chứ đ ừ n g mà ngụy viễn hết sức bối rối bởi vì hắn không biết nên giấu giếm năng lực của mình như thế nào hắn càng không biết làm thế nào giải thích với hỗn loạn ma quân chẳng lẽ nói ta là cặn bã nam sao trong những ngày sau đó ngụy viễn sống trong tâm trạng áy náy và tự trách sự khiển trách của lương tâm khiến hắn khó có thể ngủ yên chỉ có thể ngày đêm không ngừng mang theo tề mi lưu toại và những người khác tập trung hỏa lực phá giải từng đạo đại hình quy tắc loạn lưu bọn họ liều sống liều chết trong ba tháng cũng chỉ làm cho tiến độ tái diễn bình phong che chở biên giới tầng thứ hai của tiểu tu tiên giới đạt tới mười chín phần trăm trái ngược hoàn toàn yêu hậu bụng p h ơ ở phía bên kia thực sự là khí thôn phong vân hồ phong hoán vũ tiến triển thần tốc trước đó kết cấu quy tắc của tu tiên giới bị hỗn loạn ma tinh đánh nát đại địa vỡ vụn hình thành vô số địa khối bị đánh tan trong đó có khoảng hai mươi năm phần trăm địa khối nát vụn rơi vào vũ trụ hạ giới còn có khoảng năm mươi phần trăm trực tiếp hóa thành quy tắc loạn lưu tan thành mây khói quân viễn trên địa cầu chiếm khoảng ba phần trăm địa khối khu vực bảo vệ tiên trận của thiên cơ thành khoảng chừng năm phần trăm thiên yêu xích lệ coi giữ một khối cũng đã chiếm khoảng ba phần trăm bây giờ cũng bị nuốt còn lại tất cả đều là những địa khối vỡ nát phiêu đãng trong hư không nhìn qua cứ ngỡ là vũ trụ tinh không địa khối dày đặc nhưng đó đã là cảnh tượng trước kia mà bây giờ những địa khối nghiền nát trôi nổi trong hư không này mắt thấy s ắ p bị yêu hậu bụng phệ nuốt chửng hết từ mười phần trăm xuống năm phần trăm rồi đến ba phần trăm bây giờ chỉ còn lại có một phần trăm một khi yêu hậu bụng phệ thôn phệ hoàn toàn bộ phận địa khối vỡ nát bước tiếp theo tất nhiên sẽ tiến công ngụy viễn cứ như vậy có lợi có hại chỗ tốt chính là tái diễn tu tiên giới giai đoạn thứ hai không cần lo lắng tài nguyên không đủ chỗ xấu chính là rất có thể sẽ kích thích đến hỗn loạn ma quân nếu như nó phát hiện mình bị lừa chưa biết chừng sẽ thao túng hỗn loạn ma tinh cùng tu tiên giới tái diễn của ngụy viễn đến một kết cục lưỡng bại câu thương tuy là trên thực tế ngụy viễn cũng không quá lo lắng thậm chí nhất định có cơ hội cướp đoạt lực lượng đầu nguồn bên trong hỗn loạn ma tinh biến nó thành của mình nhưng nếu như vậy lão tằng trong thiên cơ thành không muốn lộ diện hắn có tiên trận trong tay hỗn loạn ma tinh lại bị ngụy viễn kiểm chế thêm vào việc hỗn loạn chi lực trên diện rộng rút xuống chỉ cần lão tằng nguyện ý nhiều lắm là tiêu tốn vài thập niên có thể thành công câu thông tiên giới đến lúc đó ngụy viễn sẽ bị phơi bày ra sử hình xem ra chỉ có thể tiếp tục lừa gạt hỗn loạn ma quân ngụy viễn đau lòng nhìn một phần ba quy tắc lôi khu còn lại đến lúc đó những quy tắc loạn lưu này cũng chỉ có thể cùng đưa cho yêu hậu bụng phệ đây là tư địch lão ngụy khí tức của đầu kia yêu hậu ngày càng lớn mạnh mà chúng ta mới đưa tiến độ tái diễn đẩy tới mười chín phần trăm tiếp tục như vậy có chút không ổn ngay cả tề mi cũng đều nhìn ra điểm không bình thường bởi vì hiện tại toàn bộ tu tiên giới vỡ nát tràn ngập khí tức quỷ dị của yêu hậu bụng phệ bóng ma trùng điệp mà đến làm người ta bất an nếu không có ngụy viễn che chở lưu toại tần dương tề gia chu võ đều không có tu luyện r a đệ tam nguyên thần giáp có thể trực tiếp bị hơi thở này ô nhiễm giống như dị ma ô nhiễm không ngừng lực lượng ô nhiễm của yêu hậu bụng phệ này quỷ dị hơn xảo quyệt hơn kế sách hiện nay chỉ có thể nhượng bộ lui binh may mắn dù chỉ là mười chín phần trăm biên giới bích lũy nhưng cũng đủ cho chúng ta tị nạn ngụy v i n thở dài bởi tề mi bọn họ toàn bộ hành trình tham dự sở dĩ tiến độ tái diễn tu tiên giới của hắn bọn họ cũng rõ ràng đương nhiên bọn họ đều chỉ biết tầng thứ hai biên giới bích lũy không biết hắn đã gần như hoàn thành giai đoạn thứ nhất tái diễn diễn kịch nha phải ngay cả người mình cũng phải lừa gạt lão lưu các ngươi trước t ấ p t ấ p trở về tề mi ngươi cùng ta ở bên ngoài thôi động địa khối chúng ta đi khu vực phóng xạ của hỗn loạn ma tinh ngụy viễn trầm giọng nói chỉ huy như thường rất có phòng phạm đại tướng mà lúc này hắn rất tin tưởng đôi mắt nhỏ của hỗn loạn ma quân mắt to của yêu hậu bụng phệ nhất định đang nhìn chằm chằm nhất cửa nhất động của bọn họ thời khắc biểu diễn kỹ năng đến rồi lúc này tề m y không nói hai lời phóng thích chín miếng bản mạnh đại phong ấn neo chặt mấy góc của khối cự đại này tiếng gió thổi nhất thời s ô i trào địa khối khổng lồ đường kính vượt qua năm vạn d ạ m này liền chậm rãi di động mà ngụy viễn lại là ở phía sau đề phòng bảo hộ dáng vẻ chúng ta đánh không lại không thể t r e o vào còn không trốn thoát sao nói chung hắn là muốn tạo ra sự thật chân tướng rằng tiến độ tái diễn không cao tuy rằng hành vi của bọn họ lúc này giống như dùng ô tô lôi kéo một trận tân tiến nhất tốc độ siêu âm chiến cơ ở trên quốc lộ l i ề u mạng chạy trốn bởi vì ngụy viễn thực sự có thể cho một ý nghĩ làm cho cái tiểu tu tiên giới này bay ra mấy trăm ngàn dặm như siêu cấp pháp bảo co d ỗ i do tâm đại tiểu như ý yêu hộ bụng phệ kia đừng nói có thể đuổi theo hay không có thể ngăn cản hắn một k í c h hay không đều là ẩn số lúc này phát hiện ngụy viễn và tề mi thúc địa khối muốn chạy không biết hỗn loạn ma quân có ý tưởng gì nhưng yêu hậu bụng phệ kia lập tức bỏ một điểm cuối cùng của địa khối vỡ nát quay đầu chạy về phía bọn họ nhào tới hiển nhiên đã coi địa khối này là món ăn trên bàn của mình tật bên này tề mi lại bình tĩnh ổn định chín miếng bản mạnh đại phong ấn vào thời khắc này bỗng nhiên bạo phát cổ động cuồng phong mãnh l ư ợ t đồng thời còn vây quanh địa khối xung quanh tạo thành gió to lĩnh vực cự đại như một thanh trường kiếm bổ ra hư không tốc độ đột nhiên tăng lên chẳng qua yêu hậu bụng phệ đuổi tới tốc độ cũng không chậm cứ việc nó ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cũng đã có thể tầm cực xa công kích từng đạo thần bí lại quỷ dị ti võng lặng yên không tiếng động đuổi theo giống như u linh đòi mạng trong hư không độc ác lại tàn nhẫn không hề nghi ngờ đây là một loại dung hợp dị ma thiên yêu nhân tộc thậm chí một chút tấm kỵ mộc linh rất nhiều đặc điểm ưu thế đại chiêu tùy tiện một đạo đều có thể đơn giản m i ể sắt lưu toại chu võ tần dương những tu tiên giả cấp bậc này coi như là tế mi phỏng trường cũng không chống nổi mười giây vì vậy ngụy viễn vừa đúng lộ ra kinh sợ lập tức hô với tế mi đừng đi đường thẳng vòng quanh biên giới phóng xạ của hỗn loạn ma tinh mà đi một bên hô ngụy viễn cũng trong lúc giơ tay nhấc chân ngưng tụ ra một viên đại phiên thiên ấn trực tiếp ngăn chở những ti võng quỷ dị này một giây kế tiếp theo đại phiên thiên ấn bay ra khu vực trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều bị phong tỏa ngăn cản tạo thành một cái thực chất bích lũy thành tựu thủ đoạn cao cấp nhất của nhân tập du tiên giới những t ì võng quỷ dị kia ngược lại không cách nào trong nháy mắt phá hỏng mà là lập tức như vô số độc xa lan tràn mà lên trong hơn mười giây liền đem toàn bộ đại phiên thiên ấn cho g i à n g buộc bao vây sau đó theo một trận nhúc nhích đại phiên thiên ấn này bị hòa tan đây không phải là bởi vì tỳ võng quỷ dị mạnh hơn mà là khi tỳ võng quỷ dị bao vây đại phiên thiên ấn liền tạo thành một không gian kết cấu quy tắc đặc biệt bên trong giống như một cái cao bắt trước thiên yêu giới trong không gian này thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phía bên kia sở dĩ cho dù đại phiên thiên ấn rất châu bò cũng giống vậy sẽ bị hòa tan tiêu hóa thủ đoạn tốt ngụy viễn kinh sợ cũng không nguyện lại tô l ạ c đại phiên thiên ấn thần lôi quan tưởng đồ hiện lên trong nháy mắt lôi quang đại tác từng đạo phá pháp thần lôi hạ xuống đem những ti võng quỷ dị như độc x a kia nổ nát may mắn công kích như vậy vẫn có hiệu quả một đạo phá pháp thần lôi là có thể đem ti võng quỷ dị trong phạm vi mấy ngàn dặm q a n sát hầu như không còn trong lúc nhất thời ngược lại cũng thành công ngăn trở những t i võng quỷ dị này truy sát mắt thấy tề mi thôi động địa khối đã bay ra bên ngoài mấy vạn dặm liền muốn tiến vào biên giới phóng xạ của hỗn loạn ma quân yêu hậu bụng phệ bỗng nhiên phát sinh một trận l u ậ t động quỷ dị một d y kế tiếp cả người nó đều mơ hồ theo sát hóa ra một phân thành hai xuất hiện thêm một thân thể giống nhau như đúc trong đó một đạo thân thể ở lại tại chỗ một đạo thân ảnh khác hóa ra trong nháy mắt kéo dài qua khoảng cách hơn năm trăm ngàn dặm ngăn ở phía trước tề mi phân thân đại na di nguyễn trong lòng cả kinh nhưng vẫn cố ý chậm một phần mặc cho phân thân yêu hậu bụng phệ kia trong nháy mắt phun ra vô số ma diễm yêu viêm trực tiếp che mất toàn bộ địa khối gần như là đồng thời trên địa khối bình chướng biên giới tầng thứ hai đã tái diễn đến mười chín phần trăm sáng lên vô số hào quang nhàn nhạt, nhạt đem ma diễm yêu viêm ngăn cản ở bên ngoài giờ khắp này tiến độ tái diễn tu tiên giới của nguyễn liền triệt để đại bạch thiên hạ dã tâm của hắn cũng rõ rành rành không sai tái diễn tiến độ sẽ không vượt qua hai mươi phần trăm thậm chí trải qua một vết trí mạng này có thể hay không còn bảo lưu mười lăm phần trăm đều không biết ổn thỏa phía trên thiên cơ thành trên hỗn loạn ma tinh hỗn loạn ma quân l ậ ra nụ cười vui mừng bên ngoài năm trăm ngàn dặm một lòng của yêu hậu bụng phệ cũng triệt để buông lỏng chỉ có ngụy viễn cuồng nộ một tiếng thân hình lóe lên đánh tới n g o c tay chính là chín miếng đại cửu thế bản x u n ấn vô căn cứ hiện lên giống như chín mươi chín tám mươi mốt tòa đại sơn đột nhiên xuất hiện theo sát trong tay hắn cấp tốc dẹt qua một đạo đạo kỳ dị p h ù văn hắn hóa ra lấy thao túng k i ể u ngục sơn phương thức dung hợp đại k i ể u thế bản sơn ấn gián tiếp phát huy ra hiệu quả tương tự k i ể u ngục vùng núi chán nản giới chỉ một kích liền xua tan vô tận ma diễm yêu v i ê n thuận tiện còn đánh bể phân thân này của yêu hậu bụng phệ học bá mãn điểm sức chiến đấu và giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ chỉ có thể nói sức chiến đấu cá nhân hắn cường hãn vô cùng một giây kế tiếp ngụy viễn lấy ra đại na d i trận pháp chỉ thấy vô số hoa quang lướt trên bao vây địa khối cùng tề mi soạt một cái kéo dài qua trăm ngàn dặm trực tiếp chạy trốn tới bên trong biên giới phóng xạ của hỗn loạn ma tinh có bản lĩnh ngươi liền tới đuổi giết ta nhưng yêu hậu bụng phệ vẫn chưa truy sát tiến đến ngược lại bắt đầu chậm rãi bắt được quy tắc l o ạ i lưu còn lại của ngụy viễn á thật là mỹ vị đây là bực nào kiêu ngạo ngụy viễn trầm mặc hắn bất lực làm cái gì thậm chí còn muốn đối kháng hỗn loạn chi lực của hỗn loạn ma tinh mà trên địa khối hắn sở bảo vệ biên giới bích lũy tầng thứ hai cũng sâu kín tản ra ánh sáng nhạt không sai tái diễn tiến độ rơi xuống mười bốn phần trăm bây giờ còn bị hỗn loạn chi lực ảnh hưởng kế tiếp chỉ cần mấy tháng tái diễn tiến độ này có thể rơi vào mười phần trăm không gì hơn cái này mà hỗn loạn ma quân ngay chính giữa ngồi sổm trên hỗn loạn ma tinh giống như một con n h ệ n siêu cấp lớn ngồi sổm trên mạng n h ệ n nó không thèm để ý đến ngụy viễn đã rơi vào trong lưới ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người vạn yêu chi mẫu kia qua một phen đối kháng ngắn ngủi vừa rồi tiến triển của vạn yêu chi mẫu này làm nó cảm thấy vướng tay chân g i a hỏa này trưởng thành tốc độ quá nhanh có điểm muốn vượt tầm khống chế chỉ là nó cũng không thể thao túng hỗn loạn ma tinh s ô n g ra nó nhất định phải c h ấ n trụ tiên trận bởi vì bên trong tiên trận có mấy siêu cấp tư tiên giả của nhân tộc đồng dạng là những kẻ không an phận bọn họ tuyệt đối không thể cùng ngụy viễn hội hợp xem ra cũng chỉ còn lại có một phương pháp nó cần cùng nhân loại tên ngụy viễn kia nói chuyện một chút hợp tác nha không có gì đáng xỉn h ụ c ngụy tiên sinh n g ư ờ i cũng không muốn vạn yêu trì mẫu kia độc bái nhất phương chứ bụng bự yêu hậu tới nó chỉ dùng trong c h ố p lát đã vượt qua khoảng cách năm trăm ngàn dặm manh mông hư không này đều giống như biến thành phòng tắm của nó cái loại khí tức kinh khủng quỷ quyệt phóng ra ngoài thậm chí có thể làm cho lực trường hỗn loạn của hỗn loạn ma tinh xảy ra tới vi chấn động so với không lâu trước quanh thân nó d ũ n g động một loại lại tựa như ma diễm nhưng lại giống như là dịch thể niêm trù một dạng h á c vụ từ xa nhìn lại hình như là mặc một cái áo khoác màu đen hơn nữa khi bụng bự yêu hậu cấp tốc b à y vút loại h á c vụ này dĩ nhiên hạo hạo đáng đáng có thể dọc theo bên ngoài bên trên một triệu dặm mặc khi bên ngoài bất động cái h á c vụ này lại như phi nevê k t o n thể giống nhau chảy ngược trở về lúc này vật ấy lại sẽ từng bước ngưng kết áp xúc nhưng dù vậy loại hát vụ này dày độ cũng đạt tới hơn vạn dặm bởi vì bụng bụi yêu hậu so với trước đó trọn vẹn mập hơn một vòng ngụy viễn suy đoán loại hắc vụ hộ thân này cùng loại t i võng quỷ dị kia có quan hệ đồng thời cũng là ô dù của bụng bụi yêu hậu nếu như không thể đánh vỡ tầng hắc vụ này thì đừng mơ tưởng thương tổn đến nó một sợi lông nó đang trở nên càng ngày càng đáng sợ theo ngụy viễn phỏng t r ừ n g giả như nó cũng đang tái diễn thiên yêu giới lúc này chỉ ít đã đem giai đoạn thứ nhất tái diễn đến tám mươi phần trăm khoảng cách ngụy viễn chính mình tái diễn giai đoạn thứ nhất t h u tiên giới chỉ thu kém không đến hai mươi phần trăm khoảng cách đây là một cái khoảng cách vô cùng nguy hiểm bởi vì một khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất bụng bự yêu hậu sẽ như ngụy viễn giống nhau ngoài định mức thu được lực lượng gia trì khó có thể tưởng tượng chẳng qua may mắn hết thảy đều ở trong mưu đồ của ngụy viễn bởi vì vào giờ khác này cái hỗn loạn ma quân vận án binh bất động kia rốt cuộc đã có hành động nó trực tiếp thao túng hỗn loạn ma tinh đem một ít sóng quy tắc loạn lưu hướng phía địa khối mà ngụy viễn ở xua đuổi qua trong một ít sóng quy tắc loạn lưu này có ba đạo siêu đại hình quy tắc loạn lưu chín đạo đại hình quy tắc loạn lưu cùng với năm mươi đạo cỡ chung hơn một n g à n đạo mini quy tắc loạn lưu đây không phải là ở công kích đây chính là tới tặng quà bởi vì khi một lớp quy tắc loạn lưu này chậm rãi đi tới một đạo ảnh tử đen như mực đột nhiên từ trong đó chui ra cũng từng bước hóa thành một bóng người đen nhánh cuối cùng biến hóa thành một nhân loại địa cầu ánh mắt hung ác nham hiểm người địa cầu ngụy viễn ta là hỗn loạn ma quân chúng ta tới nói chuyện đi thẳng vào vấn đề trực tiếp làm thanh âm hạ xuống trong nháy mắt thân ảnh ngụy viễn cũng xuất hiện ở trước mặt hỗn loạn ma quân thần tình lạnh lùng nghiêm nghị cũng không sợ dở cho lừa bịp hoặc là chơi âm mưu gì bởi vì với tư cách t h ưu tiên giả cao cấp nhất giả như hắn nguyện ý buông t h a một ít trói buộc chính là bụng bụi yêu hậu đều không làm gì được hắn đây chính là thực lực và tự tin của hắn ta chính là ngụy viễn có chuyện mời nói đơn giản chúng ta có thể tạm thời hợp tác ta có thể bảo đảm từ giờ trở đi đến năm mươi năm sau ta sẽ không công kích ngươi và tu tiên giới mà ngươi đang tái diễn kia đồng thời ta còn sẽ cho ngươi thanh toán thủ lao nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi không ngừng quấy dày vạn yêu chi mẫu bảo đảm nó ấp t r ứ n g thiên yêu giới sẽ không viên mãn vạn yêu chi mẫu ngụy viễn g ẩ n ra tên này hay là hắn lần đầu tiên biết được không sai đây chính là tất nhiên đường của thiên yêu nhất tộc tiến g i a yêu tiên một khi nó ấp t r ứ n g ra viên mãn thiên yêu giới thì tu tiên giới của các ngươi liền đem hoàn toàn bị thay thế tuy ta và ngươi đều là trạng thái đối nghịch nhưng ít ra đối mặt ta ngươi còn có thể có một phần trăm tỷ lệ thành công đồng thời trăm phần trăm có thể sống dù sao ta không giết được ngươi đợi đến thiên môn mở ra lấy thực lực của ngươi cùng với những gì ngươi đã làm từ hà tiên quân đệ nhất định sẽ s ắ c phong ngươi phi thăng tiên giới để ngươi trở thành s ắ c phong tiên nhân nhưng nếu như người ta đều mặc cho vạn yêu chi mẫu này lớn lên như vậy người ta đều sẽ bị nó thôn phệ ai cũng không sống nổi sở dĩ lựa chọn như thế nào ta nghĩ người hẳn là l ư ớ t mắt một cái liền hiểu rõ hỗn loạn ma quân nói rất có đạo lý nhưng như thế vẫn chưa đủ vạn yêu chi mẫu đang ấp chứng chính là trời yêu giới có hay không quan hệ cùng loại hắc vụ của quái kia ta cảm giác cái hắc vụ này cố gắng vướng tay chân ta chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn đem nó phá hỏng ngụy viễn lắc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ vạn yêu chi mẫu hoàn toàn chính xác giết bất tử hắn nhưng điều này không có nghĩa là hắn chủ động tới cửa khiêu khích vẫn có thể tới lui tự nhiên trời mới biết bây giờ vạn yêu chi mẫu lại có thêm những thủ đoạn gì lời ngươi nói là biên giới bình chướng của thiên yêu giới đó cũng là dấu hiệu vạn yêu chi mẫu gần ấp t r ứ n g gia đệ nhất giai đoạn thiên yêu giới thứ này chúng ta thông thường gọi nó là khỏa thi bố bởi vì nó thật sự vừa thối lại khó chơi đặt ở tiên giới đều là tiếng xấu lan xa hơn nữa đối với hỗn loạn chi lực đều có kháng tính nhất định nếu như cao cấp nhất khỏa thi bố là hoàn toàn không sợ hỗn loạn ma tinh hỗn loạn ma quân trầm giọng giải thích ngụy viễn thì lẳng lặng c h ờ nghe tiếp hiện tại là thời khắc sơ sinh của biên giới bình chướng yêu giới hôm nay bằng vào ta sở kiến tối đa chín tháng qua đi nội hạch thiên yêu giới liền sẽ thành thục loại biên giới bình chướng này cũng sẽ trưởng thành đến giai đoạn thứ nhất đến lúc đó coi như n g ư ờ i ta liên thủ cũng khó mà đánh vỡ nó vạn yêu chi mẫu đại thế đã thành không còn cách nào khống chế sở dĩ ta hy vọng ngươi tự mình xuất thủ nhóm quy tắc loạn lưu này là tiền đặt cọc ta đưa cho ngươi ngươi có sáu tháng suy nghĩ thời gian nếu không ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không trước thao túng hỗn loạn ma tinh phá hủy tu tiên giới mà ngươi coi trọng tiếp đó lại trọng thương vạn yêu chi mẫu cái này với ta mà nói là một cái kết quả rất không xong nhưng ta nghĩ ngươi cũng không muốn chứng kiến dù sao đến thời gian đó những nhân tộc bị ta vây ở thiên cơ thành kia sẽ trở thành người thắng sau cùng hỗn loạn m a quân nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy viễn ước ao nhìn ra biến hóa trên mặt ngụy viễn tuy nó không thấy gì cả nhưng loại vơ vét tài sản này hoàn toàn chính xác mạnh chung chỗ yếu hại chân chính của ngụy viễn chỉ dựa vào sức lực của một mình ta là không phá nổi tầng biên giới thành lụy kia tờ a cảm giác đồ c h ơ i kia giống như là vật còn sống giống nhau ngụy viễn cuối cùng mở miệng đồng thời cũng thầm chấp nhận không sai những nhân t ộ c t h u tiên giả trong thiên cơ thành kia đích thật là đối thủ cạnh tranh của ta kiêm địch nhân không chết không thôi ta sẽ cho ngươi một khối mảnh vỡ cắt ra từ hỗn loạn ma tinh vật ấy có thể phá hỏng khỏa thi bố nhưng nhất định phải nhanh lại nhất định phải đột phá phong tỏa ngoại vi của vạn yêu chi mẫu ngươi dù cho chỉ dây dưa một điểm hết thảy đều biết chớm thấy sóng cả liền ngã qua trèo khi ngươi chuẩn bị kỹ càng liền cho ta biết nhớ kỹ ngươi chỉ có sáu tháng thời gian quyết định hỗn loạn ma quân biến mất ngụy viễn trầm ngâm một chút liền n g o gọi tế mi lưu toại chu võ tần dương đám người đi ra làm việc dành thời gian ma luyện tuy bọn họ bây giờ nhìn lại bé nhỏ không đáng kể không đáng giá nhắc tới nhưng đó là bởi vì bọn hắn còn chưa có tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nếu không hỗn loạn ma quân cũng sẽ không dễ nói chuyện như thế theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là tỏ ra yếu kém g i ả bộ sợ hãi làm mất cảm giác địch nhân một trong những sách lược kế tiếp ngụy viễn đám người tranh đoạt từng giây bắt được đại trung tiểu hình quy tắc loạn lưu Và lực ứng phó tái diễn tầng thứ hai biên giới bích lũy của tu tiên giới còn như bên ngoài vạn yêu chi mẫu kia cũng đang dành thời gian thôn vệ quy tắc loạn lưu thực lực của nó cũng là ngày càng tăng trưởng cái loại hắc vụ bị hỗn loạn ma quân gọi là khỏa thi bố kia bắt đầu ở xung quanh nó bệnh thành một tấm rồi lại một tấm lưới lớn chặn lại cho nên bây giờ cơ bản đều nhìn không thấy chân thân vạn yêu chi mẫu cũng không cảm ứng được nó đến tột cùng đang làm cái gì chỉ có cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng nề nó là thực sự gần ấp chứng ra thiên yêu giới giai đoạn thứ nhất nó là thật muốn đuổi theo ngụy viễn mà ngụy viễn bởi vì phải làm mất cảm giác hỗn loạn ma quân lại từ đầu đến cuối không có đem tiến độ tái diễn giai đoạn thứ nhất bổ sung đầy đủ thủy t r u n g lưu lại chỗ trống nếu như lần này hỗn loạn ma quân phỏng chừng sai lầm vậy ư thế vượt lên phía trước ba bốn bước của hắn khả năng l i n giảm bớt nhiều nhưng dù vậy ngụy viễn như cũ nhịn xuống bởi vì hắn tin tưởng vạn yêu chi mẫu như cũ không phải đối thủ của hắn cùng với hỗn loạn ma quân cái này l ê n giống như là tam quốc diễn nghĩa vui đầu phát triển tuy rất tốt thế nhưng xa thân gần đánh kỳ thực quan trọng hơn phía trước ngụy viễn cùng thiên yêu xích lệ hợp tác riêng phần mình đều thắng được thắng lợi giai đoạn thứ nhất sau đó xích lệ hóa thân vạn yêu chi mẫu lại không che giấu một đường khí phách pháp dục đắc thế không thang người ngụy viễn thì cầu thả kinh sợ đứng lên đè thấp làm thiếp thành công cùng hỗn loạn ma quân kết thành liên minh hiện tại là lúc nghiệm chứng kết quả chỉ chớp mắt năm tháng trôi qua ngụy viễn đám người thành công đem sở hữu quy tắc loại lưu đều bắt được phù chính hòa tan tầng thứ hai biên giới thành lũy tái diễn tiến độ từ phía trước mười chín phần trăm thành công đột phá đến ba mươi ba phần trăm thoạt nhìn lên tự mô tự dạng rất tốt nhưng thu hoạch lớn hơn lại là tề mi lưu toại chu võ tần dương tề ra hai mươi bảy người nếu như nói phía trước một năm rưỡi để cho bọn họ đem cảnh giới của mình lĩnh ngộ ma luyện đến có thể tăng thêm ba năm điểm bộ dạng như vậy trải qua hơn năm tháng này tổng hợp thành tích của bọn họ có thể lần nữa tăng thêm ba năm điểm giống như là tế mi phía trước ngụy viễn cho nàng tính toán tiềm lực trưởng thành tổng điểm là tám mươi tám điểm hiện tại thì c h í ít đạt tới chín mươi năm điểm thậm chí tương lai có thể đạt được chín mươi tám điểm đến gần vô hạn mãn phân học bá lưu toại chủ võ tần dương tề gia đoạn giang hải dương l ụ bạch hàn đường viễn sơn tám người bọn họ bây giờ cổ phần cũng cơ bản đều đi tới tám mươi tám điểm đến chín mươi điểm c á i giá trị này đã tương đương kinh diễm cũng chính là bọn họ bây giờ còn chưa có tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp không phải vậy cái kia xác định vững chắc quang mang vạn trượng còn những người còn lại cũng đều không ngoại lệ đều từ nguyên lai bảy mươi cộng toàn bộ nhảy vọt đến trên tám mươi điểm tương lai nếu như tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp nhục thân thực lực đại mãn quán cũng là có khả năng đều đạt được tám mươi năm điểm trở lên tám mươi năm điểm khái niệm gì đó chính là chỉ cần độ kiếp phi thăng thời điểm không có bản ngoại trêu không có tình huống đặc biệt bọn họ đều có tám mươi năm phần trăm tỷ lệ thành công độ kiếp phi thăng trở thành kiểu kiếp tiên nhân đây mới là nội tình của ngụy viễn sâu không thấy đáy vạn yêu chi mẫu nghiêu bức nữa cũng khẳng định không có nội tình như vậy nó cùng hỗn loạn ma quân cũng sẽ không hiểu ngụy viễn rõ ràng vượt lên đầu nhiều như vậy lại vẫn nguyện ý ngồi s ổ m xuống cùng bọn họ cùng nhau đùa dẫn t o à n tính mưu đồ đạc rốt cuộc khủng bố đến mức nào không sai biệt lắm các ngươi đều trở về bế quan chuyện kế tiếp các ngươi không cần xía vào ngụy viễn phân phó một tiếng liền toàn diện mở ra tầng thứ hai biên giới bích lũy ba mươi ba phần trăm tái diễn tiến độ đã có thể cung cấp năng lực phòng ngự có chút cường đại sở dĩ cả người hắn thoạt nhìn cũng tự tin hơn rất nhiều mà hỗn loạn ma quân một mực kiên nhẫn chờ đợi khi thấy ngụy viễn đánh ra tín hiệu nó lập tức mang theo khối hỗn loạn ma tinh mảnh vợ kia cấp tốc lướt đến còn cách rất xa ngụy viễn đã có cảm giác hít thở không thông phảng phất như một người đứng trong cơn cuồng phong kinh khủng gió lớn từ trong lỗ mũi từ trong miệng từ mỗi một lỗ chân lông trên người rót vào không ngừng át đi hô hấp của hắn phong bế cảm giác của hắn ngay cả nguyên thần lĩnh vực đều kịch liệt chấn động toàn thân pháp lực đều sao động thân thể cùng gân cốt đều muốn vỡ vụn đây chính là hỗn loạn ma tinh kèm theo hỗn loạn chi lực mà đây còn chỉ là một mảnh vỡ to bằng đầu người liền hầu như có thể miểu sát bất luận kẻ nào trên thiên thê cảnh chín mươi chín tầng siêu cấp tu tiên giả hoặc nói chính xác hơn t u tiên giả chín mươi phân trở xuống ở trước mặt khối ma tinh mảnh vỡ này không thể chống nổi ba giây sẽ thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán cũng chỉ có tu tiên giả chín mươi phân trở lên có thể thuần thục nắm giữ quy tắc kết cấu có thể vì mình cấu trúc phòng ngự vững chắc hơn như vậy mới có thể chống nổi trên mười gơi y nhưng nếu không rời xa vẫn là một con đường chết còn như ngụy viễn hắn cũng chỉ là có chút không khỏe cho nên khi hỗn loạn ma quân mang theo khối ma tinh mảnh vỡ kia rơi vào trước người hắn dù cho chung quanh lực tràng không gian đều xuất hiện vặn vẹo biến hóa cực lớn nhưng hắn vẫn có thể đứng vững vàng lợi hại bội phục không hổ là cao cấp nhất tư tiên giả trong tu tiên giới này có thể đem quy tắc kết cấu vận dụng lý giải đến loại trình độ này n g ư ờ i không tái diễn tu tiên giới thật sự đáng tiếc lúc này ngay cả hỗn loạn m a quân đều cười tán thưởng một tiếng với tầm mắt của nó rõ ràng là có thể chứng kiến ngụy viễn quanh thân có hảo quang yếu ớt mang theo nặng nề phù văn trận liệt như quân sự cách biến hóa vô cùng sinh sôi không ngừng tự thành nhất thể mặc cho m a t i n h trong mảnh vụn hỗn loạn chi l ự c lại cuồng bạo nhưng cũng khó có thể tiến thêm loại thực lực này đã không thể dùng từ ngữ đơn giản để diễn tả nhất định là phải đem tu tiên giới quy tắc kết cấu tìm hiểu đến trình độ cực cao mới có khí độ như vậy coi như là vạn yêu t r u mẫu kia sợ cũng kém hơn ba phần chẳng qua hỗn loạn ma quân cũng không kiêng kỵ nó biết ngụy viễn phần hỏa hầu này là như thế nào có được phía trước vạn yêu chi mẫu hóa kén ấp chứng t h i ê n yêu giới ngụy viễn liền bắt được tìm hiểu quy tắc loạn lưu hắn mượn cơ hội này đánh bóng chính mình nhưng cũng mất đi thời cơ phát dục tốt nhất chờ ngụy viễn hỏa hầu viên mãn nghĩ tái diễn tu tiên giới đã rơi ở phía sau lúc này nếu hắn tái diễn tu tiên giới tối đa có thể có bốn thành tiến độ chỉ riêng việc này đã thua ở vạch xuất phát những ý niệm này thoáng qua hỗn loạn ma quân trực tiếp đem ma tinh kia mảnh vỡ ném cho ngụy viễn vật ấy có thể phá khỏa thi bố của vạn yêu chi mẫu ngươi phải mau động thủ nếu không ta sẽ động thủ ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang dứt lời hỗn loạn ma quân cấp tốc rời đi mà ngụy viễn tay nâng khối ma tinh mảnh vỡ kia mắt điếc tai ngơ chỉ đem nguyên thần lĩnh vực bao trùm lên đó từng đạo p h ù văn trận liệt xoay quanh hóa ra là đang thử nghiệm đem nó ổn định chẳng qua việc này có chút khó khăn không có mấy năm thậm chí vài chục năm phân tích sợ là không làm được ngụy viễn lúc này có thể làm chính là đem ma tinh kia mảnh vỡ tầng ngoài bao lại làm cho nội bộ hỗn loạn chi lực sẽ không tiết ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng chiến l ự c của hắn rất nhanh thời gian một nén nhang đã sắp qua đi ngụy viễn không g i a o dự nữa kích hoạt đại na di trận phu trong nháy mắt xuất hiện ở bên người vạn yêu chi mẫu nhưng một giây kế tiếp vô số tất lưới đen võng phô thiên cái địa sấn tới hóa ra là đem ngụy viễn đại na di đánh c h ế t khấu đủ thấy vạn yêu chi mẫu thời khắc này tốc độ phát triển hơn nữa nó dường như đã sớm biết ngụy viễn muốn tới vô biên hắc vụ như núi như đại mạc hoặc là thực sự như khỏa thi bố cứ như vậy tầng tầng cuốn qua tới với khả năng của ngụy viễn đều trong nháy mắt mất đi liên hệ với ngoại giới thứ này quả nhiên không hổ là có thể cùng hỗn loạn ma tinh đối kháng tồn tại giờ này khác này không cần do dự ngụy viễn phất tay liền đem ma tinh kia mảnh vỡ ném ra ngoài thứ này ở đây xem như là kha kha giết lung tung trong sát na chỉ thấy hắc vụ mới vừa rồi còn phô thiên cái đ ị a sụp xuống p h ẳ n g phất như sô cô la màu đen đang nhanh chóng tan giã mà ngụy viễn cũng lập tức gọi ra thần lôi quan tưởng đồ dọc theo xung quanh ma tinh mảnh vỡ thừa dịp hỗn loạn chi lực đại khai sát giới nhất mã đương tiên thời khắc lấy phá pháp thần lôi của ngoanh loạn tạc cái gì khỏa thi bố cái gì đại mạc hắc vụ ti võng hết thảy đều giống như nhổ lông dê bị nhổ t r a đây chính là tương đương với ngụy viễn cùng hỗn loạn ma quân liên thủ trực tiếp đối với vạn yêu chi mẫu tạo thành cục bộ nghiền ép ngắn ngủi vài giây hắc vụ đã bị mạnh mẽ xua tan mà khối ma tinh mảnh vỡ kia cũng chỉ còn lại to bằng quả đấm hỗn loạn chi lực trong khi tạo thành phá hư cực lớn cho vạn yêu chi mẫu bản thân cũng đang tiêu hao ngụy viễn lại vào lúc này một tay vớt lấy ma tinh mảnh vỡ to cỡ nắm tay này đem nó che đậy thu lại đột nhiên gia tăng phá pháp thần lơ oanh kích một hơi hơn mười đạo phá pháp thần lơ hạ xuống vô số lôi quang mãnh liệt hóa ra là đem hắc vụ trong phương viên vạn dạm g ộ t rửa không còn từ xa nhìn lại giống như là một con dây núi đen khổng lồ bị nhổ đi nửa bên lông đặc biệt khôi hài mà phía dưới hắc vụ vừa dày vừa nặng này mới là bản thể vạn yêu chi mẫu lúc này đã không có hắc vụ thủ hộ lộ ra chính là vật chất tươi non trắng tinh như là đậu hũ à vạn yêu chi mẫu thét lên nó tổn thất rất lớn bàn về thực lực tổng hợp nó căn bản không sợ ngụy viễn thậm chí nếu ngụy viễn đường đường chính chính giết tới nó cũng đã sớm chuẩn bị xong hơn mười loại thủ đoạn chặn lại cam đoan làm cho ngụy viễn chịu không nổi thế nhưng mẹ nó ngụy viễn c ư nhiên không có đạo đức liên thủ với hỗn loạn ma quân trực tiếp giết nó trở tay không kịp hộ thân hắc vụ trực tiếp bị đánh bạo nổ vốn xem như hộ thân hắc d i ệ t bị phá cũng không có gì thân thể của nó cũng không trở thành ngay cả một kích c ủ a ngụy viễn đều gánh không được nhưng mà trong bụng nó đang ấp t r ứ n g một quả t r ứ n g đó là thiên yêu giới tương lai không đúng ngụy viễn người đừng trúng g i a n kế của hỗn loạn ma quân vạn yêu chi mẫu điên cuồng kêu to đồng thời điều động lực lượng tới bao vây tiêu diệt nhưng căn bản không kịp ngụy viễn lúc này xuất thủ đó là giống như thiên thành các loại quy tắc kết cấu nắm lấy tay liền tới hơn nữa hoàn toàn có thể thả ra ngoài bằng phương thức hoàn mỹ viên mãn nhất đó là thật sự có thể làm được hóa tầm thường thành thần kỳ trong nháy mắt chín đạo đại k i ể u thế bản sơn ấn hình thành sau đó bị ngụy viễn lấy kiểu n g ụ c sơn pháp ấn cấp tốc tụ hợp trực tiếp hóa thành một thanh tự t r ù y kết giới vô cùng nặng nề một t r ù y hạ xuống thân thể vạn yêu chi mẫu liền xẹp xuống một hố to vô số ô h u y ế t như hồng thủy b ã o phát đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết tuyệt luân của vạn yêu chi mẫu trứng vỡ tuy là còn không đến mức tan vỡ triệt để nhưng ít ra cũng có thể làm cho vạn yêu chi mẫu lui lại một mảng lớn mà ngụy viễn sớm đã lần nữa kích hoạt đại na di trận phù trước giờ một bước t r ú n lên trời loại chu thiên đại na di này thực sự là châu bò không hổ là tiên giới xuất môn cần thiết đệ nhất sinh tồn thần kỹ đến tu tiên giới này thật sự là kha kha loạn sát đáng tiếc đồ chơi này dùng một lần thiếu một lần một giây kế tiếp ngụy viễn xuất hiện ở bên trong b ê n giới phóng xạ của hỗn loạn ma tinh bỗng nhiên liền phát hiện không thích hợp sắc mặt kịch biến là hỗn loạn ma quân kia không giữ lời mắt thấy vạn yêu chi mẫu bị trọng thương lập tức trở mặt vô tình nó hóa ra là điều khiển hỗn loạn ma tinh hướng về phía ngụy viễn tiểu tu tiên giới v à n h tới một đạo muộn côn nói chính xác hơn là một viên tiểu hỗn loạn ma tinh được phân tách từ trên hỗn loạn ma tinh lớn bằng một chiếc xe tải thứ này mang theo manh mông quy tắc loạn lưu giống như một viên sao trổi khổng lồ màu đen trước hết là đem ngụy viễn cuốn vào trong đó theo sát một kích liền đem biên giới bích lũy tầng thứ hai của tiểu tu tiên giới đánh cho lung lai sắp đổ ngụy viễn toàn lực ngăn cản đồng thời mang theo tiểu tu tiên giới thối lui liên tiếp thổ huyết mấy lần lúc này mới lấy đại giới trả giá thật lớn đỡ được khối đất này nhưng tiến độ tái diễn biên giới thành lũy tầng thứ hai lại bị một hơi đập trúng 0,1%, t h i ế u chút nữa thiếu chút nữa cuối cùng ngụy viễn cùng mảnh đất kia đã bị hỗn loạn chi lực khổng lồ mang đi cùng manh mông quy tắc loạn lưu bay về phía vô tận hư không một đầu rơi vào hạ giới vũ trụ không còn thấy bóng dáng trên hỗn loạn ma tinh hỗn loạn ma quân vui vẻ cười lớn khẳng khặc quá tốt diệu kế tuy hắn vận dụng lá bài tẩy của mình đem một phần ba hỗn loạn mà tình tiêu hao hết còn thuận tiện tiêu hao hai phần ba quy tắc loạn lưu nhưng một lần hành động trừ khử hai đại ẩn họa vạn yêu t r u mẫu vỡ chứng muốn khôi phục lần nữa cần nhiều thời gian hơn còn ngụy viễn hắn khẳng định không chết được thế nhưng hắn cũng đừng nghĩ tái diễn tu tiên giới ngoan ngoãn chờ bị tử hà tiên quân sắc phong đi s ắ c phong tiên nhân ở tiên giới chỉ có thể coi là vượt qua một lần thiên kiếp tiên nhân tồn tại tầng dưới chót không có kết cục nào tốt hơn so với cái này ngu xuẩn ngu xuẩn vạn yêu chi mẫu cũng bị tức giận đến chửi ẩ m lên đi quy gì vậy chứ nhân tộc làm sao lại toàn ra một đám n g ố c tử hiện tại ngươi hài lòng chưa đáng chết ngụy viễn đáng chết ngụy đại ngốc tức chết ta rồi mà giờ khác này ở bên trong hạ giới vũ trụ ngụy viễn không có chật vật như trong tưởng tượng ngược lại còn lộ ra nụ cười như c h ú t được gánh nặng hắn mưu đồ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể có một kết thúc hắn chỉ trả giá tái diễn biên giới bích lũy tầng thứ hai lại thành công ổn định hỗn loạn ma quân khiến nó cho rằng tất thắng đồng thời còn có thể trọng thương vạn yêu chi mẫu khiến nó đã có thể tiếp tục trưởng thành tương lai giúp ngụy viễn hấp dẫn kiều hận cũng không trở thành làm cho hỗn loạn ma quân chó cùng rất dậu đưa tới đám tên i trợ lão t à n g bị vây ở trong thiên cơ thành kia nhảy ra đồng thời hắn còn có thể hoàn toàn tiến vào phía sau màn điệu t h ấ p phát triển cái này rất kiếm lời lão ngụy n g ư ờ i không sao chứ tề mi vẻ mặt lo lắng xuất hiện vừa rồi ngụy viễn đã nôn ra máu bởi vì hắn gần như lấy sức một mình chống đỡ viên hỗn loạn ma tinh kia mà đối mặt viên hỗn loạn ma tinh kia cho dù tự phụ như nàng cũng không sinh ra được nửa điểm sức phản kháng hai người so sánh tề mi không rõ ràng lắm thực lực ngụy viễn rốt cuộc mạnh bao nhiêu theo lý mà nói ngụy viễn cũng chỉ là thiên thê cảnh chín mươi chín tầng tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp mà thôi làm sao lại mạnh đến thái quá như thế yên tâm ta không có gì đáng ngại nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian hỗn loạn ma quân lần này Nhất tiêu hao một phần ba hỗn loạn ma tinh đối với hiệu quả áp chế tiên trận đã trên diện rộng suy yếu ta lo lắng lão tằng sẽ ló đầu ngụy viễn bình tĩnh nói qua trận chiến này toàn bộ đều là thuận lợi nhưng bên trong tiên trận bị nhốt lão tằng dù sao không phải người tầm thường hắn là sở tiên nhân chuyển thế trong thời gian ngắn có lẽ không có gì nhưng thời gian lâu dài nếu như hỗn loạn ma quân cùng vạn yêu chi mẫu lại làm thêm mấy trận cứ kéo dài tình huống như vậy nói không chừng sẽ bị lão tằng giết ngược vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một kiểu kiếp tiên nhân ta hiểu rõ người muốn chúng ta tiếp tục tham dự vào việc bắt giữ quy tắc loạn lưu sao tê mi gật đầu mấy năm nay vì tìm hiểu quy tắc loạn lưu bọn họ đã chịu không ít khổ cực nhưng thu hoạch cũng là thực sự lớn thông qua việc phân tích quy tắc loạn lưu bù đắp được vài thập niên thậm chí mấy trăm năm khổ tu bởi vì đây là trực diện quy tắc kết cấu tu tiên giả trong tu tiên giới quá khứ không có được vận khí tốt và cơ duyên như bọn họ hơn nữa cơ duyên như vậy vẫn là duy nhất lấy toàn bộ tu tiên giới bị phá hủy sụp đổ làm cái giá phải trả giống như hai loại thiên tư một loại mỗi ngày chỉ có thể ở trên sách vở khoa tay múa chân thông qua học tập cái gọi là công pháp bí tịch để đề thăng chính mình còn một loại lại có thể trực diện đại đạo biến hóa chỉ cần không quá mức đần độn tất nhiên là có thể mang đến một bước nhảy vọt về chất không sai nhưng ta chỉ cho các ngươi thời gian ba năm ánh mắt ngụy viễn trong suốt lần này nhờ hỗn loạn m a quân phản bội cũng cho bọn họ mang đến một đợt s ố n g lớn quy tắc loạn lưu đây chính là tài phú đây chính là tri thức đây chính là đại đạo phân tích quy tắc loạn lưu số lượng nhiều đừng nói tề mi lưu toại chu võ tần dương đám người được lợi lương nhiều mà chính hắn cũng có thể từ đó thu được càng ngộ càng sâu chỉ là có chút đáng tiếc tài nguyên nhiều như vậy tìm hiểu vị trí cũng chỉ có thế không phải vậy hắn thật muốn nhân cơ hội này lôi ra một trăm danh thiên tê cảnh chín mươi chín tầng siêu cấp t ư tiên giả không có một trăm danh năm mươi danh cũng là tốt nha năm mươi danh kiểu k i ế p tiên nhân ngẫm lại liền thấy huy phong đương nhiên hai mươi bảy danh cũng không tệ lúc này lưu toại chu võ tần dương tề gia mấy người cũng r ồ n dập lướt đến cùng ngụy viễn gật đầu liền riêng phần mình bắt tay tề mi lưu toại chu võ ba người mạnh nhất biên làm một tổ hai mươi bốn người còn lại thì biên làm ba tổ mỗi một tổ của bọn họ đều có thể bắt được vuốt ve quy tắc loạn lưu nhỏ bé nếu như toàn bộ liên hợp lại thậm chí còn có thể bắt được quy tắc loạn lưu cỡ chung ngoài ra việc tái diễn tu tiên giới ngụy viễn cũng thoải mái để bọn họ tham dự dù sao tầng thứ hai không phải biên giới bích lũy hạch tâm tái diễn không ra vậy làm lại từ đầu không có gì lớn ngược lại đây cũng là một loại ma luyện chân quý nhìn đám người riêng phần mình xuất phát hết sức chăm chú vùi đầu vào việc bắt giữ quy tắc loạn lưu ánh mắt ngụy viễn lại một lần nữa rơi xuống trước mắt nhìn địa khối thoạt nhìn không có gì đặc biệt này trước đó hắn ở trong hư không tu tiên giới sở dĩ không đột phá được bước cuối cùng kia l ờ vì mê hoặc hỗn loạn ma quân và vạn yêu chi mẫu bây giờ hai vị này đã hết lòng nghi ngờ không còn cản trở vậy thì không thể trì hoãn dù sao nếu muốn tái diễn tù tiên giới phía sau còn có hai giai đoạn nữa chỉ hơi trầm ngâm ngụy viễn đầu tiên phóng thích nguyên thần lĩnh vực bao trùm toàn trường việc này quan hệ trọng đại vẫn phải che giấu cẩn thận sau đó hắn chỉ theo tay vung lên chỉ thấy xung quanh khối thông thường kia trong lúc bất chợt vô số hào quang bay lên trời phủ văn trận liệt phiền phức lại thần bí hiện lên diễn biến vạn vật vạn linh thậm chí kéo toàn bộ nội bộ địa khối đều tạo thành cộng minh hết thảy những điều này trên địa khối sở hữu người địa cầu bất luận tu vi cao thấp đều không hề có cảm giác tuy bọn họ ít nhiều cũng sẽ được tăng í c h nhưng vĩnh viễn sẽ không biết chuyện gì xảy ra bao quát cả tế mi đám người bởi vì hết thảy đều bị nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn bao t r ù m cắt đứt cho nên dù cách xa mấy vạn dặm, cũng hoàn toàn không biết gì cả giờ khắc này ngụy viễn nhìn tiến độ tái diễn đạt tới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm tiểu tu tiên giới tâm tình có chút kích động bước này nếu bước ra liền toàn bộ bất đồng một giây sau hắn đưa ngón tay ra khẽ điểm một cái trong hư không phảng phất có lực lượng vô hình như gợn sóng tản ra tiến tới xúc động quy tắc biến hóa lớn hơn sau đó tiểu tu tiên giới kia cũng theo đó biến hóa rơi vào quan cảm của ngụy viễn chính là hắn nhất niệm mà phát động thiên địa cũng theo đó mà chuyển động một lòng thay đổi thiên địa cũng theo đó mà biến đây chính là tầng thứ cao nhất hoàn mỹ nhất viên mãn nhất cộng minh là hiệu quả của việc hắn tháo thắt lưng đối với quy tắc kết cấu tu tiên giới càng sâu dù sao không phải tùy tiện thiên tài tu tiên nào cũng có thể đụng phải việc tu tiên giới bị đánh cho sụp đổ hắn từ trước đã tích lũy lực lượng đuổi kịp cơ duyên này lại có năng lực l ĩ n h ngộ cơ duyên này liền có được cơ duyên này sau một khắc không một tiếng động không cần ngụy viễn chủ động xuất thủ chỉ dựa vào cộng minh giữa hắn và tiểu tu tiên giới liền hoàn thành một điểm tái diễn tiến độ cuối cùng bởi vì đây vốn chính là chuyện trong một ý niệm của hắn mà khi tái diễn xong trong nháy mắt toàn bộ tiểu tu tiên giới lớn như vậy địa khối rộng năm vạn dặm lại đột nhiên toát ra ánh sáng không gì sánh được huyễn lệ sau đó tại chỗ biến mất nhưng cùng lúc trong tay ngụy viễn lại nhiều thêm một viên đá nhỏ lóng lánh thất thải quang hoa có từng vân hà quang lưu chuyển giờ khác này thực lực tổng hợp của ngụy viễn được nhân với một trăm trên căn bản của hắn ban đầu mà hắn cũng trở thành một tiên quân chuẩn xác lúc này viên đá tuy nhỏ nhưng thất thải quang hoa tán phát ra trên mặt tường vân hà quang càng phát ra nồng nặc đồng thời nhanh chóng bao phủ toàn thân ngụy viễn một loại lực lượng lĩnh vực hoàn toàn mới khổng lồ không thể nhìn thẳng đang hình thành đồng thời bắt đầu lấy hắn làm trung tâm sụp xuống bốn phía ngay cả không gian đều muốn không chịu nổi bởi vì chất lượng quá lớn việc này nếu ở tu tiên giới hoàn hảo trước kia sẽ lập tức dẫn phát thiên kiếp mãnh liệt nhất đồng thời cũng sẽ đưa tới tiên quân y ê u tiên m à đế có lợi ích liên quan bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ngụy viễn tiên quân hoang dã này đương nhiên nhìn bộ dáng bây giờ dẫn phát thiên kiếp kinh khủng cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi vì ngụy viễn coi trọng việc tái diễn tiểu tu tiên giới này thực sự quá hoàn mỹ nhưng là vẻn vẹn một giây sau ngụy viễn thuận t a y chiêu một khối mảnh vỡ hỗn loạn ma tinh to bằng vạc nước liền xuất hiện trong hư không đây là khối mà hỗn loạn ma quân dùng để công kích ngụy viễn trước đó lúc này đã bị tiêu ma đến lớn như vậy nhưng vẫn rất hữu dụng ngụy viễn cẩn thận đem vật cầm trong tay đặt lên trên mảnh vỡ ma tinh sau đó một màn thần kỳ xảy ra lực lượng hỗn loạn tản mát ra trong mảnh vụn ma tinh và lĩnh vực của tiểu tu tiên giới lại bài xích lẫn nhau sau đó triệt tiêu đương nhiên không phải trăm phần trăm trung hòa lẫn nhau khối mảnh vỡ ma tinh này vẫn hơi lớn cho nên ngụy viễn không khách khí tiến lên thiết cắt một trận gỡ xuống một p h ầ năm n thẳng đến khi lực tràng của hai bên có thể hoàn mỹ trung hoa mới thôi đến tận đây ngụy viễn vung tay lên tiểu tu tiên giới lừa lần nữa khôi phục hình dáng ban đầu trên mặt không có một chút dị trạng nào căn bản nhìn không ra nó đã là tiểu tu tiên giới hoàn thành tái diễn giai đoạn thứ nhất đây cũng xem là mưu đồ của ngụy viễn chẳng qua ban đầu hắn gửi hy vọng vào khối mảnh vỡ ma tinh to bằng nắm tay chưa từng nghĩ hỗn loạn mà quân lại hùng hồn như vậy cho nên trực tiếp giúp hắn tiết kiệm ít nhất ba mươi năm thời gian tiếp theo ngụy viễn liền phảng phất như không có gì xảy ra cũng không vội bắt đầu tái diễn giai đoạn thứ hai mà là bắt đầu bắt tay luyện chế địa thủy hỏa phong tứ linh đan bởi vì tái diễn giai đoạn thứ nhất tiểu tu tiên giới liền động t í n h lớn như vậy đến giai đoạn thứ hai chỉ biết càng phát ra khó có thể che đậy tuy trên thực tế tái diễn đến giai đoạn thứ hai về cơ bản đã hợp cách đã có đầy đủ điều kiện mở ra thiên môn độ trang tiếp phi thăng chỉ cần phi thăng thành công thân phận t r ă m k i ế p tiên quân của hắn là thuộc thực nhưng ngụy viễn vẫn muốn thử một chút hoàn thành tái diễn giai đoạn thứ ba dù sao tu tiên giới cũng có yêu khuyết khác nhau vậy làm thế nào để che đậy việc tái diễn tu tiên giới giai đoạn thứ hai đến lúc đó ngay cả mảnh vỡ ma tinh cũng e rằng không trung hòa được như vậy phải dựa vào một ít thủ hạ cường lực đến giúp đỡ thời gian thấm thoát trôi qua ba năm đã trôi qua tu tiên giới và hạ giới vũ trụ đã không còn phân biệt càng không còn bích lũy nhìn ra xa toàn là hư không ngay cả tinh thần cũng hiếm thấy lấy thiên cơ thành làm trung tâm không biết bao nhiêu khoảng cách trong khu vực trên dưới trái phải đều đã bị vạn yêu chi mẫu thôn phệ không còn sau khi bị thương lức vỡ t r ứ n g nó đã phát điên liền cả tinh thần trong hạ giới vũ trụ đều điên cuồng thôn phệ chỉ vì cơ hội cuối cùng vô luận như thế nào nó đều phải bảo đảm ấp t r ứ n g ra được thiên yêu giới cho dù là thiên yêu giới giai đoạn thứ nhất còn như tìm hỗn loạn ma quân và ngụy đại ngốc báo thù nó tạm thời không đoái hoài tới chủ yếu là tìm không được hạ giới vũ trụ vốn là cổ chiến trường ngụy viễn kia hơn phân nửa là không chết nhưng lại không có cơ hội tái diễn t u tiên giới cho nên vạn yêu chi mẫu ngược lại có chút sợ hãi tao ngộ ngụy viễn nó không xác định việc hắn mất đi tư cách tái diễn t u tiên giới có thể vò đã mẻ lại s ứ t đến cái đồng quy v u tận hay không ha ha nó còn có tương lai tốt đẹp nó còn chờ yêu tiên thích nó một lần cũng không thể bị ngụy đại ngốc này khuấy rối ngược lại là hỗn loạn ma quân tiếp tục chuyện chưa hoàn thành trước đó chính là kéo dài thu nạp hỗn loạn chi lực nỗ lực đem trật tự một lần nữa mang về nhân gian nó dường như đã nắm chắc phần thắng cũng đích xác phải thắng nó duy nhất không biết là phía dưới tiên trận trong thiên cơ thành lão t ă n g đang nhìn nó và viên hỗn loạn ma tinh chỉ còn lại hai phần ba kia lão t ă n g không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng thông qua mấy năm nay hắn có thể cảm ứng rõ ràng tiên trận có khả năng thừa nhận áp lực đang giảm bớt cho nên từ ba năm trước lão tằng đột nhiên làm ra một quyết định to gan hắn đem một bộ phận tiên trận giải tích chủ động làm suy yếu lực phòng ngự của tiên trận đương nhiên là tiến hành từng chút một hắn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng hắn đang đánh cuộc hắn muốn thắng một lần phân tích tiên trận là tử tội như vậy lấy lực lượng tiên trận tái diễn tu tiên giới càng là tội không thể tha nhưng cơ hội này ngàn năm có một hỗn loạn ma tinh che đậy thiên môn tiên giới không thể can thiệp tới coi như tương lai tử hà tiên quân truy cứu trách nhiệm hắn cũng có thể giải thích là đang tự cứu nếu không thì sao chờ chết sao tái diễn tu tiên giới không cầu hoàn thành đến giai đoạn thứ hai chỉ cần hoàn thành giai đoạn thứ nhất là tốt rồi cũng đủ để đánh vỡ viên hỗn loạn ma tinh kia bởi vì tính chất hoàn toàn khác nhau mà ba năm qua đi lão t à n g biết hắn đã đánh cuộc đúng bên ngoài lực lượng hỗn loạn trên viên hỗn loạn ma tinh kia đang giảm bớt hắn có thể không ngừng phân tích lực lượng tiên trận dùng cái này để tái diễn tu tiên giới hiện tại hắn đã tái diễn đến bảy mươi phần trăm đã thấy tự h quang chỉ cần hỗn loạn chi lực bên ngoài tiếp tục giảm bớt tương lai chính là vô hạn quang minh chúc mừng chư vị ta bây giờ có thể khẳng định và nói rõ ràng với các ngươi rằng từ cái buổi sáng ba trăm bốn mươi bảy năm trước khi các ngươi ở trên giường tiến vào cửa thí luyện cho tới bây giờ các ngươi đã thực sự làm xong rồi nắm giữ vận mạnh của mình cũng p h ả i biến vận mạnh của lam tinh tương lai tiên giới tất sẽ có một chỗ đứng cho các vị hạ giới vũ trụ một góc nhỏ bình thường bề ngoài thậm chí không có một viên tinh thần nào chỉ có một ít tản tích vẫn thạch vỡ nát nhưng nơi đây lại là nơi ẩn giấu tiểu tu tiên giới mà ngụy viễn phục dựng trong ba năm qua ngụy viễn tổng cộng luyện chế được ba mươi sáu phần địa thủy hỏa phong tứ linh đan nguyên bản hắn chỉ có thể luyện chế ra hai mươi năm phần sở dĩ có thể nhiều hơn mười một phần là bởi vì hắn đã hiểu thêm một bậc về kết cấu quy tắc của thiên yêu giới cho nên mới có thu hoạch như vậy cũng không biết thiên yêu xích lệ có hối hận khi ban đầu đã giao dịch kiểu ngục núi phong v â n bàn hỏa phù đô huyền băng lĩnh vực bốn loại pháp ấn chí cao thuộc về thiên yêu giới cho ngụy viễn hay không bốn loại pháp ấn chí cao thiên yêu này dĩ nhiên không phải dễ dàng nắm giữ như vậy c ơ hờ nơ gơ đại biểu cho kết cấu quy tắc của thiên yêu giới là phù văn cao cấp nhất đại thành có lẽ thiên yêu xích lệ cho rằng ngụy viễn muốn hoàn toàn nắm giữ ít nhất phải mất mấy trăm năm đến lúc đó nó tủy tiện giết người diệt khẩu là có thể thuận lợi thu hồi nhưng không ngờ ngụy viễn đã lý giải và nắm giữ kết cấu quy tắc của nhân tập tu tiên giới vô cùng hoàn mỹ thấu triệt sau đó coi đây là cơ sở suy luận tiến triển thế như trẻ tre bây giờ nếu ngụy viễn đi thiên yêu giới tùy tiện cũng có thể thi được tám mươi điểm nếu như chúng ta có thể độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân lão ngụy ngươi chẳng phải là muốn trở thành tiên quân lưu t ọ ạ i cười nói đám người cũng cười theo con đường đi tới này khổ cực vẫn rõ mồn một trước mắt nhưng giờ này khác này. bọn họ đích xác có thể tự hào tuyên bố bọn họ đã nắm giữ vận mạnh của mình hơn nữa trong ba năm qua bọn họ thông qua việc bắt giữ quy tắc loạn lưu phân tích quy tắc loạn lưu đối với kết cấu quy tắc của tu tiên giới đối với lý giải và lĩnh ngộ lực lượng bổn nguyên có thể nói là đã lên một tầng nữa loại lĩnh ngộ này phản hồi tự thân thậm chí có thể làm cho căn cơ của bọn họ đều thu được một lần thăng hoa cái thăng hoa này chính là tiên thiên linh căn như tề mi nàng là người đầu tiên thu được tiên thiên phong linh căn lưu toại tề ra theo sát phía sau tờ hơ u được tiên thiên hỏa linh căn chu võ tần dương đoạn giang hải ba người lại là thu được tiên thiên thổ linh căn dương lị triệu tinh hoa vương hân ba người lại là thành công thu được tiên thiên mộc linh căn đến cuối cùng bạch hàn đường viễn sơn trình hạo đỗ vũ vu lượng dương tú sơn băng hoàng mấy người này cũng thành công thu được tiên thiên linh căn riêng của mình loại tiên thiên linh căn sau khi thông qua nỗ lực thông qua phân tích lý giải lĩnh ngộ kết cấu quy tắc của thiên địa sau đó tái tạo thực ra so với loại tiên thiên tam linh căn hoặc là tiên thiên ngũ linh căn vừa sinh ra đã có thì xuất sắc hơn hơn nữa trên thực tế cũng không thể so sánh bởi vì điều này đại biểu hai loại ý nghĩa sinh ra đã là tiên thiên linh căn chỉ đại biểu ở trong vài loại lực lượng bản nguyên này cờ thiên phú câu thông và lý giải vô cùng hài lòng độ khó nhập môn độ khó thăng cấp giảm bớt đáng kể mà như tề mi và mười sáu người vào lúc này sau khi thông qua nỗ lực lấy được tiên thiên linh căn cũng là đại biểu bọn họ tại trong lĩnh vực này đã triệt để trở thành học bá mãn điểm là tồn tại trí cao vô thượng trong lĩnh vực lực lượng này tiên thiên linh căn của người trước là bởi vì đại biểu cho nhập môn tiên thiên linh căn của người sau là quả đại biểu cho đại thành lấy tiêu chuẩn chấm điểm mà xem tề nghi và mười sáu người hôm nay điểm số đều có thể đạt được chín mươi tám điểm chính là mười một người còn lại không thể lĩnh ngộ và thu được tiên thiên linh căn thực ra cũng có thể được chín mươi điểm đánh giá đây đã là thành quả rất không tầm thường sở dĩ trong ba năm qua ngụy viễn mặc dù không tham dự bắt giữ quy tắc loạn lưu nhưng tề m i và hai mươi bảy người cũng đã một hơi đem đại lượng quy tắc loạn lưu kia bắt giữ hoàn tất cũng không cần ngụy viễn chỉ đạo liền đem bích lũy biên giới tầng thứ hai tái hiện đến bảy mươi hai phần trăm lão ngụy không có quy tắc loạn lưu mà chúng ta tái hiện tu tiên giới tiến độ chỉ đạt tới bảy mươi hai phần trăm tiếp theo chúng ta có phải hay không muốn chủ động xuất kích nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều tài nguyên hơn giả sử đến cuối cùng nếu như chúng ta ngay cả giai đoạn thứ nhất tái hiện đều không thể hoàn thành coi như là tương lai chúng ta đ ộ kiếp phi thăng thành công đối với địa cầu mà nói vẫn như cũ là tính hoa thủy nguyệt một hồi t ề mi lúc này liền lo lắng nói liên quan tới việc tái hiện tu tiên giới bọn họ nguyên bản hiểu cũng không nhiều thế nhưng theo việc phân tích quy tắc loạn lưu càng lúc càng sâu đối với kết cấu quy tắc của tu tiên giới càng ngày càng rõ rất nhiều thứ không thể nói bằng lời cơ hờ có thể hiểu mà không thể diễn đạt cũng dần biết tu tiên giới phía trước của bọn họ đã phế bỏ hiện nay chỉ còn lại có một cái hố vị chính là hố vị liên tiếp thiên môn chỉ có liên tiếp lên thiên môn mới đại biểu cho tu tiên giới mới sinh ra mà bọn họ ít nhất phải tái hiện đến giai đoạn thứ nhất mới có tư cách cơ bản nhất liên tiếp thiên môn liên tiếp tiên giới sau đó khi bọn hắn phi thăng tới tiên giới mới tính là có cơ bản bàn của mình ngụy viễn mới có tư cách xưng tiên quân đây là quá trình rất trọng yếu liên tiếp tiên giới đại biểu là hướng về phía trước có thể thu hoạch nhiều tài nguyên hơn xuống phía dưới có thể có nhiều nhân khẩu hơn có thể trở thành lực lượng hậu bị thiếu một thứ cũng không được thậm chí chiến tranh tiên giới trên bản chất cũng là xoay quanh hai điểm này tiến hành cái tu tiên giới này bao quát hạ giới vũ trụ đã không có bao nhiêu tài nguyên ngụy viễn lúc này lại lắc đầu tu tiên giới bên kia đã biến thành một mảnh hư không chỉ còn lại có một điểm tiên trận ở thiên cơ thành mà hạ giới vũ trụ thành tựu cổ chiến trường tu tiên giới trong ba năm qua cũng bị vạn yêu chi mẫu cùng với một tồn tại thần bí khác điên cuồng thôn phệ bảy tám phần cảnh tượng mạng thiên tinh hà có thể thấy trên địa cầu đã từng bây giờ đã sớm không thấy được cái gì hệ ngân hà cái gì tiên nữ tọa cái gì c h n g sao song tử một khoảng ngôi sao cũng không có toàn bộ đều bị cắn nước nứt rồi bây giờ cái tu tiên giới này thật sự chỉ còn lại có một cái trống rỗng một cái hố vị mà quyết định tính chất tạo thành của cái trống rỗng hố vị tương lai liền muốn xem tương lai ai có thể thành công độ kiếp không phải là một thể độ kiếp mà là nhất giới độ kiếp là tu tiên giới vẫn là thiên yêu giới vẫn là dị ma giới hoặc là tu tiên giới của hắn ngụy viễn hay là tu tiên giới của người khác ba năm nay hỗn loạn ma quân một mực kiên trì bền bỉ thu hồi hỗn loạn chi lực sở dĩ áp lực của tiên trận thiên cơ thành đã càng ngày càng nhỏ nếu như lão tằng là một kẻ có dã tâm hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này lấy thân phận học bá mãn điểm của hắn tái hiện tu tiên giới căn bản không phải việc khó lại thêm vào vạn yêu chi mẫu cùng tồn tại thần bí kia tính lên tu tiên giới đang được tái hiện của chúng ta khá lắm cứ nhiên có thể có bốn cái vương giả cảnh tượng này một ngày có thể câu thông tiên giới chỉ sợ sẽ khiến tiên quân yêu tiên ma đế ở tiên giới sợ đến mức bắn cả lên nói chung việc này ta tới phụ trách nhiệm vụ chủ yếu nhất tiếp theo của các ngươi chính là tu luyện gia đệ tam nguyên thần giáp cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem tu vi đề thăng tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị x u n g kích cuối cùng ngụy viễn nói xong liền đem hai mươi sáu phần địa thủy hỏa phong tứ linh đan phân cho lưu toại chu võ tần dương tề gia và hai mươi sáu người khác mà mười phần còn lại thì giao cho tề mi lại từ trong quân viễn trên địa cầu chọn lựa ra hai mươi người cho bọn hắn dùng bồi dưỡng lực lượng hậu bị cũng rất trọng yếu tề mi muốn nói lại thôi nàng thực sự không biết ngụy viễn muốn thế nào bù đắp vào tiến độ tái hiện phía sau không có quy tắc l o ạ n lưu chỉ dựa vào lên khí cái kia nhưng là một cái đại công trình chí ít đều là lấy trăm năm làm cơ sở chẳng qua nếu ngụy viễn không nói nàng cũng sẽ không hỏi rất nhanh tề mi đám người đều trở về tiểu tu tiên giới mà ngụy viễn lại cũng không sốt u ruột cũng không cần thiết sốt u ruột so sánh với tề mi đám người hắn đã thuận lợi thu được tiên thiên thổ linh căn tiên thiên mộc linh căn tiên thiên phong linh căn tiên thiên thủy linh căn cùng với tiên thiên hỏa linh căn thực lực như vậy cơ sở như vậy tại trong t u tiên giới dạng này ưu thế của hắn là những người cạnh tranh khác thức ngựa cũng không đuổi kịp hiện tại tương đương với việc có năm vị tuyển thủ lại rất nhanh sẽ có một vị tuyển thủ bị loại bỏ bởi vì vạn yêu chi mẫu cùng tồn tại thần bí kia bọn họ cũng đã liên hợp lại sau khi bọn hắn thôn phệ hạ giới vũ trụ không còn bọn họ nếu muốn tiến thêm một bước biện pháp duy nhất chính là liên thủ công kích hỗn loạn ma quân cũng chia cắt hỗn loạn ma tinh cùng với những quy tắc loại lưu kia cái này một lớp sẽ đem lão tằng thả ra ngoài nếu như hắn thành thành thật thật không có tái hiện tu tiên giới thì cũng thôi đi tiếp theo không có chuyện gì của hắn coi như hắn là học bá mãn điểm nếu như không có tái hiện tu tiên giới không có một cái tiểu tu tiên giới làm hậu thuẫn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của vạn yêu chi mẫu cùng tồn tại thần bí kia thế nhưng nếu như lão tằng cũng tái hiện tu tiên giới thì sao vậy coi như trong nháy mắt biến thành tam quốc diễn nghĩa sự tình thoáng cái sẽ biến đến phi thường thú vị tiếp theo chính là thiên môn bị che đậy từng bước trong suốt ánh mắt tiên giới biết nhìn soi mói tới từ hà tiên quân khẳng định là không cho phép có nhân tộc tiên quân xuất hiện nhưng yêu tiên cũng tuyệt đối vui với việc nhìn thấy vạn yêu trì mẫu lớn lên m à đ ấ y thì sao m à đ ấ y sẽ rất sinh khí mặc kệ có hay không dị ma giới mới sở dĩ nó chỉ biết điên cuồng phá hoại dưới tình huống như vậy lão tẳng tất nhiên sẽ lựa chọn liên thủ cùng tồn tại thần bí kia để đi được xa hơn vạn yêu chi mẫu cũng sẽ lựa chọn liên thủ cùng lão tằng vì vậy sẽ diễn biến thành y ê u tiên cộng lão tằng cộng vạn yêu chi mẫu cộng tồn tại thần bí hợp thành một cái liên minh tạm thời đối kháng tử hà tiên quân cộng ma đế cục diện a ta thậm chí có chút mong đợi sau khi có hiểu biết rõ ràng về cục thế hiện tại đồng thời cũng đã đưa ra những suy đoán đại khái về tình huống sắp phát sinh tiếp theo ngụy viễn liền trở nên bình tĩnh lại điều này không có nghĩa là hắn vẫn có thể nhìn rõ được cục thế hiện tại hoặc là mưu kế mới có gì đó thần kỳ lần này kỳ thực hắn đã không có bao nhiêu mưu kế tất cả đều là thức thời giống như nằm yên vậy mặc cho tình thế phát triển bởi vì không cần thiết hắn nên bày mưu tính kế từ rất lâu trước đây đã từng bước làm xong từ khi dĩ ma quân đoàn vẫn còn tàn sát m ừ a bãi ở tu tiên giới từ khi trồng gia cấm kỵ tiên quả đến bồi dưỡng tống n g uyển xây dựng lại thiên cơ thành đến khi kích sát huyết nhãn ma quân càng về sau thiên môn mở ra hắn tránh thoát được trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân mỗi một bước hắn đều thận trọng che giấu bản thân để thăng chính mình đồng thời tích lũy ưu thế không ngừng quanh co vượt qua từ đuổi kịp địch nhân đến đuổi ngang địch nhân rồi đến vượt lên trước địch nhân một bước hai bước cuối cùng mới tích lũy ra nội tình như ngày hôm nay nói một cách thích hợp hơn ngụy viễn ngày hôm nay đã không cần đến bất kỳ âm mưu hay dương mưu nào nữa hắn chỉ cần nằm yên là có thể giành chiến thắng thậm chí hắn cũng không hề để ý đến việc sau này sẽ bị tử hà tiên quân yêu tiên mà đế phát hiện đương nhiên nếu không bị phát hiện thì vẫn tốt hơn nhưng kỳ thật cũng không quá quan trọng vào thời khắc hắn lựa chọn độ kiếp phi thăng thì bất kỳ chuyện gì đều không thể che giấu được nữa điều duy nhất hắn cần chính là phô bày thực lực chỉ có điều đáng tiếc kế hoạch ban đầu làm cường đạo của ngụy viễn không thể thực hiện được bởi vì cơ hội độ kiếp phi thăng chỉ có một lần như vậy nhất là lần này sẽ có ba tên đầu thiết thánh kỵ kéo k i ề u hận cho hắn cảnh tượng này thật hiếm thấy trong lòng miên man suy nghĩ nguyên thần chi lực của ngụy viễn chậm giãi tản ra đã có thể bao trùm phạm vi trăm ngàn dặm đây cũng không phải là phương thức mở ra của đệ tam nguyên thần giáp ít nhất phải được coi là ba phẩy năm chuẩn đệ tứ nguyên thần giáp bởi vì hắn đã hoàn mỹ nắm giữ được thần lôi quan tưởng đồ tầng thứ tư hiện tại chỉ còn thiếu tiên thiên lôi lên căn sau đó là hắn có thể viên mãn tốt nghiệp trở thành tiên nhân chẳng qua tiên thiên lôi linh cân phải thu được trong quá trình độ kiếp phi thăng cho nên cũng không cần vội ngược lại là lúc này công cuộc tái diễn t u tiên giới giai đoạn thứ hai phải được bắt đầu cái gọi là giai đoạn thứ hai này dĩ nhiên không phải là tầng thứ hai bên trong bích lũy biên giới mà tề mi lưu toại chu võ đám người đã tái diễn ra trong ba năm qua bất kể tiến độ tái diễn kia là bao nhiêu dù cho có đạt đến trăm phần trăm thì đó vẫn luôn là một tấm khiên phòng ngự a dùng để m a n thiên quá hải sẽ không thực sự trở thành một bộ phận của việc tái diễn tu tiên giới bởi vì tái diễn tu tiên giới về bản chất chính là quá trình khai thiên tích địa nhưng quá trình này không chỉ đơn giản là khai thiên tích địa mà là cần phải gia nhập vào quá trình này những nhân tố tiên thiên có lợi cho tộc quần của mình giống như tu tiên giới mà ngụy viễn tái diễn bản chất cốt lõi là lấy nhân tộc làm chủ lấy sự phát triển của nhân tộc làm lợi ích lớn nhất nếu không có bản chất cốt lõi này cho dù hắn có tái diễn ra một cái thiên yêu giới thì cũng không thể coi là thành công cho nên căn cứ theo những tin tức được mô tả trong ngọc giản khai thiên tích địa được chia làm đại khai thiên và tiểu khai thiên đại khai thiên là chỉ việc mở mang tiên giới vạn linh cộng sinh sau đó tranh đoạt tài nguyên những tin tức cụ thể này ngụy viễn không hiểu rõ lắm cũng không cần phải hiểu rõ tiểu khai thiên mới là những tu tiên giới được tái diễn như bọn họ tiên phong của nhân tộc trong quá trình cạnh tranh chém giết với vạn linh còn lại đã tìm được bảo địa thích hợp cho n h â n tộc sinh tồn sinh sôi nảy nở và phát triển hoặc là một giới đơn độc loại này được gọi là nguyên sinh tu tiên giới cũng gọi là chủ giới đây là nền tảng phát triển của nhân tộc là thân cây mà dựa vào những nguyên sinh tu tiên giới này từng bước mở rộng từng bước chiếm lĩnh từng bước mở ra chính là hạ giới cũng chính là những tu tiên giới có thể tái diễn giống như tu tiên giới phía trước này kỳ thực chính là trải qua mấy lần tái diễn đời trước của nó có thể là một cái thiên yêu giới đời trước nữa có thể là một cái dị ma giới nhưng sau đó lại bị tiên nhân của nhân tộc chiếm lĩnh tái diễn thành nhân t ộ c tu tiên giới cho nên mới có phế tích vũ trụ cổ chiến trường của hạ giới mới có toàn bộ những gì ngày hôm nay ngụy viễn hiện tại chính là thuộc về tiểu khai thiên quá trình hắn luyện hóa địa cầu thành siêu cấp pháp bảo rất phù hợp với yêu cầu của tiểu khai thiên đó chính là có hạt giống sinh mạnh thế nào được gọi là hạt giống sinh mạnh chính là dù cho nhân t ộ c ở đ ơ i này diệt tuyệt nhưng chỉ cần hạt giống không bị hủy như vậy qua mấy ngàn mấy vạn năm sẽ có nhân tộc mới tiến hóa đi ra tái diễn tu tiên giới giai đoạn thứ nhất chính là củng cố tăng mạnh hoàn thiện hoàn cảnh lưu trữ hạt giống sinh mạnh thiên yêu giới dị ma giới đại đ ề là như vậy đến tái diễn giai đoạn thứ hai kỳ thực chỉ có hai chữ chính thống đạo thống cũng chính là khả năng chiến tranh giai đoạn thứ nhất đảm bảo sự sinh tồn cho nên giai đoạn này chính là tự bảo vệ mình và đối ngoại chiến tranh người tái diễn tu tiên giới cần phải lưu lại dấu ấn rõ ràng nhất xuất sắc nhất nhiều bước nhất của mình trong thiên địa được tái diễn dùng cái này để tạo thành chính thống đạo thống truyền thừa tiếp quá trình này không có bất kỳ yêu cầu tiêu chuẩn nào thực dụng là quan trọng nhất những công pháp tu tiên của nhân tộc thiên yêu công pháp tu hành thậm chí là một vài thủ đoạn thiên phú của dị ma cũng có thể tham khảo áp dụng về cơ bản sẽ không có bất kỳ cấm kỵ nào đừng nói gì đến bản quyền các loại cho nên điều này cũng cực kỳ khảo nghiệm nội tình của người tái diễn tu tiên giới không phải học bá mãn điểm thì không cần phải suy tính bởi vì đây là điều kiện cơ bản nhất mà suy luận làm ra một vài kỹ năng của thiên yêu nhất tộc thủ đoạn biến hóa kỳ lạ của dị ma cũng là một điểm sáng lớn nói chung việc tái diễn tu tiên giới này chính là tạo ra cho mình một lãnh địa mang tính tổng hợp có thể liên tục không ngừng sản sinh ra nhân khẩu chất lượng cao còn có thể không ngừng sản xuất ra binh sĩ chất lượng cao cũng chính là tu tiên giả tu tiên giả còn có thể độ t u y ế t phi thăng trở thành binh sĩ cao cấp hơn sau đó cái được gọi là tiên quân cao cao tại thượng kỳ thực chỉ là thôn trưởng hoặc là l ĩ n h chủ mà thôi ở trong tu tiên giới đã đà đạt sát sát kỳ thực chẳng qua chỉ là tân thủ thôn chiến tranh chân chính là ở bên kia tiên giới cũng chính là hiểu rõ điểm này ngụy viễn cũng không vội vàng với việc tái diễn giai đoạn thứ hai chỉ là hết sức tôi luyện đám người tề mi đồng thời cũng hết sức chuẩn bị sẵn sàng trong tương lai hắn chính là đạo tổ của tu tiên giới được tái diễn ra này hắn có thể dựa theo hệ thống tu luyện công pháp của tử hà tiên tông trước đây để bồi dưỡng tu tiên giả cũng có thể tự định nghĩa ra tu tiên giả có thể theo đuổi hệ thống tu tiên giả cân bằng toàn thuộc tính cũng có thể bồi dưỡng hệ thống tu tiên giả có đặc sắc rõ ràng dứt khoát thậm chí là hệ thống tu tiên giả có mục tiêu khắc chế chuyên môn hơn nữa cũng không nhất thiết phải chấp nhất với một loại hệ thống mà có thể có nhiều loại mỗi một loại hệ thống đều có thể tạo ra một cái tông môn có lợi ích có bổ sung ngoài ra ở giai đoạn thứ hai này ngụy viễn còn cần phải để lại thật nhiều tài nguyên linh khí tài nguyên khoáng vật đa dạng tài nguyên thực vật đa dạng tài nguyên linh thú yêu thú m ỡ ơ thú đa dạng cho tu tiên giới mà hắn coi trọng tái diễn chỉ cần hắn có thể làm được chỉ cần có thể duy trì được một sự cân bằng tổng thể thì có thể tùy tâm sử dụng về điều này ngụy viễn hiện tại đã có một kế hoạch hoàn thiện bình mã c h ư a động những lời này đặt ở tu tiên giới cũng tương tự như vậy tư nguyên linh khí chính là lương thảo của tu tiên giới trong kế hoạch của ngụy viễn tái diễn tu tiên giới giai đoạn thứ hai kế hoạch chủ yếu chính là vì dự trữ tư nguyên linh khí làm chuẩn bị chỉ bất quá nói thật hắn ngay từ đầu cũng không có ý tưởng tái diễn tu tiên giới nghĩ cũng không dám nghĩ hắn ban đầu là có cái kế hoạch giặc cỏ chính là mang theo địa cầu đi đến những tu tiên giới còn lại hoặc là thiên yêu giới đi mượn một điểm quân lương có vay có trả rất giảng đạo đức loại kia nhưng s a u lại hỗn loạn ma tinh hạ xuống trong thời gian ngắn ngủi liên phá hủy vài tỷ thiên yêu đại quân ngụy viễn lại vừa lúc bị câu trần tiên quân tính kế lúc tránh thoát vô gian ma đế mà để ấn khí vừa vạn thuận nước đẩy thuyền mò một chút chỗ tốt nói đúng ra chính là vài t h ủ thiên yêu đại quân huyết nhục biến thành tư nguyên linh khí tổng số hai năm năm đều bị ngụy viễn trong mấy ngày ngắn ngủi lướt đoạt l ấ y điều này mới khiến hắn có ý tưởng tái diễn tu tiên giới mà thời gian mấy năm qua hắn lại thông qua việc bắt giữ quy tắc loạn lưu cũng tích lũy được một bộ phận tư nguyên linh khí nói chung coi như là hợp cách đi lúc này ngụy viễn tâm niệm vừa động cái tu tiên giới nhỏ to lớn có phương viên năm vạn dặm kia liền vô thanh vô tức đi tới trong tay hắn hóa thành một khối ngọc thạch trong suốt cỡ ngón cái mà khối mà tinh mảnh vỡ kia cũng cùng tỷ lệ thu nhỏ lại ở đây một màn này nhìn qua đơn giản cũng là sự thể hiện hoàn mỹ nhất viên mãn nhất của việc tái diễn tu tiên giới đại biểu cho ngụy viễn đối với việc tái diễn tu tiên giới có được trăm phần trăm khống chế lúc này hắn lại thuận tay hướng nắm vào trong hư không một cái liền hút tới những mà tinh mảnh vỡ khác hắn đem các loại ma tinh mảnh vỡ giống như thiên bình ở trên kiếp mã từng khối từng khối trồng lên trong nháy mắt hỗn loạn chi lực đối với tiểu tu tiên giới áp chế liền tăng lên ước chừng gấp đôi khí tức của tiểu tu tiên giới hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong lại cũng không phát hiện được cứ như vậy trạng thái đừng nói là huyết nhãn m à đế huyết nhãn chính là tử hà tiên quân chí tôn tuệ nhãn cũng rất khó phát hiện chỉ bất quá đã không có ý nghĩa ngụy viễn lại vung tay lên lại từ bên trong hư không hút tới một cái càng thêm nhỏ bé tiểu thiên địa đây cũng là lấy càng khôn giới của hắn làm cơ sở mở rộng ra càng khôn giới bản thân liền tương tự một cái tái diễn tiểu thiên địa tính chất cùng ngụy viễn coi trọng việc diễn tu tiên giới là giống nhau chỉ bất quá vô cùng vô cùng nhỏ bé bên trong cũng chỉ có mấy trăm cây số vuông mà thôi ngụy viễn bây giờ ngay cả một cái tu tiên giới đều có thể lập lại càng khôn giới căn bản không làm khó được hắn mà phía trước hắn cướp đoạt chứa đựng tư nguyên linh khí đều bị hắn đặt ở bên trong tiểu thiên địa này lúc này cũng không cần lưỡng lự theo ngụy viễn lấy nguyên thần chi lực thao túng cái tiểu thiên địa này liền từ từ cùng tu tiên giới dung hợp cũng chậm rãi chìm vào chỗ trọng yếu của địa cầu tiếp theo đó ngụy viễn xuất thủ lần nữa đem tốc độ tràn ra linh khí thiết định từ chư chín chín cấp tổng cộng mười chín cái cấp bậc trong đó cấp chín là tối cao giờ b ơ s ờ linh khí nhiều nhất sau đó cứ thế mà suy ra thẳng đến cấp một linh khí e p s nhỏ nhất cấp không là không phát ra linh khí cấp chưa một là thu về linh khí là chỉ số ít thu về mà cấp chưa chín là lượng lớn nhất thu về linh khí cấp bậc này một khi mở ra thì có thể làm cho toàn bộ tu tiên giới trong một đêm tiến nhập thời đại mạt pháp những thiết định cấp bậc này đều rất cần thiết cũng là ngụy viễn thành tựu tên i quân đối với hạ giới tiến hành điều khiển tinh vi thủ đoạn trọng yếu lúc này ngụy viễn đem tiểu tu tiên giới linh khí giờ pờ sơ cấp bậc định ở trên cấp sáu điều này có nghĩa hàm lượng linh k h í của tiểu tu tiên giới ở mức sáu mươi phần trăm thấp hơn giá trị này linh k h í sẽ tiếp tục giờ b ơ sơ cao hơn giá trị này linh k h í liền tạm hoãn giờ b ơ sơ sau khi điều chỉnh thử một phen ngụy viễn rất hài lòng hắn lần này cho tiểu tu tiên giới sự chữ tư nguyên linh k h í có thể cung cấp cho tu tiên giới với lượng linh k h í giờ b ơ sơ cấp chín liên tục không ngừng cho một n g h n năm trăm năm đã đủ để chế tạo ra một cái tu tiên thịnh thế đương nhiên trên thực tế không cần nhiều như vậy ba mươi phần trăm hàm lượng linh khí cũng đủ để duy trì cho một cái tu tiên giới vận chuyển bình thường hơn nữa có thể cam đoan mỗi một trăm năm đều có một gã tu tiên giả thành công phi thăng tới tiên giới trở thành một gã cao cấp binh sĩ giới chứng ngụy viễn nói như vậy những tài nguyên linh khí này có thể sử dụng năm chục ngàn năm thậm chí lâu hơn đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết trên thực tế sẽ còn lâu hơn nữa lúc này sau khi hoàn thành việc bố trí tư nguyên linh khí ngụy viễn tiếp tục hạng mục thứ hai linh thảo trong tu tiên giới không thể không có linh thảo thứ nhất đây là cho tu tiên giả nhóm khai tiểu táo mặt khác cũng là dùng để hấp thu linh khí dư thừa càng là để thành lập một vòng tuần hoàn linh khí vi mô trọng yếu cái gọi là tuần hoàn linh khí vi mô chính là quá trình người chết sau đó thân thể hư thối quay về thiên địa phổ thông p h à m nhân thì thôi tu tiên giả sau khi tử vong pháp lực hắn tu luyện sẽ không theo đó thối giữa nhưng lại bởi vì công pháp cùng với những nguyên nhân khác ở một mức độ nào đó sẽ làm ô nhiễm những linh khí này lúc này liền cần linh thảo tới hấp thu tới chuyển hóa trở thành một bộ phận của nền kinh tế linh khí chỉ là trong quá trình này linh thảo cũng có thể sẽ tiến hóa thành cấm kỵ linh thảo đây quả thực là một loại u ác tính lớn trong hệ thống kinh tế của tu tiên giới một khi xuất hiện tình huống này vậy đơn giản so với việc soros đột kích còn kinh khủng hơn cho nên nhất định phải phòng ngừa r á c rối có thể xuất hiện nhưng trên thực tế ngụy viễn cũng không có biện pháp gì tốt lắm có thể một lần vất vả suốt đời nhà nhã giải quyết bản chất của linh thảo chính là như vậy cho một điểm linh khí liền sán g lạn cho nên cũng chỉ có thể dựa vào tu tiên tông môn dựa vào tu tiên giả không có việc gì thì đi vào trong rừng núi đi đến chỗ hẻo lánh đem những linh thảo kia giai đoạn mầm non liền hái xuống còn có chính là điều động hạ linh khí giờ bơ sơ cấp bậc nếu không có tình huống đặc biệt thì nên duy trì hàm lượng linh khí ở giữa hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm là tốt rồi ở khu vực này hiệu suất hấp thụ linh khí của linh thảo là tương đối kém cũng rất khó xuất hiện tình huống lang thôn hổ ít điên cuồng tiến hóa đương nhiên ngụy viễn thành tựu tiên quân cũng phải tự mình xuất thủ cho tu tiên giới định hướng bồi dưỡng ra hàng ngàn loại linh thảo kinh tế điểm này coi như là cường hạng của hắn bởi vì trong tay hắn có rất nhiều hạt giống linh thảo linh quả chỉ cần thuận tay tái diễn một cái tiểu thiên địa ném vào một viên hạt giống có thể thông qua khống chế lượng linh khí t r u y ề n vào định hướng bồi dưỡng ra linh thảo nguyễn viễn kế hoạch là bồi dưỡng ba trăm sáu mươi chủng linh thảo kinh tế áp dụng đến lúc đó những linh thảo này ở trong tu tiên giới sinh sôi nảy nở cũng sẽ lần lượt diễn biến phân hóa thành những loại linh thảo họ hàng gần khác chuyện này sẽ đại đại phong phú nội tình cho tu tiên giới ngoại trừ linh thảo các loại mạch khoáng linh tính cũng là thứ không thể thiếu đây cũng là nguyên nhân ngụy viễn lúc này đem hàm lượng linh khí để thăng tới sáu mươi phần trăm hắn một bên ở trong trời đất nhỏ bé đào tạo lấy kinh tế áp dụng linh thảo một bên hướng tiểu tu tiên giới khuynh đảo mảnh vỡ tinh cầu ân phía trước lướp vạn yêu chi mẫu cùng cái tồn tại thần bí kia điên cuồng thôn phệ hạ giới vũ trụ ngụy viễn cũng tiện tài cướp đoạt một ít tinh cầu có hàng tinh cũng có hành tinh số lượng không nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm khoả bây giờ những tinh thể này đều đã bị hắn trả sát nát rồi ngẫu nhiên biến thành các loại bùn đất nham thạch sau đó bị hắn dung nhập vào địa hỏa nham tương một lần nữa phun trào diễn biến hình thành đại lượng sơn mạch cao nguyên thung lũng bình nguyên kế tiếp chính là một loại chờ đợi dài rằng rặc và buồn chán linh khí sẽ làm dịu những khu vực này đợi đến khi những sơ lĩnh này đều bị linh khí ngâm qua một lần thì cũng sẽ tạo thành các loại mạch khoáng ngẫu nhiên đương nhiên trước đó những khu vực này chắc chắn sẽ không cởi mở tu tiên giới cũng phải có một chút cảm giác thần bí không thể tùy tiện để các ngươi thăm dò ra biên giới vậy thì mặt mò của ta ngụy tiên quân biết để vào đâu ngược lại một phen r à n vặt xuống nguyên bản diện tích tiểu tu tiên giới chỉ có phương viên năm vạn dặm hiện tại lại là một hơi tăng thêm đến phương viên một ngàn vạn dặm diện tích thể tích không gian cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề nếu có thể tái diễn hết giai đoạn thứ nhất như vậy chỉ cần có tư nguyên linh khí có thể vô hạn bành trướng vô hạn sinh thành nói cách khác nếu như tu tiên giản tổ mã tốt có một cái tu tiên t â m môn t h a m dò dục vọng phá lệ mạnh mẽ như vậy hoàn toàn có thể làm được việc ngươi ở đây phía sau thăm dò cơ chế tự diễn biến của tu tiên giới là có thể ở phía trước ngẫu nhiên sinh thành bản đồ vĩnh viễn không sợ ngươi chứng kiến biên giới giống như phía trước cái tu tiên giới kia được xưng là có k i ử u châu tri địa v â n v â n lúc đó ngụy viễn còn cảm thấy tu tiên giới thật to lớn vô cùng thật là chấn động nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ thường thôi ngụy viễn chia khu vực bản đồ phương viên một n g à n vạn d ạ m này thành năm cái đẳng cấp phải đợi tu tiên giới phát triển đạt tới trình độ nhất định sau đó mới có thể giải khóa bản đồ tiếp theo nếu không chính là tự tìm đến cái chết chết rồi cũng chết vô ích dù sao thì ngụy viễn cũng không thua thiệt cái gì mà tương lai nếu tu tiên giới thật sự phát triển được rất tốt hắn lại diễn biến bản đồ mới cũng không muộn bước này bố trí hoàn tất phía sau ngụy viễn lại bắt đầu bước trọng yếu nhất đó chính là trung tâm tư tưởng của tu tiên giới ư ớ ân chính là chính thống đạo thống c ô n g pháp nói chính xác hơn là tự định nghĩa binh chủng ba triều là chiến sĩ vẫn là pháp sư vẫn là du hiệp vẫn là cung t i ế n thủ đạo tặc các loại tinh tế suy tư một lúc lâu ngụy viễn cuối cùng lựa chọn trung dung chi đạo cầu ổn bởi vì đây là tương lai mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ người tộc tuyển trạch kiếm tẩu thiên phong có thể nhưng không thể toàn dân đều kiếm tẩu thiên phong bất đồng chức nghiệp đều có những định vị khác nhau hơn nữa lần này ngụy viễn định đem kiểu ngục núi phong vân bàn hỏa phù đô huyền băng lĩnh vực của thiên yêu nhất tộc cùng với hỗn loạn chi lực của hỗn loạn ma quân cho thêm vào thành tựu một bộ phận trong kết cấu quy tắc hạt tâm của tu tiên giới hắn lại bảo lưu lại hệ thống công pháp của tử hà tiên tông tiến hành phát dương quang đại cuối cùng an bài ra một trăm tám cái hệ thống tu luyện vi mô cũng chính là có thể hình thành một trăm tám cái phe phái một trăm tám cái tu tiên tông môn ân rốt cuộc cũng có một điểm cảm giác trăm hoa đôi nở của tu tiên giới sau khi bố trí đại thể các phe phái chính thống tương lai của tu tiên giới ngụy viễn vung tay trong nháy mắt trong tiểu tu tiên giới từng đạo hào quang tự động biến thành sau đó như gió nhẹ như mưa phun lặng lẽ hạ xuống có đến mười tám ngàn đạo tuy hắn chỉ phân ra một trăm tám loại phe phái mini nhưng không có nghĩa là nhất định phải chỉ cho một trăm tám người h i ể u duyên những hào quang truyền thừa khác sẽ dung nhập vào thiên địa vạn vật tự động cộng minh với một số người có độ phù hợp tu luyện tương đối cao độ phù hợp tu luyện càng cao hiệu quả cộng minh càng tốt gần như có thể thu được truyền thừa hoàn chỉnh độ phù hợp tu luyện bình thường hiệu quả cộng minh cũng bình thường có người thu được truyền thừa hoàn chỉnh tự nhiên sau này sẽ trở thành tu tiên giả cao dai hắn có thể lựa chọn im lặng phát tài làm đ ậ p lang nghìn dặm tiêu sái đạp nguyệt mà đến không chịu gò bó tùy phong mà đi cũng có thể đem lĩnh ngộ tâm đắc của mình truyền thụ cho con gái vãn bối hoặc người trẻ tuổi mình thấy thuận mắt đương nhiên cũng có thể khai sơn lập phái thành lập thế lực lũng đoạn nhiều tài nguyên hơn thậm chí đi thử khai quật những hảo quang truyền thừa còn lại mà bất kể hắn làm như thế nào cuối cùng đều không tránh khỏi con đường độ k i ế p phi thăng sau đó trở thành tiểu binh dưới chứng ngụy tiên quân đây là một hệ thống có thể duy trì mấy vạn năm thậm chí vài chục vạn năm chỉ cần không bị kẻ thù bên ngoài thẩm thấu xâm lấn sẽ không xảy ra vấn đề lớn chẳng qua lúc này ánh mắt ngụy viễn lại d ừ n g ở nơi nào đó trầm ngâm người địa cầu kỳ thực không khác quá nhiều so với n h â n tộc trước đây nhưng có thể thử nghiệm một chút khác biệt không ví dụ cơ giới binh sĩ cho đến bây giờ trong quân viễn trinh địa cầu chính phủ liên hiệp địa cầu vẫn còn thậm chí vẫn vận hành bình thường hệ thống ai thống soái quân đoàn cơ giới ai cũng đang không ngừng đổi mới cơ giới bắt phu trưởng loại hình mới nhất tổng hợp sức chiến đấu đã tương đương với người tu chân thiên thê cảnh ba mươi tầng ngoại trừ việc không thể đối kháng tinh thần lĩnh vực cùng nguyên thần lĩnh vực gần như có thể đoán trước quân viễn trinh địa cầu này tương lai sẽ không biến thành kiểu mẫu tiên hiệp cổ điển dù đã tiếp xúc với thu tiên giới hai ba trăm năm người địa cầu cũng không quên một cây khoa học kỹ thuật khác của mình tuy trên thực tế hiện nay t u tiên là chủ khoa học kỹ thuật là phụ thực lực t u tiên giả cương đại sớm đã phong kín con đường cơ giới phi thăng vậy thêm một con đường nữa ngụy viễn suy tư sau đó cuối cùng vẫn quyết định giữ lại một con đường cơ giới là không thể phi thăng đây là kết quả đã định bởi vì hắn tái lập tu tiên giới hắn vô cùng rõ ràng có thể liếc nhìn cuối con đường này vô luận là tu tiên giới hay tiên giới về bản chất đều là cạnh tranh tài nguyên tài nguyên mới là mục đích cuối cùng cơ giới phi thăng không phải không thể được mà là so với những con đường khác thì xa hơn nhất là đối với nhân tộc mà nói khi tài nguyên nhiều vô hạn muốn đi đường gì đều có thể mà pháp gì vô sư bao quát cơ giới phi thăng có gì không thể nhưng nếu muốn cạnh tranh với người khác với thế giới khác tu tiên là đường tắt ngắn nhất nghĩ đến trước đó đã từng có rất nhiều lần nhân t ộ c tu tiên g i ớ i tan vỡ đây cũng là lý do hắn vẫn chọn chính thống tử hà tiên tông làm nòng cốt hắn không cho rằng mình cơ t r í thông minh hơn tử hà tiên quân càng có tầm nhìn xa tiếp theo ngụy viễn lại tốn mấy năm thời gian đem linh thảo linh quả bồi dưỡng ra cấy ghép vào trong tiểu tu tiên giới làm xong chuyện này cơ bản đã đến thời k h ắ c cuối cùng tái diễn tu tiên giới giai đoạn thứ hai hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ chờ đợi độ kiếp sau đó liên tiếp thiên môn không sai câu thông thiên môn đem tu tiên giới này đăng nhập ở trên thiên môn chính là giai đoạn thứ ba mà những điều này đều cần thời cơ cũng trong khi chờ đợi như vậy trong tiểu tu tiên giới lưu toại chu võ tần dương tề ra mấy người cũng lần lượt tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp căn cứ vào lĩnh ngộ quy tắc kết cấu của tự thân thực lực nhục thân của bọn họ cũng đều trong thời gian ngắn đột phá tới thiên thê cảnh chín mươi chín tầng mưu đồ lớn nhất của ngụy viễn r ú t cuộc vào thời khắc này cũng đã đơm hoa kết trái sự thật ở trên chính là chân tướng là ta ở những năm này lén gạt các ngươi làm chuyện ngụy viễn ngả bài hắn có lựa chọn đem một vài chuyện trọng yếu nói cho tề mi lưu toại chu võ tần dương đám người ta lần này muốn cạnh tranh là tiên quân chi vị chuyện này nghiêm trọng giống như tạo phản là mua bán m ấ t đầu nhưng chúng ta đã không có đường lui kế tiếp có thể sẽ có một trận đại chiến cờ cờ n g ư ờ i đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước kia sở dĩ ta không nói cho các ngươi biết chân tướng là bởi vì các ngươi còn không giúp được ta hiện tại thì khác ngụy viễn mỉm cười nhìn hai mươi bảy người trước mắt toàn bộ đều tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp toàn bộ đều là thiên thê cảnh chín mươi chín tầng dùng đầu ngón trần nghĩ cũng biết điều này có ý nghĩa gì lão ngụy người trực tiếp hạ mạnh lạnh đi núi đo a biển lửa sinh tử l u ậ n ngục chúng ta cũng sẽ đi theo n g ư ờ i đến cùng lưu t ọ a lớn tiếng nói đám người cũng đều sĩ khí dâng cao chủ yếu là bọn họ không ngờ ngụy viễn có thể gạt bọn họ làm nhiều chuyện như vậy thậm chí đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tái diễn tu tiên giới mộ ai ngụy cẩu tặc này không phục không được tốt từ giờ trở đi mọi người buông nguyên thần lĩnh vực ra kết nối với nhau cho ta đem hỗn loạn chi lực giải tích ra ngụy viễn cười lớn nói bản thân hắn phân tích không ra hỗn loạn lực bởi vì đây là chiêu bài của hỗn loạn ma đế nhưng hai mươi bảy người bọn họ thêm hắn chính là hai mươi tám danh siêu cấp tu tiên giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp bọn họ liên thủ nhất định có thể đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết hỗn loạn ma quân phải chết nếu không giống như bầy dê còn có một con chó t r ă n k i ề u một cánh cửa còn treo ổ khóa có một tầng ngăn trở cuối cùng cũng may hết t h ầ y đều kịp thời ngụy viễn dùng nguyên thần chi lực nhìn xa hư không không sai vạn yêu chi mẫu cùng tồn tại thần bí kia thực sự liên thủ bọn họ đang chậm rãi tới gần thiên cơ thành đang tới gần hỗn loạn ma tinh đây mới là cơ hội tốt trời ban chuẩn bị động thủ q u a n g hai mươi tám đạo nguyên thần lĩnh vực trong nháy mắt mở ra toàn diện trồng lên nhau nhanh chóng hình thành cộng minh sau đó kết nối loại nguyên thần lĩnh vực này cộng lại có độ dày thậm chí lập tức bao trùm lên khối ma tinh mảnh vỡ kia đồng thời đảm bảo khí tức tiểu tu tiên giới sẽ không tiết lộ ra ngoài cũng đối với ma tinh mảnh vỡ này triển khai phân tích toàn diện cùng lúc đó vạn yêu chi mẫu cùng một tồn tại thần bí khác cũng từ hai phương hướng đối với hỗn loạn ma tinh triển khai tấn công mãnh liệt nhất bọn họ đều chỉ thiếu một chút cuối cùng có thể hoàn thành thế giới tái diễn ấp chứng của riêng mình sở dĩ đã không sợ kinh động tiên giới hoặc có lẽ là đã không có lựa chọn ngụy viễn có thể đoán được bọn họ cũng có thể đoán được tiếp theo chính là thời gian công khai chỉ xem ai t h ư ớ p được tài nguyên nhiều hơn ai ra giày thịt béo hơn câu trần câu trần hỗn loạn ma quân tuyệt vọng xen lẫn tiếng hô giận dữ bỗng nhiên vang vọng hư không đối với nó mà nói đây đã là một điều ngoài ý muốn càng là một chuyện kinh hách nó cho rằng nó đã ngồi vững trên điếu ngư đài vững vàng trưởng khống c ụ c thế nó đã thu về bảy thành hỗn loạn c h i lực chỉ cần thêm vài chục năm nữa là có thể câu thông tiên giới nào ngờ vào thời khắc cuối cùng này vạn yêu chi mẫu liên thủ với một tồn tại thần bí đột nhiên phát động tập kích mà khi tồn tại thần bí này vừa ra tay liền rốt cuộc không che giấu được thân phận của hắn là câu trần câu trần tiên quân hắn làm sao còn sống tệ hơn nữa chính là hắn làm sao lại tái diễn t u tiên giới nhìn k h í tức nhìn uy thế tiến độ tái diễn ít nhất đột phá chín mươi phần trăm lập tức sẽ thành công mà một bên khác vạn yêu chi mẫu bên ngoài sợ ấp chứng thiên yêu giới cái t r ứ n g kia chẳng những đã được chữa trị mà tiến độ ốc t r ứ n g bên ngoài cũng đã đạt đến chín mươi lăm phần trăm đều là sắp hoàn thành giai đoạn thứ nhất đáng chết thật mẹ nó đáng chết hỗn loạn ma quân lửa giận vạn trượng nhưng không có biện pháp nào dù cho nó mở lại hỗn loạn ma tinh phóng thích hỗn loạn chi lực cũng vô ích bởi vì có câu trần giờ khắc này chỉ thấy câu trần tiên quân đã khôi phục tướng mạo vốn có chân đạp tường vân đầu đội hồng nhật tay trái là một tòa tháp cao nguy nga cổ xưa tay phải là một viên bảo châu tọa hào quang bao phủ phong cách cổ xưa của tòa tháp cao kia hư hư thực thực là tiên khí đại chu thiên hỗn độn tháp sau khi được chữa trị còn viên bảo châu kia cũng là tiểu tu tiên giới gần được tái diễn xong định câu trần tiên quân mạnh mẽ ném đại chu thiên hỗn độn tháp ra tiên khí lơ lửng trong hư không lập tức có trọn vẹn ba n g h n sáu trăm tòa hỗn độn tháp h ư ảnh hiện ra bao trùm phạm vi trăm ngàn dặm nhưng đại chu thiên hỗn độn tháp này lại không hề công kích mà là bắt đầu diễn biến hỗn loạn chi lực không sai thân là câu trần tiên quân ban đầu ở tiên giới đã không ít lần giao thủ với hỗn loạn ma đế làm sao đối phó hỗn loạn chi lực vậy càng là dễ như trở bàn tay trong khoảnh khắc đại chu thiên hỗn đ ộ n tháp đã diễn hóa ra kết quả sau một khắc một bộ phận hỗn loạn chi lực hóa do mất đi sự khống chế mất đi sức sống bị câu trần tiên quân thu lấy ngay cả quy tắc loạn lưu phía dưới đều bị bắt đi cùng hỗn loạn ma quân muốn t h ư động hỗn loạn ma tinh phát động một k í c h cuối cùng nhưng bên kia còn có một đầu vạn yêu chi mẫu hiển nhiên đối phương cùng câu trần tiên quân đã thương lượng kỹ càng chiến thuật công kích của riêng mình một bên dùng để phân tích thu lấy hỗn loạn chi lực một bên lại phụ trách kiềm chế hỗn loạn ma tinh giờ khác này vạn yêu chi mẫu trực tiếp cuồn cuộn dâng lên k h ỏ a thi bố dài mấy trăm ngàn dặm giống như một giải sa mạc quấn quanh về phía hỗn loạn ma tinh mặc dù phần lớn k h ỏ a thi bố đều bị phân giải trong quá trình va chạm vào lĩnh vực phóng xạ của hỗn loạn ma tinh nhưng rất nhanh càng nhiều khỏa thi bố vững vàng bao lấy hỗn loạn ma tinh khiến nó không thể kiếm ghim hỗn loạn ma quân điên cuồng kích hoạt hỗn loạn ma tinh phóng xuất ra lượng lớn hỗn loạn chi lực nhưng ngay lập tức hơn phần nửa đã bị câu trần tiên quân nhất thủ không có đủ hỗn loạn chi lực hỗn loạn ma tinh cũng không phát huy ra uy lực chân chính cứ như vậy vạn yêu chi mẫu và câu trần tiên quân liên thủ hóa ra thực sự chế trụ được viên hỗn loạn ma tinh này hỗn loạn ma quân hối hận muốn chết biết sớm như vậy nói việc gì phải dừng bút thu hồi hỗn loạn chi lực đây không phải tự phế võ công sao xong lúc này toàn bộ xong chỉ là vào thời khắc vạn niệm câu hôi này hỗn loạn ma quân bỗng nhiên kinh hãi phát hiện tiên trận bị hỗn loạn ma tinh c h ấ n trụ phía dưới hóa ra vào thời khắc này tan giã như tuyết động sau một khắc một cỗ lực lượng bàng bạc đột nhiên xuất hiện sau đó vô số hào quang bốc lên lại một cái tái diễn tu tiên giới ở dưới mí mắt nó thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất tái diễn mà người tái diễn cái tiểu tu tiên giới này không ai khác chính là sở tiên nhân chuyển thế t r ì thân lão tằng a a a hỗn loạn ma quân mục trừng khẩu ngốc không biết làm sao tình hình như vậy quả thực chưa từng có một cái tu tiên giới sắp đổ nát cứ như lặp lại ba cái thế giới nói ra ai tin chứ không được nhất định phải lập tức đưa tin cho ma đế đại nhân ở tiên giới nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên một bàn tay lớn liền ngắt tới một cái tát đập chết hỗn loạn ma quân tại chỗ không có hỗn loạn ma tinh làm chỗ dựa thực lực của nó cũng chỉ khoảng thiên thê cảnh chín mươi tầng lão tằng một cái ý niệm là có thể q u a n h sát nó c ầ u trần tiên quân lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ lão tằng cười hà hà khí thôn sơn hà dưới chân hào quang như biển bây giờ toàn bộ tiên trận do tử hà tiên quân để lại đều đã bị hắn phân tích tiêu hóa n g ư ợ n g tài nguyên tiên trận giải thể tái lập tu tiên giới sở dĩ hắn lúc này ngược lại vượt lên trước cũng là người mạnh nhất lúc này dù cho câu trần tiên quân chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành tái diễn dù cho vạn yêu chi mẫu cũng chỉ cần mấy giờ là có thể hoàn thành ấp chứng giờ khác này chỉ cần lão tằng xuất thủ hai người bọn họ đều chịu không nổi nhưng lão tằng vẫn chưa xuất thủ thế cục đã rõ ràng sáng tỏ hỗn loạn m à tinh lát nữa sẽ bị vạn yêu chi mẫu thôn phệ mà phần lớn hỗn loạn chi lực cùng ít nhất một nửa quy tắc loạn lưu bị câu trần tiên nhân lấy được như vậy ánh mắt của tiên giới phóng xuống nhiều lắm cũng chỉ mất vài tháng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hắn có thể triệt để tiêu hóa lực lượng của vạn yêu chi mẫu cùng câu trần tiên quân sao không thể huống hồ câu trần tiên quân và vạn yêu chi mẫu ép chỉ biết liên thủ công kích hắn hắn tuy đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tái diễn đồng thời tiện tay hoàn thành giai đoạn thứ hai tái diễn thực lực hùng hậu trong tu tiên giới có ít nhất hai mươi ức nhân khẩu bây giờ càng có tống n g u y ễ n mộ thiên thu từ không tinh hạ dục tứ đại siêu cấp tu tiên giả tương trợ nhưng những thứ này không thích hợp nội chiến vào thời khắc này hắn vô cùng rõ ràng mặc dù hắn phía trước đã quy phục tử hà tiên quân nhưng tình thế biến hóa làm cho hắn đi tới tình trạng mà tử hà tiên quân không cách nào dễ dàng tha thứ tử hà tiên quân sẽ không tha cho hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho câu t r ầ n tiên quân có thể đông sơn tái khởi dị ma ma đế bên kia cũng như vậy ngược lại yêu tiên biết không phải thường nhạc khi thấy một cái mới ấp chứng thiện yêu giới bởi vì vạn yêu t r i m ẫ u kia chỉ biết trở thành tiểu thiếp của yêu tiên dưới tình huống như vậy con đường duy nhất chính là liên thủ tranh thủ một con đường sống sở dĩ lão tằng sau khi chứng tỏ thân phận liền lập tức đầu nhập vào cuộc tranh đoạt quy tắc loạn lưu đây cũng là một phần tư tài nguyên cuối cùng trong tu tiên giới phá toái này xoát xoát xoát lão tằng nhanh như tia chớp bắt lấy quy tắc loạn lưu đồng thời tái diễn thành tầng thứ hai biên giới bích lũy đây là một tầng k h i ê n phòng ngự có thể hữu hiệu ngăn cản công kích câu trần tiên quân không trả lời lão tằng vẫn đang dành thời gian bắt lấy quy tắc loạn lưu đồng thời thu lấy hỗn loạn chi lực hắn tái diễn tu tiên giới là tiến độ chậm nhất nhưng dù sao hắn đã từng là tồn tại tiên quân cấp trong tay càng có một kiện tiên khí đã được chữa trị chỉ riêng việc hắn có thể phân tích thu lấy hỗn loạn chi lực chính là điều mà lão tặng và vạn yêu chi mẫu không thể sánh bằng hắn lúc này một bên nắm chặt giai đoạn thứ nhất tái diễn một bên dùng hỗn loạn chi lực thu thập được dệt thành một đạo hỗn loạn chi khiên một đạo hỗn loạn chi mâu cùng với một đạo hỗn loạn trường tiên không hổ là tồn tại tiên quân cấp hỗn loạn chi lực ở trong tay hắn giá trị thặng dư bị ép đến không còn một mảnh mà một bên khác vạn yêu chi mẫu toàn lực thôn phệ hỗn loạn ma tinh mục đích của nó lại khác nó s ợ ấp t r ứ n g thiên yêu giới chỉ cần mấy giờ là có thể ấp t r ứ n g mà viên hỗn loạn ma tinh này cũng có thể đưa cho y ê u tiên tiến tới làm cho y ê u tiên nắm giữ nội tình của hỗn loạn ma đế mục đích chiến lược này có thể sánh ngang với việc ấp t r ứ n g g ra thiên yêu giới càng có giá trị đương nhiên nếu quả thật có thể đem ấp t r ứ n g g i a thiên yêu giới cầu thông đến thiên môn lúc đó chiếm lĩnh nhất giới c h i hố vị như vậy tất nhiên là mọi người đều vui vẻ trong lúc nhất thời cả ba bên đều im lặng không lên tiếng ăn ý đến mức khó có thể tin được sau năm canh giờ vạn yêu c h i mẫu thuận lợi ấp t r ứ n g ra một cái tiểu thiên yêu giới viên hỗn loạn ma tên kia cũng bị nó cắn nướt một nửa ba ngày sau câu trần tiên quân thuận lợi tái diễn song giai đoạn thứ nhất của tiên giới mà hắn cũng hầu như đem toàn bộ hỗn loạn chi lực nhét vào trong túi một hơi chế tạo chín đạo hỗn loạn chi khiên chín nhánh hỗn loạn chi mâu ba đạo hỗn loạn trường tiên còn về phần lão t ă n g thì thuận lợi đem tầng thứ hai biên giới bích lũy tái diễn đến năm mươi phần trăm cái khiên phòng ngự này không kém chút nào huống chi trong tay hắn còn có một đạo cấn sơn lơi phù do tử hà tiên quân đưa cho rất ổn mà khi vạn yêu chi mẫu cũng đem hỗn loạn ma tinh n ư ớ t vào phương tu tiên giới tàn phá này liền thực sự chỉ còn lại một mảnh hư không trắng xóa thật sạch sẽ chỉ là sạch sẽ như vậy cũng đồng nghĩa với việc ánh mắt của tiên giới chẳng mấy chốc sẽ phóng xuống hai vị có từng gặp qua ngụy viễn vạn yêu chi mẫu lên tiếng tuy rằng ngụy viễn đã rất khó tái diễn tu tiên giới nhưng trên tay khẳng định còn có một luận bút nguyên ở thời k h ắ c cuối cùng này trồng thêm một tầng khiên cho mình đều là tốt ngụy viễn hắn không phải đã chết rồi sao lão tằng là người đầu tiên kinh ngạc hỏi đồng thời nhìn về phía câu trần tiên quân đây là thủ bút của vị tiên quân này câu trần tiên quân cũng vô cùng kinh ngạc nguyễn viễn thừa nhận ấn ký của ma đ ế theo lý mà nói là không thể chết rồi đùa gì thế phía trước không phải hỗn loạn ma quân đâm lưng tên kia một cái hắn lúc này cũng đã tái diễn ra một cái tu h tiên giới ta bây giờ có thể khẳng định hắn không chết hơn nữa trong t a nhất định có một cái tu h tiên giới đã tái diễn đến một nửa hai vị có muốn liên thủ tìm ra tiểu gia hỏa này không lấy được chỗ tốt ba người chúng ta chia đều vạn yêu chi mẫu kha kha cười nói nó hận chết nguyễn v i nhưng câu trần tiên quân và lão tằng lại có ý tưởng khác ngụy viễn có thể tái diễn t u tiên giới ta không kinh hãi ta chỉ kinh ngạc hắn làm thế nào thoát khỏi ấn ký của ma đế hơn nữa nếu hắn thực sự có bản lĩnh t r á n h n ẻ ấn ký của ma đế chúng ta muốn tìm hắn cũng sợ rất khó không sai tiên giới lúc nào cũng có thể sẽ làm khó dễ bọn ta không thích hợp phân tâm lão tằng cũng nói vào giờ khác này chỉ cần xác định ngụy viễn không thể thành công tái diễn t u tiên giới vậy là tốt rồi lời vạn yêu chi mẫu nói tự có lợi ích của nó bọn họ không đáng lãng phí lực lượng còn như ngụy viễn có khả năng thực sự tái diễn ra một cái tu tiên giới không lão tằng và câu trần tiên quân lích nhìn nhau không phải cảm thấy không có khả năng mà là cho dù có khả năng thì lúc này ngụy viễn cũng đã bại lộ phải biết rằng ba người bọn họ bây giờ mỗi người cầm trong tay một giới lực lượng của bọn họ đã bao trùm toàn bộ hư không nếu là có một giới ẩn nước tồn tại tuyệt đối không thể gạt được bọn họ dù sao tái diễn xong giai đoạn thứ nhất tu tiên giới dù cho có thể thu nhỏ thành một cục đá nhưng loại lực lượng hình thành lĩnh vực ba động kia cũng khó mà che giấu ngược lại nếu chỉ có một mình ngụy viễn giấu đi là không có vấn đề nói tóm lại một câu coi như ngụy viễn còn sống cũng không có uy hiếp gì bọn họ đã không còn cùng một tầng thứ tồn tại giống như đế vương cao cao tại thượng và con kiến hôi trong bụi bầm câu trần tiên quân cùng lão tằng phán đoán không thể tính sai giờ phút này cái đã từng trong tu tiên giới sớm đã là vạn pháp tịch diệt hết t h ờ i g i a n không ngay cả quy tắc loạn lưu đều không tồn tại ngay cả hỗn loạn chi lực đều bị thôn p h ệ không còn lại có cái gì có thể ẩn giấu ở đâu nếu ngụy viễn thực sự tái diễn ra một cái tu tiên giới đó là quyết định không giấu được nhưng bọn hắn không biết rằng ngụy viễn sớm đã vượt lên trước bọn họ mới bước thời gian đảo lui về ba ngày trước ở thời khắc hỗn loạn ma quân bị lão tẳng đập chết ngụy viễn tề mi lưu t ọ a i chu võ tần dương tề gia hai mươi tám người cũng đồng bộ hoàn thành đối với hỗn loạn chi lực toàn diện phân tích đồng thời thông qua loại phân tích kết quả này trong thời gian ngắn nhất liền hoàn thành phù văn định nghĩa loại chuyện như vậy nếu là ở tiên giới cũng không tính là chuyện gì phức tạp tùy tiện một vị tiên nhân qua đây đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hỗn loạn chi lực hoàn thành phân tích nhưng trọng điểm là hỗn loạn ma đế có cho hay không n g ư ờ i phân tích cơ hội lúc bình thường hỗn loạn ma đế cũng sẽ không cho n g ư ờ i phóng xuất mục tiêu một tia một luồng hỗn loạn chi lực tùy ngươi tới phân tích bình thường ngươi ngay cả hỗn loạn ma đế ở nơi nào hành tung của nó nó tập tính đều không biết đi đâu mà tích hơn nữa một khi gặp phải hỗn loạn ma đế loại tồn tại này vậy cũng là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền lơ đ ỉ n h vạn quân chỉ có người chết mới có thể gặp qua nó xuất thủ nhưng người chết có cơ hội phân tích sao vô gian ma đế vì sao không tiếc đại giới cũng muốn truy sát câu trần tiên quân còn không phải là bởi vì câu trần tiên quân đã nắm giữ vô gian ma đế ngũ đại hình thái đương nhiên vô gian ma đế dù sao cũng là đặc biệt nhất có thể ngụy viễn bọn họ có thể ở tu tiên giới cấp một này liền đem hỗn loạn chi lực cho giải tích ra xác thực là đã chiếm thiên đại tiện nghi có tin hay không nếu như đến rồi tiên giới người bên này vừa mới bắt đầu phân tích hỗn loạn chi lực một g i â y kế tiếp hỗn loạn ma đế liền ngăn cách lấy không biết bao nhiêu khoảng cách xa cho người tới một phát hỗn loạn ma tinh tin tưởng ngoại trừ tử hà tiên quân tầng thứ tồn tại này coi như là k i ử u kiếp tiên nhân cũng không dám càng không có cơ hội cho nên ngụy viễn đem chi tiết này bóp gát gao hỗn loạn ma quân một ngày bất tử hắn liền một ngày không hoàn thành phân tích nhưng chờ hỗn loạn ma quân vừa chết hắn lập tức liền hoàn thành phân tích kiên quyết không lưu nhân quả lại càng không lưu kẽ hở định nghĩa hoàn thành làm hỗn loạn ma quân sau khi chết ba mươi giây lấy ngụy viễn dẫn đầu bọn họ hai mươi tám người mỗi người đều hoàn thành một đạo liên quan tới hỗn loạn lực định nghĩa cái định nghĩa này chính là đáp án đồng thời cũng có thể hiểu thành dùng bọn họ quen thuộc quy tắc kết cấu thành công cầu giải hỗn loạn chi lực cho nên tương tự chỉ cần xuất ra tương ứng đáp án liền nhất định có thể dựng lại hỗn loạn chi lực hỗn loạn chi lực diệu dụng vô cùng tuy là dị ma phương pháp nhưng với nhân tộc tu tên giả ta cũng có thể nắm giữ phương pháp hiện tại ta đặt tên là giả thiên tiên chương chư vị dành thời gian tranh thủ ở trong vòng năm canh giờ đem cái này giả thiên tiên chương hoàn thiện ngụy viễn trầm giọng nói hắn vào giờ k h ắ c này có thể cảm ứng rõ ràng đến lão tằng xuất hiện cũng có thể cảm ứng được lão tằng d ố p sức diễn cái kia một cái tu tiên giới đó là đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tái diễn tu tiên giới bởi vì không có che đậy cho nên khí tức cùng lực tràng là rõ ràng dứt khoát như thế cục diện đang hướng về phương hướng tốt nhất phát triển nhạ tề mi lưu toại chu võ đám người cùng kêu lên xác nhận nếu như trước đó bọn họ tuyệt đối không có tư cách hoàn thiện cái này giả thiên tiên chương nhưng bây giờ bọn họ đối với tu tiên giới quy tắc kết cấu hiểu rõ sớm đã sơ đâu bằng nay bình quân đều là chín mươi năm phân tồn tại trong đó càng là có mười sáu người đều đạt tới chín mươi tám phân chín mươi chín phân lại tăng thêm bọn họ tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp như vậy cái này thật đúng là có thể làm được kế tiếp đám người t o a lực ứng phó đầu tiên là đem hỗn loạn chi lực định nghĩa thành phù văn tiến hành từng lần một hiệu chỉnh sau đó trực tiếp diễn biến bề ngoài tìm kiếm trong đó tệ đoan lại tiến hành chỉnh sửa nếu không thể chỉnh sửa thì tiến hành thay thế phải có thể làm được dùng bọn họ tu tiên giới quy tắc kết cấu cũng có thể diễn hóa ra hỗn loạn lực hiệu quả toàn bộ quá trình này giống như là người địa cầu lấy được một con thuyền phi thuyền của người ngoài hành tinh rất tân tiến thế nhưng trong đó có kỹ thuật vật liệu các loại hoàn toàn khác với khoa học kỹ thuật địa cầu cho nên người địa cầu phải nghĩ t r ă m phương ngàn kế đem các loại kỹ thuật vật liệu hiểu rõ cuối cùng lại dùng phương thức của người địa cầu đem chiếc phi thuyền này chế tạo ra dĩ nhiên người địa cầu chưa chắc có thể phỏng chế ra phi thuyền người ngoài hành tinh nhưng ngụy viễn bọn họ hai mươi tám người lại thực sự có thể sao chép ra hỗn loạn chi lực không quan tâm hỗn loạn ma đế làm thế nào nắm giữ hỗn loạn chi lực có thể bọn họ đích xác là tìm được phương pháp lại thông qua bất đồng phù văn cùng phù văn trận liệt đem định nghĩa đi ra thời gian từng giây từng phút trôi qua bên kia vạn yêu chi mẫu sắp ấp trứng ra một cái thiên yêu giới chất lượng cự đại này lực tràng cự đại này tờ sẽ cùng lão tẳng dốc sức diễn cái kia tu tiên giới cùng nhau đối với khổng lồ hư không này tạo thành phóng xạ hiệu quả ngụy viễn bọn họ nếu không thể trước đó hoàn thành g i ả thiên tiên trưng như vậy bọn họ tu tiên giới chắc chắn bại lộ thành ở bốn canh giờ qua đi ngụy viễn cười lớn một tiếng mọi người cũng như chút được gánh nặng tập hợp bọn họ hai mươi tám danh siêu cấp tu tiên giả chi lực rốt cuộc vào giờ khác này đem nhân tộc bản hỗn loạn chi lực cho hoàn thiện đi ra đây là từ chọn ba n g h n năm trăm tám mươi hai tổ phù văn trận liệt bên trong ẩn chứa một n g h n chín trăm bảy mươi ba triệu tổ cơ sở phù văn biến hóa trải qua chọn ba mươi sáu trọng tiến dần lên diễn biến như vậy mới có thể sinh thành hỗn loạn chi lực công hiệu cùng hỗn loạn ma đế hỗn loạn chi lực tương tự độ cao đạt đến chín mươi hai phẩy chín mươi tám phần trăm sở dĩ tranh lệch lớn như vậy là bởi vì trong này bỏ đi một ít quỷ dị lực lượng đơn nguyên cất giấu từng tầng một hố sâu tỉ như nếu như dựa theo nguyên bản hỗn loạn chi lực rất có thể sẽ trở thành hỗn loạn ma đế khôi lỗi mà không tự biết mà ngụy viễn bọn họ phân tích hoàn thiện cái này giả thiên tiên chương bên ngoài sinh thành hỗn loạn chi lực chỉnh thể hiệu quả cũng không thu nguyên bản chuẩn bị động thủ đi ngụy viễn phân phó một tiếng nguyên thần chi lực phóng xuất một ý niệm ba nghìn năm trăm tám mươi hai tổ p h ù văn trận liệt một n g h n chín trăm bảy mươi ba triệu tổ cơ sở phù văn đã bị hắn ở trong mười gy chưa toàn bộ buộc vòng quanh tới giờ k h ắ c này trong tay hắn t r ự c t i ế p lộ ra một đạo mê vụ màu s á m trắng trong sương mù một viên già thiên tiên phù liền lẳng lặng huyền phù tại nơi này không sai hỗn loạn c h i lực đã bị ngụy viễn đổi tên là già thiên c h i lực hắn p h á t họa già thiên tiên phù phù văn trận liệt lại là già thiên tiên trương công pháp tổng trương trong đó lại có chín loại biến hóa cho nên cũng có thể gọi là già thiên t r ư ơ n g chín chỉ là già thiên tiên phù này vô cùng cường đại hoặc có lẽ là thời gian vội vàng y ê u hóa không đủ lấy ngụy viễn thực lực bây giờ b u ộ vòng quanh một quả như vậy liền hầu như đã tiêu hao hết nguyên thần chi lực hắn cũng hao hết toàn bộ pháp lực của hắn nhưng lúc này tề mi lưu t o ạ bàn tay vừa đúng đặt ở trên vai hắn cuồn cuộn pháp lực rót vào sau đó là những người khác đây cũng là muốn tập hợp bọn họ hai mươi tám người chi lực tới ngưng tụ một quả già thiên tiên phù này thành bại nhất cử ở chỗ này oanh ngắn ngủi một giây sau đó ngụy viễn liền cảm thấy nguyên thần của mình trực tiếp bị rút sạch cả thế giới cũng bắt đầu điên đảo hắn biết sở ngộ nắm giữ quy tắc hết thẻ tất cả đều phơi bày trống rỗng toàn bộ về không thật là đáng sợ tuy loại trạng thái này chỉ rằng co một g i â y liền khôi phục bình thường có thể mọi người bao quát ngụy viễn ở bên trong đều bị cả người đổ mồ hôi lạnh bởi vì đây chính là chân chính tiên phủ không sai là một quả già thiên tiên phủ này thành công bị ngưng tụ ra sau đó một cách tự nhiên sinh ra một đạo kinh khủng khổng lồ không thể ngưỡng vọng hỗn loạn chi lực là cùng hỗn loạn ma đế cái chủng loại hỗn loạn chi lực kia cực kỳ tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt hỗn loạn chi lực ngụy viễn là thao túng không được cũng trưởng khống không được cái giả thiên tiên phủ này nhưng những thứ này đã sớm tại trong tính toán của hắn bởi vì hắn dốc sức diễn cái kia tiểu tu tiên giới đã sớm bày ở chỗ này không cần làm cái gì càng không cần di động đạo giả thiên tiên phủ này sự tồn tại của nó chính là lớn nhất hư vô có thể che đậy toàn bộ nhưng lại không lưu vết tích đương nhiên không phải thật không lưu vết tích là tất cả do xét tất cả cảm giác đến nơi này đều sẽ bị vô hình vô ảnh quấy g i à y đi qua thậm chí loại quấy g i à y này còn tốt hơn so với nguyên bản hỗn loạn chi lực rất nhiều dù sao nguyên bản hỗn loạn chi lực càng có khuynh hướng phá hư cái này một bản già thiên chi lực thì chỉ có khuynh hướng che đậy nhưng đem khối hỗn loạn ma tinh mảnh vỡ kia cho ta phá hủy hủy thi diệt tích ngụy viễn hô to một đám người tránh ra khỏi già thiên tiên phủ ba chân bốn cẳng đem khối ma tinh mảnh vỡ kia phá hủy toàn bộ vết tích cũng không lưu lại đến tận đây mọi người đều thở phào một hơi cũng không biết già thiên tiên phù này có thể không thể đỡ nổi trí tôn tuệ nhãn còn có huyết nhãn ma đế kim nhãn tiêu ký tần dương thán phục nói trên thực tế đến lúc này hắn đều cảm thấy không quá chân thực cái kia một viên tiên phù thật đúng là bọn họ liên thủ làm ra thật bất khả t ư n g h ị nhất định có thể bây giờ cái già thiên tiên phù này còn không có bị kích hoạt huống hô chúng ta thôi diễn hoàn thiện già thiên tiên chương nhưng là có chín loại lượng biến đổi đây chỉ là loại thứ nhất chu võ ngược lại là rất tự tin hiện tại hắn đứng ở chỗ này ngưng mắt nhìn viên giả thiên tiên phù này vượt lên trước ba giây đều sẽ sinh ra một loại ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì mờ mịt cảm giác có thể tưởng tượng được đồ chơi này thật lợi hại lấy khinh thường đại khái chính là hỗn loạn chi lực giải tích ra thì có uy năng như thế có thể tưởng tượng được tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm đoạn giang hải lắc lư đầu lòng còn sợ hãi nói nhảm cái này dù sao cũng là hỗn loạn ma đế bản lĩnh xuất chúng đến trong miệng ngươi liền thành chính là ngươi cảm thấy trong tiên giới có mấy cái hỗn loạn ma đế bạch hàn thì nhìn không quen loại này nhìn như khiêm tốn kỳ thực khoe khoang thái độ nhân ra đường đường hỗn loạn ma đế còn muốn điểm khuôn mặt không phải tốt lắm chư vị kế tiếp chính là một hồi mới tinh tràn đầy bất ngờ đường đi các ngươi cũng đều chứng kiến cũng cảm nhận được tiên giới đến tột cùng là cái gì ngụy viễn lúc này trầm giọng nói lấy cảm ngộ của ta đến xem tiên giới giống như là thời cấp ba đi thẳng đến tiến sĩ như vậy tiên giới lực lượng phức tạp hơn càng thâm ảo to lớn hơn càng thần bí chúng ta tu tiên giới công nhận mạnh nhất phù văn là đại phiên thiên ấn dùng phù văn là thế nào định nghĩa chẳng qua là ba trăm chủng phù văn trận liệt cùng với năm mươi sáu n g h n ba trăm hai mươi tám chủng cơ sở phù văn biến hóa năm tầng tiến dần lên mà thôi thế nhưng một quả già thiên tiên phù này lại làm cho chúng ta dùng hơn ba n g h n tổ phù văn trận liệt cơ sở phù văn biến hóa sắp xỉ hai mươi ước chủng dùng ba mươi sáu trọng tiến dần lên thay đổi đây là khái niệm gì vậy mà đây vẫn là lấy t u tiên giả lực lượng đi hoàn thành nếu như dùng siêu tính ra tính toán đâu dùng cơ giới chi lực tới xây dựng đâu dùng thực tế lực lượng để hoàn thành đâu căn bản không làm được dù sao trong t u tiên giới một viên cơ sở phù văn lượng biến đổi trên địa cầu ai thống xoái dùng toàn bộ tính lực đều tính toán chọn năm tháng đây chính là chiều không gian chuyển tiếp cũng là chúng ta sau này sắp sửa đối mặt khiêu chiến chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có hôm nay một chút ưu thế ta hy vọng mọi người chúng ta có thể d á t tay đồng tâm tiếp tục đi tới đến tiên giới cũng phải có chúng ta người địa cầu một chỗ đứng chân nói đến chỗ này ngụy v i ệ n ánh mắt đảo qua đám người nói năng có khí phách nói cho nên đừng thả lỏng dành thời gian đem giả thiên chương chín đến tiếp sau tám loại lượng biến đổi cho ta tính toán ra tới màn s ư ơ n g mờ đang dần tan biến thiên môn từng bước hiện rõ ánh mắt từ tiên giới t ù y thời có thể phóng xuống nhưng đây không phải là điều kiện chân chính để thỏa mãn việc độ kiếp phi thăng chân chính có thể gây ra độ kiếp còn phải bắt nguồn từ việc vạn yêu chi mẫu câu trần tiên quân lão tàng ba người bọn hắn nắm giữ thế giới có nguyện ý hay không toàn lực vận chuyển toàn diện bại lộ toàn diện nhiệt liệt đem vở diễn mà chính mình coi trọng thế giới tự mình ấp t r ứ n g cùng thiên môn cộng minh đường tắt thiên môn dĩ nhiên không phải một cánh cửa tuy rằng đó đích xác là con đường duy nhất trên thực tế để từ hạ giới phi thăng lên tiên giới thiên môn đại biểu cho quy tắc vận hành của tiên giới là sự thể hiện của dấu vết vết tích của mọi tồn tại pham tục là cái bóng mà vật chất bỏ ra là gợn sóng liên y do sự tồn tại của chất lượng cực lớn đây là một loại lực lượng càng cao cấp hơn càng thần bí hơn sinh cộng minh cho nên khi một loại lực lượng ba động vượt lên trước một giá trị cực hạn liền nhất định sẽ cùng với sinh sau đó sẽ hình thành lực trường sông tới lực trường dung hợp những quá trình này chất lượng càng lớn cộng minh càng mạnh quá trình đụng nhau cũng sẽ càng mãnh liệt đây chính là độ kiếp ngược lại đây chính là lý giải của ngụy viễn đối với độ kiếp phi thăng đương nhiên cái này rất thô giáp cũng không hoàn thiện bởi vì lực lượng ẩn chứa trong tiên giới tuyệt đối không phải đơn giản như hắn tưởng tượng đó hẳn là một chỗ vô tận rậm rạp biển sâu vô biên thương khung vô tận thâm nguyên không đáy vô số tri thức hội tụ thành từng tòa cao sơn có thể lĩnh ngộ một phần vạn trong đó liền có thể hưởng thụ vô cùng hắn rất chờ mong nhưng vạn yêu chi mẫu câu trần tiên quân lão tặng ba người bọn hắn lại hết sức duy trì sự bình thản đã nửa tháng trôi qua bọn họ đều ở đây a n b ì n h bất động dường như không phải là muốn chờ đợi ánh mắt của tiên giới phóng xuống không phải là muốn ở dưới con mắt nhìn soi mói của tiên quân yêu tiên ma đế rồi mới đi độ kiếp ngụy viễn không hiểu rõ ngọn nguồn nhưng hắn vẫn trầm trụ khí trong chớp mắt lại nửa tháng trôi qua ngụy viễn cùng tề mi lưu toại c h ờ hai mươi tám người đã liên thủ đem ba loại lượng biến đổi của già thiên tiên chương đều tính toán theo công thức nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì điều này thật thần kỳ lẽ nào chiến hỏa bên kia tiên giới kịch liệt cho nên nhất thời nửa k h ắ c đều không rứt ra được sao vạn yêu chi mẫu c ầ u trần tiên quân lão t à n g bọn họ vẫn đang đợi lại qua ba ngày rốt cuộc xuất hiện biến hóa thiên môn vẫn chưa mở ra vạn yêu chi mẫu lại đột nhiên nhọn kêu to lên sau một k h ắ c thiên yêu giới mà nó ấp t r ứ n g ra bỗng nhiên bạo phát vận chuyển tốc độ cao sóng sức mạnh kinh khủng càn quét toàn bộ hư không cũng cuối cùng bay lên trời hướng tới một chiều không gian cao hơn phát động công kích v ẹ n vẹn một giây tiên giới thiên môn liền cùng với nó tạo thành cộng minh giống như là lưỡng chủng lực lượng phóng xạ đánh vào nhau lưỡng chủng dẫn lực va chạm nhau biến hóa mà việc này mang đến chính là từng đạo thần lôi đột ngột xuất hiện ở toàn bộ hư không không phải từ trên xuống dưới mà là toàn phương vị thiên môn không chỗ nào không có mặt thần lôi dày đặc hội tụ thành hải tám phần mười t à hữu đánh vào bên trên thiên yêu giới của vạn yêu chi mẫu hai thành còn lại thì đánh vào bên trên tu tiên giới của câu trần tiên quân cùng lão tằng chịu ảnh hưởng này hoặc có lẽ là không có quyền lựa chọn lúc này còn cẩu thả không phát động chỉ có thể là thay vạn yêu chi mẫu chia sẻ thần lôi hải dương ngược lại thành ra giúp vạn yêu chi mẫu một tay mà thôi cho nên không bằng cùng nhau phát động sau một k h ắ c tu tiên giới của câu trần tiên quân cùng lão tằng cũng mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng trói lọi hào quang phun ra nuốt vào đột nhiên xuất hiện tam giới tranh độ sóng sức mạnh hình thành từ đó thực sự là cực kỳ kinh khủng viên giả thiên tiên phù kia của ngụy viễn đều trong nháy mắt bị cưỡng chế kích hoạt giả thiên chi lực diễn biến sinh thành khó khăn lắm ngăn cản được loại sóng sức mạnh này nhưng cứ như vậy cái giả thiên tiên phù này tối đa chỉ có thể kiên trì chừng mười phút cũng không biết có thể chờ được thời cơ tốt nhất hay không tam giới tranh độ thiên môn cộng minh động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối là không đ è nén được cho nên sau khi g i ả thiên tiên phù của ngụy viễn bị kích hoạt dây thứ ba một viên huyết con mắt màu đỏ liền đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở ngay trung tâm tam giới nhìn t r ò n g t r ọ c vào vạn yêu chi mẫu câu t r ầ n tiên quân lão tằng thật giống như mặt đối mặt là huyết nhãn ma đế nó là kẻ đầu tiên bị kinh động rất là hổn hển cho nên căn bản không lưu tình trong huyết nhãn có kim sắc ma quang không ngừng bạo phát đẹp mắt cực kỳ từng đạo từng mảnh quét ngang qua đây mỗi lần quét qua một lớp thế giới của vạn yêu chi mẫu câu trần tiên quân lão tằng giống như là được mạ một lớp vàng quang kim quang này giống như là đồ ăn r á n tẩm bột đang không ngừng thẩm thấu vào bên trong thậm chí ngay cả già thiên tiên phù của ngụy viễn đều ở đây bị suy yếu từng tầng mỗi lần suy yếu một tầng liền giảm bớt một giây nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu bởi vì s a u một khắc một đạo tử hà như sợi tơ bay tới trong nháy mắt hóa thành hào quang ức vạn dặm hào quang này lại lập tức diễn biến thành tử hà man chơi trực tiếp không chút khách khí đem tam giới bao trùm lại như một cái võng tất cả đều bị chặn lại là tử hà tiên quân ra tay hắn căn bản cũng không muốn lấy câu thông hoặc là chiêu hàng trực tiếp một nồi quái nhưng vào lúc này một luồng thanh khí toát ra không mấy thấy được nhưng trong nháy mắt đã cắt tử hà màn trời thành một lỗ thủng lớn trực tiếp phá tri thức lớn của tử hà tiên quân người ra tay là một y ê u tiên nhưng tam giới của vạn yêu chi mẫu câu trần tiên quân lão t à n g vừa mới tránh thoát l ê n lần nữa gặp phải tai họa ngập đầu một viên tinh thần quỷ dị đột một xuất hiện chỉ một kích liền đập thiên yêu giới của vạn yêu chi mẫu ra một lỗ thủng lớn trực tiếp phế đi là hỗn loạn ma tinh hỗn loạn ma đế tới đây thật là đánh vào đúng bảy t ứ c y ê u tiên sở dĩ nguyện ý giúp lão tặng cùng câu trần tiên quân cũng là bởi vì có thiên yêu giới kết quả hiện tại tốt rồi thiên yêu giới phế đi yêu tiên mặc dù sẽ tức giận đến phát cuồng nhưng cũng sẽ không mất lý trí ngược lại đi tiếp tục giúp đỡ câu trần tiên quân cùng lão t ă n g không có ý nghĩa chẳng qua bọn họ lúc này vẫn chưa thất bại hai cái tu tiên giới của lão t ă n g cùng câu trần tiên quân vẫn ở trong thần lôi c h i hải đau khổ chống đỡ vượt qua từng đợt sóng cửu sắc thần lôi nỗ lực tiêu hóa hấp thu chỉ cần có thể kiên trì đến khi l u ậ t động cộng minh của thiên môn duy trì nhất trí chính là thắng lợi mà lúc này tử hà tiên quân huyết nhãn ma đế hỗn loạn ma đế cùng với y ê u tiên thần bí kia cũng không ra tay nhưng bọn hắn hẳn là đang vây xem đang chờ đợi cũng tùy thời chuẩn bị triển khai một k í c h trí mạng vạn yêu chi mẫu còn chưa chết thiên yêu giới của nó tan vỡ hư hại hỗn loạn ma tình lúc này đang ở trong thiên yêu giới của nó tàn sát bừa bãi đem lực lượng thuộc về nó nghiền nát quanh sát phá hủy vô số quy tắc loạn lưu bay múa đầy trời không biết làm sao nó vẫn là quá yếu hoặc có lẽ là bọn họ vẫn là quá yếu việc độ kiếp phi thăng như vậy không giống với cá nhân độ kiếp phi thăng đây là sự khiêu khích nghiêm trọng nhất đối với những đại lão kia của tiên giới giống như rõ ràng có thể đi theo con đường khoa cử t h i đậu trạng nguyên làm quan huyện từng bước leo lên cuối cùng đạt đến vị trí cực cao xuất t á c vào bộ dạng lại cần phải khởi binh tạo phản muốn làm hoàng đế đây là một con đường chết ngụy viễn ở dưới sự bảo vệ của g i a thiên tiên phù nhìn mà mồ hôi lạnh chảy r ò n g kinh hồn táng đảm thực sự không có ba người hảo huynh đệ này d ò đường ở phía trước hắn tuyệt đối là một con đường chết mà bây giờ hắn còn lại sáu phút sáu phút sau hiệu quả của g i a thiên tiên phù sẽ tiêu thất hắn cùng tu tiên giới của hắn sẽ triệt để bại lộ cũng không có khả năng có cơ hội ngưng tụ lại g i a thiên tiên phù một lần nữa kỳ thực trong tình huống bình thường g i a thiên tiên phù cũng chưa chắc có thể đỡ nổi ánh mắt nhìn kỹ của tử hà tiên quân huyết nhãn ma đế hỗn loạn ma đế còn có y ê u tiên thần bí kia hoàn toàn là bởi vì lúc này tam giới tranh độ thiên môn cộng minh vô biên kiểu sắc thần lôi chi hải s ô i trào lúc này mới thành ngụy viễn che phủ hơn phân nửa không phải vậy hắn chính là trong nháy mắt bị phát hiện đương nhiên hiện tại cũng rất khá thiên môn là không có mở ra rất nhiều đại lão tiên giới tức giận nữa nhưng cũng không thể hết lần này đến lần khác ra tay cơ hội của hắn sẽ tới ngụy viễn ngươi còn không độ kiếp còn chờ đến khi nào đột nhiên trong hư không vang lên tiếng kêu gào chói tai bén nhọn của vạn yêu chi mẫu nó đang kéo ngụy viễn xuống nước tư đã xác nhận nguyễn viễn không còn cách nào tái diễn tu tiên giới nhưng nó chính là không cam lòng nó cần có thêm người t r ô n cùng ngoài tiếng gào rú vạn yêu chi mẫu còn quấn quanh bức họa của nguyễn viễn trong hư không đồng thời phát đi phát lại cuộc đời của nguyễn viễn dùng phương thức này thông báo cho ma đế yêu tiên rằng nơi đây còn ẩn giấu người thứ tư một c h i ê u này lập tức có hiệu quả q u y ế t nhãn ma đế lập tức hạ xuống huyết nhãn hướng về phía toàn bộ hư không bắt đầu dò xét tỉ mỉ bởi vì đây thật là k i ề u nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt hơn nữa khi biết ngụy viễn chính là người kích sát huyết nhãn ma quân t r ồ n g ra cấm kỵ tiên quả thần bí kia nhân tập tu tiên giả sau đó thực sự không thể nhịn được nữa quá thú vị nhưng hỗn loạn ma đế cùng tử hà tiên quân còn có yêu tiên thần bí kia lại không hề để ý bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng còn có người thứ tư tái diễn được tu tiên giới việc cá nhân độ kiếp phi thăng so với tu tiên giới độ kiếp phi thăng căn bản là hai chuyện khác nhau lúc này câu c h u n tiên quân và lão tằng r i ê n hai người kéo dài khoảng cách ổn định nắm giữ tu tiên giới của bản thân vững vàng chống đỡ trong biển thần lôi vô biên cửu sắc thần lôi là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ chỉ cần có thể dung hợp cửu sắc thần lôi đem loại lực lượng này dung nhập tu tiên giới như vậy lần độ kiếp này đã thành công một nửa phía lão tằng có tống nguyễn mộ thiên thu hạ dục t ư không tinh bốn đại siêu cấp tu tiên giả hỗ trợ nm ờ ờ người bọn họ trông coi một phương vị vừa dựa vào lực lượng tu tiên giới chống đỡ thần lôi oanh kích vừa toàn lực hấp thu diễn biến kiểu s ắ c thần l ô i cho nên trong khoảng thời gian ngắn này cũng thu hoạch lớn đệ nhất s ắ c thần l ô i đã hoàn toàn nắm giữ k i ế p v â n khổng lồ màu trắng cuồn c u ộ n nhập vào trong tu tiên giới trở thành một bộ phận bình phong che t r ở bên ngoài của tu tiên giới đây chính là ưu thế của việc nhiều người sức mạnh lớn ngược lại câu trần tiên quân chỉ có một mình lão ca tu tiên giới của hắn t ù y dung hợp sinh mạnh hạt giống nhưng thời gian quá ngắn sinh mạnh mới tiến hóa đến giai đoạn trùng đế dày căn bản không cách nào trợ giúp nhưng dù sao câu trần tiên quân đã từng là tiên quân kinh nghiệm phong phú dù chỉ có một người nhưng có thể ứng phó thành thạo khi thần lôi đánh xuống thậm chí có thể coi làm chàng phân tích thần lôi biến hóa thần lôi thành lực lượng của tự thân quan trọng nhất là hắn còn có một tiên k h í giả sử không có người can thiệp chính là kiểu s á t thần lôi hắn thật sự không sợ thế nhưng những đại lão trong tiên giới kia há lại để hắn được như nguyện đột ngột trong lúc đó một vệt thanh s á t đao phong mở ra hư không trực tiếp nhắm vào tu tiên giới của câu trần tiên quân hóa ra là y ê u tiên thần bí kia xuất thủ đã không còn thiên yêu giới thần bí này y ê u tiên tuyệt đối không cho phép nhân tộc xuất hiện tiên quân mới một kích này nhìn như bình thường nhưng trên thực tế y ê u tiên xuất thủ há là nói đùa mắt thấy tu tiên giới của câu trần tiên quân sẽ bị một đao chặt đứt đột ngột một mặt hỗn loạn chi k h i ê n liền nằm ngang ở phía trước hai người giao kích trong nháy mắt liền tan biến chi k h i ê n chính là câu trần tiên quân trước đó thu thập hỗn loạn chi lực chế tạo thành hỗn loạn bất quá việc này dường như chọc giận yêu tiên thần bí kia trong khoảnh khắc ba luồng thanh sắt đao phong từ ba hướng khác nhau bắn nhanh tới hơn nữa một đao so với một đao kinh khủng hơn ngay cả biển thần lôi đều bị bổ ra có thể thấy yêu tiên thần bí này thật sự động chân hỏa không chỉ như vậy trong biển thần lôi lại đột nhiên có thêm một đạo sương mù màu xám không một tiếng động quấn chặt lấy tu tiên giới của câu trần tiên quân là vô gian ma đế tình nhân cũ của hắn đều tới không hề nghi ngờ bất kể là yêu tiên thần bí kia hay vô gian ma đế đều rất kiên kỵ câu trần tiên quân ngược lại từ hà tiên quân vào thời khắc này lại có chút do dự không có xuất thủ rất có một loại ta không ra tay nhưng nếu như n g ư ờ i có thể thành công độ kiếp ta đây xem ở mặt mũi quá khứ cũng có thể nhắm mắt tự nhận dù sao câu trần tiên quân đã từng là một trong chín đại tiên quân mặt mũi này có thể cho một điểm trong sát na câu trần tiên quân hai mặt thụ địch nhưng hắn chính là rất cao từng đạo hỗn loạn chi k h i ê n cấp tốc đánh ra ngăn lại đạo thanh sắc đào phong thứ nhất sau đó là đạo thứ hai thế nhưng đạo thanh sắc đào phong thứ ba làm thế nào cũng không ngăn được đạo này chính là đạo đã bổ biển thần lôi ra ngay cả thiên kiếp đều có thể cắt đứt chặt đứt đây là lực lượng cỡ nào tất sắt câu trần chi tâm có thể thấy rõ ràng nhưng câu trần tiên quân cũng một hơi đánh ra sáu đạo hỗn loạn chi k h i ê n gắng gượng ngăn lại tan biến đạo t h a n h sắc đao phong cuối cùng này trực tiếp khiến yêu tiên thần bí ách hỏa loại công kích vượt qua thiên môn này hơn nữa còn muốn bổ ra biển thần lôi kỳ thật tiêu hao vô cùng lớn nhưng vẫn còn mê vụ s á m lạnh của vô gian ma đế thứ này nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng khi quấn lên tu tiên giới trong khoảnh khắc khiến tu tiên giới trở nên gồ ghề ăn mòn không còn hình dáng tiến độ tái diễn nguyên bản một trăm phần trăm lúc này trực tiếp rơi xuống mấy phần trăm tương đương khó chơi có thể câu trần tiên quân lại sớm có dự liệu cười lạnh một tiếng vung tay lên đảo mắt chính là chín nhánh hỗn loạn chi mâu lấy hỗn loạn chi lực đối phó vô gian mê vụ không muốn quá dùng tốt trong n g á y mắt vô gian mê vụ liền thiên sang bách khổng sau đó chỉ thấy kim quang lóe lên câu trần tiên quân cấp tốc quấn quanh một đạo tiên phủ thần bí vỗ về phía vô gian mê vụ kia toàn bộ vô gian mê vụ liền nhanh chóng tan giã không những không thể tiếp tục công kích ngược lại còn bị câu trần tiên quân phân tích hấp thu không sai câu trần tiên quân bây giờ đã hiểu rõ thủ đoạn của vô d a n ma đế hóa giải đứng lên như nước chảy mây trôi đến tận đây hắn đã phô bày hai loại năng lực một loại là phân tích hỗn loạn chi lực một loại là phân tích vô d a n mê vụ việc này tương đương với chỉ cần hắn trở về tiên giới có thể phế bỏ hai đại ma đế của dị ma nhất phương từ hà tiên quân đại cục ở đây n g ư ờ i còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao câu trần tiên quân giống giận lợi ích đây chính là con bài chưa lật cuối cùng cũng là lớn nhất của hắn chỉ cần tử hà tiên quân xuất thủ hắn nguyện ý c h ấ p tay dâng lên phương pháp phân tích vô gian mê vụ và hỗn loạn lực tuy tử hà tiên quân không yêu thích hỗn loạn chi lực nhưng vô gian mê vụ lại được công nhận tới vô ảnh đi vô tung không phải không thể phá giải mà là không có cơ hội nhưng câu t r ầ n tiên quân vừa dứt lời một dòng huyết hà dũng mãnh tiến vào hư không giống như một xích long huyết sắc dài mấy triệu dặm một phát quấn chặt lấy tu tiên giới của câu t r ầ n tiên quân là huyết nhãn ma đế xuất thủ bất luận thế nào cũng không thể để câu trần tiên quân độ k i ế p thành công đùa gì thế vô gian ma đế chính là đơn vị chiến tranh trọng yếu nhất của bọn hắn giây tiếp theo một đạo tử hà kiếm quang phá không tới cuồn cuộn kiếm khí bổ ra hư không phá vỡ biển thân lôi một k í c h chạm sát xích lòng huyết sắc này sau đó tử hà kiếm quang còn lại hóa thành vân hà đại mạc bao phủ ở câu trần tiên quân tu tiên giới tử hà tiên quân rốt cục vẫn phải làm ra quyết định muốn trợ giúp câu trần tiên quân đăng vị không vì cái gì khác bí mật của vô gian ma đế ai không muốn biết cùng lúc đó một chiếc thần đang chập trơn hình bóng cũng xuất hiện ở thiên khung c h i thượng từng đạo ánh đèn xoay quanh biến hóa hóa ra có thể tạo thành một kết giới đại mạc thần bí lại phi phảm xung quanh tu tiên giới của câu trần tiên quân là một vị tiên quân khác của n h â n tộc xuất thủ câu trần tiên quân thở vào một hơi quá khó khăn việc này rốt cuộc ổn có thiên đăng chiếu ảnh này lại thêm vân hà đại mạc kia chỉ cần thời gian một nén nhang là hắn có thể diễn biến kiểu sắc kiếp lôi làm cho tu tiên giới của hắn hoàn thành trăm kiếp gia thân cộng minh thiên môn độ kiếp thành công còn lão t à n g vẫn đang nỗ lực diễn biến thần lơi kia hắn từ đâu có nội tình để đối kháng với hắn có thể chỉ mới qua vài giây chọn sáu viên hỗn loạn ma tinh đột nhiên mang theo một hướng điên cuồng như trước đột ngột nện xuống hư không sáu viên ước chừng sáu viên câu trần tiên quân đều trợn tròn mắt hỗn loạn ma đế tổng cộng có chín viên hỗn loạn ma tinh điều này được công nhận thực lực của nó cũng bắt nguồn từ đây nhưng trước đó hỗn loạn ma đế nện xuống một viên vừa rồi lại đập một viên hiện tại lại đập sáu viên đã đi tám viên nó điên rồi sao dị ma nhất phương không cần những chiến t r ư ở n g khác rồi sao phải biết rằng hỗn loạn ma tinh nện xuống giờ khác này tuyệt đối không có khả năng thu hồi cho nên dị ma nhất phương là xảy ra đại giới gì khiến hỗn loạn ma đế tự phế võ công c ò n mẹ nó chứ hắn câu trần tiên quân đáng giá như vậy sao câu trần tiên quân chửi bậy một tiếng sau đó thống khổ nhắm mắt lại toàn bộ xong chỉ trong nháy mắt thiên đăng chiếu ảnh của một vị tiên quân khác đã bị hai k h ỏ a hỗn loạn ma tinh đập đến tan biến theo sát mà đến vân hà đại mạc do một đạo tử hà kiếm khí kia của tử hà tiên quân biến thành cũng bị hai k h ỏ a hỗn loạn ma tinh phá hủy tan biến còn hai k h ỏ a hỗn loạn ma tinh cuối cùng không chút lưu tình phá hủy tu tiên giới của câu trần tiên quân câu trần tiên quân kêu thả một tiếng buông tha tiên khí của mình trực tiếp bỏ đi tiên linh biến mất ở sâu trong hư không hắn sẽ không chết nhưng sau này cũng không còn cơ hội trở về tiên giới như vậy bí mật của vô gian ma đế vẫn không người biết trong khoảnh khắc trên sân chỉ còn lại lão tăng là tuyển thủ hạt giống duy nhất giờ khác này lão t ă n g sợ n h a nhưng không có biện pháp nào chỉ có thể mang theo tu tiên giới của mình giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển thần lơi nỗ lực liều mạng hoa động bỉ ngạn đang ở trước mắt a a a sẽ không còn đại lão xuất thủ nữa chứ mỗi lần xuất thủ đều có nghĩa là tiêu hao cực lớn so với mở ra thiên môn còn tiêu hao lớn hơn hỗn loạn ma đế đã phế đi quyết nhãn ma đế đã xuất thủ ba lần vậy cũng phế đi vô gian ma đế xuất thủ một lần nhưng hắn không phải câu chuẩn tiên quân cho nên đại khái sẽ không xuất thủ nữa phòng ngừa bị nhìn ra đầu mối yêu tiên thần bí kia xuất thủ nhiều lần tất nhiên phế đi còn lại chính là tử hà tiên quân và một vị tiên quân khác mỗi người xuất thủ một lần cầu các ngươi thủ hạ lưu tình ta chỉ cần độ kết thành công liền nhất định cúi đầu liền bái nhưng lão t ă n g mới cầu nguyện xong toàn bộ biển thần l ô i đột nhiên dâng lên thần l ô i đại triều càng thêm cuồng bạo cũng là các đại lão long tranh hổ đấu trực tiếp dẫn bạo thiên môn thần l ô i đại triều vượt xa mười mấy lần trước đó cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống một lớp liền đánh bạo tu tiên giới của lão t ă n g từ đầu đến cuối các đại lão không ra tay với hắn bởi vì kết quả đã được định đoạt những đại lão này thà rằng có thể thiên môn bể mất thà rằng vị trí hố của giới này triệt để phế đi cũng không cho phép sự tình vượt quá phạm vi khống chế hiện tại rất tốt lão n g u y tề mi lưu toại và những người khác đồng loạt đưa mắt nhìn qua động tĩnh bên ngoài lớn như vậy bọn họ lại không còn như xưa cho nên cơ bản có thể xem là toàn bộ hành trình quan sát trận chiến chẳng qua lúc này trong lòng bọn họ khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ khác bởi vì vạn yêu chi mẫu thiên yêu giới c ầ u trần tiên quân tu tiên giới lại thêm lão tằng tu tiên giới đây đều là những khối tài nguyên khổng lồ sau khi bọn họ bị đánh tan hoàn toàn biến thành những dòng quy tắc hỗn loạn đầy trời đây đều là tiền của chỉ cần cho bọn hắn dù chỉ mấy ngày cũng có thể giúp bọn họ tái tạo lại ít nhất ba tầng biên giới bích lũy cho tu tiên giới cớ sao lại không làm chứ nhưng thanh âm của ngụy viễn lại kiên định vang lên quyết đoán mọi người chuẩn bị hóa giải cửu sắc thần lôi độ kiếp ngày hôm nay ai cũng không được phép do dự mở cho ta một tiếng gào thét này của ngụy viễn có thể sánh ngang mười vạn lôi đình giây tiếp theo tu tiên giới của hắn liền bộc phát trực tiếp mở ra giả thiên tiên phụ không còn che giấu cũng không hề giữ lại chút nào tư tiên giới đã hoàn thành giai đoạn thứ hai tái tạo này hóa thành một vùng hào quang thiên địa to lớn lao vào thần lôi đại c h i ê u lao vào vòng xoáy lôi hải lực trường chất lượng vượt quá tưởng tượng bành c h ứ n g ra lập tức cùng tiên giới cộng hưởng tiếp đó áp lực vượt xa gấp mười mấy thậm chí hai mươi mấy lần so với trước g á n g xuống hoàn toàn bao trùm lên tư tiên giới của ngụy viễn bọn họ sau đó thiên môn của tiên giới vốn dĩ gần như vỡ nát cũng nhờ có tu tiên giới của ngụy viễn chia sẻ toàn bộ áp lực mà một lần nữa ổn định lại đây cũng là nguyên nhân ngụy viễn phải lập tức độ k i ế p hắn không biết thiên môn của tiên giới là do ai chế tạo cũng không biết thiên môn do loại quy tắc nào cấu thành nhưng hắn chỉ hiểu rõ một điều cũng như thi đại học là con đường nhảy vọt giai cấp có tỷ lệ hiệu suất lớn nhất cho người thường cái thiên môn này cũng là con đường duy nhất để tu tiên giả hạ giới có thể trở thành tiên nhân đây là quy tắc đây là kết cấu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần thứ hai những tài nguyên kia tuy tốt nhưng có được thì có ích lợi gì trừ phi hắn có thể tái tạo lại toàn bộ tiên giới nhưng điều này giống như bảo một gã xã súc mỗi ngày đều làm thêm giờ đi xây dựng lại một quốc gia đây là chuyện căn bản không thể hoàn thành nhân lực có hạn coi như mưu đồ cũng cần có lực lượng không tranh lệch quá xa còn có chiều hướng phát triển thì mới có thể thực hiện hơn nữa hiện tại chính là thời điểm các đại lão khắp nơi tiêu hao lượng lớn tài nguyên tung ra các loại đại chiêu đang trong giai đoạn uể oải suy yếu không thừa dịp lúc này độ kiếp chờ những đại lão kia khôi phục lại chẳng phải ba huynh đệ trước kia chết vô ích sao hắn mưu đồ một hồi không phải là vì sờ thi thể âm thần lôi dày đặc như hải c h i ề u như cơ lớp nện xuống chỉ một kích đã đánh bay ba mươi phần trăm tầng thứ hai bên giới bích lũy của tu tiên giới nói cách khác coi như là chân chính tái tạo ra tu tiên giới trước mặt thần lôi đại c h i ề u kinh khủng như vậy cũng chỉ có thể chống đỡ ba lần sau đó đến lần thứ tư chắc chắn sẽ tan vỡ ổn định làm theo kế hoạch ngụy viễn điên cuồng hét lớn ánh mắt không hề l ã n h tĩnh sau một k h ắ c hắn hít sâu một hơi trực tiếp phóng ra thần lôi quan g tưởng đồ nguyên thần c h i lực điên cuồng kết ấn trong nháy mắt cả người liên hoa làm một thể với tầng thứ hai biên giới bích lũy hắn lại muốn lấy bản thân ngạnh kháng thần lôi đại triều này cũng trong lúc đó dương lỵ triệu tinh hoa vương hân lưu ngọc bốn gã siêu cấp tu h tiên giả đã thu được tiên thiên mộc l i n h căn nhanh chóng kết x u ấ t từng đạo đại cam lâm ấn cuối cùng tổ hợp thành hàng ngũ đại cam lâm ấn bên trong bao hàm chín trăm chín mươi chín đạo đại cam lâm ấn đây hẳn là thủ đoạn trị liệu mạnh nhất dưới tiên giới mà tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia đoạn giang hải đám người trực tiếp chia làm ba tổ tổ của tề mi phụ trách bắt đầu phân tích thần lôi tranh thủ biến thần lôi chi lực thành thứ có thể sử dụng cho bản thân quá trình này không phải không thể hoàn thành tu tiên giả k h i độ kiếp cũng làm như vậy khi nào nắm giữ kiểu sắc thần lôi khi đó coi như độ kiếp thành công chỉ có điều một người độ kiếp thừa nhận lôi đình và toàn bộ tu tiên giới độ kiếp là hoàn toàn khác nhau nhưng tổ của tế mi tất cả đều là những người đã thu được tiên thiên liên căn bình quân chín mươi chín điểm hóa giải thần lôi phân tích thần lôi hoàn toàn không thành vấn đề mà tổ thứ hai lại là tranh thủ thời gian tái tạo tầng thứ hai biên giới bích lũy lúc này không có thủ đoạn phòng ngự nào mạnh hơn biên giới thành lũy dù chỉ là tái tạo thêm một phần trăm còn tổ thứ ba lại chủ động xuất kích thừa dịp đợt thần lôi đại triều đầu tiên tạm thời rút lui bắt đầu thu thập quy tắc hỗn loạn từ bốn phương tám hướng giống như đứng trên thuyền nhỏ vớt củi gỗ trong nước lũ v ầ y bọn hắn hôm nay sớm đã không còn bộ dáng gầy yếu như trước kia mỗi người đều có thể làm được việc vuốt thẳng một đạo quy tắc hỗn loạn cỡ trung bình chỉ trong vài giây mà tùy tiện một đạo quy tắc hỗn loạn cỡ trung bình là có thể khiến tiến độ tái tạo tầng thứ hai biên giới bích lũy tăng thêm một chút trong lúc nhất thời hai mươi tám người ngụy viễn bọn họ ứng phó không chút hoảng loạn ngay ngắn rõ ràng không còn cách nào dng người mà hai mươi tám siêu cấp tu tiên giả mỗi người đều có thể đảm nhiệm được kiểu kiếp tiên nhân theo lý mà nói đây căn bản là chuyện không thể xảy ra bất luận tu tiên giới nào cũng không thể thế nhưng dưới sự mưu tính của ngụy viễn các loại t r ầ n trọc xê dịch các loại thu thập tài nguyên cuối cùng bị hắn bồi dưỡng ra nhiều như vậy lúc này chỉ trong mấy giây đợt thần lôi đại triều thứ hai liền ầm ầm nện xuống uy lực càng mạnh hơn so với vừa rồi nhưng ngoại trừ ngụy viễn và tiểu tổ trị liệu ba tổ còn lại hoàn toàn không để ý tới tổ của tề mi tập trung hết sức phân tích thần lôi cũng thử thu đ ư ợ c thần lôi quan tưởng đồ tổ thứ hai thì dốc toàn lực tái tạo tầng thứ hai b ê n d ư ớ i bích lũy tổ thứ ba thì toàn lực thu thập quy tắc hỗn loạn ầm trong nháy mắt thần lôi đại triều hạ xuống thần lôi quan tưởng đồ của ngụy viễn trực tiếp bị đánh nổ tung nguyên thần lĩnh vực vỡ nát tối sầm mắt suýt nữa thần hồn câu diệt thân thể được chống đỡ bởi tiên thiên ngũ linh căn của hắn càng thêm trồng chất vết thương gần như vỡ nát cả người từ đầu trở xuống trực tiếp biến thành một cây nhân côn trái đen thảm đến cực điểm chẳng qua cũng nhờ hắn sở hữu tiên thiên ngũ linh căn mới có thể có kết quả như vậy sau một kích này đổi thành người khác đã sớm thân tử đạo tiêu đừng nói nhân côn bột phấn cũng sẽ không còn mà ngụy viễn trả giá lớn như vậy lại thành công khiến tầng thứ hai biên giới bích lũy chỉ tổn thất mười phần trăm tiến độ tái tạo nói cách khác ngụy viễn lấy sức một mình chống đỡ được hai mươi phần trăm tiến độ khoảng t r ừ n g bảy mươi phần trăm thần lôi thương tổn lúc này hàng ngũ đại cam lâm ấn của bốn người dương lỵ triệu tinh hoa vương hân lưu ngọc vừa đúng hạ xuống trong n h à y mắt giúp ngụy viễn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao năng lực hồi phục sung túc khiến người ta thán phục mà ngụy viễn sau khi khôi phục như lúc ban đầu ngay lập tức thu nhiếp lượng lớn thần lôi thừa số trong cơ thể giết không chết hắn cũng chỉ có thể khiến nó trở thành một bộ phận của hắn tiên thiên lôi linh cân đang ngưng tụ không có con đường tắt nào nhanh hơn dễ dàng hơn càng cơ hội khó có được đương nhiên đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất trí mạng nhất một giây hai giây thần lôi quan tưởng đồ của ngụy viễn lần nữa hình thành nhưng đã thay đổi rất nhiều trong quan tưởng đồ lại có một phần thần lôi đại triều cảnh tượng dày đặc đánh chấn động thậm chí với nguyên thần lĩnh vực của ngụy viễn hắn đã toàn lực phân tích c ử u sắc thần l ô i đây thật ra là du nhập g n tiên giới xé vào cửa tiến vào tiên giới giống như trước đây địa cầu bị ngụy viễn luyện chế thành siêu cấp pháp bảo sau đó phi thăng từ hạ giới vũ trụ tới tu tiên giới muốn nhuận sang mỹ còn phải học tiếng anh còn phải tìm hiểu thưởng thức sinh hoạt cơ bản của mỹ huống chi là đi tới tiên giới k ử u sắc thần l ô i chính là một trong những quy tắc tiên giới thế nhưng thần l ô i đại triều không cho ngụy viễn quá nhiều thời gian vẻn vẹn ba giây trôi qua một đợt thần lôi đại triều nữa lại cuồn cuộn mãnh liệt tới giáng xuống ầm toàn bộ hư không đều bị thần lôi đại triều tràn ngập ngụy viễn mới phân tích ba giây cũng không có tiến triển quá nhanh thần lôi quan tưởng đồ của hắn như cũ trong nháy mắt bị đánh nổ tung thân thể của hắn lần nữa biến thành nhân côn cháy đen mà tiến độ tái tạo tầng thứ hai biên giới thành lũy lại lần nữa bị đánh tụt mười phần trăm đây gần như chắc chắn về không nhưng nỗ lực của tổ thứ hai tổ thứ ba vào thời khắc này đã phát huy tác dụng trọng yếu bọn họ thành công trong tám giây trước sau hai đợt này đem tiến độ tái tạo tầng thứ h ạ i biên giới thành lũy lần nữa kéo lên năm phần trăm chẳng qua nếu như đến đợt thần lôi đại triều thứ ba hạ xuống bọn họ còn không có khởi sắc lớn hơn tầng thứ hai biên giới bích lũy này sẽ bị đánh tan triệt để may mắn đúng lúc này năm người tềm my lưu t u ệ chủ võ tần dương tề gia đoạn giang hải thành công hoàn thành phân tích đối với đơn sắc thần lôi sau đó thuận lợi lĩnh ngộ và nắm giữ thần lôi quan tưởng đ ồ tiếp đó là bạch hàn đường viễn sơn băng hoàng giờ khác này bọn họ không nói hai lời liền gia nhập vào chiến tuyến của ngụy viễn trực tiếp lấy nhục thân liên kết tầng thứ hai b ê n d ư ớ i bích lũy phóng xuất thần lôi quan tưởng đ ồ cùng ngụy viễn một đạo lấy nhục thân làm bích lũy ngành đón đợt thần lôi đại triều thứ ba đây chính là ưu thế của ngụy viễn cũng là con bài chưa lật của ngụy viễn nhiều người sức mạnh lớn ôm thành đoàn chịu nhiều thương tổn tuy vẫn phải lấy ngụy viễn làm chủ lực gánh chịu thương tổ lớn nhất nhưng tám người bọn họ chỉ cần chia sẻ một phần nhỏ là có thể bảo vệ tầng thứ hai biên giới bích lũy là có thể phòng ngừa tiến độ tái tạo tu tiên giới bị tụt xuống cái kia gần như đồng nghĩa với độ kiếp thất bại bởi vì nguyên lý độ kiếp chính là như vậy tu tiên giới toàn lực vận chuyển thông qua lực trường chất lượng của bản thân khiến tiên giới sản sinh cộng hưởng cộng hưởng hình thành sóng dẫn lực xúc tiến hai bên s ô n g tới ở cự ly gần s ô n g tới hình thành kiểu sắc thần lôi dung hợp thần lơi thu được quy tắc tiên giới đạt được quy tắc tiên giới tán thành độ kiếp thành công quá trình này không có bao nhiêu thần bí bao nhiêu không thể lý giải nguyên lý được bày ra rõ ràng ở đó nhưng tuyệt đối không đơn giản thậm chí là gian nan đến mức khiến người ta tuyệt vọng cái gọi là kiểu kiếp tiên nhân chính là muốn dưới sự sung kích của thần lơi lần lượt đồng thời hoàn thành phân tích đối với thần lơi nắm giữ thần lơi nắm giữ kiểu sắc kiếp vân thần lơi quan tưởng đồ là bước đầu tiên tiên thiên lơi linh căn là bước thứ hai khiến linh can của bản thân cùng với toàn bộ thân hình dưới sự t á m rửa của thần l ô i tri lực đem quy tắc tu tiên giới vốn có từng bước thay thế thăng cấp lên quy tắc tiên giới cũng chính là đem pháp lực thay thế thành tiên linh tri lực đây mới là bước thứ ba cho nên tỷ lệ độ kiếp thành công từ trước đến nay đều rất nhỏ cho nên ngay cả t ử hà tiên quân cũng có khuynh ê ư ớ n g dùng phương thức g i a lận dùng sắc phong phi thăng vòng qua giai đoạn này hơn nữa cũng đến giờ phút này ngụy viễn bọn họ mới ý thức được vì sao tử hà tiên quân hay y ê u tiên thần bí còn có mấy ma đế đều không công kích lão tằng tái tạo tu tiên giới nguyên nhân rất đơn giản bản thân hắn một người có thể độ kiếp thành công nhưng tái tạo tu tiên giới tuyệt đối không thể thậm chí câu trần tiên quân tái tạo tu tiên giới cũng không thể nhưng bởi vì hắn nắm giữ bí mật của vô gian ma đế cho nên có thể được tử hà tiên quân cùng với một tiên quân thần bí khác của thần tộc tiếp ứng cho nên ngược lại có cơ hội thành công cho nên hắn mới bị ma đế một phương toàn lực ngăn chặn ầm、um, đợt thần lôi đại triều thứ ba nện xuống uy lực lại tăng thêm một thành so với trước kia trong nháy mắt ngụy viễn vẫn như cũ không có nửa phần lực phản kích bị đánh thành nhân côn cháy đen nhưng hắn như cũ gánh chịu bảy mươi phần trăm thương tổn còn tề mi tám người lại không chật vật như vậy chỉ phải trả giá bằng việc thần lôi quan tưởng đồ bị đánh nổ tung người bị trọng thương bình quân mỗi người chia sẻ không nhiều không ít vừa đúng hai phần trăm thần lôi thương tổn về cơ bản chỉ cần một đợt của tứ đại thần nãi là có thể khôi phục nhưng trọng điểm là đợt này tầng thứ hai biên giới bích lũy chỉ bị đánh rơi bốn phần trăm tiến độ tái tạo mà nỗ lực của tổ thứ hai và tổ thứ ba có thể đảm bảo khi đợt thần l ô i thứ tư đến duy trì tiến độ biên giới thành lũy ở năm phần trăm bọn họ sẽ dần dần c ó lãi ba giây chính là toàn bộ thời gian mỗi một đợt thần l ô i đại triều vọt tới đến khi hạ xuống rất ngắn nhưng lúc này tất cả mọi người trong lòng đều biết cục diện đã được khống chế chẳng qua khoảng cách đến thắng lợi còn rất xa xôi giờ k h ắ c này trong nháy mắt hồi huyết tới đỉnh phong ngụy viễn liền tiếp tục dùng nguyên thần chi lực cấp tốc diễn biến phân tích mỗi một giây đều có thể phân tích vô số lần giống như là đem một giây gáng gượng kéo dài đến một trăm năm vô số quy tắc kết cấu ở trong lĩnh vực nguyên thần của hắn cùng cửu sắc thần lôi đại biểu quy tắc kết cấu triển khai toàn diện va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn đến vô số biến đổi nhỏ bé mà mỗi một cái biến đổi nhỏ bé có lẽ sẽ dẫn đến hủy diệt e rằng đều ẩn chứa hy vọng ngụy viễn cần trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn nhanh nhất từ đó tìm được một con đường chính xác sau đó làm cho con đường này như hạt giống sinh mạnh mọc d ễ nảy mầm trưởng thành sau đó hóa thành quái vật khổng lồ mỗi một giây ngụy viễn đều phảng phất trải qua một đời phủ văn đang diễn hóa quy tắc ở chuyển tiếp linh căn ở sinh trưởng pháp lực ở tiến hóa cuối con đường này là thiên địa rộng lớn hơn thế nhưng còn kém rất nhiều rất nhiều thử sắc thần lôi không phải dễ dàng phân tích như vậy tiên thiên lôi l i n h căn cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy mà thời gian của hắn lại quá ít may mắn thế cục đã khống chế được may mắn hắn không phải chiến đấu một mình bên kia tê m i tám người cũng ở trong thời gian ba giây không có chút nào dám trì hoãn phân tích đơn sắc thần lôi đồng thời ngưng tụ thần lôi quan tưởng đồ mới cũng thử sơ bộ nắm giữ phá pháp thần lôi giống như bọn họ lúc này nỗ lực như vậy lại đều chỉ là vì làm cho chính bọn hắn có thể trở thành một học bá mãn phân t u y là ba giây quá ngắn nhưng chỉ cần bọn họ hơi có chút tiến triển là có thể vì ngụy viễn chia sẻ càng nhiều tổ thứ hai cùng tổ thứ ba đám người cũng nhất khác không ngừng nghỉ hết sức toàn bộ khả năng làm ba giây qua đi đợt thứ tư thần lôi đại chiều hạ xuống bọn họ hóa ra lại thuận lợi đem tầng thứ hai biên giới bích lũy tái diễn đến sáu phần trăm so với dự đoán còn nhiều hơn một phần trăm đây là biến đổi cực kỳ nhỏ bé cũng là thắng lợi cực đại oanh đợt thứ tư thần lôi đại c h i ề u hạ xuống không lưu tình chút nào cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì ngụy viễn lại một lần nữa bị đánh thành côn nhân trái đen mặt trên lôi quang thỉnh thoảng lóe lên vô cùng thê thảm tề mi tám người cũng giống như vừa rồi thương tổn căn bản không có giảm bớt dù chỉ một điểm thế nhưng lần này tầng thứ hai biên giới thành lũy tồn lưu tái diễn tiến độ lại trở thành hai năm phần trăm đây là sự thật chính là phi thường khó được bởi vì giờ khắc này chu vi hoàn toàn bị thần lôi đại triều nuốt chửng bao phủ vô số kiếp vân giống như là từng con cá lớn ở trên hư không biên giới điên cuồng du tẩu mang theo phóng sợ l ậ t động dường như chặn đánh xuyên bích lũy biên giới còn lại của tu tiên giới thần lôi c h i hài nhìn không thấy điểm cuối không phân rõ trên dưới trái phải đây là áp lực đến mức nào mà coi như là như vậy áp lực này vẫn còn duy trì liên tục không ngừng tăng lên giống như là hồng phong thần lôi đại triều chân chính vẫn chưa đạt đến bởi vì áp lực của thần lôi đại triều mục tiêu hạch tâm của thần lôi đại triều đang hướng về phía tu tiên giới của ngụy viễn bọn họ vượt trên tới ngược lại thì ở khu vực biên giới thủy triều bắt đầu rút lui cái này cũng lộ ra mấy người sống sót tỉ như vạn yêu chi mẫu nó phía trước vẫn chưa bị thương nhưng ở dưới thần lôi đại triều như vậy nó cũng không giữ được thiên yêu giới không trọn vẹn kia chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thiên yêu giới bị nó ấp trứng đi ra bị xé thành mảnh nhỏ hóa thành quy tắc loạ n lưu như lá khô bay m u ố i trong gió rét co g o bay loạn nó lúc này cái gì cũng làm không được chỉ có thể tránh ở phần cuối hư không nỗ lực co do tùy ý từng đạo lôi đ ỉ n h hạ xuống tùy ý quy tắc tiên giới ở trên người nó cuồng bạo quất s ô n g tới tuyệt vọng cùng thống khổ tràn ngập trong lòng nó biết toàn bộ đã x ă n g thiên môn bạo sau này coi như nó có thể một lần nữa ấp t r ứ n g thiên yêu giới cũng không có cơ hội chỉ là khi ngụy viễn bọn họ chịu đựng qua đợt thứ tư thần lôi đại c h i ề u vạn yêu chi mẫu vẫn là phát hiện không thích hợp chờ đã thiên môn không có bạo nổ đây là còn có người đang độ kiếp bởi vì nó phát hiện nó thừa nhận áp lực đang giảm bớt cái này chỉ có thể nói rõ một điểm thần lôi đại triều có mục tiêu đúng hơn là có người vào giờ khác này thành công dẫn phát t i ê n giới cộng minh thậm chí nhân loại này còn tạm thời chống đỡ được thần lôi đại triều sở dĩ áp lực bắt đầu co rút lại thần lôi đại triều đang ngưng tụ hồng phong gần đến là ai là ai vạn yêu chi mẫu vô cùng chật vật mở rộng thân thể vô cùng phẫn nộ nhìn bốn phía giờ khác này ở xung quanh nó kiểu sắc thần lôi cấp tốc trở nên t h ừ a thớt ngược lại là kiếp vân càng ngày càng nhiều rất có một loại cảm giác lôi vũ gần kết thúc nhưng sắc trời ngược lại càng thêm âm trầm nó có thể rõ ràng cảm nhận được có một loại năng lượng to lớn đang hội tụ đang áp súc đang chuẩn bị khởi xướng sức lực một kích cái loại nguy hiểm c h í mạng áp lực kinh khủng kia cho dù là vạn yêu chi mẫu vào thời khắc này đều bị sợ đến lạnh run bởi vì loại lực lượng kia là thật có thể hủy diệt toàn bộ sở dĩ là đệ nhất hồng phong của thần lôi đại triều tới ha ha ha ngụy viễn là ngươi sao n g ư ơ i cái đồ côn trùng hèn hạ nhân tộc giảo hoạt đáng đời bị b ă m thành bánh nhân thịt bị ăn sạch thịt nát xương tan hải cốt không còn đồ tiện nhân nhân tộc ngươi dám lừa dối ta ngươi dám ngươi làm sao dám vạn yêu chi mẫu bỗng nhiên biết toàn bộ minh bạch không có sai chỉ có ngụy viễn một màn tỉ mỉ cực nhanh trước kia s ẹ t qua nó rốt cuộc tỉnh ngộ đáng chết ba người bọn hắn dĩ nhiên thành hòn đá dò đường của tiện nhân kia nhưng vậy thì thế nào thần lôi đại triều hồng phong tới n g ư ờ i không gánh nổi hà hà hà cũng trong lúc đó không biết trốn ở trong khe hở nào câu trần tiên quân khổ sở ngẩng đầu tuy là hắn không muốn thừa nhận nhưng sự thực đều ở đó tiên linh của hắn càng cường đại hơn cho nên có thể cảm ứng rõ ràng l u ậ t động vận chuyển tu tiên giới coi trọng diễn của ngụy viễn đó là khỏe mạnh biết bao hoàn nỉ biết bao tràn đầy sức sống biết bao là địa cầu là hạt giống sinh mạnh thì ra là thế là ngụy viễn là hắn thực sự khó có thể tưởng tượng ngụy viễn kia dĩ nhiên dưới mí mắt của hắn mưu hoa một hồi đại hí như thế tất cả đều bị hắn lừa gạt mọi người đều thành quân cờ của hắn thế nhưng ngươi lại muốn lấy cái gì để ngăn cản hồng phong của thần lôi đại triều đây câu trần tiên quân khe khẽ thở dài không có người nào so với hắn rõ ràng hơn phía trước hai đại tiên quân n h â n tộc ba đại ma đế dị ma lại tăng thêm một trận chiến ưu tiên đến cùng đã mang đến cho thần lơi đại triều này cái gì đó là cuồng bạo quy tắc cục bộ không thể khống chế không có người nào có thể tránh thoát được huống chi ngụy viễn này đã gánh bốn làn sóng dưới thần lơi đại triều bốn làn sóng này qua đi hắn khẳng định đã là hết gạo sạch đạn kiệt sức nói thật có thể chống đỡ bốn đợt công kích này đã là rất khó khăn rồi đáng tiếc mọi mưu tính của ngươi bây giờ cũng phải tan thành mây khói trở đá đó là câu trần tiên quân bỗng nhiên sửng sốt theo áp lực của thần lơi đại triều ở trung tâm khu vực xung quanh thần lôi bắt đầu rút xuống ở trong một mảnh lôi quang đặc biệt bao phủ năm đạ bóng người đang vô cùng chật vật trôi ra lôi quang kia là c ấ n x u â n lôi phù là lão tằng a hắn coi trọng việc tái diễn tu tiên giới bị phá hủy thiên cơ thành cũng mất thứ duy nhất hắn có thể giữ lại chỉ có bốn người nhưng vậy thì phải làm thế nào đây trừ phi thừa dịp thần lôi đại triều hồng phong còn chưa tới đi tìm nơi nương tự a ngụy viễn nhưng đây chưa chắc là đường sống mà là một con đường chết bởi vì sau đợt hồng phong thứ nhất sẽ còn có đợt thứ hai thứ ba một mạch cho đến khi quy tắc vực này cuông b ạ o phát tiết lửa giận mới có thể tiến vào giai đoạn cuối cùng của đậu kiếp câu trần tiên quân hiểu rất rõ điểm này cho nên hắn không muốn đi chịu chết nhưng lão t ă n g và năm người kia còn lỗ mãng hơn quả quyết hơn so với tưởng tượng của câu trần tiên quân thừa dịp thời khác này dứt khoát xông tới không phải bọn họ đây không phải dũng cảm mà là không cam lòng bọn họ đã không còn lòng tin làm lại từ đầu cho nên cam nguyện che mắt b i ệ t tai đóng chặt tâm thần một lòng muốn chết phán đoán của câu trần tiên quân không sai trong lòng lão t à n g đâu chỉ đang khóc ra máu hắn càng đang sợ hãi quả thực hối hận muốn chết có được không hắn thật sự hối hận dã tâm của mình tại sao phải tái diễn tu tiên giới việc này khiến đ ộ kiếp thất bại cũng triệt để làm mất lòng tử hà tiên quân câu trần tiên quân kia không sợ thất bại thất bại thì tử hà tiên quân cũng sẽ không truy cứu còn hắn thì sao trần trước vừa mới quy phục tử hà tiên quân chân sau đã tái diễn tu tiên giới hắn thật ngu chết hám lợi đen lòng lý do đáng chết đừng tưởng thiên môn bạo thì tử hà tiên quân liền không có cách trừng trị hắn chỉ cần hắn còn sống sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào tay tử hà tiên quân sau đó muốn sống cũng không được cho nên khi phát hiện ngụy viễn đang độ kiếp còn lập lại một tu tiên giới bất luận từ ngữ nào cũng khó diễn tả được sự vui sướng trong lòng lão tằng hắn gần như không chút nghĩ ngợi mang theo t ố n nguyển mộ thiên thu hạ dục t ừ không tin càng mấy người đi tìm nơi nương tựa ngụy viễn đây là con đường sống duy nhất dù cho năm người bọn họ bị ngụy viễn cự tuyệt vậy thì ở trong thần lôi đại triều tan thành cho b ụ i đi t r ê n đời này không còn gì đáng lưu luyến nữa cũng không biết là năm người lão tẳng may mắn hay bất hạnh lực lượng của thần lôi đại triều từ bốn phương tám hướng có rút lại ngược lại tạo ra khu vực trung ương tạm thời yên tĩnh thậm chí tự có một loại lực lượng mang theo bọn họ kéo bọn họ hướng về phía trung ương rơi xuống là tu tiên giới đã bật hết hỏa lực toàn bộ lực trường chất lượng đều khai hỏa là địa cầu là quê hương thứ hai của ta lão tằng hồng phong giáng xuống còn sáu giây ngụy viễn bỗng nhiên mở mắt nguyên thần chi lực mang theo thanh âm của hắn vang vọng trong lòng mọi người đồng thời hắn cũng chú ý tới lão tằng và năm người đang cực nhanh c ư ớ p tới không chút do、so、dự hắn liền đem năm người này nhét vào mấy phe tu tiên giới lúc này không thể phân biệt thiện ác cũng không có thời gian tính toán quá nhiều đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là lão tằng đang ôm hai đạo quy tắc loạn lưu cỡ lớn còn tống uyển mộ thiên thu hạ dục tư không tinh càng mỗi người ôm một đạo quy tắc loạn lưu cỡ chung người thông minh vĩnh viễn là người thông minh ngụy viễn rất thích người thông minh d â y tiếp theo nm ờ ờ người lão tằng tiến vào lực trường lĩnh vực của tu tiên giới không cần phân biệt cũng không cần can thiệp hoặc là giao tiếp chỉ huy gì năm người lão tằng trực tiếp bắt đầu đem quy tắc loạn lưu trong tay phủ chính vô cùng thành thạo mà tái diễn đến bên trên tầng thứ hai biên giới bích lũy chỉ một bước này đã giúp tiến độ tái diễn của tầng thứ hai biên giới thành lũy đột phá đến mười hai phần trăm theo sát đó lão tằng quả đoán phóng xuất thần lôi quan tưởng đ ồ nhục thân dung hợp với tầng thứ hai biên giới bích lũy giống như ngụy viễn đứng ở hàng đầu tiên ôm đoàn chịu đựng tổn thương dù cho giữa bọn họ không hề có một ánh mắt giao lưu nào theo sát tống n g u y ễ n cũng như vậy nhục thân dung nhập cùng tề mi và tám người đứng ở hàng thứ hai đơn giản vì nàng cũng thu được thần lôi q u a n tưởng đồ còn mộ thiên thu hạ dục từ không tinh càng ba người lại chủ động gia nhập vào tổ thứ ba phụ trách bắt đầu việc truy bắt quy tắc loạn lưu không cần nói lời thừa thãi giờ khác này chỉ có thể như vậy cầu sống trong chỗ chết vài giây trôi qua vòng thứ nhất của thần lôi đại triều cơn hồng phong khủng bố từ bốn phương tám hướng ập đến uy lực trực tiếp tăng gấp đôi so với đợt thần lôi đại triều thứ tư ầm ầm vô số đạo thần lôi xe rét tất cả trực tiếp xe nát hư không ba động khủng khiếp thậm chí lần nữa dẫn động tiên giới cộng minh khiến cho những thiên môn còn lại liền nhau của tiên giới đều xuất hiện kiếp vân quy mô nhỏ điều này cũng khiến những thế giới khác trở nên không ổn định mà ở giữa cơn hồng phong của thần lơ đại triều trung cực này ngụy viễn và lão tằng trong nháy mắt đã bị đánh thành những hình người cháy đen nhưng hình người ngụy viễn hơi dài còn hình người lão tằng thôi được ngay cả đầu cũng không còn chỉ còn một trái tim cháy đen vẫn còn đập không còn cách nào ngụy viễn dù sao cũng là tiên thiên ngũ linh căn tiên lôi linh căn trước mắt đã có hình thức ban đầu đơn giản một thân pháp lực đều đang dần chuyển hóa thành tiên linh chi lực hắn gánh bốn lần thần lôi đại triều phía trước thu được ưu thế rất lớn cho nên lần này dù cho thần lôi đại triều hồng phong cực kỳ cường đại uy lực tăng gấp đôi nhưng hắn vẫn lấy sức một mình chống đỡ được sáu mươi phần trăm sát thương chịu đựng lượng sát thương vẫn như cũ lão t à n g tuy cũng là học bá tối đa điểm cũng là tiên thiên ngũ linh căn nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm đối kháng bốn đợt thần lôi đại triều như ngụy viễn phía trước không cách nào dung hợp thần lôi c h i lực trong linh căn một bước lạc hậu từng bước lạc hậu hơn nữa đây là ở trong thần lôi đại triều tranh thủ từng giây từng phút cho nên lão tằng chỉ chống đỡ được hai mươi phần trăm sát thương suốt chút nữa thì xong đời ngoài ra một đợt hồng phong này t ư y uy lực tăng gấp đôi nhưng tề mi lưu toại và tám người vẫn chia sẻ được hai phần trăm sát thương bởi vì bọn họ cũng đang nhanh chóng trưởng thành nhanh chóng tiến bộ thần lôi đại triều mỗi lần tạo thành tổn thương trí mạng cho thân thể bọn họ cũng tương đương với rèn luyện thân thể rèn luyện pháp lực giúp họ thích ứng dung hợp quy tắc mà thần lôi đại biểu ngược lại tống nguyển tuy cũng có thần lôi quan tưởng đồ nhưng ở đợt này chỉ chịu được 0,5% sát thương sau đó biến thành hình người c h á y đen đương nhiên sau khi được dương l ị triệu tinh hoa vương hân liêu ngọc tứ đại thần nãi trị liệu đây không phải là vấn đề điều đáng mừng là tầng thứ hai biên giới bích lũy ở đợt này chỉ hao tốn một phần trăm tiến độ tái diễn nói cách khác cho dù không có lão t ă n g và những người khác gia nhập ngụy viễn bọn họ cũng có thể gánh vác chỉ là sẽ khó khăn hơn mà thôi đương nhiên ngụy viễn vẫn cảm thấy rất vui vẻ bởi vì kế hoạch có thể được đẩy nhanh thần lơi đại triều không những có thể rèn luyện thân thể t u tiên giả bọn họ mà còn có thể rèn luyện t u tiên giới đang được tái diễn cho nên hắn không nói hai lời vẫy tay một cái tầng thứ hai biên giới bích lũy đã bị hắn thu vào vật ấy hóa thành một vòng tròn màu trắng bạc đeo lên cổ tay hắn làn sóng tiếp theo hắn muốn cho thu tiên giới cũng trực tiếp thừa nhận uy lực của thần lôi từng đạo thanh mộc lưu quang hiện lên khôi phục lại thân thể của lão tằng tốn mất ba giây đây là do lão tằng bị thương quá nặng cũng bởi vì theo uy lực thần lôi đại t r ở ề u tăng lên dương lỵ triệu tinh hoa vương hân lưu ngọc tứ đại thần nãi này cũng bắt đầu có chút lực bất tổng tâm nguyên bản có thể trị liệu với số lượng gấp mấy lần nhưng vào lúc này lại như trứng trọi đá cũng may thời khắc gian nan nhất đã qua theo đợt thần lôi đại triều hồng phong đầu tiên được bọn họ vượt qua loại trạng thái cục bộ cuồng bạo kia đã được hóa giải rất nhiều tuy rằng kiếp vân vẫn dày đặc thần lôi đại triều đang nổi lên đợt hồng phong thứ hai nhưng khoảng cách thời gian đã liên tục biến hóa từ ba giây ban đầu đến sáu giây bây giờ đã thành chín giây đây chính là sinh cơ chín giây thực sự là một khoảng thời gian xa xỉ chân quý lúc này quanh người ngụy viễn đã hoàn toàn bị c ử u sắc hào quang bao phủ bên trong hào quang là vô số thần lôi nhỏ bé hợp thành thần lôi hào quang này tụ lại mà không tan đang cùng ngũ đại tiên thiên l i n h căn của hắn dung hợp rèn luyện diễn biến đồng thời một đạo tiên thiên lôi l i n h căn cũng đang chậm rãi hình thành hiện tại đã có mười phần trăm tiến độ đây chính là phương pháp hành động dữ dần nhất tìm kiếm sinh cơ lớn nhất đến thời khắc này hắn đã chịu bốn lần thần lôi đại triều một lần đại hồng phong thanh tẩy thân thể hắn đã có sức kháng cự lớn với thần lôi q u a n h t í c h lại thêm tiên thiên lôi lên căn cơ bản có thể giảm bớt ba mươi phần trăm thương tổn từ thần lôi đây là độc nhất vô nhị cũng là cơ duyên chưa từng có bởi vì ngụy viễn tuy gánh chịu thương tổn lớn nhất nhưng hắn cũng thu được nhiều nhất đó là cơ hội dung hợp với thần lôi quy tắc ngược lại tề mi tám người tuy cũng nỗ lực hình thành tiên thiên lôi lên căn nhưng tiến độ chỉ có không phẩy một phần trăm chỉ có thể giảm bớt một phần trăm thương tổn từ thần lôi mọi người dừng lại việc đang làm đều đứng ở phía trước hàng thứ ba ngụy viễn bỗng nhiên mở miệng nghe vậy đám người sửng sốt nhưng vẫn lập tức đứng qua trong lòng mọi người đều vô cùng kích động bởi vì bọn họ cũng muốn trực diện thần lơi đại triều lão càng thấy vậy chỉ có thể âm thầm cảm khái không cách nào so sánh được ai có thể nghĩ ngụy viễn lại có thể bồi dưỡng được hai mươi bảy siêu cấp t u tiên giả lại yêu thế này thảo nào hắn thước ngựa cũng khó đạt đến cùng ung sau khi mọi người đứng ngay ngắn ngụy viễn đột nhiên giơ tay trên trăm đạo thần lôi tinh chuẩn đánh tới đầu hàng thứ ba một kích qua đi những người này chật vật vạn phân đều bị thương không nhẹ nhưng bọn hắn chỉ có cảm kích không hề oán hận bởi vì đây là ngụy viễn dùng tiểu lượng thần lôi để bọn họ thích ứng tiếp đó mỗi một giây ngụy viễn lại phóng ra trên trăm đạo thần lôi căn cứ trạng thái mọi người mà tăng giảm thích hợp thẳng đến đợt đại hồng phong thứ hai ập đến uy lực của nó thậm chí còn lợi hại hơn đợt thứ nhất mấy phần nhưng trong mắt ngụy viễn và lão tằng đây là một thích mạnh nhất khi thần lôi đại triều từ thịnh truyền suy nếu nói mấy đợt phía trước là cầu sinh tồn vậy từ giờ trở đi chính là chia chác lợi ích b a n h trước mắt trắng lá như tuyết hư không tịch diệt thần lôi như thác đổ b a n h tích không dứt nếu như mấy lần trước ngụy viễn ở hàng đầu tiên đã sớm phải biến thành nhân côn trái đen sau khi chịu thương tổn lớn nhất nhưng lần này cả người hắn trong khoảnh khắc diễn hóa ra một đạo tiên phủ xa lạ thần bí phức tạp ngăn cản hai phần ba thần lôi đại triều tuy rằng tiên phù này chỉ chống đỡ không quá ba giây ý nghĩa lại hoàn toàn khác bởi vì bản chất hạch tâm bên ngoài của tiên phù này là tu tiên giới mà hắn coi trọng diễn hóa ba giây qua đi tiên phù ảm đạm trực tiếp nhập vào trong tu tiên giới hai phần ba thần lôi đại triều cũng giống như bị khống chế lao thẳng tới tu tiên giới trong chớp mắt toàn bộ bên ngoài tu tiên giới đều bị vô số thần lôi bao phủ cự đại mỗi đạo thần lôi dài mấy vạn dặm oanh t í c đến sâu trong lòng đất sinh linh trong tu tiên giới nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra mà khi thần lôi đánh xuống tiến độ tái diễn của tu tiên giới giảm mạnh trong khoảnh khắc đã rơi xuống còn mười phần trăm nhưng ngụy viễn đã sớm có dự liệu tầng thứ hai biên giới bích lũy trong tay biến thành bạch sắc vòng tròn bay ra nhanh chóng chữa trị khi lớp thần lôi đại c h i ề u hồng phong này qua đi tiến độ tái diễn của tu tiên giới cũng vừa khôi phục lại một trăm phần trăm nhưng tu tiên giới này đã hoàn toàn khác bởi vì nó đã hấp thu dung hợp hai phần ba thần lôi đại triều việc này không giống với việc ngụy viễn lão tặng tế mi lưu t ọ a i tắm rửa thần lôi hấp thu thần lôi quy tắc thiên địa tồn tại vốn là thích hợp nhất với quy tắc dung hợp nói cách khác ngụy viễn là lợi hại nhất hắn liều sống liều chết trải qua mấy lần thần lôi đại triều cũng mới dung hợp được mười phần trăm nhưng tu tiên giới mà hắn coi trọng diễn hóa trực tiếp một lớp liền dung hợp sáu mươi năm phần trăm giờ khác này độ phù hợp cộng minh quy tắc của tu tiên giới cùng tiên giới đã tăng lên sáu mươi lăm phần trăm vô số kiếp vân vô số thần lơi thậm chí không kiệt tiêu tán đã bị hấp thụ trở thành tầng ngoài bích lũy của tu tiên giới cái này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với tầng thứ hai biên giới bích lũy thậm chí nói không khoa trương lần độ kiếp này đã thành công tám phần mười quá sớm quá sớm lão tẳng lẩm bẩm trong lòng có chút tiếc nuối lớp thần lơi đại triều hồng phong vừa rồi có hai phần ba đều bị tu tiên giới chống đỡ hấp thu một phần ba còn lại mới đến lượt mọi người chia đều trong đó ngụy viễn tự mình hấp thu một phần ba lão tẳng rất nỗ lực cũng chỉ cướp được một phần ba còn lại một phần ba bị mọi người đoạt sạch lần này thậm chí không có người trọng thương càng chưa nói đến nhân côn chuyện đó đã trở thành lịch sử cũng đến giờ phút này mọi người mới cảm nhận được lợi ích của thần lơ đại c h i ề u đáng tiếc đây đã là lớp hồng phong cuối cùng một vệt kim quang đột nhiên xé trời mà đến là tiên linh của câu chuẩn tiên quân hắn rốt cuộc ý thức được điều gì liều lĩnh xông tới muốn gia nhập ngụy tiên quân xem ở giao tình trước kia của chúng ta ngàn vạn l ầ n phải dẫn lão phu đi cùng câu trần tiên quân hô to trong lòng hối hận không thôi sớm biết như vậy hắn nên theo lão tằng trước đợt hồng phong đầu tiên gia nhập vào nói vậy coi như sau này hắn phải nịnh bợ ngụy viễn nhưng ít nhất có thể trở về tiên giới trở thành một kiểu kiếp tiên nhân giống như lúc này ngay cả quả đào cũng không có nhưng còn chưa chờ ngụy viễn đồng ý bất ngờ xảy ra chuyện một đoạn quang mang cho mông mông đột nhiên hiện lên nhìn qua giống như một cây thước khí tức trên đó tối tăm ngay cả ngụy viễn nhìn lại đều có cảm giác khó chịu phảng phất thứ này có thể thu lấy nguyên thần của hắn quỷ thần xích lão tằng kinh hô âm thanh mang theo cả âm dung chẳng qua quỷ thần xích này không nhắm vào tu tiên giới của ngụy viễn bọn họ ngược lại là chạy về phía tiên linh của câu trần tiên quân chỉ một kích liền đem tiên linh của câu trần tiên quân diệt thành bột mịn hồn phi phách tán một kích qua đi quỷ thần xích liền ảm đạm nhanh chóng biến mất nhưng khí tức kinh khủng của nó vẫn tồn tại thậm chí quấy nhiễu sư ba của thần lôi đại triều làm cho vốn có thể ngưng tụ thêm mấy lần thần lôi đại triều dao động vài vòng rồi dần tiêu tán mau đi thu thập kiểu s á t kiếp vân thần lôi đại triều sắp tan lão t à n g lo lắng hô to quá mẹ nó thất đức diệt khẩu câu trần tiên quân còn chưa tính lại còn trực tiếp xua tan thần lôi đại triều của bọn họ tình thế tiến thoái lưỡng nan tuy không ảnh hưởng đến thành công độ kiếp nhưng thứ này chẳng khác nào đứa trẻ sinh non đừng đi ngụy viễn đột nhiên giữ lão t ă n g đang định bỏ chạy đồng thời nhanh chóng bấm t a y niệm thần chú tập kết lực lượng của tu tiên giới trong nháy mắt ngưng tụ một đạo phòng ngựa tiên phù cơ hồ cùng lúc đó không biết từ đâu chui ra một ma chảo đen hôi thối thứ này to đến mấy triệu dặm tóm gọn toàn bộ cửu s á t kiếp vân đồng thời tu tiên giới cũng bị tóm lấy bạo nổ ngụy viễn điên cuồng hét lên tu tiên giới trực tiếp hóa thành hình dạng một món siêu cấp tiên khí mang theo vô biên kiếp vân cùng thần lôi một kích liền đánh chặt đứt ba cái ma chảo thoát ra sau một khắc ma chảo phát ra tiếng cười quái dị như đang đùa cợt ngụy viễn theo sát đó ma chảo hóa thành khói đen phiêu đãng tới mặc kệ ngụy viễn tránh né thế nào đều không thoát khỏi cuối cùng bị khói đen vây quanh tu tiên giới giống như đeo một chiếc tất đen trên cổ trong lòng mọi người đều chìm xuống màn này quá quen thuộc lại là thủ đoạn tiêu ký phía trước là tiêu ký một người bây giờ trực tiếp tiêu ký tu tiên giới của bọn họ là di hồn ma đế và huỳnh hoặc ma đế ra tay lão tàng bỗng nhiên mở miệng t h à n h âm khổ sở tiên giới có mười ba ma đế kết quả một lớp này liền xuất hiện năm cái huyết nhãn ma đế vô gian ma đế hỗn loạn ma đế lại thêm di hồn ma đế huỳnh hoặc ma đế hiển nhiên bọn họ bị câu trần tiên quân liên lụy không phải vì diệt khẩu câu trần tiên quân di hồn ma đế thần bí hơn cả vô gian ma đế sẽ không ra tay quỷ thần xích kia chuyên môn thu gặt tiên linh nhưng chuyện đến nước này không còn đường lui lão tặng lúc này cũng không khỏi cảm khái sự quyết đoán của ngụy viễn nếu hắn không quả đoán dùng tu tiên giới dung hợp ở đợt hồng phong thứ hai mà tiếp tục cường hóa thực lực cá nhân bọn họ tuyệt đối xong đời cũng bởi vì tu tiên giới đã dung hợp hai phần ba thần lơ đại triều cho nên mới cường đại đến mức không sợ huỳnh hoặc ma chảo đáng tiếc vẫn kém một chút nếu tu tiên giới có thể hoàn mỹ dung hợp thần lơ quy tắc sẽ không bị tiêu ký so với tâm cảnh của lão tăng ngụy viễn lúc này lại vô cùng tĩnh táo hắn đã sớm đoán được câu trần bất tử hậu hoạn vô cùng cho nên kết quả như vậy đã khá tốt ít nhất từ hà tiên quân bên kia chắc là ngầm đồng ý nếu không các đại tiên quân nhân tộc không phải không thể ra tay ngăn cản đồng thời yêu tiên bên kia cũng không có động lực ngăn cản không phải không ngăn được mà là tỷ lệ hiệu suất giá không đủ chỉ có dị ma bởi vì câu trần tiên quân cho dù đập nổi bán sát cũng phải qua ngăn cản bây giờ theo câu trần chết mọi chuyện có thể kết thúc ngụy viễn ngẩng đầu cảm ứng tu tiên giới cộng minh cùng tiên giới suy nghĩ một chút liền buông ra tu tiên giới tùy ý tự vận chuyển diễn biến giờ khác này trong tu tiên giới ngoại trừ khu vực h ạ t tâm địa cầu các khu vực khác bắt đầu long trời lở đất biến hóa giống như lại đến một vòng khai thiên tích địa mới quy tắc thuộc về tiên giới chính thức gia nhập không ngừng diễn hóa ra quy tắc kết cấu mới một cái tu tiên giới tuy không hoàn mỹ có tỷ vết nhưng vẫn đủ c ư ờ n g đại rộng lớn đang chậm rã triển khai đầu tiên diễn biến là một tòa thiên môn thật bất ngờ thiên môn không hình thành ở tiên giới mà là ở tu tiên giới từ nay về sau đây là nơi liên lạc của ngụy viễn cùng tu tiên giới tu tiên giới cùng tiên giới hắn chỉ cần giữ được thiên môn địch nhân đừng hòng nhúng c h ạ m tu tiên giới này theo sát đó cao sơn hoàng hà hải lưu bình nguyên sơn cốc rừng rậm sa, sa mạc sa mạc sông băng như bức họa mỹ lệ từ từ phô r a phía trước chín trăm chín mươi chín triệu dặm tốc hành thiên môn phía dưới chín trăm chín mươi chín triệu dặm tốc hành địa tâm hướng bắc mở rộng chín mươi chín vạn ứ c dặm hướng nam mở rộng chín mươi chín vạn ứ c dặm hướng đông hướng tây cũng riêng mở rộng chín mươi chín vạn ứ c dặm đây là một tu tiên giới mới nó không đi được tiên giới không cách nào trở thành một phần của tiên giới chỉ có thể trở thành đơn vị hạ tầng của tiên giới như vậy cũng rất tốt bởi vì ngụy viễn cũng không dám đảm bảo nếu hắn thực sự đem tu tiên giới cùng quy tắc tiên giới dung hợp một trăm phần trăm trở thành một phần của tiên giới các tiên quân nhân tộc có dung nhẫn hay không trên thực tế đó là tuyệt đối không thể không chừng ngay cả y ê u tiên cũng tham gia ngăn cản lại thêm dị ma ngụy viễn không muốn tự chui đầu vào dọ nước của tiên giới rất sâu khi toàn bộ tu tiên giới rốt cuộc hoàn toàn diễn biến xong mọi chuyện theo đó cũng đã an bài lão tặng câu trần tiên quân vạn yêu chi mẫu trước đó diễn lại ấ p chứng tu tiên giới mảnh vỡ thiên yêu giới cũng hóa thành tài nguyên khổng lồ bị tu tiên giới mới này tự mình hấp thu dung hợp trở thành một phần tài nguyên của nó vạn yêu chi mẫu còn sống nó ngược lại là muốn tự sát nhưng bị ngụy viễn tiện tay vung lên từng toà núi cao từng mảnh đại lục liền giống như bê tông nốt nó ở bên trong sau đó thiên hỏa giáng xuống thiên lơi ập xuống hóa thành hình phạt trọn đời lấy máu thiên yêu hóa thành linh khí thiêu phách thiên yêu luyện thành linh đan vạn yêu chi mẫu này đại khái còn có thể bồi dưỡng ra một trăm tu tiên giả siêu cấp luyện ra đệ tam nguyên thần giáp ngụy viễn người chết không yên lành người chết không yên lành thiên yêu nhất tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi vạn yêu chi mẫu gầm thét mắng chửi l a n lộn thân thể của nó vẫn khổng lồ như cũ với chu vi mấy trăm ngàn dặm mặc dù lúc này bị từng toa núi cao từng mảnh đại lục đè lên nhưng nhìn qua vẫn thấy mà giật mình cả vùng đất bởi vì nó cuồn cuộn mà trở nên giống như nham thạch s ô i trào từng toà núi cao ném vào đã bị đánh cho nổ tung đại lục bị xé thành mảnh nhỏ thật sự là kinh thiên động địa như trời long đất lở nhưng cho dù như vậy nó cũng không thay đổi được kết cục bị chấn áp triệt để lão tằng tống n g u y ễ n mộ thiên thu hạ dục từ không tinh và những người khác ở một bên nhìn không khỏi toát mồ hôi lạnh thời khắc này ngụy viễn tuy là còn không có danh xưng tiên quân nhưng thực lực đã tiếp cận tiên quân lần này bào chế vạn yêu chi mẫu quả thật là đại thủ đoạn bởi vì giết chết vạn yêu chi mẫu không khó vạn yêu chi mẫu mình cũng muốn tự giết chết bản thân cái khó là ở chỗ không thể để cho nó chết không thể để cho nó tự m ì n h hại mình mà vẫn còn có thể tinh chuẩn nờ định làm cho vạn yêu chi mẫu phóng thích ra sự tức giận của nó linh khí của nó tính phách của nó tựa như một vị đầu bếp cao minh đang nấu món ăn nổi danh tuyệt vời nhất đỉnh phong nhất trên đời này trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện được khả năng kiểm soát mỗi một điểm khống chế đều thể hiện đạo hạnh cần một tia không kém một phần không thừa từ đầu đến chân hoàn mỹ khống chế mà hết thảy điều này ngụy viễn đều là ở trong lúc giơ tay nhất chân liền hoàn thành hắn có thể bào chế vạn yêu chi mẫu như thế vậy tự nhiên cũng có thể trong lúc giơ tay nhất chân bào chế mỗi một người ở đây loại tranh lệch này ở thời khắc này sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua được mấy phút sau vạn yêu chi mẫu rốt cuộc không còn dãy dựa nhưng tiếng kêu của nó vẫn thê lương thảm thiết như cũ âm thanh có thể truyền quanh quẩn đến những nơi trong phạm vi hơn triệu dặm thậm chí cương phong sinh ra từ âm thanh này đều có thể làm trọng thương bất kỳ tu tiên giả nào dưới thiên thê cảnh tầng chín mươi nhưng ngụy viễn lại tự hồ như không tính ngăn lại tiếng kêu của vạn yêu chi mẫu như vậy thì rất tốt sau đó ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ tu tiên giới mà trong mắt hắn càng có đạo đạo tiên phù hình thành diễn biến cuối cùng hóa thành hai vệt thần quang bị thần quang này quét qua tu tiên giới non sông nước biết linh khí biến hóa sinh linh vạn vật tất cả đều bị hắn đánh dấu không sai quá khứ đều là bị các đại lão khác đánh dấu bây giờ r ú t cuộc đến phiên hắn đánh dấu người khác tuy ánh mắt của hắn so ra kém trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân nhưng cũng có thể đạt được tám phần mười hiệu quả một lát sau thần quang trong mắt ngụy viễn tiêu tán cả người hắn cũng khôi phục như thường lúc này hắn đột nhiên hỏi lão t ă n g ngươi từng là kiểu kiếp tiên nhân tại tiên giới lấy kinh nghiệm của ngươi tỷ lệ tu tiên giới của ta như thế nào nghe đến lời này lão t à n g liền vội vàng tiến lên một bước lấy quân thần chi lễ thăm viếng sau đó mới cùng kính nói bẩm tiên quân tiên quân đánh hạ được một giới này giống như một quốc gia ở thế gian quốc lực này thế nào cần làm ngang dọc so sánh thuộc hạ kiến thức nông cạn chỉ dám giải thích sơ lược nếu có chỗ nào không đủ cũng xin tiên quân thứ tội lão t à n g thái độ rất vững vàng ngụy viễn vốn không quan tâm thậm chí còn muốn chế nhạo vài câu nhưng nghĩ lại l i ê n hơi có cảm giác việc này thật đúng là không thể qua loa bởi vì tiên giới có chín đại tiên quân hắn hiện tại kỳ thực vẫn không tính là vị tiên quân thứ chín tuy tử hà tiên quân ngầm thừa nhận nhưng nếu muốn trở thành tiên quân chân chính vẫn cần thời gian cùng nỗ lực như vậy lão tằng người có thân phận phức tạp này nên xử lý như thế nào phải làm sao để thu làm thủ hạ đây cũng cần một ít thủ đoạn mà thủ đoạn này không phải là thủ đoạn thông thường hiện tại lão tằng lấy thần tử chi lễ thăm viếng ngụy viễn là hắn có thể cảm ứng rõ ràng tu tiên giới của hắn cũng đang có một loại lực lượng biến hóa từ từ đang đáp lại thân phận của lão tằng giống như là danh không chính thì lời không thuận hoặc như là t ổ n g long c h i thần công lao ủng hộ lên ngôi đây không chỉ là lão tằng đang khuyên vào mà còn là tu tiên giới do hắn một tay tái diễn ra đang khuyên vào theo một phương thức đặc thù hoặc nói chính xác hơn tu tiên giới này cũng cần một cái danh phận danh và khí không thể tùy tiện hứa hẹn càng không thể xem nhẹ cũng không thể bỏ mặc bây giờ tu tiên giới đã thành dung hợp với quy tắc của tiên giới khí đã thành chỉ có danh còn chưa vào chỗ thiện ngụy viễn trầm ngâm hồi lâu ánh mắt ở trên người lão tằng đánh giá một hồi cuối cùng vẫn phun ra một chữ chỉ một chữ này hạ xuống toàn bộ tu tiên giới bỗng nhiên chấn động vô tận quy tắc c h i ê lực trong nháy mắt ngưng tụ trước tiên hóa thành một viên thiên địa tri ân uy lực vô cùng quanh thân ngụy viễn sau đó thiên địa tri ân này hướng về phía lão tằng đang quỳ lại liền đóng một cái giống như là đóng dấu cho hắn lão tằng run rẩy run rẩy nằm dạt trên đất cao giọng cản tạ đến đây thiên địa tri ấn t i ê u thất mà ngụy viễn lão tằng còn có tu tiên giới này lại tạo thành một thiên địa ước hẹn vô hình nhưng lời thề này không chỉ riêng ước thúc lão tằng trung thành mà tác dụng lớn hơn là tòng long tri công công lao ủng hộ lên ngôi trước đó tiên linh của câu trần tiên quân xông lên lúc liền lớn tiếng hồ ngụy tiên quân cứu ta hai chữ tiên quân này không phải tùy tiện gọi nhất là ở những trường hợp đặc thù giờ khác này giống như hoàng đế khải quốc ở phàm trần đánh hạ được giang sơn rộng lớn nhưng ngụy viễn tự mình không hiểu hoặc là coi như đã hiểu cũng không thể tự mình gọi mình là tiên quân vậy còn ra thể thống gì mà tề mi và những người khác càng là không biết cho nên cũng sẽ không đi gọi lão già câu trần kia muốn làm tòng long c h i thần kết quả chết rồi bây giờ tòng long c h i thần này nên đến phiên lão tặng hắn làm cho nên thiên địa ước h ẹ n này không chỉ ước t h ú ớ c lão t à n g hắn mà còn là sự thật của ngụy viễn tiên quân đương nhiên đây vẫn là trên danh nghĩa trên pháp lý không có chút quan hệ nào với thực lực tổng hợp nhưng ít nhất ở nhân tộc bên này nói ngụy viễn là một trong chín đại tiên quân thì không có bất cứ vấn đề gì thì ra là thế ngụy viễn bừng tỉnh thời điểm thiên địa tri ấn xuất hiện hắn trong nháy mắt liền hiểu hiểu rõ hơn như thế nào là thiên như thế nào là địa tiên giới là thiên tu tiên giới tất nhiên là địa thiên địa này tương lên i tạo thành thiên địa chân chính ngoài ra xuyên thấu qua thiên địa trị ấn này hắn càng mơ hồ nhận ra một loại lực lượng thần bí to lớn hơn thứ đó tựa hồ đang áp chế cựu đại tiên quân thế nhưng khi hắn đi cảm ứng lại thì không cảm ứng được chút nào thủy tiên giới này quả nhiên rất sâu đứng lên nói chuyện đi ngụy viễn líp nhìn lão t ă n g lão hồ ly này bằng bạch bị hắn đoạt mất chỗ tốt cực lớn tiên quân phía dưới thủ thần c h i vị thiên địa trị ấn cầm tuy là bảo đảm lão tằng vĩnh viễn sẽ không phản bội có thể địa vị của hắn cũng sẽ kiên cố không thay đổi tạ tiên quân lão tằng cung kính đứng lên biểu tình tuy là nghiêm túc nhưng mặt mài giữa không khí vui mừng đã muốn không nén được cái này mẹ nó ngụy viện ánh mắt ở trên cổ lão tằng quét hai cái nhưng cuối cùng vẫn thầm chấp nhận lão tằng tính kế nói cho cùng hôm nay cái t h u tiên giới này có thể tái diễn thành công lão tằng là có đại nhân quả hắn ngụy mẫu người mặc dù có thể phát tích toàn dựa vào lão tằng đời trước sở tiên nhân bố trí xuống đại chu thiên h u y ễ n trận mà bây giờ trong tư tiên giới thành tựu hạch tâm địa cầu cùng với phía trên người địa cầu hầu như tất cả đều là bị qua thí luyện cửa khẩu chỗ tốt bên trong gần như tám phần mười nhân đã từng đều là thí luyện giả p h ò n g lão tằng một cái đế sư c h i vị đó cũng là gian chính ngôn thuận đương nhiên huống chi ngụy viễn với tiên giới cơ bản tương đương với hai mắt tối thui có lão tằng ở toàn bộ liền dễ dàng lão tằng không cần khách khí người ta trong lúc đó rất có giao tình nói chính sự đi ngụy viễn khoát khoát tay xem như là vén qua một trang này nhạ lão tằng lần nữa chắp tay trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm tiên quân phía dưới thủ thần chi vị đó là vô cùng không phải ý nghĩa hắn có thể ở dưới sự cho phép của ngụy viễn hoặc là không có minh xác phản đối dưới tình huống mượn dùng một thành lực lượng của tu tiên giới hồi bẩm tiên quân tiên giới từ trước có ba ngàn hạ giới thuyết pháp kỳ thực không ngừng ba ngàn bởi vì có đại lượng hạ giới là biết theo quy tắc tiên giới biến hóa mà không ngừng sinh diệt rất nhiều hạ giới đều là vô chủ tri địa cần thăm dò cần đầu nhập đại lượng tài nguyên xây dựng thiên môn phương có thể tiến hành phía sau khai phát sở dĩ lấy nhân tộc làm thí dụ tu tiên giới tổng cộng có thể phân bốn đẳng cấp đệ nhất đẳng vì tổ địa gấp tu tiên giới là nhân tộc ban sơ nơi phát nguyên như vậy tu tiên giới tổng cộng có ba cái giả như lấy linh phí nhiều ít mà phân chia lời nói tiên quân sở lãnh tu tiên giới chỉ có thể coi là ăn mày đương nhiên l i n h k h í nhiều ít cũng không phải là phán xét duy nhất điều kiện ngoài ra còn có d u n g hợp quy tắc tiên giới nhiều ít ba cái tổ địa tu tiên giới này d u n g hợp quy tắc tiên giới cơ bản đều ở đây k i ể u thành tả h i ể u mà tiên quân sở lãnh tu tiên giới miễn cưỡng khoảng bảy phần mười vẫn có rất nhiều tranh lệch đệ nhị đẳng làm chủ làm cấp tu tiên giới đây là nhân tộc là tối trọng yếu cơ bản bàn thuộc về tất đất tất tranh chỉ cần những thứ này thân cây tu tiên giới sẽ không thất thủ nhân tộc liền sẽ không thất bại mà cái này dạng tu tiên giới tổng cộng có chín cái chỉ có nhân tộc tiên quân mới có thể thống lĩnh người như vậy làm tu tiên giới vì vậy cái này cũng là l o à i người chín đại tiên quân can nguyên phía trước câu trần tiên quân bị giết kỳ thực liền đại biểu cho câu trần tiên quân thống lĩnh cái kia thân cây tu tiên giới bị công phá mà cái này cái thân cây tu tiên giới hiện nay hẳn là vẫn là nhân tộc thiên yêu dị ma tam phương qua lại chém giết á c chiến chiến trường chính một trong tiên quân xin cho thuộc hạ rõ ràng bẩm tiên quân bây giờ vẫn còn chưa đủ tư cách trở thành một trong chín đại tiên quân nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ngài được đoạt lại cái kia thân cây tu tiên giới mới có thể được chính thức thừa nhận nói đến chỗ này lão tăng thận trọng nhìn thoáng qua ngụy viễn thấy hắn không có biểu tình gì lúc này mới tiếp tục nói đệ tam đẳng tu tiên giới vì khai thác cấp tu tiên giới tức lấy thân cây tu tiên giới làm ván nhảy hướng bốn phía khai thác khai hoang chiếm lĩnh những thứ khác hạ giới chiếm lĩnh sau khi thành công liền di chuyển p h à m nhân ở nơi này trong tu tiên giới khai chi tán diệp bây giờ tiên quân sở lãnh cái tu tiên giới đời trước này chính là khai thác cấp tu tiên giới lệ thuộc vào t ử hà tiên quân thống lĩnh thân cây cấp tu tiên giới nói cách khác tiên quân ngài huyết mạch tổ tiên cái này trong tu tiên giới tất cả nhân tập tổ tiên đều ở đây bên kia sở dĩ tiên quân ngài hẳn là minh bạch vì sao t ử hà tiên quân đối với thuộc hạ tái diễn tu tiên giới tức giận vô cùng nguyên nhân chúng ta đây là đang hẳn muốn tạo phản may tên i quân ngài mưu tính sâu xa mưu hoa m ô n phương lấy quỷ mưu thần toán thâu thiên hóa nhật hư hư thực thực phen này dưới thao tác tới mới thành công tái diễn tu tiên giới ta muốn coi như là tử hà tiên quân cũng phải nói với ngài cái viết in hoa phục lão tằng không để lại dấu vết vớt mông ngựa tuy là trong lòng hắn cũng thật là viết in hoa phục không phục không được có thể ở dưới mí mắt tử hà tiên quân gắng gượng tạo phản thành công nhân tộc từ tổ địa tu tiên giới đi tới cho tới bây giờ đây cũng là khai thiên ích địa đầu một phần nhưng ngụy viễn vẫn chưa bởi vì lão t ă n g nịnh bợ thì có nửa điểm sóng lớn hơi suy nghĩ một chút sau đó lên đường ngươi nói một chút hiểu biết chiến tranh thế cục nhà lão t ă n g lần nữa chắp tay kỳ thực lấy khả năng của thuộc hạ cũng khó mà miêu tả cái này toàn cục bởi vì đây là một hồi hỗn chiến càng là nhân tộc dị ma cùng thiên yêu tam phương không biết hút mắt bao nhiêu tuế nguyệt dài rằng giặc chiến tranh trong lúc biến hóa đó là vô luận như thế nào đều không nói được chính là tiên quân ngài sở lãnh cái tu tiên giới đời trước này nhưng thật ra là thiên yêu giới đi lên trước nữa nhưng thật ra là dị ma chiếm lĩnh một chỗ dị ma giới đi lên trước nữa thì là linh tộc chiếm đoạt lãnh thiên linh giới đi lên trước nữa vẫn là nhân t ộ c tu tiên giới vẻn vẹn thuộc hạ biết liền đổi chủ rồi không dưới hai mươi lần đây là thỏa thỏa chiến tranh tiền tuyến cũng đang bởi vì đổi chủ vô cùng nhiều lần tu tiên giới hải cốt trồng chất quá nhiều cho nên mới hình thành cổ chiến trường vũ trụ một ít may mắn thoát được tánh mạng n h â n tộc tu tiên giả cầm người nhà cơm ăn trốn vào cổ chiến trường ở trong đó một vài điều kiện tương đối hài lòng phế tích địa khối bên trên lấy siêu cấp thuật pháp xây lại gia viên giống như là địa cầu ở ban đầu chính là bị liên tục hơn mười đạo đại cam lâm ấn cộng thêm đại thiên hòa ấn cải tạo mặt khác lần này cái này khai thác cấp tu tiên giới mặc dù có thể một lần tái diễn ba cái tu tiên giới ấp chứng một cái thiên yêu giới cũng là bởi vì duyên cớ này nếu không ở đâu có nhiều như vậy tài nguyên tái diễn nói đến chỗ này lão tằng do dự một chút lúc này mới phảng phất hạ quyết tâm giống nhau trầm giọng nói tiên quân xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng bọn ta hôm nay hoàn cảnh cũng không lạc quan sợ dĩ thuộc hạ c à gan mời tiên quân không nên mở ra t h i ê n môn tự tử thủ tu tiên giới đợi lúc nào phía ngoài chiến cuộc xuất hiện biến hóa chúng ta lại gia nhập chiến trường cũng không trễ có ý tứ ngụy viễn sửng sốt tiên quân ngài hiện tại sở lãnh cái tu tiên giới này là tái diễn tân sinh thiên môn chỉ cần không mở liền thủy chung có thể duy trì trạng thái hỗn độn người khác muốn bắt đầu thiên môn phải trả một cái giá thật là lớn chúng ta có thể treo giá như tương lai tử hà tiên quân chiến thắng dị ma chúng ta có thể phục tùng châu an hắn không có khả năng trực tiếp phá hủy nhất giới còn nếu là tử hà tiên quân liên chiến thất lợi hắn chắc chắn sẽ đi qua đường dây khác dành cho chúng ta thật nhiều chỗ tốt sau đó chúng ta đến lúc đó ngoài có tử hà tiên quân phối hợp tiếp ứng nội bộ mở ra thiên môn xuất quân xuất chiến như vậy cũng có thể lấy sinh lực quân đồng minh thân phận tham gia lão tằng thẳng thắn nói hai con đường này cũng đích xác là tương đối thích hợp trước mặt tình huống phương án giả như ngụy viễn không có khác lá bài tẩy nói sở dĩ hắn không có lúc đó biểu lộ thấy thế nào chỉ là hỏi tiên quân bên trên hay không còn có chế ước lực lượng hoặc là ma đế bên trên y ê u tiên bên trên hay không còn có càng cường đại lực lượng nghe đến lời này lão t à n g ngược lại tò mò nhìn ngụy viễn lướt mắt không minh bạch vì sao ngụy viễn sẽ có ý n g h ĩ như vậy bất quá hắn còn là lập tức trả lời hồi bẩm tiên quân nhân tộc tiên quân bên trên không tồn tại càng cường đại lực lượng tiên quân đã là tối cường nhưng nếu nói chế ước lời nói đích thật là có đó chính là nhân tộc tổ miếu nhưng cụ thể làm sao chế ước thuộc hạ hoàn toàn không biết lấy cái kia đã vượt qua thuộc hạ có thể lý giải tầng thứ còn như dị ma một phương cũng không tồn tại mạnh hơn ma đế dị ma bọn họ kỳ thực không phải một chủng tộc càng giống như là mười ba cái tập hợp vô số ác niệm vô số ồ ám vô số tạ ác ma có điểm giống trong p h ả m nhân giang dương đại đạo thập đại ác nhân các loại bọn họ hợp thành một cái phân tán công thủ liên minh như không người tộc thiên yêu nói chính bọn chúng đều sẽ chém giết thôn phệ ô nhiễm dung hợp ai đều không biết bọn họ sẽ biến thành như thế nào quái vật dị ma tên chính là cái này sao tới còn như thiên yêu đồng dạng không phải một cái đúng nghĩa chủng tộc tiên quân nói vậy cũng biết cấm kỵ tiên quả bọn họ vì sinh tồn tiến hóa vậy thì thật là không có hạn cuối mà thiên yêu chính là một loại khác cấm kỵ sinh linh bọn họ vì truy cầu càng cường đại lực lượng càng cường hoành sinh mạnh không hề hạn cuối sinh sôi nảy nở dung hợp liền dị m a cũng không buông tha lâu ngày liền diễn biến ra khỏi cái này thiên yêu nhất tộc kỳ thực tất cả của bọn nó xưng hẳn gọi là cấm kỵ thiên yêu ở càng cổ lão niên đại là cùng mười ba ma đế đời trước cấm kỵ chi ma cấm kỵ tiên quả được xưng tiên giới ba đại cấm kỵ nói đến chỗ này lão t à n g bỗng nhiên lộ ra vẻ cười khổ trong nụ cười càng là mang theo một tia không cách nào xóa kinh sợ tiên quân dung bẩm thuộc hạ t u y là đã từng là kiểu kiếp tiên nhân nhưng kỳ thật ở tiên giới cái kia mấy trăm ngàn năm vãng lai cũng bất quá cục bộ t r i địa cái tiên giới này kỳ thực còn có càng nhiều không cách nào thăm dò không cách nào miêu tả nơi cấm kỵ cái tiên giới này có thể sánh bằng tiên quân tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm ta có thể hiểu được phần nào sau khi nghe lão t ă n g miêu tả một phen ngụy viễn gật đầu nhưng không hỏi thêm bất kỳ chi tiết nào khác điều này khiến lão t ă n g đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt mấy ngày mấy đêm không khỏi ngẩn ra phải biết rằng tuy trước kia hắn chỉ là một kiểu k i ế p tiên nhân nhưng hiểu biết về bí mật của tiên giới vẫn vô cùng nhiều không nói những điều này ra làm sao thể hiện được tầm quan trọng của một thủ thần tiên quân như hắn nhưng ngụy viễn không hỏi hắn cũng không thể nói thẳng ra chẳng qua đây dường như cũng là một tin tốt có vẻ như ngụy viễn đã quyết định không mở tiên môn trực tiếp bế quan tỏa cảng treo giá đây là chuyện tốt ít nhất theo lão tẳng thấy đây là việc chăm điều lợi mà không một điều hại chiến tranh trong tiên giới quá tàn khốc thật đáng sợ mạnh như câu trần tiên quân thì sao còn không phải bị mưu mô tính kế bị vây công cuối cùng rơi vào kết cục bỏ mình linh diệt không trải qua thì hoàn toàn không hiểu lão tằng chữ có thể cả đời làm rùa rụt cổ hơn nữa nói thật chỉ có dựa vào tu tiên giới tùy thời có thể điều động lực lượng của tu tiên giới mới có thể khiến thực lực cấp tốc mở rộng đã không có tu tiên giới làm chỗ dựa dù mạnh như tiên quân cũng sẽ b ả o mình linh diệt tiếp theo tờ a muốn bế quan ngụy viễn đột nhiên tuyên bố với mọi người các n g ư ờ i cũng phải thay phiên nhau bế quan từ giờ trở đi các n g ư ờ i sẽ chia làm sáu tiểu tổ lão tằng ngươi dẫn một tổ tề mi ngươi dẫn hai tổ lưu toại ngươi dẫn ba tổ tần dương ngươi dẫn bốn tổ lão bạch ngươi dẫn năm tổ băng hoàng người dẫn tổ sáu phải thường xuyên đảm bảo có hai tiểu tổ bình thường tuần tra phiên trực bảo vệ thiên môn đồng thời can dự vào các sự vụ trọng đại của tu tiên giới điều khiển tinh vi nhớ kỹ các người hiện tại kỳ thực đã là tiên nhân tư tưởng và cảnh giới cần phải nâng lên một tầm cao mới tiểu tổ bế quan lấy năm mươi năm làm một chu kỳ mục tiêu bế quan là tu luyện ra đệ tứ nguyên thần giáp đồng thời cố gắng tu luyện r a tiên thiên lục linh căn tiếp tục củng cố nền móng của mình sau đó tiến hành từng bước tích lũy cả ngộ quy tắc tiên giới nắm giữ tiên phù của riêng mình tiên phù của tiên giới không giống như cơ sở phù văn của tu tiên giới có hơn hai vạn cái mỗi tiên nhân mỗi khi nắm giữ một viên tiên phù kỳ thực liền có ý nghĩa nắm giữ một loại thủ đoạn công kích hoặc thủ đoạn phòng ngự cương đại ta nói không xa chứ lão tăng ngụy viễn đột nhiên nhìn về phía lão tăng bẩm tiên quân đúng là như vậy chúng ta lúc này xác thực đều đã có thể được xem là cửu kiếp tiên nhân nhưng độ kiếp phi thăng không có nghĩa là cường đại mà làm ở ra một con đường tu hành mới lấy kiểu kiếp tiên nhân làm ví dụ trước tiên phải đảm bảo tiên thiên l ự c l i n h căn như vậy mới có thể chuyển đổi pháp lực thành tiên linh chi lực tốt hơn nếu không không có tiên thiên l ự c l i n h căn chống đỡ thân thể cũng không chịu nổi càng không thể chứa đựng rèn luyện tiên linh chi lực mà ở tiên giới thông thường có thuyết pháp tiên linh kiểu mạch chỉ có đả thông tiên linh kiểu mạch mới tính là cơ sở viên mãn ngoài ra tu luyện và biên chế ra đệ tướng nguyên thần giáp xong cơ bản có thể chuyển hóa nguyên thần thành tiên linh tiên linh uy lực mạnh hơn nguyên thần năng lực chống ô nhiễm chống ăn mòn mạnh hơn trừ phi là gặp phải loại đại tiên k h í chuyên thu nhếp tiên linh như quỷ thần xích nếu không coi như là tồn tại cấp tiên quân m à đ ấ y cũng khó mà lưu lại có tiên linh liền tùy thời có thể ngưng tụ nhục thân tự mình trọng sinh mà không giống như nguyên thần chỉ có thể chuyển thế trọng sinh tất nhiên tự mình trọng sinh sẽ tốn thêm một chút tài nguyên ở trên đây là một chuyện phi thường vô cùng trọng yếu tuy ở tiên giới nhất là n h â n tộc tiên nhân mỗi khi phi thăng tiên quân đều sẽ ban thưởng ba đạo hoặc sáu đạo tiên phù đây coi như là tiên phủ thông dụng nhưng ngoài ra còn phải tự mình sáng tạo lĩnh ngộ một đạo mới tiên phù mà chỉ có mình biết phải hoàn toàn phù hợp với đặc thù và ưu thế của bản thân đương nhiên tiên phù không phải càng nhiều càng tốt bởi vì quá trình l ĩ n h ngộ nắm giữ tiên phù cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên và thời gian dài ngoài ra chính là tiên khí điểm này chắc hẳn tiên quân cũng đã tự mình l ĩ n h ngộ cái gọi là tiên khí kỳ thực bản chất chính là tái diễn tu tiên giới thông qua tái diễn quy tắc của tu tiên giới trực tiếp tạo ra một tiểu thiên địa cực hạn về mọi phương diện thậm chí nói không ngoa tu tiên giới mà tiên quân coi trọng tái diễn chính là siêu đại tiên k h í của ngài chỉ có điều siêu đại tiên k h í như vậy tuy uy lực cực kỳ cường đại nhưng do quy tắc tiên giới hạn chế căn bản không thể mang theo người cho nên đành phải lui một bước tái diễn một tiểu thiên địa có kích thước thích hợp chính là cái gọi là tiên k h í mấy viên hỗn loạn ma tinh của hỗn loạn ma đế có phải cũng cùng một mạch suy nghĩ ngụy viễn đột nhiên hỏi lão tằng lập tức gật đầu không chút nghĩ ngợi nói không sai hỗn loạn ma tinh trên bản chất cũng là như vậy mỗi một viên hỗn loạn ma tinh đều đại biểu cho một hỗn loạn ma giới đây là đại tiên khí hiếm thấy ngay cả trong tiên giới cũng khiến người nghe tin đã sợ mất mật mỗi một viên đều không dễ luyện chế hỗn loạn ma đế cũng chỉ luyện chế ra chín viên chẳng qua bây giờ trong tay nó chỉ còn lại một viên cho nên ta đoán ở trên chiến trường tiên giới nhân tộc hẳn là có thể thu được nhiều ưu thế hơn ngụy viễn nghe xong cũng gật đầu thần xác như thường các ngươi đều nghe rõ rồi chứ ý ta đã quyết tu h tiên giới này của chúng ta tạm thời không mở thiên môn không tham dự chiến tranh tiên giới nữa bởi vì thực lực của chúng ta còn rất nhỏ yếu tiếp theo chính là nghỉ ngơi dưỡng sức đế quan tu luyện cứ dựa theo bốn phương tám hướng này mà làm lão tẳng lưu toại hai tiểu tổ của các ngươi phụ trách cảnh giới tuần tra vòng thứ nhất các tiểu tổ còn lại tư thế mà suy ra dạ trong lúc nhất thời mọi người không người xưng dạ hiện nay bọn họ đã có ba mươi ba kiểu kiếp tiên nhân tuy cơ sở đều rất mỏng manh nhưng chỉ cần tu luyện tới cơ sở viên mãn đây cũng là có thể kéo đi đánh một trận ngụy viễn cũng mặc kệ bọn hắn tự mình phân tổ như thế nào thân hình thoát một cái cả người liền biến mất tại chỗ hắn là chủ nhân của tu tiên giới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể hòa làm một thể với tu tiên giới này mà hắn chính là cần tu luyện tuy trên thực tế hắn có mưu tính khác lúc này ngụy viễn muốn tu luyện chính là đệ t ứ n g u y ê n thần giáp kỳ thực đệ t ứ nguyên thần giáp này trước khi mở ra lần độ kiếp này hắn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng chậm chạp không dám tu luyện bởi vì hắn sợ bị cắt đứt cắt đứt rồi tiếp tục tu luyện sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng nếu không có tiên đan thần dược phi thường ngực thiên cơ bản cũng đừng nghĩ đột phá đệ ngũ nguyên thần giáp bây giờ rốt cuộc an ổn tất nhiên là thời cơ tốt để tu luyện đệ tứ nguyên thần giáp một ý niệm thân ảnh ngụy viễn đã xuất hiện ở một tiểu thiên địa được mở mang ra không gian trong tiểu thiên đ ị a n này đã đạt tới phạm vi triệu dặm đủ để hắn tu luyện đương nhiên cũng cần có biện pháp bảo hộ cần thiết tỉ như một viên g i ả thiên tiên phù đây coi như là một trong những lá bài tẩy của hắn lúc trước độ kiếp thần lôi đại chiều kinh khủng như vậy hắn đều không nỡ sử dụng sợ chính là bị ma đế phát hiện mà nắm giữ g i ả thiên tiên phù này liền không còn sợ hỗn loạn ma tinh của hỗn loạn ma đế nữa lúc này ngụy viễn chỉ trong khoảnh khắc lại lần nữa phát họa ra một viên g i ả thiên tiên phù lượng lớn tiên linh chi lực cấp tốc rót vào đảo mắt g i ả thiên tiên phù này đã được kích hoạt bao phủ tiểu thiên địa đảm bảo sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức nào mà một viên già thiên tiên phù này lại tiêu hao hết kiểu thành tiên linh chi lực trong cơ thể hắn không sai ngụy viễn trước đó khi độ kiếp là người duy nhất trong số mọi người trực tiếp chuyển đổi toàn bộ pháp lực thành tiên linh chi lực bởi vì hắn đã thu được tiên thiên lực linh căn nhất là sau cùng tiên thiên lô i linh căn cũng ở thời điểm tu tiên giới cộng minh quy tắc tiên giới mượn lực hoàn thành chẳng qua lão tẳng nói tiên linh kiểu mạch mà... hắn cũng là nhất mạch đều không có đả thông cái này chỉ có thể từng bước tiến hành lúc này ngụy viễn nhất niệm kích hoạt thần lôi quan tưởng đồ trong sát na tiếng sấm rền rĩ như nước thủy triều thần lôi cuồn cuộn bốc lên hóa ra là trực tiếp bao phủ phạm vi triệu dặm toàn bộ tiểu thiên địa đều tràn đầy không nhờ giả thiên tiên phủ che lấp tiểu thiên địa dùng để bế quan này sẽ không duy trì được không có cách nào hỏa hầu thần lôi quan tưởng đồ của hắn thực sự quá đủ đã sớm vượt giới hạn thực chất nói chính xác hơn cửu sắc thần lôi trong thần lôi quan tưởng đồ này đều có thể coi như độ kiếp thần lôi để dùng hơn nữa còn là ít nhất mười người gộp lại như vậy cũng là bởi vì đây mới là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của ngụy viễn trước đó hắn muốn tu luyện đệ tứ nguyên thần giáp lại chậm chạp không dám tu luyện kết quả là hắn trong quá trình tái diễn tu tiên giới liền thử đem nguyên thần chi lực tràn ra sắp xếp trong thần lôi quan tưởng đồ sau khi hắn tu luyện ra tiên thiên ngũ linh c ă n tình huống này càng rõ ràng đợi đến sau này độ kiếp nguyễn viễn đứng ở hàng đầu n h a n h đón thần lôi đại triều oanh kích thần lôi quan tưởng đồ cũng là thứ đầu tiên bị đánh bạo nổ đánh vỡ rồi lại tái diễn tái diễn rồi lại đánh bạo nổ phương thức đơn giản nhất thô bạo nhất này nhưng cũng là phương thức ma luyện trưởng thành cao nhất cho nên thần lôi quan tưởng đồ này thực sự chứa đầy cửu sắc thần lôi cùng vô số cửu sắc kiếp vân nguyễn không xác định trước đó có ai làm như vậy không điều duy nhất hắn có thể khẳng định là thần lôi đại triều hắn đưa tới khi đ ộ kiếp là phi thường khổng lồ lớn đến mức độ khiến người ta kinh hãi dù sao một đám đại lão kia đánh đập tàn nhẫn suýt chút nữa dẫn đến thiên môn đổ nát cục bộ cuồng bạo đây là sự thật không phải hắn mang theo bốn siêu cấp thần nãi không phải hắn tu luyện ra tên thiên ngũ linh căn t ừ trước hắn đã sớm chết nguy hiểm to lớn mang đến lợi nhuận lớn hiện tại đến phiên ngụy viễn thu hoạch hắn vào lúc này thậm chí không cần làm gì chỉ cần buông lỏng đệ tam nguyên thần giáp mở rộng nguyên thần lĩnh vực từng đạo thần lôi trong thần lôi quan tưởng đô liên hóa thành kiểu sắc sợi tơ mang theo quy tắc tiên giới tự động bắt đầu bệnh đệ tứ nguyên thần giáp của hắn chỉ đơn giản như vậy trong vòng chưa đến một canh giờ đệ tứ nguyên thần giáp của ngụy viễn liền triệt để đại thành vô số đạo kim quang lấp lánh hóa thành kim s ắ c nguyên thần lĩnh vực vô biên quy tắc tiên giới ẩn hiện trong đó chỉ cần ngụy viễn nguyện ý hắn lập tức có thể chuyển hóa nguyên thần thành tiên linh nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy ngược lại tiếp tục bắt đầu tu luyện b ệ n đệ ngũ nguyên thần giáp đây là cực hạn của nguyên thần giáp cũng là khởi điểm cao nhất để tu luyện bệnh đệ nhất tiên linh giáp nếu như nói việc bệnh tầng nguyên thần giáp thứ tư là hậu tích bạc phát nước chảy thành sông vậy thì việc ngụy viễn lúc này nếm trải nghiên cứu bệnh tầng nguyên thần giáp thứ năm lại không có quá nhiều ưu thế hơn nữa bệnh tầng nguyên thần giáp thứ năm vốn đã là cực kỳ chật vật đây thật ra là cực hạn mà phàm nhân có khả năng đạt tới mũ chữ số này không phải cực hạn bản thân nó đã mang ý nghĩa không viên mãn cần phải tiến thêm một bước nữa mới có thể triệt để viên mãn đây chính là tiên linh giáp mà tiên linh giáp tối đa có thể tu luyện bệnh chín tầng đây là con đường mà ngụy viễn mơ hồ cảm nhận được chín tầng tiên linh giáp cộng thêm năm tầng nguyên thần giáp đóng lại mới là điểm kết thúc của đại đạo ư đây cũng là mục tiêu mà tất cả tiên nhân đều đang theo đuổi tự nhiên cũng là mục tiêu của ngụy viễn sau khi trở thành tiên nhân cảm giác sẽ không còn giống như trước không giống với những tu tiên giả đi dọc theo con đường của tiên hiền tiền bối trở thành tiên nhân vốn là có thể tự mình mở ra một con đường tiên giới đại thiên vô pháp vô thiên có vô số loại khả năng có vô số con đường cho nên cũng thảo nào lão t ă n g biết cảm khái tiên giới khủng bố khắp nơi đều là nơi cấm kỵ thật sự là tiên pháp manh mông cho dù là tiên nhân cũng phải làm đến nơi đến chốn học tập tìm hiểu tu luyện niệm động trong lúc đó vô số ý niệm lũ lượt kéo đến rồi lại phiêu diêu mà đi quanh thân ngụy viễn cũng tự nhiên hiện lên từng luồng đạo vận từng tầng từng lớp phủ văn phù quang lược ảnh vậy hiện lên chúng biến hóa sinh diệt thôi diễn dân dân tầng nguyên thần giáp thứ tư của ngụy viễn lặng yên hiện lên vô số kim quan g nhảy nhót tràn ngập toàn bộ nguyên thần lĩnh vực thần lôi quan tưởng đồ càng là đồng bộ cộng hưởng hai bên dường như có thể làm được tuy hai mà một giờ khắc này thân thể ngụy viễn dần dần phai nhạt đi như yên hà sau đó dưới tác dụng của nguyên thần chi lực từng bước phân giải thành sáu ngụy viễn nhưng đây không phải là phân thân mà là lấy sáu loại tiên thiên linh căn của hắn phân giải ra tiên thiên mộc linh căn đối ứng một ngụy viễn tiên thiên thủy linh căn đối ứng một ngụy viễn sau đó là tiên thiên thổ linh căn tiên thiên phong linh căn tiên thiên hỏa linh căn cuối cùng là tiên thiên lôi linh căn đây đều là chủ thể của hắn không có phân biệt chủ và thứ chẳng qua là dưới sự chống đỡ của tầng nguyên thần giáp thứ tư có thể làm được việc chia ra làm sáu thành thạo theo một ý nghĩa nào đó việc này có thể làm được rất nhiều chuyện mặc dù thực lực toàn thân sẽ không thay đổi mà nếu muốn tu luyện bệnh ra tầng nguyên thần giáp thứ năm đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết nói chính xác hơn tu luyện tầng nguyên thần giáp thứ năm cần một bộ tiên khu cường đại để chống đỡ nếu không sẽ không gánh nổi bởi vì đến tầng thứ nguyên thần giáp thứ năm này nguyên thần c h i lực đã triệt để từ hư vọng tham gia vào hiện thực ngụy viễn hiện tại có tầng nguyên thần giáp thứ tư chỉ một ý niệm của hắn là có thể lấy ý niệm chế tạo ra một tế mi chân thật chín phần giảm một phần trước mắt chỉ cần hắn chuyên tâm suy nghĩ bất kể là một ngọn núi hay là một con sông thậm chí là một tinh cầu đều có thể xuất hiện trong thực tế chỉ trong một ý nghĩ thậm chí chỉ cần hắn có thể tưởng tượng ra bất kể có quỷ dị sai lầm thần bí đến đâu đều có thể cụ hiện ở hiện thực mà không cần phải sử dụng đến những thứ liên quan tới kết cấu quy tắc lực trường chất lượng thực tế đây là tuyệt đại đại thần thông trong mắt t ô tiên giả đó chính là tiên pháp kinh khủng còn với phản nhân vậy càng là việc lý giải đều không thể lý giải nổi trực tiếp chính là không thể miêu tả dĩ nhiên đến tầng thứ tiên nhân này cũng sẽ không chạy đến chỗ phản nhân để soát cảm giác tồn tại làm vậy rất mất giá tầng nguyên thần giáp thứ tư đã cường đại như thế tầng nguyên thần giáp thứ năm chỉ có thể càng mạnh hơn chẳng những có thể hàng lâm hiện thực can thiệp hiện thực thậm chí còn trực tiếp muốn chi phối thân thể ngụy viễn muốn đổi khách thành chủ cho nên chỉ có chế tạo thân thể thành tiên khu cường đại hơn mới có thể c h ấ n trụ được tầng nguyên thần giáp thứ năm tương lai đợi khi tu luyện ra tầng tiên linh giáp thứ nhất cũng nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo mô thức này mà tiếp tục tức là trình độ cường đại của tiên khu nhất định phải gấp đôi so với tiên linh cụ hiện ở thực tế trở lên mới được xem là mô thức an toàn nếu không sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn ở thực tế ví như mờ tờ ý niệm biến h ó a kỳ lạ l i ê n hàng lâm nhân gian mà như ngụy viễn trước kia việc áp chế đến mức tối đa thực lực nhục thân lại tăng lên trên diện rộng cảnh giới nguyên thần loại phương pháp man thiên quá hải này đã là lý do đáng chết tốt nhất không nên dùng lúc này sau khi ngụy viễn lấy tầng nguyên thần giáp thứ tư phân giải bản thân thành sáu phần liền bắt đầu đôi lốt sáu luồng để tu luyện lấy tiên thiên mộc linh căn làm chủ thể tự nhiên là chế tạo tiên khu thuộc tính mộc nói chính xác hơn là tiên linh c h i lực hệ mộc lấy tiên thiên thủy linh căn làm chủ thể lại là chế tạo chuyển hóa tiên linh tri lực hệ thủy lấy tiên thiên thổ linh căn làm chủ thể lại là chế tạo chuyển hóa tiên linh c h i lực hệ thổ lấy tiên thiên hỏa linh căn làm chủ thể lại là phụ trách tiên linh c h i lực hệ hỏa tiên thiên phong linh căn cùng tiên thiên lôi linh căn lại là phụ trách tiên linh c h i lực hệ phong tiên linh c h i lực hệ lôi đây cũng là mô thức tu luyện tiêu chuẩn của kiểu kiếp tiên nhân ngụy viễn cũng sẽ không vượt quá giới hạn quá nhiều làm ra đơ lốt mười tám luồng nhưng lúc này thần lôi quan tưởng đồ của hắn lại tương đương với một bọc kinh nghiệm ngoài định mức trước tiên tập trung tiên thiên lôi lên căn trực tiếp đem từng đạo thần lôi giáng xuống giống như độ kiếp trợ lực tu hành không đến mấy ngày pháp lực hệ lôi liền toàn bộ chuyển hóa thành tiên linh chi lực tiên khu hệ lôi đúc thành ngụy v ĩ lập tức đem nó d u n g hợp cùng thân thể hệ thủy lôi kéo thần lôi quan tưởng đồ qua từng đạo thần lôi thô bạo giáng xuống toàn bộ quá trình vẫn như cũ là một độ kiếp với quy mô nhỏ có khả năng khống chế không có phương pháp nào có thể so sánh với việc này vốn đã có hiệu suất mấy ngày sau tiên khu hệ thủy chế tạo thành công vì vậy ngụy viễn lại lần nữa liên chiến thân thể hệ mộc tiếp theo là thân thể hệ thổ trước sau không đến một tháng ngụy viễn liền hoàn thành toàn diện việc chuyển hóa tiên linh chi lực toàn bộ sáu loại tiên thiên linh căn của thân thể cũng triệt để chuyển hóa thành tiên linh căn tiên khu đúc thành cứng rắn không gì sánh được vô hạn bền vô hạn kéo dài dù cho lúc này có vùi tiên khu này vào trong thần lơ đại triều cũng sẽ không tổn thương mảy may dùng tiên khí công kích cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự chẳng qua cái giá phải trả chính là việc kiểu s á t kiếp vân kiểu s á t thần lôi dự trữ trong thần lôi quan tưởng đồ cơ hồ đã bị tiêu hao sạch sẽ đương nhiên đây đều là đáng giá nếu không chỉ riêng việc chuyển hóa tiên linh chi lực đem tiên thiên linh căn đề thăng lên tiên linh căn bước này cũng cần ít nhất năm trăm năm khởi đầu năm trăm năm tuy nói tiên nhân vạn thọ vô cương có một số gần như vĩnh sinh nhưng chiến cuộc bên tiên giới có thể sẽ không đợi mọi người chiến cơ chưa qua liền biến mất sau khi chế tạo tốt tiên khu ngụy viễn cũng không chậm trễ lập tức bắt tay vào tu luyện tầng nguyên thần giáp thứ năm mà trước khi tu luyện hắn quả quyết đi một chuyến đến nơi giam giữ vạn yêu chi mẫu đem toàn bộ thiên hỏa luyện đến địa thủy hỏa phong tứ linh đan lấy đi trước đó hắn đích xác định dùng chúng để bồi dưỡng siêu cấp tu tiên giả lượng này cũng đủ để bồi dưỡng một trăm người thế nhưng lúc này thật sự không bằng đem chúng ra cho hắn tu luyện tầng nguyên thần giáp thứ năm bởi vì hắn muốn tranh thủ thời gian hắn muốn nắm lấy cái đuôi của chiến cơ hắn muốn đi làm một đại sự bình thường mà nói nếu như lúc này hắn tu luyện bệnh tầng nguyên thần giáp thứ năm không sai biệt lắm khoảng một trăm năm đến hai trăm năm tất nhiên có thể tu luyện bệnh thành công nhưng hắn thực sự rất gấp cho nên nhất định phải dùng tài nguyên để đổi lấy thời gian lúc này theo một tia ý thức của hắn giống như ăn đậu đem đại lượng địa thủy hỏa phong tứ linh đan nuốt vào hiệu quả thấy ngay tức khắc có thể so với một vạn phẩm tuyệt thế đại dược dù s a o đó là vạn yêu chi mẫu có thể ấp t r ứ n g ra thiên yêu giới cái chủng loại kia oanh vô số kim quang vào giờ khác này mãnh liệt bắn ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu thiên địa đây là vô lượng nguyên thần chi lực đang bành trướng đang sinh thành đang diễn hóa đang rèn luyện đang tiến hóa tầng nguyên thần giáp thứ tư cũng giống như một giả i đại mạc màu vàng che trời dựng lên khuấy động toàn bộ tiểu thiên địa đến mức lung lai sắp đổ mỗi một lần bắn ra thậm chí còn muốn lay động viên giả thiên tiên phủ kia đây chính là sự quấy nhiễu lớn nhất ảnh hưởng lớn nhất đối với hiện thực nếu không có một quả già thiên tiên phù này thì không cần ngụy viễn động niệm kiểu thiên địa này sẽ phải luôn hãm vào trong nguyên thần chi lực của hắn mà toàn bộ sinh linh trong tu tiên giới cũng sẽ rơi vào trong cơn ác mộng bị động mà ngụy viễn mang đến cho bọn hắn vĩnh viễn cũng khó có thể thức tỉnh thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều sẽ sinh ra biến hóa không biết vĩnh viễn không cách nào nghịch chuyển bởi vì điều này lực lượng đáng sợ như vậy làm cho ngụy viễn đều âm thầm kinh hãi cũng may mắn hắn đã tu luyện tiên khu với cơ sở viên mãn vào thời khắc này vẫn như cũ có thể chấn trụ tất cả nguyên thần chi lực mắt thấy nguyên thần chi lực không ngừng tăng cường không ngừng tăng lên gần như đột phá giả thiên tiên phủ hắn mãnh liệt mở hai mắt ra lục đạo thần quang bắn ra tiên linh chi lực khổng lồ cấp tắc vận chuyển d i ễ n hóa ra sáu miếng tiên phủ chính là tiên phủ dựa trên sáu loại tiên linh căn không tính là rất mạnh thế nhưng cũng đủ dùng giờ phút này sáu miếng tiên phủ bay ra lập tức hóa thành sáu tòa kình thiên cự sơn ổn định biên giới tiểu thiên địa trong nháy mắt khiến cho lực lượng thực tế tăng lên khoảng gấp sáu lần cũng chính là lực cụ hiện ra hiện thực của nguyên thần chi lực gấp sáu lần trong thời gian ngắn toàn bộ hỗn loạn toàn bộ sao động đều tự nhiên trở về nơi nào còn có nửa điểm nguyên thần chi lực mượn cơ hội này ngụy v ĩ ễ lập tức tu luyện bệnh tầng nguyên thần giáp thứ năm chỉ là hắn mới tu luyện được chốc lát đã cảm thấy không đúng lắm bởi vì mặc dù hắn đã chuẩn bị rất nhiều lại ăn nhiều địa thủy hỏa phong tứ linh đan như vậy hắn vẫn cảm thấy cực kỳ gian nan đây không phải là đang tu luyện bệnh nguyên thần giáp đây rõ ràng là đang tái diễn nguyên thần thiên địa trong lòng ngụy viễn sinh ra một đạo hiểu ra tầng nguyên thần giáp thứ năm đã không còn là một tầng hay là mấy tầng cũng không phải trạng thái nguyên thần đại mạc đã rất kinh khủng kia tính chất này không khác gì tái diễn lại một tu tiên giới giờ k h ắ c này ngụy viễn biết mình đã liều lĩnh hoặc già nói là đã phạm phải sai lầm nóng vội cầu thành nhưng không có biện pháp bởi vì hắn muốn ám sát hỗn loạn ma đế tên gia hỏa này trước đó một hơi đập ra tám viên hỗn loạn ma tinh trong tay chỉ còn lại một viên chính là thời khắc thực lực giảm yếu đi t u y điểm này mọi người đều biết dị ma nhất định cũng sẽ đặc biệt cẩn thận nhưng không chịu nổi ngụy viễn đã phá giải hỗn loạn chi lực điều này có nghĩa là ở trước mặt hắn viên hỗn loạn ma tinh cuối cùng của hỗn loạn ma đế cũng không có tác dụng quan trọng nhất là hắn còn nắm giữ năm đại hình thái của vô gian ma đế đây là bí mật mà chỉ có câu trần tiên quân mới biết hắn hoàn toàn có thể thông qua diễn biến vô gian hình thái đi ám sát hỗn loạn ma đế hơn nữa hắn còn có một con bài chưa lật ẩn giấu đó chính là việc hắn đã sớm biết dị ma giới có một mật đạo thông hướng tu tiên giới ban đầu t i n rằng mật đạo này đã sớm yên diệt vì sự tan vỡ của tu tiên giới phía trên thậm chí ngay cả dị ma đều sẽ bỏ qua mật đạo này dù sao mật đạo này không còn nối thẳng tới tu tiên giới của ngụy viễn nữa thế nhưng việc này đối với ngụy viễn lại không giống như vậy hắn có thể thẩm thấu ra ngoài mà không một tiếng động chỉ cần dụng tâm tìm kiếm hắn liền có thể tìm được cũng đem nó chữa trị kể từ đó hắn không đi thiên môn là có thể đảm bảo đặc tính phòng ngự lớn nhất của thiên môn cũng chế tạo chứng cứ không ở hiện trường cao cấp nhất hoàn toàn không dính nhân quả cớ sao mà không làm chính là bởi vì lợi ích lớn như vậy cho nên mới dẫn tới việc ngụy viễn vội vàng như thế hắn thực sự quá gấp nhưng lúc này nếu hắn muốn hoàn thành việc tu luyện tái diễn t ầ n g nguyên thần giáp thứ năm ít nhất cũng phải 50 năm mươi năm năm mươi năm đồ ăn cũng đã muội lạnh thôi được việc này trung quy không thể cưỡng cầu suy nghĩ lại trong lúc đó ngụy viễn đã thoải mái bởi vì mặc dù không thể đi ám sát hỗn loạn ma đế có thể bằng vào vô gian hình thái mà hắn nắm giữ đi tiên giới chiến trường đục nước béo cò vậy cũng là không tệ nguyên thần thiên địa là cái gì tức là lấy lực lượng nguyên thần cấu trúc nên một thế giới hư vọng nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế q uy năng lại vô cùng khủng khiếp một khi ngụy viễn có thể tu luyện ra nguyên thần thiên địa thì cái gọi là đại chu thiên huyễn trận mà sở tiên nhân từng tạo ra so ra chỉ là c ạ n bã đặc điểm lớn nhất của nó chính là tái diễn lại tu tiên giới trong nguyên thần thiên địa thứ gì cần có đều có vô cùng chân thật không những có thể vây khốn tu tiên giả mà thậm chí cả tiên nhân bị nhốt vào trong đó cũng chỉ cho rằng đây là thế giới chân thật nhưng đó còn chưa phải là điều đáng sợ nhất điều thực sự khiến ngụy viễn nổi ra gà chính là trong nguyên thần thiên địa có thể tự mình diễn biến sinh mạnh mà những sinh mạng này vĩnh viễn không hề hoài nghi mình là giả bọn họ sẽ sinh con đẻ cái trong nguyên thần thiên địa phồn diễn sinh sống thậm chí còn tu luyện ở trong đó độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân giống như những gì đã diễn ra trong đại chu thiên huyễn trận nhưng cao cấp hơn gấp mấy ngàn mấy vạn lần nói chung điều này làm cho ngụy viễn không nhịn được nghĩ đến việc ở địa cầu có rất nhiều người từng hoài nghi liệu địa cầu có phải tồn tại trong một thế giới hữu n g h ĩ là một đoạn chương trình trò chơi giờ đây hắn thậm chí còn có chút hoài nghi liệu tu tiên giới mà hắn đang sống thậm chí cả tiên giới có phải cũng tồn tại trong nguyên thần thiên địa của một đại lão tuyệt thế nào đó đương nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn liền nhanh chóng cười xoà bỏ qua trong nháy mắt hiểu rõ bởi vì nó không có ý nghĩa đây chỉ là một loại công dụng của nguyên thần thiên địa lại xét từ bản thân hắn cho dù hắn tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp thì nguyên thần thiên địa của hắn cũng chỉ có thể diễn biến đến giai đoạn phàm nhân võ giả lại chỉ có thể đảm bảo độ chính xác của một khu vực cỡ địa cầu và tất nhiên sẽ thường xuyên xuất hiện lỗi nếu cứ thế suy ra tu luyện gia tiên l i n h giáp thứ chín phỏng trừng cũng chỉ có thể diễn biến ra một khu vực rộng lớn như tu tiên giới và nhiều nhất chỉ có thể diễn hóa ra không quá mười tiên nhân mà nếu muốn hoàn thành dạng diễn biến đó cũng cần một lượng lớn tài nguyên diễn biến càng tinh tế lại càng cần nhiều tài nguyên hơn mặt khác nếu thật sự tồn tại một siêu cấp tồn tại có thể diễn biến ra ba ngàn tu tiên giới cộng thêm một tiên giới khổng lồ vô biên thì thực lực tổng hợp của tồn tại đó phải mạnh mẽ đến mức nào đã như vậy đánh không lại thì chi bằng tiếp tục an tâm làm việc của mình đó là một mặt mặt khác nguyên thần thiên điện này có những phương hướng trọng điểm khác nhau cũng có thể hình thành những quy tắc khác nhau phát huy những công dụng khác nhau ví dụ có thể chuyên trách công kích ở trong đó diễn biến ra nguyên thần binh khí khủng bố thình lình phóng ra ngoài một đòn nhập hôn vô cùng trí mạng ví dụ có thể chuyên dùng để che giấu khi gặp nguy hiểm không thể chống lại trực tiếp đem tiên khu bản thể bỏ vào nguyên thần thiên địa liền có thể tránh thoát một kiếp lại ví dụ có thể chuyên môn dùng để tái sinh tại chỗ trực tiếp diễn biến ra một cỗ chủ thể phân thân c kh á t một bản thể tử vong có thể lập tức phục sinh kéo dài tính mạng thậm chí cũng có thể dùng để cường hóa tiên linh phòng ngừa sau khi bản thể chết trận tiên linh bị phát chế bị bắt giữ không cách nào thoát đi hoặc là bị tập trung truy sát đương nhiên cũng có thể chuyên môn dùng để bắt giữ tiên linh của địch nhân vây khốn tiên linh của địch nhân quấy nhiễu ký hiệu tập trung của địch nhân ngụy viễn lúc này sơ bộ cảm ứng tính toán một phen phát hiện ra có thể cho nguyên thần thiên địa diễn hóa ra mấy trăm loại thậm chí cả ngàn loại công dụng mà mỗi loại đều vô cùng quan trọng nhưng cuối cùng vẫn là ngư giữ hùng trưởng bất khả kiêm đắc bởi vì bất luận loại nào đều cần một lượng lớn tài nguyên để đầu tư cho nên nếu để ngụy viễn chọn chắc chắn sẽ không chọn loại công dụng có thể diễn biến ra người giả hắn cẩn trọng suy diễn một ngàn loại công dụng cuối cùng vẫn dựa vào thói quen hành sự lĩnh vực sở trường cùng với thực lực tổng hợp và kế hoạch tương lai bao quát cả những ưu thế hiện có thậm chí cả tế mi lão tằng lưu t ọ a chu võ tất cả đều được tính toán kỹ càng lúc này mới định ra một loại định vị cho mình đó chính là phải có ẩn nấp cao cấp đảm bảo sẽ không bị phát hiện né tránh cao cấp đảm bảo sẽ không bị tập trung trinh sát đến đồng thời còn phải có phòng ngự cao cấp da dày thịt béo không sợ nhất kích t ấ t sát hơn nữa phải có đầy đủ năng lực sinh tồn trên chiến trường ở cấp độ cao có thể tự hồi phục chữa thương xua tan trạng thái bất lợi v v ngoài ra điểm quan trọng nhất là phải sở hữu siêu cường có thể bộc phát công kích bao gồm cả công kích thực tế lẫn nguyên thần binh khí công kích có phải hơi quá đáng không ngụy viễn chính mình cũng có chút ngượng ngùng yêu cầu nhiều như vậy nguyên thần thiên địa của hắn rất có thể làm không được nguyên thần binh khí phải có đây là thần kỹ chuẩn bị cho ám sát bạo kích mà nếu muốn sở hữu né tránh cao cấp ẩn nấp cũng chỉ có thể bố trí ở trong nguyên thần thiên địa điều này có nghĩa là nguyên thần thiên địa phải thỏa mãn ba loại công dụng mặc dù về lý thuyết nguyên thần thiên địa có thể có vô số công dụng nhưng ngụy viễn thở dài trong lòng theo hắn biết lão tằng không có tu luyện ra nguyên thần thiên địa sau khi tu luyện ra đệ tứ nguyên thần giáp lão tằng liền trực tiếp tu luyện đệ nhất tiên linh giáp mà lão tằng trong mấy trăm ngàn năm ở tiên giới dường như cũng đã hoàn thành tu luyện đệ nhất tiên linh giáp lão tằng là một học bá mãn điểm từng độ k i ế p phi thăng trở thành kiểu k i ế p tiên nhân mà còn như vậy phỏng trường đây cũng là thái độ bình thường ở tiên giới suy tư cân nhắc một lúc ngụy viễn cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định hắn muốn đem thần lôi quan tưởng đồ tu luyện vào t r o n g nguyên thần thiên địa đồng thời mượn một phần mười lực lượng từ tu tiên giới đan dệt vào trong nguyên thần thiên địa không phải hắn không muốn mà là không làm được mục tiêu của hắn tiếp theo ngụy viễn không chút do dự lấy một phần mười lực lượng từ tu tiên giới vốn dĩ đây là tu tiên giới của hắn làm như vậy cũng sẽ không có động tĩnh gì bất quá là giảm bớt một ít tổng năng lượng dự trữ đối với kháng chiến phiêu lưu giảm xuống một chút mà thôi nhưng mối nguy hiểm này vẫn đáng để mạo hiểm bởi vì tân sinh tu tiên giới có ưu thế đặc biệt ví dụ như chỉ cần thiên môn không mở thì cũng giống như đồng tử thân bách tả bất sâm những đại lão đang hỗn loạn không ngừng kia cũng không có hứng thú chí ít trước khi có đủ thời gian rảnh rỗi là không có hứng thú qua c â y t r ư ờ n g trị hắn đương nhiên cũng có khả năng bên ngoài đã sớm chuẩn bị thiên la địa võng uyên ương lẩu chờ hắn viên cải thiện mới mẻ này vào nôi điểm này chỉ cần nhìn vào việc trước kia câu trần tiên quân so ra còn có giá trị kiều hận lớn hơn hắn liền có thể thấy được rõ ràng cho nên tu tiên giới này của hắn lối thoát tương lai không nằm ở chỗ chính thức mở ra thiên môn gia nhập vào chiến cuộc mà ở chỗ h uyển chuyển lén lút phát triển sau khi mượn một phần mười lực lượng của tu tiên giới ngụy v ĩ ễ l i ề n lập tức triển khai thần lôi quan tưởng đ ồ hóa thành một đạo lôi quang võng lớn dùng cái này làm hạch tâm của nguyên thần thiên địa đồng thời vận chuyển một lượng lớn nguyên thần chi lực điên cuồng với tốc độ cao không ngừng diễn biến rèn luyện thần lôi quan tưởng đồ bên trong cuồn cuộn thần lôi đại c h i ề u trong quá trình rèn luyện diễn biến lại không ngừng tăng thêm lực lượng mượn từ tu tiên giới kéo dài chuyển hóa thành càng nhiều cửu sắc thần lôi quá trình này chính là lấy hư vọng luyện hư vọng đồng thời cũng lấy hư vọng luyện hiện thực lại đem hiện thực dung nhập vào hư vọng khi hư vọng đạt đến cực hạn liền có thể với cường độ cao bạo phát ảnh hưởng đến hiện thực tham gia vào hiện thực quấy nhiễu hiện thực đây cũng là nguyên lý luyện chế nguyên thần vũ khí điểm mấu chốt chính là quấy nhiễu hiện thực mà đây cũng là quá trình tu luyện nguyên thần thiên địa không có tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt không giống như nguyên thần giáp trước kia tốt nhất là một lần tu luyện thành công nguyên thần thiên địa cho phép tạm dừng cũng cho phép bắt đầu từ bất kỳ điểm nào dù cho sau khi hoàn thành cũng có thể duy trì liên tục thêm vào đó những công dụng khác nhau ngụy viễn muốn luyện chế nguyên thần vũ khí hắn nghĩ tới chính là bản chất của thần lôi thời gian từng giờ trôi qua nguyên thần chi lực của ngụy viễn r ồ i r à o thịnh vượng không ngừng diễn biến không ngừng gian luyện đã dần dần đem thần lôi quan tưởng đồ diễn biến rèn luyện ra mười mấy loại hình thái biến hóa từ ban đầu là thần lôi đại triều dập trời đến một đạo tử s á c lôi đình dài hàng vạn、dặm. từ cực hạn đường hoang đằng đằng sát khí khí thế kinh người đến bình thường không có gì lạ tầm thường vô vi trong quá trình này ngụy viễn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng đem giả thiên tri lực gia nhập vào giả thiên tri lực bản chất là từ hỗn loạn tri lực diễn biến mà thành bao hàm đặc điểm của hỗn loạn lực loại lực lượng này không dễ khống chế làm cho quá trình diễn biến rèn luyện của ngụy viễn suýt chút nữa hỏng mất mấy chục lần nhưng hỏng mãi rồi cũng quen bởi vì loại thử nghiệm này loại quá trình diễn biến rèn luyện dung hợp này chính là quá trình suy diễn trên quy mô lớn đồng thời cũng là quá trình thiêu đốt tài nguyên không chỉ thiêu đốt nguyên thần chi lực mà còn thiêu đốt tất cả tài nguyên ngụy viễn dựa vào việc mình có đủ nhiều tài nguyên đủ nhiều nguyên thần chi lực căn bản không xem ra gì cuối cùng sau khi hỏng gần năm mươi lần hắn rốt cuộc thành công luyện chế ra hình thái ban đầu của nguyên thần vũ khí lúc này thần lôi quan tưởng đồ của hắn đã không còn nguyên thần chi lực tiêu hao ba mươi phần trăm một phần mười lực lượng mượn từ tu tiên giới cũng hao tổn bảy mươi phần trăm nhưng hắn vẫn thu được một đạo tia chớp màu xám chiều dài chỉ có mười thước độ rộng chỉ bằng bàn tay lẳng lặng trôi nổi ở đó dường như một cọng răng biển thoạt nhìn hoặc là dùng nguyên thần chi lực cảm ứng qua thì đúng là phù hợp với tiêu chí bình thường không có gì lạ tầm thường vô vi hữu khí vô lực vẻ mặt suy sụp thậm chí nêu phạm nhân bình thường chạm vào cũng sẽ không bị tổn thương gì giả như phạm nhân có thể chạm được khí tức của nó bị áp chế lực lượng bị áp chế đã đạt đến cực hạn mà ngụy viễn có thể đạt tới ân trong điều kiện tài nguyên hiện hữu hắn chỉ có thể luyện chế đến trình độ này muốn tiếp tục thì không có nhiều tài nguyên hơn đó là tính bí mật và mê hoặc của đạo nguyên thần vũ khí này nhưng uy lực của nó nằm ở chỗ nó có thể miểu sát bất kỳ tiên nhân nào có đệ t ứ n g nguyên thần giáp có lẽ có thể trọng thương cửu kiếp tiên nhân có đệ nhất tiên linh giáp đúng vậy có lẽ bởi vì chưa từng thực chiến nguyễn viễn cũng không dám chắc đáng tiếc hiện nay chỉ có thể như vậy hai loại công dụng còn lại chỉ có thể tạm gác lại sau này nguyễn viễn chỉ có thể chấp nhận sự thật này nguyên thần chi lực và tài nguyên còn lại của hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành việc tổ hợp nguyên thần thiên địa cũng đan dệt tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp mà tin tức tốt là trải qua quá trình tu luyện diễn biến nguyên thần vũ khí quá trình tái diễn nguyên thần thiên địa vô cùng thuận lợi một mạch không chút trở ngại liền hoàn thành đợi đến khi ngụy viễn xuất quan hắn liền có chút há hốc mồm bởi vì thời gian hóa ra đã trôi qua khoảng chừng một trăm năm tháo xem ra kế hoạch ám sát hỗn loạn ma đế là triệt để không cần nghĩ tới nữa tên gia hỏa này thật là may mắn trăm năm thời gian thoáng như cái búng tay ngụy viễn thu hồi ra thiên tiên p h ù giải tán bế quan tiểu thiên địa ánh mắt quét qua bốn phía toàn bộ tình huống tu tiên giới liền hiện rõ mồn một nguyên bản địa cầu quân viễn t r ì n h đã một lần nữa ổn định bắt đầu cho thấy đặc sắc lớn nhất của nhân tộc đó chính là sinh sôi nảy nở phát dục làm ruộng bởi ngụy viễn đã thiết lập hàm lượng linh khí của tu tiên giới ở mức mười phần trăm điều này cũng tương đương với một làn danh tự nhiên để tu tiên trong một trăm người có thể vượt qua làn danh tu tiên này chỉ có một những người còn lại chỉ có thể làm người tu chân nếu như ngay cả người tu chân cũng không làm được thì chỉ có thể làm võ giả mà bất luận người tu chân hay võ giả đều là cơ sở tầng dưới chót của tu tiên giới một bữa no một bữa đói đến hoảng sợ vậy nên làm ruộng kinh thương săn bắn sẽ có người đi làm ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ thì có phân tranh có phân tranh sẽ có thế lực có thế lực sẽ hình thành tổ chức cho nên trong trăm năm địa cầu quân viễn trinh từ hơn một tỷ người sinh sôi nảy nở lên tới hai tỷ mấy người lại thêm không có địch nhân không có dị ma xâm lấn áp lực từ bên ngoài hầu như là con số không chính phủ liên hiệp địa cầu lúc trước cũng từng bước biến thành tu tiên hội nghị lấy giám sát trọng tài làm chủ mà tầng lớp trung hạ thì từng bước biến thành hình thức gia tộc trên tập đoàn công ty chỉ cần có một hoặc vài t u tiên giả c ư ơ n g đại liền tự nhiên tạo thành từng thế lực nhỏ có thể độc bá nhất phương đương nhiên chữ độc bá nhất phương trước mắt vẫn là một lời khen bởi vì ngụy viễn cho những t u tiên giả tầng dưới chót của tu tiên giới này một bản đồ sơ cấp đủ lớn ngoại trừ khu vực ban đầu có bán kính trăm ngàn dặm bên ngoài còn có một vòng bản đồ mới bán kính mười triệu dặm trong bản đồ này hàm lượng linh k h í ở mức mười lăm phần trăm hiện nay là thiên đường của g i ã thú và độc trùng trải qua trăm năm tiến hóa thay đổi những g i ã thú và độc trùng này đều tiến hóa thành yêu thú yêu trùng ngay cả một số linh thảo cũng không chịu đứng yên mà lúc này bản đồ mới này đã bị những người tầng lớp cao trong tu tiên giới biết đến bởi vì vô cùng giàu có và đông đúc lại bởi lợi ích phong phú cơ bản rất ít cường đại tu tiên giả nào nguyện ý đem tài nguyên mà mình phát hiện chia sẻ với người khác bao quát cả đệ nhất quân đoàn đã giải tán từ sớm nói chung tổng thể mà xét cỗ máy mô phỏng chân thật tu tiên giới này của ngụy viễn cũng không tệ lắm dự tính ngàn năm sau sẽ có siêu cấp tu tiên giả tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp xuất hiện đương nhiên trên những phương diện này ngụy viễn cấm tề mi lưu toại đám người can dự bao quát cả lão tằng tống n g u y ễ n mộ thiên thu tất cả ba mươi hai danh kiểu tiếp tiên nhân cũng không được phép trực tiếp tiếp xúc bất kỳ tu tiên giả nào đây cũng là vì ở mức độ lớn nhất chuẩn bị cho tiên nhân quân đoàn tương lai nhân gian có chế độ của nhân gian tu tiên giới có quy tắc của tu tiên giới đến tiên giới tự nhiên cũng có một bộ quy tắc khác lúc này ngụy viễn vừa động niệm lại lần nữa điều chỉnh bản đồ tu tiên giới chủ yếu là một ngàn năm sau sẽ có một khối bản đồ mới diện tích năm mươi triệu dặm vuông xuất hiện ba ngàn năm sau lại mở ra một khối bản đồ mới có diện tích tương tự sau đó là năm ngàn năm tám ngàn năm một vạn năm cứ thế mà suy ra nói chung chỉ cần tài nguyên đủ nhiều tu tiên giới liền sẽ đủ lớn xử lý tốt việc sắp xếp bản đồ tu tiên giới ánh mắt ngụy viễn liền thu lại đảo qua một lượt những kiểu kiếp tiên nhân như tề mi lão tằng lưu toại đồng thời hắn cũng nhận được tin nhắn từ lão tằng tề mi lưu toại đám người gửi cho hắn chủ yếu là kiến nghị của lão tằng có hai điều một là đem tiểu tổ thường trực từ hai thu nhỏ lại còn một hai là đem thời gian thường trực của mỗi tiểu tổ từ năm mươi năm kéo dài đến một trăm năm như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc bế quan tu luyện đây là lẽ t h ư ờ n g tình bởi vì tiên nhân bế quan 50 năm mươi năm căn bản chỉ là một bữa ăn sáng thường thường phải mấy trăm năm nhất là tu luyện đệ tướng nguyên thần giáp càng cần phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm không thể gián đoạn đối với việc này ngụy viễn ngược lại vô cùng tán thành hắn hơi khiếm khuyết kinh nghiệm ở phương diện này điều chỉnh như vậy rất tốt đồng thời hắn cũng tràn đầy cảm khái kiểu k i ế p tiên nhân ở phương diện tiêu hao tài nguyên thật đúng là đủ khiến người ta giật mình trăm năm trước ngụy viễn cho mỗi kiểu kiếp tiên nhân dự trữ một phần trăm quyền điều động tư nguyên linh khí nói cách khác tề mi lưu toại lão tằng có thể dùng những tài nguyên này để bồi dưỡng linh thảo luyện chế linh đ a n tu luyện mà trong một trăm năm qua lão tằng tiểu tổ phụ trách thường trực những người khác lại là v ì tu luyện đệ tướng nguyên thần giáp mà chuẩn bị làm rất tốt đến giai đoạn này việc này cũng không cần ngụy viễn chỉ đạo bọn hắn tự có thể làm được nhưng là tư nguyên linh khí này tiêu hao quá nhanh đi ánh mắt ngụy viễn từ từ đảo qua hiện nay đã có hai mươi bốn người bắt đầu tu luyện đệ tướng nguyên thần giáp nhưng căn cứ vào tiến độ tu luyện của bọn hắn chờ tu luyện ra đệ tướng nguyên thần giáp một phần trăm chi phí tư nguyên linh khí này e rằng cũng phải tiêu hao bảy tám phần ba mươi hai người chính là ba mươi hai phần trăm tính cả mười phần trăm ngụy viễn đã dùng tư tiên giới này của hắn hiện tại chỉ còn lại năm mươi tám phần trăm trong đó mười tám phần trăm là dự trữ trước cho tu tiên giới sinh sôi n à y nở còn phải dự trữ hai mươi phần trăm để xử lý sự cố nếu địch nhân đến tấn công n g ư ờ i không thể ngay cả tư nguyên linh khí cũng không có trong lúc nhất thời ngụy viễn đều cảm thấy đau đầu như búa bổ trước đây hắn còn cảm thấy thủ hạ k i ử u kiếp tiên nhân của mình có tới ba mươi hai người như vậy đủ lợi hại rồi không ngờ chưa đến trăm năm liền thấy sắp phá sản đến nơi ân phá sản tiên quân không biết có được tính là độc nhất vô nhị ở tiên giới không hơn nữa lúc này mới đến đâu chứ tu luyện ra đệ tướng nguyên thần giáp có muốn rèn luyện tiên khu hay không cái này cần phải lấy tài nguyên ra rèn luyện rèn luyện xong tiên khu có muốn mỗi người một kiện công kích tiên khí có muốn bắt tay vào tu luyện đệ nhất tiên linh giáp nếu có người xuất sắc tỉ như tề mi có muốn tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp cũng phải lấy số lượng lớn tài nguyên ra để lấp mã đức sao đều độ kiếp phi thăng rồi ta chẳng những không có cảm nhận được tiên khí phiêu phiêu ta mẹ nó ngược lại lại thành l ĩ n h chủ lão gia ta ở nơi này là nơi một đám kiểu kiếp tiên nhân ta đây rõ ràng là nuôi một đám kiểu kiếp thị sĩ ngụy viễn nhịn không được mà phun nước bọt hơn nữa l ĩ n h chủ lão gia của người ta tốt xấu gì cũng còn có thể thu hoạch từ trong lãnh địa còn hắn thì tất cả đều đang lấy từ hắn ra không có cách nào cự tuyệt không có cách nào bỏ gánh chiến tranh bên ngoài tiên giới không biết lúc nào sẽ xuất hiện biến hóa mới nếu có một phương đại lão nào đó đột nhiên rảnh rỗi không có chuyện gì không trường lại bắt t u tiên giới của hắn ra làm hộp đồ hộp mà ăn cho nên không thể keo kiệt ngụy viễn cắn răng chỉ có thể lại tăng thêm 0,5% p h ầ n trăm chi phí tư nguyên linh khí cho mọi người hẳn là đủ không đủ cũng không còn cách nào khác ngụy viễn không dám đợi tiếp nữa cũng không đi cáo biệt mọi người liền lặng lẽ rời khỏi tu tiên giới hắn phải lập tức bắt tay vào thăm dò tìm kiếm cái mật đạo kia trong nhà một đại gia đình đang gào khóc đòi ăn đã nỗ lực phấn đấu đến bước này cũng không thể do hắn không tiếp tục cố gắng bên ngoài tu tiên giới vẫn như cũ là phá toái hư không nhưng phần cuối hư không lại là bích lũy biên giới vô hạn nếu là ngụy viễn trước khi độ kiếp đều chỉ có thể đối với việc này biết một mà không biết hai nhưng bây giờ hắn lại có thể thấy rõ ràng danh mạch nói tóm lại đây chính là do quy tắc tiên giới phân chia không đều bởi vì theo một ý nghĩa nào đó không có cái gì gọi là tu tiên giới cũng không có cái gì là thiên yêu giới dị ma giới đều là một bộ phận của tiên giới chỉ bất quá bởi vì quy tắc tiên giới phân chia không đều cho nên mới xuất hiện những danh giới này tự thành một giới còn như thiên môn của tu tiên giới có thể hiểu là cửa chống t r ộ m là tiên có khung sườn của một giới sau đó bị chiếm cứ sau đó lắp đặt cửa chống t r ộ m hiểu được điều này là có thể hiểu rõ mặt đạo mà dị ma mở ra đại khái không phải là chủ động mở ra mà là hình thành một cách tự nhiên sau đó bị dị ma phát hiện